t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt quảng cáo đề ra bởi vì tiểu ngốc bọn họ ra tới quấy dối để cho ngô minh bọn họ lần này thả câu chỉ có thể qua loa thu tràng chuyển đổi mới sau khi trở về nhất định là tới một lần hiếm thấy một lần lớn a n chung bất quá đến cuối cùng này a ngưu bọn họ vẫn là không có hiểu rõ này vì sao lão lý ngày đó câu cá như có thần rút sau đó này kỳ kỳ lại vì sao nâng gốc rót vào rồi trong nước thật ra thì đạo lý rất đơn giản đó chính là rượu này rất hấp dẫn những con cá kia thậm chí ngay cả tiểu n ố c còn có hồng hồng bọn họ cũng là bị rượu đưa tới đến nỗi vì sao lão lý câu cá mạnh như vậy còn không phải là bởi vì lao ra từ này uống rượu xong sẽ dùng tay lao miệng sau đó hữu dụng tay mồi câu vì vậy con cá dính r ồ i rượu nguyên nhân hôm nay nhưng là một cái đáng giá cao hứng thật tốt này ít nhất này kỳ kỳ liền hết sức cao hứng bởi vì này lưu ngọc khiết rốt cục thì mang tương quan nhân viên trở lại nói cách khác quảng cáo này ngựa thì phải khai mạc ta nói ngọc khiết nha đầu ngươi này phách quảng cáo ngươi đem ta và ra cắt lao đầu tìm tới làm gì à, ta có thể nói cho ngươi biết lao già ta đối với loại chuyện này đó là thất khiếu thông rồi lục hiếu một chữ cũng không biết t trong sân lương đình l ã o lý gia cất l ã o đầu ngô minh còn có lưu ngọc hiết dĩ nhiên cũng ít không rồi kỳ kỳ giờ phút này đang ngồi ở chỗ đó thương thảo gì đây lý ra ra ha ha lần này gọi các ngươi tới thương lượng không phải là bởi vì chớ ân mà là muốn mọi người còn có gia cất ra già cùng đi phách cái quảng cáo này tới lưu ngọc hiết cũng là biết l ã o lý tính cách vì vậy cũng không vòng vò liền trực tiếp nói ra rồi ý nghĩ của nàng tới để cho ta cùng gia cất l ã o đầu phách quảng cáo ta nói khuyên nữ ngươi chắc chắn ngươi không thể không tỉnh ngủ tới hai người chúng ta tao lao đầu tử p h á c cái dám quảng cáo a còn nữa quảng cáo này không phải nói tốt rồi muốn cho kỳ kỳ tới quay sao đúng vậy ngọc k hiết ngươi có phải hay không l à m rồi a ngọc k hiết gì ngươi có phải hay không không để cho kỳ kỳ phách này lưu ngọc k hiết vừa thốt lên xong lập tức sẽ để cho mọi người thất kinh đứng lên nhỏ kỳ kỳ thậm chí bắt đầu nóng nảy đứng lên ta nói lý ra ra ra a cắt ra ra còn có kỳ kỳ các ngươi có thể chờ hay không ta nói xong á hành rồi ta liền nói tóm tắt chuyện này là như vậy lưu ngọc k hiết nhìn một cái tình cảnh này cũng biết chỉ có thể đem chuyện nói rõ rồi mới được nếu không lời này sẽ không có cách nào nói một chút thì ra sau khi trở về lưu ngọc k hiết lập tức liền bắt đầu hành động không bao lâu có liên quan quảng cáo các loại thiết kế liền tất cả bày ở rồi b à n làm việc của nàng chờ nàng lựa chọn quyết định cuối cùng nàng phát hiện ra một phần hết sức có ý tứ lại hết sức làm cho nàng hài lòng thiết kế quảng cáo lưu ngọc k hiết là càng xem càng cảm thấy quảng cáo này tốt hơn nữa ở tiếp thấy rồi người thiết kế này về sau lập tức đánh nhịp sẽ dùng cái quảng cáo này bất quá cái quảng cáo này giữa nhưng là cần hai vị lao nhân tham dự chủ lúc này lưu ngọc hiết dĩ nhiên liền phải tìm được lao lý cùng g a cất lao đầu dĩ nhiên trong này nhất định là không thiếu rồi kỳ kỳ thậm chí ngay cả con khỉ kim kim đó cũng là một chẳng ha ha thì ra là vậy á công việc này chúng ta tiếp lúc này lão g i ả ta cũng đã tới một cái đại minh ngôi sao nghĩ i tới chờ nghe s n g này tiền nhân hậu quả sau lão lý lập tức liền cười ha ha đáp ứng ra cắt lao đầu đồng dạng là gật đầu bày tỏ nguyện ý phối hợp chuyện này đến nỗi kỳ kỳ mà vậy thì càng không cần phải nói t h ậ t không được lập tức liền bắt đầu làm phim kia cho phải đây ba mẹ các ngươi mau nhìn là kỳ kỳ là kỳ kỳ còn nữa con khỉ kim, kim. mấy ngày trôi qua cả nước các nơi trong thành phố này phố lớn ngó nhỏ trong lúc bất chợt xuất hiện rồi rất nhiều tấm bảng quảng cáo bảng hình ảnh nhỏ k ỳ k ỳ mặc nàng ấy thích nhất mà uống đang g ư i híp mắt bưng một cái phong cách cổ xưa bầu rượu mà ở bên cạnh nàng chính là mặt đầy thèm ăn giống như cặp mắt sáng lên kim kim đang nhìn c h ầ m c h ầ m k ỳ k ỳ rượu trong tay vũ ừ ta xem xem không sai đây chính là k ỳ k ỳ không nghĩ tới này k ỳ k ỳ lại thật phách quảng cáo rồi à lao công ngươi nói một chút đây là đâu công ty a lại có như vậy quyết đoán nếu kêu lên nhỏ kì kì p h á c quảng cáo nghe được con trai hô to nói là kì kì đi ở phía sau một nam một nữ lập tức cũng mau b ư ớ c cùng rồi tới nếu là chơ i tấm bảng quảng cáo bọn họ mới lười thấy thế nào nhưng là một nói đến đây kỳ kỳ bọn họ coi như hưng ơ thú phải biết không chỉ có con trai này đối với cái này kỳ kỳ sùng bái đó là đến rồi trình độ tột đỉnh chính là bọn họ cũng là đối với này thần kỳ nhỏ kỳ kỳ tràn đầy rồi sùng kính cùng cam kích có này kỳ kỳ ở n à y giáo dục khởi nhi sắp tới vậy thì tốt nhiều chỉ cần điều này có thể tìm ra kỳ kỳ nói con trai này lập tức liền sẽ trở nên ngoan ngoãn có thể nói bây giờ à vợ chồng bọn họ hai đối với cái này kỳ kỳ đó là vô cùng chú ý cũng là biết rõ vô cùng phải biết này kỳ kỳ đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là giáo dục con trai thời điểm mã khắc tư kỳ kỳ lợi mà nói so với kia chủ nghĩa mạc lenin hữu dụng nhiều ha ha l ã o bà ngươi xem đào nguyên dưỡng s i n h rượu nghe danh tự này ta nghĩ rượu này chắc là đảo nguyên thôn sản xuất bất quá cũng phải à trừ bọn họ ra mình đầu năm nay ai dám làm kỳ kỳ muốn cầu cái c h ủ loại kia quảng cáo a vừa nhìn thấy rượu kia tên liền đón được nhất định là cùng đảo nguyên thôn có liên quan ha ha lao bà ngươi xem một chút phía dưới này quả nhiên cũng có sản phẩm nói rõ ràng tỉ mỉ đâu ân còn có khiếu nại điện thoại tới à ta xem xem công bên ngươi xem ở nơi này là rượu a căn bản là một loại siêu cấp bảo kiện phẩm m à ngươi xem một chút mì này theo như lời những thứ này công hiệu ân lao công ta thế nào cảm giác cái này n g ư ơ i tin không vừa nhìn thấy phía dưới những thứ kia dưỡng sinh rượu hiệu quả này lập tức cũng làm người ta hoài nghi cái này s á c s á c thật thật là có chút d ọ người nếu quả thật là dựa theo này sản phẩm nói rõ tới nói vậy tuyệt tuyệt đối, đối với nếu so với chớ những cái được gọi là bảo kiện phẩm dưỡng sinh thưởng thức tốt hơn gấp vạn là tới a không cần biết hắn là thật hay giả chúng ta đi mua rồi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao đây chính là kỳ kỳ bắt quảng cáo đó a liền hướng về phía kỳ kỳ vậy cũng phải mua có phải hay không a đúng không sai nếu không chúng ta này cứ dựa theo địa chỉ này đi xem một chút sau đó mua một ít nói sau cái này dưỡng sinh rượu lại không mắc rất nhanh cô gái này cũng kịp phản ứng quả thật là như thế nay bất kể có hay không hữu hiệu mua rồi chẳng phải sẽ biết sao a nay chu m ị nhiều người như vậy a còn phải xếp hàng a đến rồi cửa hàng sau bọn họ mới phát hiện nơi này lại là đầy áp cả người Đã xếp thành rồi đội ngũ thật dài. Đi, đi đi. đó điệu, Đây để được lão xếp xếp Xem xong xếp nếu thành thật trai, chúng ta nhanh lên một chút thật một chút à, nếu không một chút bán xong rồi. Cái đó nữ nhân, một trước mắt cái này điệu, thấy dầu, thứ tốt, chúng nhanh hàng hiệu nhanh không chờ nhân, chẳng những không hứng. chỉ cho hàng dài. này là à, này ngũ công, con lên lên bán nữ ráng lần ngược người rồi ra, rượu rồi. Cái cái lại mới mọi dầu, cao có có cảm có mua quả, bờ sẽ mẹ người mau nhìn đâu rồi tv cũng có kỳ kỳ còn có kim kim đâu theo đứa trẻ phương hướng chỉ nhìn một cái bọn họ ngay lập tức sẽ phát hiện này treo ở trước mặt cực lớn bình tv lờ cờ rờ trong tv giờ phút này đang đang phát ra đi một ít quảng cáo hình ảnh một cái nhìn hết sức đơn giản bên trong đỉnh hai lão già đang ở nơi đó hạ cờ tướng một cái khả ái tiểu nữ hải giờ phút này chính đoan đi bầu rượu cho hai vị lao nhân rót rượu bất quá vậy không đoạn đức chuyển động mắt to cho thấy tiểu nữ hải nghịch ngợm đúng như dự đoán thừa dịp hai lão già không chú ý tiểu nữ hải rượu trong tay h ũ từ từ bắt đầu nghiêng về sau đó một cỗ trong suốt chất lỏng theo từ từ nghiêng xuống vừa vặn rơi vào rồi đất một chỉ trong tô mà mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hải trong tay bầu rượu con khỉ kia lập tức hai mắt sáng lên d ó n d é n đi tới c h a n cạnh sau đó túi t h ấ p đầu nhẹ nhàng liếm một cái hạ trong chén chất lỏng nhất thời hai mắt lộ ra một cái cổ hết sức vui sướng lại hết sức thỏa mãn vẻ mặt mà hai lao giả hiển nhiên cũng là phát hiện ra tiểu cô nương động tác chẳng qua là trường rồi tiểu cô nương một cái sau đó bên đánh cờ bên cũng cầm ly rượu lên uống một hớp sau đó đồng dạng là mặt đầy hưởng thụ vẻ mặt hình ảnh cuối cùng chỉ có tiểu cô nương lịch ngậm lưỡi là một cái hạ mặt quỷ sau đó cười ha hả dơ lên rồi rượu trong tay của nàng hũ lúc này mới có thể rõ ràng thấy bầu rượu lại có chữ đào nguyên dưỡng sinh rượu ha ha không cần phải nói trong này hai cái đánh cờ ông lão chính là lao ly cùng ra cắt lao đầu rồi tiểu nữ h à i chính là kỳ kỳ mà còn khỉ chính là kim kim đến nỗi người quen nhìn một cái khẳng định liền sẽ phát hiện đây chính là ở ngô minh nhà trong sân lương đình trụ toàn bộ quảng cáo trong đó không có đôi câu vài lời chỉ có nhân vật động tác cùng biểu tình bất quá nhưng là khiến người ta sau khi xem là có thể lưu lại hết sức ấn tượng sâu sắc đặc biệt là nhỏ kỳ kỳ cuối cùng cái biểu tình kia cùng động tác càng làm cho người cảm làm người trong h hải khả ấ y này nữ Mà tiểu tới ái điểm. cực ấ t biết hiển nhiên, mọi người cũng là biết rồi, cũng quảng c là á à là y vật ì tới. đó ế n nơi c được chút con cáo hay không, nhìn một chút con khỉ biểu tình, kia kia liền quảng một biết. Bất biểu quá, phần í a sau, nhưng đoạn nói Trong chữ h là có một đoạn chữ viết nói rõ. Trong đó, một viết rõ. p lớn chữ viết đều là đang giảng giải cái này dưỡng sinh rượu tác dụng cùng công hiệu còn có đó chính là lưu lại rồi tiêu thụ cửa hàng địa chỉ cùng điện thoại chơi tốt nhất chính là cũng là chỗ dễ thấy nhất đó chính là vẫn còn có một cái tên là kỳ kỳ đường dây riêng tác dụng lại là dùng để khiếu nại này hai hàng chữ làm không chỉ có lớn hay là màu đỏ theo nhỏ kỳ kỳ ngón tay ú t một con số một con số toát ra đến nỗi quảng cáo này hiệu quả ư, nhìn một chút này sắp xếp hướng hàng dài vậy đội ngũ liền biết rồi này tiêu thụ lại nhiều bốc lửa có lẽ lúc ban đầu những người này chỉ là hướng về phía kỳ kỳ danh tự này tới bất quá vốn qua sau rất nhiều người lập tức là có thể cảm nhận được này dưỡng sinh rượu chỗ rượu dụng vì vậy lại là lập tức liền lại tới bất kể nói như vậy bởi vì này nhỏ kỳ kỳ quảng cáo để ra đích xác là lập tức sẽ để cho này đào nguyên dưỡng sinh rượu tiêu thụ tiến vào rồi siêu cấp bốc lửa giai đoạn làm cho cả đào nguyên tiểu nghiệp tất cả nhân viên đó là bận rộn góp chân cũng không chạm đất bất quá gọi là phúc họa tương y h ỉ điều này cũng làm cho biểu thị phiền thoái sẽ phải đến Trưng trình yêu cầu giá. Lưu Ngọc Khiết giá. đang việc rồi một thật là khiến người không tưởng tượng nổi a kỳ hì lúc này nhỏ kỳ kỳ nhất định cao hứng xấu đi à nha nay tiểu gia hỏa bây giờ a hoàn toàn chính là một tiền nhỏ b ê nghĩ đến nhỏ kỳ kỳ lưu ngọc khiết không khỏi cười càng vui vẻ những ngày qua nay tiểu gia hỏa nhưng là mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại vội tới nàng mục đích đúng là một cái đó chính là hỏi cái này rượu bán được như thế nào rồi nàng có thể chia được bao nhiêu tiền kia một bộ tiểu đại nhân tiền nhỏ mê bộ dạng suy nghĩ một chút cảm thấy vui giờ khác này lưu ngọc khiết tâm tình là hoàn toàn thanh tính lại nói thật từ nàng sung phong nhận việc tiếp rồi phần này vô tích sự cho tới nay nàng đều là c ẩ n cần khẩn khẩn n â m nớp lo sợ rất sợ đem chuyện này làm đ nợ đặc biệt là trước mấy ngày dây xích cửa hàng mới vừa khai trương lúc đó kia ảm đạm làm ăn để cho trong lòng của nàng giống như áp rồi một tảng đá lớn vậy nếu quả thật làm chất rồi nàng liền thật không mặt mũi đi đối mặt ngô mình cái này ân nhân mời vào một t r a n g tiếng gõ cửa cắt đứt rồi lưu ngọc khiết suy nghĩ nàng vội vàng ngồi thẳng thân thể bình phục một cái hạ suy nghĩ sau đó hướng về phía cửa bên kia nói đến lưu tổng diệu hiệp hội phó hộ trưởng trương phúc k h u y ê đến theo cửa bị nhẹ nhàng đầy ra một nhân viên làm việc đi tới lưu ngọc khiết trước b à n nhỏ giọng nói đến ừ thiều hân n g ư ơ i đi đem khách mời tới phòng làm việc tới đi nghe được là rượu hiệp hội phó hội trưởng lưu ngọc khiết nhớ tới đích xác là có chuyện như thế tới ngày hôm qua cũng đã hẹn trước t ô i rồi chẳng qua là lưu ngọc khiết không hiểu rượu này nước hiệp hội tại sao lại tìm tới mình đối với cái này cái rượu hiệp hội lưu ngọc khiết đương nhiên là biết để lại cho lưu ngọc khiết ấn tượng cũng không khá lắm chỉ là từ lần trước cái kia lần triển hội sau chuyện này bọn họ loại thái độ đó sẽ để cho lưu ngọc k i ế t hết sức khó chịu ha, ha lưu tổng người tốt kẻ hèn ta tự giới thiệu mình một chút ta là diệu hiệp hội trương phúc huê thấy ngươi thật là cao hứng vô cùng à. không bao lâu ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn một người trung niên đi theo đi b ả o hơn nữa mười phần nhiệt tình hướng về phía lưu ngọc khiết nói đến ha ha trương hội trưởng hoan nghê ngươi đến đến mời ngồi mau mời ngồi lúc này lưu ngọc khiết cũng liền bận bịu đứng lên rồi sau đó cùng đối phương bắt tay dẫn đối phương đi tới một bên bàn bên cạnh ngồi xuống trương hội trưởng xin hỏi lần này ngươi tới là theo hai người một phen khách sáo sau lưu ngọc k i ế t vẫn là không nhị được mở miệng trước hỏi thăm tới đối phương lần này mục đích tới đây tới à lưu tổng thật ra thì đâu rồi lần này ta tới chủ yếu chính là muốn mời công ty của ngài gia nhập vào chúng ta rượu hiệp hội thấy lưu ngọc k hiết hỏi chủ đề rồi n à y trương phúc khuê cũng chỉ giống vậy vào vào chủ đề nói ra rồi lần này mục đích tới đây gia nhập rượu hiệp hội ân chuyện này công ty chúng ta tạm thời còn không có ý định này lưu ngọc k hiết vừa nghe đây lại là muốn mời đào nguyên tự nghiệp gia nhập rượu hiệp hội đầu tiên là sửng sốt bất quá lập tức liền bắt đầu suy tính tới đối với cái này cái rượu hiệp hội nàng hay là có hiểu biết bất quá Nàng cũng không có muốn gia nhập gia có ý trương ứ nhiều quy định cứng hạn chế. i là có hay h k ô tái hội ả hảo o tính suy m t c h trưởng những chỗ tốt này đích đích sắc sắc là hết sức khiến người ta đọng tâm giống như như lời ngươi nói này đoàn kết chính là lực lượng đích xác là rất tốt bất quá ta nghĩ này một khi gia nhập vào rượu trong hiệp hội rồi hẳn còn có một ít đặc biệt hạn chế à. những chỗ tốt này mặc dù có người nhưng là lưu ngọc k h i ế t biết thiên hạ này căn bản cũng không có bữa t r ư a miễn phí t hưởng thụ rồi chỗ tốt vậy khẳng định phải bỏ ra một ít gì đó lưu tổng ân cái này đích xác gia nhập rồi rượu này nước hiệp hội nhưng là có một số quy tắc dĩ nhiên những quy củ này cũng là mọi người chung nhau ký kết vì cũng, cũng là mọi người cũng có thể phát triển tốt hơn mà đối với lưu ngọc khiết theo như lời này trương phúc huê cũng không có chối trương hội trưởng ta xem hay là tạm thời coi là rồi công ty chúng ta tạm thời thật là không có gia nhập đến rượu hiệp hội ý tứ người cũng biết công ty chúng ta là mới thành lập không bao lâu hay là chờ qua một đoạn thời gian về sau nhìn kỹ hắn nói đi thật ra thì lưu ngọc khiết biết này đào nguyên tử nghiệp chắc chắn sẽ không gia nhập vào rượu này nước hiệp hội dẫu sao mọi người thì không phải là người cùng một đường tới bây giờ đào nguyên tử nghiệp tuy nói cũng là để kiếm tiền nhưng là lưu ngọc khiết cũng ở đây n ô minh kia đạt được đến đi một tý tin tức biết này kiếm tiền cũng không phải là chủ yếu nhất mục đích lưu tông a lời không thể nói như vậy a ngươi phải biết lần này chúng ta cũng là thật tâm thật ý muốn mời công ty của ngài gia nhập đó a d ẫ u s a o này một người lớn nhỏ mọi người cùng nhau hợp ở một nơi lúc này mới có thể chung nhau phát triển tốt hơn ngươi nói có đúng hay không trương phúc khuê không nghĩ tới này lưu ngọc hiết lại thật cứ như vậy khó chơi nhìn n à n g bộ dáng kia kia là căn bản cũng không có gia nhập ý tứ tới bất quá hắn nhưng lại không thể không tiếp tục khua môi m ú a mép muốn thuyết phục lưu ngọc hiết đây cũng là không có biện pháp a mặc dù nhìn bề ngoài đến hắn là nở mày nở mặt diệu hiệp hội phó hộ trưởng thật ra thì nói trắng ra rồi hắn chính là một cái đi làm hắn chân chính ông chủ chính là chút t i ể u nghiệp cự đầu mà hắn lần này sở dĩ đi tới nơi này cũng là bởi vì lấy được rồi nhiệm vụ đó chính là muốn thuyết phục lưu ngọc khiết đào nguyên t i ể u nghiệp gia nhập vào rượu trong hiệp hội đi mà trong đó thật mục đích hắn chính là biết đó cũng là bởi vì này đào nguyên dưỡng sinh rượu giá cả quá thấp tất cả mọi người muốn cho này đào nguyên t i ể u nghiệp nói giá cái nghề này vốn chính là một cái lời nhiều nghề mọi người không sợ rượu của ngươi tốt nhưng là mọi người nhưng sợ ngươi đem tuyệt thế rượu ngon bán rau củ giá cả ngươi rượu tốt vậy ngươi bán giá cao mọi người cũng cũng không có vấn đề rồi nhiều nhất ngươi cũng chỉ chiếm đoạt rồi cao nhất thị trường mà thôi nhưng là một khi ngươi tốt rượu bán rau cụ giá cả như vậy nhưng chính là đoạn mất người khác đường sống như vậy thứ nhất vậy còn có người nào sẽ đi mua chớ rượu tới a mà hôm nay đ ả o nguyên t i ể u nghiệp đ ả o nguyên dưỡng sinh rượu chính là như vậy một tình huống tuyệt thế rượu ngon bán rau cụ giá cả làm cho chớ t i ể u nghiệp công ty căn bản là không có cách sinh tồn ai lưu tổng các ngươi đã tạm thời không có gia nhập đến hiệp hội ý tứ vậy ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu bất quá lưu tổng ở chỗ này ta có một ít ý tưởng hy vọng ngươi có thể nghe một chút ân chính là các ngươi công ty rượu giá tiền này có phải hay không định quá thấp hơi có chút rồi à ngươi cũng biết cứ như vậy đối với chớ t i ể u nghiệp công ty đánh vào thật sự là có chút lớn như vậy có phải hay không có chút không được tốt à, ngươi nói là sao thấy lưu ngọc hiết đó là quyết tâm không muốn gia nhập hiệp hội trương phúc khuê cũng chỉ có thể bùng tha nhưng lại lại lập tức quyền chuyển nói lên rồi muốn đào nguyên t i ể u nghiệp nói giá sự t ì n h tới trương hội trưởng đối với ngươi nói nói giá vấn đề ta cũng vậy không thể ra sức a ngươi là không biết、à? ta cũng chỉ là một đi làm mà thôi cái giá tiền này đó là chúng ta ông chủ quyết định ta cũng chỉ là làm theo mà thôi cho tới bây giờ lưu ngọc khiết cuối cùng là công khai rồi lần này đối phương tới ba chân chính mục đích thật ra thì đối với tình huống như vậy lưu ngọc khiết cũng không phải không có suy nghĩ qua đã từng nàng đã từng phản đối qua ngô minh ký kết như vậy giá tiền thấp sở dĩ phản đối một đương nhiên là vì rồi công ty này kinh tế lợi ích còn có một cái kia chính là như vậy thứ nhất khẳng định liền sẽ đắc tội vô số rượu công ty tới nay chọc mọi người giận sự tình đó cũng không phải là chuyện gì tốt tới nhưng mà từ đây có rồi đảo viên bệnh viện sau ngô minh căn bản là không có trông cậy vào này đảo nguyên tửu nghiệp kiếm tiền hắn muốn chỉ một cái này đào nguyên dưỡng sinh rượu đối với thân thể con người mới có lợi rượu ngon kia phải phải để cho dân chúng mua được ít nhất mọi người thân thể khỏe rồi thiếu sinh điểm bệnh ít một chút bởi vì bệnh ma mà tạo thành gia đình sụp đổ đây chính là ngô minh nói cho lưu ngọc khiết ý tưởng đối với ngô minh cái ý nghĩ này lưu ngọc khiết đó là tuyệt tuyệt đối đối với ủng hộ suy nghĩ một chút trước kia mình thu dưỡng những đứa trẻ kia còn có mình tàn tật con g á i đối với cái này trong đó khổ sở thống khổ lưu ngọc khiết là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ được rồi kia lưu tổng ta sẽ không quấy dầy người công việc bất quá ta hy vọng lưu tổng ngài có thể đem lời của ta mới vừa rồi nói cho lão bản của ngươi dẫu sao n à y bạn đức người ta đường sống đưa tới công phẫn sự tình có thể thật không phải là một cái lựa chọn sáng suốt ngươi nói có đúng hay không a trương phúc huê nhìn một cái lưu ngọc k h i ế t cũng biết chuyện này nhất định là không đùa vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí nước miếng trực tiếp liền cáo từ rời đi hắn còn phải trở về đem những chuyện này toàn bộ tỉ mỉ báo cáo đâu ha ha muốn để cho chúng ta đem đảo nguyên dưỡng sinh rượu nói giá các ngươi là đừng có mơ ừ như vậy còn không bằng bảo chúng ta trực tiếp đóng cửa còn khá một chút thấy trương phúc huê rời đi lưu ngọc khiết ở trong lòng nghĩ đến nói giá vậy căn bản chính là chuyện không thể nào giá tiền này sự t ì n h nô minh sớm liền quy định rõ tốt rồi ai bất quá lúc này thật có thể đem những này đồng hành cho tội thảm rồi à hy vọng không nên nháo xảy ra cái gì yêu thiêu thân mới phải đối với chuyện này lưu ngọc khiết trong lòng cũng là biết rõ r ấ t bây giờ nàng chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới phải nàng rốt cuộc dự cảm nay sự tình từ nay về sau nhất định là không thiếu rồi nhưng là vậy thì thế nào đâu rồi binh đến tướng chặn nước đến đất ngạt quá chương hai trăm bốn mươi ba mùa mưa đến chương hai trăm bốn mươi ba mùa mưa đến đối với lưu ngọc hiết bên kia chuyện xảy ra nô minh bên này vậy khẳng định là không biết gì cả dẫu sao loại chuyện nhỏ này lưu ngọc hiết còn không đến mức gọi điện thoại cho nô minh bất quá đối với đào nguyên t i u nghiệp công trạng nô minh hay là rõ ràng không có biện pháp a có nhỏ kỳ kỳ ở nô minh nghĩ không rõ lắm cũng thì không được bây giờ đã là tiến vào mùa mưa rồi này đào nguyên thôn vốn là nước mưa phong phú hơn nữa tiến vào mùa mưa vậy càng là hai ngày một tiểu vũ ba ngày một đại mưa tới bất quá như thế rất tốt làm cho nô minh nhà trên căn bản mỗi một bữa cơm cũng không thiếu rồi ăn cá từ lần đó học cổ nhân trình tới một lần trong mưa thả câu sau người một nhà đó là hoàn toàn biển đặc biệt là lão lý từ lần trước đại phát thần uy về sau lại làm ỗ i trời mưa đó là kiên trì liền chạy tới đập chứa nước bên câu cá tới à kỳ kỳ tỉ tỉ tại sao không có c á à cái này cũng lâu như vậy rồi một con cá cũng không có à giờ phút này kỳ kỳ đình đình còn có bảo bảo ba giờ người đang trong đập chứa nước câu cá đâu tại sao nói là trong đập chứa nước đâu rồi bởi vì người ta câu cá đổi thủ đoạn bị bợm các nàng lại nghĩ đến học người ta giá thuyền câu cá nhưng là đang thuyền không có tiểu nốc đó là có ba giờ người dĩ nhiên cũng làm như vậy ở tiểu ngốc trên lưng sau đó khiến nó bơi tới nước trung ương câu lên cá tới dĩ nhiên rồi muốn muốn người ta tiểu ngốc khi du thuyền này vẫn là cho tiền công đó chính là rượu ngon a bà bảo ta quên rồi n h ư n g cá kiên là sợ tiểu ngốc không dám ở tiểu ngốc bên cạnh a ai ta thử ngốc a như vậy liền không nghĩ tới cái này chứ bà bảo đình đình ở tiểu ngốc trên lưng chúng ta nhất định là câu không tới cá rồi trải qua b ả o bảo hỏi một chút kỳ kỳ lúc này mới nhớ tới nay cũng không có cá dám đến gần tiểu ngốc các nàng lại chạy đến tiểu ngốc trên lưng vậy làm sao có thể câu lấy được cá đâu tiêu kỳ kỳ t ỷ chúng ta hôm nay không câu cá rồi có được hay không ân người đem hồng hồng bọn họ cũng gọi đến chúng ta cưới bọn họ ở trong nước chơi như thế nào à nhỏ đình đình vừa nghe đầu tiên là hết sức buồn rầu cần câu để xuống một cái bất quá rất nhanh nàng lập tức thì có rồi tân chủ ý mới cách chơi đình đình chủ ý rất nhanh thì lấy được rồi ba giờ người nhất trí đồng ý không bao lâu n g ư i này tới hết sức nước yên t ĩ n h kho lập tức trở nên bạo đảo phập phồng tiêu đốc còn có hồng hồng bọn họ ở kỳ kỳ kia rượu ngon tưởng thường xuống ở trong đập chứa nước lội thật nhanh đi mà đây cái mặt hồ cũng đều truyền tới rồi kỳ kỳ các nàng vui sướng tiếng cười tới hôm nay là không có cách nào câu cá rồi này ba giờ đổ a ân bất quả a nhìn các nàng dáng vẻ cao hứng lao già ta trong lòng cũng là sung sướng ha ha nhìn kỳ kỳ các nàng chơi được vui vẻ như vậy nhìn thêm chút nữa này dâng lên trận trận sóng lớn mặt nước lao lý biết hôm nay con cá này là không có cách nào câu vì vậy dứt khoát cần câu để xuống đất một cái vừa nhìn chơi được đang sôi nổi kỳ kỳ các nàng một bên uống lên ít rượu tới đúng vậy a các nàng nhưng là nếu so với phía ngoài những tiểu hài từ kia hạnh phúc nhiều không có nặng nề bóc sách càng không có những thứ kia làm gì cũng làm không xong bài tập không về không rồi hứng thú này lớp ân đúng rồi lao ly à ngươi cái kia lũ tiểu binh luyện như thế nào rồi à này cách này cái áo vợ nhưng là không bao lâu rồi hả i a c á t lao đầu vừa nói vừa nói đột nhiên nghĩ đến trường học này sự tính tới đó là đương nhiên một người so với một người ca tụ rồi ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào mang ra ngoài linh q u ẹ n ta giả lý mang ra ngoài có thể kém sao vừa nghe g i a c á t lao đầu nhắc tới chuyện này đến lao lý lập tức trở nên mặt đầy xú thì đứng lên nghe ra các lao đầu mắt trợt trắng ừ minh tiểu tử này đến lúc đó đi tham gia cái này háo vận thời điểm ước chừng phải đem ta lão lý cũng coi như lên á ha ha nói thật này dương quỷ tử ta ngược lại thật ra giết chết qua không ít nhưng là ta còn chưa có đi qua dương quỷ tử địa bàn đâu rồi lần này đâu rồi nhất định phải đi gặp bọn họ một chút tới lão lý nhìn một cái này ra cắt lao đầu không để ý tới mình rồi lập tức liền rời đi trận địa hướng về phía ngô minh nhắc tới thật ra thì lão lý thật đúng là chưa từng tới quốc gia tây phương bình thời a trên căn bản đều là ngây ngô ở trong bộ đội người muốn đến thì đến quá ta lại không nói không cho ngươi đi nói sau rồi ta nói không cho ngươi đi hữu dụng không thật ra thì bên ngoài cũng chỉ hình dáng kia nếu như có thể ta cũng không muốn đi ra ngoài đây đối với cái này chuyện nô minh cũng sớm đã cân nhắc kỹ hắn là phải cùng đội cùng đi nếu không nhưng hắn là không yên tâm a n g u còn có tiểu bạo đó cũng là phải đi đến nỗi lao lý vốn là hắn là không c o i an bài không nghĩ tới lao ra t ử này cũng muốn đi như vậy thứ nhất vậy thì càng tốt bất quá rồi có thể giảm rất nhiều phiền t h á i ha ha vậy thì tốt lần này à ta muốn để cho những người đó biết ta giả lý binh nhưng là không dễ cho phải cái gì nhỏ nhật bản cái gì ngoại quốc quỷ tử cũng phải hết hệ cho lão tử c ụ đôi mới được phải xem ra cái này cũng hơn mấy chục năm rồi lao ra tử này trong lòng oán m i ệ m còn không có tiêu tán đâu Nô minh cũng lời cho hắn kéo rồi bằng không lao đầu tử này khẳng định lại là không về không rồi nói tới hắn đã từng quang vinh sự t í c h tới ai đúng rồi lao lý ngươi xem trận mưa này hạ phải không ngừng không rồi sẽ không đối với bọn nhỏ huấn luyện tạo thành ảnh hưởng đi nói đến chỗ này nô minh đột nhiên lại nhớ tới rồi lần này mưa sẽ hay không ảnh hưởng đến bọn nhỏ huấn luyện tới bây giờ thời gian nhưng là càng ngày càng gấp rồi không được chậm chế a tiểu tử ngươi biết cái gì thời tiết như vậy trò phải đây người suy nghĩ một chút vạn nhất ở nơi này trên trường đấu bắt đầu mưa đi nếu như bọn tiểu tử cho tới bây giờ đều không trải qua cảnh tượng như vậy như vậy không là chuyện xấu sao vừa vặn a thừa dịp thời tiết như vậy thật tốt để cho bọn họ thích t n g một chút mới được nô minh vừa nghe này lao lý lời mà nói cũng cảm thấy vậy đạo lý này tới chẳng qua là như vậy thứ nhất này đám tiểu gia hỏa coi như có nếm đ mùi đau khổ ai những ngày qua đều là đang không ngừng trời mưa không chỉ có chúng ta mảnh địa khu này tại hạ này cả nước các nơi đều không khác mấy hình dáng này nay lũ lụt t a i họa khẳng định lại là khó tránh khỏi rồi nhìn này liên miên không d ấ t mưa hạ không ngừng lao lý này trong lòng lại đột nhiên lo lắng này lũ lụt thai hòa tới ta nói lao lý ngươi mủ thao lòng cái dám a cái gọi là không phải trên vị trí đó không thể rõ ràng các vấn đề ngươi có hiểu hay không a dù sao này đảo nguyên thôn là trong núi lớn coi như là lại mưa lớn cũng chìm không rồi nơi này nói sao rồi các ngươi đây trước kia không phải hàng năm cũng sửa lớn đề, làm đủ loại chống lũ các biện pháp sao vậy làm sao tựa hồ cũng không hiệu quả gì a hay là nạn lụt không ngừng r a cắt lao đầu đó là phiền nhất lao lý kéo những chuyện này rồi đối với cái này chuyện bên ngoài lão nhân ra ông ta có thể là không muốn để ý tới coi như hết đây căn bản là t r ị ngọn không t r ị gốc có một cái dám dùng a ta tử này hoàng hà đều đã cao hơn địa bình mặt lao nhiều trong nơi này còn là cái gì sông a căn bản là cao không kênh nước mà hoàn cảnh này phá hư càng ngày càng nghiêm trọng t r ị phân ngọn có tác dụng chó gì a nói sau những người đó t r ị phân ngọn thời điểm còn ăn xén nguyên liệu đây này này c h ố n g lũ vậy khẳng định là hàng năm cũng phải p h o n g rồi vừa nhắc tới cái này nô minh trong lòng liền buồn b ự c nếu không phải bây giờ hoàn cảnh phá hư lợi hại như vậy hắn có cần phải như vậy bận trước bận sau sao ai nay thì có biện pháp gì đâu rồi giống như là này hoàng hà giống như, như ngươi nói vậy đều đã đến rồi trên mặt đất đi đều là ngón tay bảo vệ môi trường không được h á tạo thành này đất màu bị trôi quá nghiêm trọng coi là rồi chúng ta không nói cái này rồi giống như r a cắt lão đầu nói như vậy không phải trên vị trí đó không thể rõ ràng các vấn đề đến chúng ta uống rượu uống rượu h i ệ n nhiên nói đến những chuyện này đến lao lý tâm tình cũng trở nên cô đơn ừ uống rượu quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì vậy bất quá lao lý thứ khác ta là không có cách nào nhưng là nhà đối với nước ta này hai cái sống lớn ta nhưng có một hết sức không tệ phương pháp trị phần ngọn ân ít nhất có thể bảo đảm một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không xuất hiện cái gì lũ lụt loại thật ra thì đối với lao lý tấm lòng k i a t ừ ư nô minh bọn họ cũng đều biết cũng đều hiểu lại nghĩ tới này hai cái sông lớn tình huống đột nhiên nô minh trong lòng có một cái cái ý kiến hay tới a người có biện pháp nói nghe một chút nhìn lao lý vừa nghe này ngô minh lại có biện pháp lập tức liền hứng thú nếu là người khác nói như vậy lao lý nhất định sẽ coi hắn là người đ i ê n đ ầ u này vô số người vô số năm cũng không nghĩ ra cái biện pháp hữu hiệu sự tình có thể đơn giản như vậy sao nhưng là lời này từ ngô minh trong miệng nói ra l ã o lý coi như h à n g hái thật ra thì rất đơn giản chỉ một cái chữ đảo các ngươi nói nếu là đem này sông cho đảo sâu đi xuống rồi chuyện này không phải giải quyết sao ít nhất tại hạ lần lại bị bùn cắt lấp đầy trước nhất định là sẽ không ra cái gì nạn lụt loại rồi đi cái gì cho má ý kiến hay a ngươi cái ý nghĩ này không thực tế người khác đã sớm nghĩ tới ngươi khi này sông là trước cửa d a n h nước nhỏ a nói đảo liền đảo vốn đang ôm vẻ mong đợi l ã o lý vừa nghe ngô minh chủ ý này lập tức liền lên tiếng nói đến nay ai cũng biết khai thông con sông có lợi vu hồng thai giảm bất cùng p h ò n n g a còn nếu như có thể đem con sông đào sâu vậy thì càng tốt bất quá nhưng là này hai cái sông lớn cũng không phải là danh nước nhỏ a coi như là hai cái cống nước còn phải phí lao khí l ư c đâu ta nói lao lý tuy nói này sông lớn liền đào không rồi đó a này mấu chốt là xem ai tới đào làm sao đào rồi đối với lao lý thịt mũi coi thường nô minh đó là lơ lễ người n khác không có cách nào cũng không đại biểu hắn không có cách nào tới ngươi thật sự có biện pháp a phải biết cái này không vẹn vẹn bùn các số lượng khổng lồ vô cùng liền nói nước này giữa bài t ậ p vậy càng là khó lại càng khó hơn đó a chẳng lẽ ngươi tự mình đ ộ n thù lao lý này vừa nghe nhất thời lại hứng thú rồi thậm chí trong lòng còn có một chút như vậy chút mong đợi tới nếu là thật có thể khai thông này hai cái sông lớn đó thật đúng là tạo phúc vạn dân sự t ì n h tới đối với ngô minh bản lãnh mặc dù lao lý không là hoàn toàn rõ ràng nhưng là cũng là biết một ít ít nhất ngô minh nếu so với tiểu ngốc lợi hại ta ta đương nhiên không được ta đây cánh tay nhỏ nhỏ thủ nơi nào có thể làm được khô đến rồi chuyện này á ha ha bất quá bọn họ hành vốn là lao lý vừa nghe liền thất vọng nhưng là khi hắn theo ngô minh phương hướng chỉ nhìn thời điểm liền càng thất vọng ngươi bất lấy lao tử vui vẻ liền kỳ kỳ các nàng ngươi ít đùa rồi ta nói lao lý ai nói kỳ kỳ các nàng ta là nói tiểu ngốc còn có hồng hồng bọn họ ơ n hơn nữa tiểu bạch một nhà chẳng lẽ ngươi hoài nghi năng lực của bọn nó ngô minh nhìn một cái này lao lý hiểu lầm rồi cũng sẽ không đùa hắn thật ra thì ngô minh liền là muốn cho này tiểu ngốc bọn họ ra tay ha ha này đối với chúng mà nói căn bản cũng không khó khăn nói sau rồi coi như tiểu ngốc bọn họ không làm được không phải còn có thể viện binh sao a chương hai trăm bốn mươi bốn nạn l ư ợ đến mùa mưa năm nay tựa hồ so với năm trước tới muốn mãnh liệt nhiều lắm sớm đi ngày vẫn chỉ là l ấ t phất mưa phủn nhưng là n à y tiếp theo cái này ngay cả thiên lý mặt đã kinh biến đến mức mưa to bàng bạc đứng lên ngay cả này đào nguyên thôn nước sông cũng là trở nên có chút sóng lớn mãnh liệt hoa thật là lớn nước ta kỳ kỳ nhìn trong màn hình tv tình cảnh không khỏi bắt đầu lớn tiếng la hoảng lên không sai trên tv đang báo cáo các nơi gặp thai họa tình huống đâu ai lúc này lại không biết lại có bao nhiêu người gặp thai họa chỉ hy vọng trận mưa này sớm một chút dừng lại mới phải bằng không xem tivi ở bên trong lũ lụt đầy trời tình cảnh lao lý trên mặt của cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh rồi kia lo âu t h ầ n s á c như thế nào cũng không cách nào che giấu hắn cũng không phải là nhỏ kỳ kỳ chỉ thấy hồng thủy này nguy nga mà là nhìn đến đó lũ lụt dưới đất những thứ kia bị dìm ngập nhà còn có những thứ kia không kịp thu lương thực tốt rồi lao lý ngày này thai ai có thể dự liệu lấy được đâu ngươi cũng sẽ không muốn ở nơi đó than thở bất quá ta nghe tin tức khí tượng nói trời mưa như vậy còn phải kéo dài một đoạn thời gian đâu lạ thường lần này ra cất lao đầu không có đà kích lao lý ngược lại là an ủi thật ra thì người này lòng cũng là thị trường không có ai trời xanh đúng là tâm địa sắt đá tới ta lại làm sao không biết đâu rồi nhưng là nhìn tình cảnh này trong nội tâm của ta khó chịu a a đúng rồi minh tiểu tử ngươi nói lần trước chính là cái tia để cho tiểu ngốc bọn họ giúp dọn dẹp mở rộng con sông sự tình có phải là thật hay không đó a nhìn này nạn lụt tình cảnh lão lý lập tức liền nghĩ đến rồi ngộ minh nói lần trước chuyện k i a tới hắn là càng nghĩ càng thấy phải chuyện này áp dụng có thể làm việc tính lớn hết sức mà hiệu quả này khẳng định cũng sẽ hết sức tốt ừ dĩ nhiên rồi bằng không ngươi nghĩ rằng ta là nói đùa đó a ngươi xem một chút này hàng năm nạn lụt cho bao nhiêu nông dân tạo thành rồi nhiều tổn thất lớn á những người này vốn là còn sống liền không dễ dàng này nạn lụt thứ nhất bao nhiêu gia đình lại sẽ nhà sụp đổ khỏa lạc vô thu á đến lúc đó cuộc sống này liền càng không dễ qua rồi đối với cái này cái ngô minh s ắ c s ắ c thật thật là thật muốn cho tiểu ngốc bọn họ ra tay dù sao bây giờ ngô minh cũng không ở hồ rồi này kinh thế hai tục liền kinh thế hai tục đi không có vấn đề đúng chính là mặc dù này trên t v nói dễ nghe cái gì sẽ đối với gặp thai họa dân chúng tiến hành ăn bài thích đăng a cái gì nói chuyện vớ vẩn đi A c cái cái ba lý ra ra các ngươi nói gì à ta làm sao không nghe do á chìm không có gì nhà còn có lương thực a thật hay ba các ngươi mau nhìn kia ngôi nhà chỉ có thể nhìn được nóc nhà kỳ kỳ vốn đến xem hồng thủy này ngốt trời cảnh tượng cảm thấy vẫn đủ vui nhưng là này vừa nghe liền dần dần cảm giác không đúng lắm sau đó càng cẩn thận ngay tại trong màn hình ti vi lục loại không bao lâu thật là làm cho nàng bắt được một cái hình ảnh a ba không tốt rồi không tốt rồi các ngươi mau nhìn cái đó trên nóc nhà còn có người chúng ta đi nhanh cứu bọn họ a đột nhiên kỳ kỳ lập tức liền lại phát hiện ra có một tòa giống vậy chỉ thấy nóc phòng trên nóc nhà vẫn còn có người lập tức liền lớn tiếng kêu lên tốt rồi kỳ kỳ bọn họ đã bị cứu ngươi thấy cách đó không xa những giải phóng quân kia thúc thúc có hay không à bọn họ chính là tới cứu người nếu có thể xuất hiện ở màn hình ti vi thượng vậy khẳng định là không có sao nếu là có chuyện kia liền sẽ không xuất hiện ở màn hình ti vi thượng ba những người đó phòng ốc của bọn hắn bị đại thủy cuốn đi rồi vậy bọn họ buổi tối nghỉ ngơi ở đâu à? kiki nhìn một cái quả nhiên rất nhanh thì có người đem trong ti vi nóc phòng nhân cứu lại tiểu gia hỏa mới vừa rồi vẻ này nóng này tinh thần mới chậm rãi thanh tĩnh lại bất quá nhìn kia không bao lâu về sau liền bị đại thủy trùng khoa rồi nhà tiểu gia hỏa lại lo lắng ừ con gái đừng lo lắng a bọn họ nhất định sẽ có chỗ ở đối với cái này cái nô minh cũng không muốn giải thích thêm cái gì con gái này còn nhỏ rất nhiều sau lưng sự tình ân kỳ kỳ, ha ha, kỳ kỳ, quên quên liền có lòng tốt người cho những thứ kia bị đại thủy hướng rơi nhà đám người góp tiền còn có quyền đồ để cho bọn họ mới có thể có ăn có mặc thế này làm cho hồng hồng hỏa hỏa quên tiền tình cảnh này lao ly tâm tình này mới xem như khá hơn một chút điểm dẫu sao những thứ này tình cảnh như vậy hay là để cho trong lòng của hắn ít nhiều có điểm ă n ủi hừ lao lý ngươi đ ừ n g cao hơn g quá sớm còn không biết những thứ này quên tặng tiền vật rốt cuộc có bao nhiêu có thể dùng đến này gặp thai họa quần chúng trên người đâu người xem một chút trong những người này trên căn bản đều là dân chúng bình thường có tiền có bao nhiêu a này ra các lao đầu sắc sắc thật thật quan sát phải từ rất nhỏ tới thật ra thì này đều là giống nhau chúng ta quốc nội liền đều như vậy thường thường nhiều hơn ái tâm đều là thể hiện ở rồi dân chúng bình thường trên người thật ra thì cái này cũng rất dễ hiểu dân chúng bình thường quyên hiến chính là một phần t h i ệ n tâm một phần kỳ vọng bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được đối phương khó xử bởi vì mình rất có thể một ngày kia cũng sẽ gặp như vậy khó khăn ngay cả người giàu giai tầng hiển nhiên phần kia ái tâm liền tỏ ra đạm bạc rồi rất nhiều bởi vì bọn họ cho là bọn họ sau này căn bản cũng không có t h ậ p làm sao có thể gặp phải tình huống như vậy coi như gặp phải rồi chính bọn họ cũng có thể giải quyết phải rồi không cần những người khác trợ giúp vì vậy trong bọn họ rất lớn một nhóm người đối với mấy thứ này đồ biểu hiện ra càng nhiều hơn chính là không thèm chú ý đến ba, ba chúng ta cũng đi quên tiền có được hay không ta có tiền có thật nhiều thật nhiều tiền thật ta hỏi qua ngọc khiết gì rồi gần đây à nàng giúp ta kiếm rồi rất nhiều rất nhiều tiền đâu kỳ kỳ vừa nghe lại là ở quê n tiền lập tức liền hứng thú cái này tiểu ra hỏa kia cũng là để cho người không nói vô cùng có lúc là một bộ bất chất bất khấu tham tiền hình tượng có lúc đó lại là một cái siêu cấp lớn phương nhà giàu mới nổi ha ha hành ngươi muốn quên ngươi liền quên đi dù sao những thứ kia đều là tiền của ngươi tùy ngươi xài thế nào đều được nỗ minh nhìn một cái con gái này đang mặt đầy mong đợi đang nhìn mình cười nói hảo a ta đi ngay kêu tiểu kim kỳ kỳ vừa nghe lập tức liền cao hứng rồi mặt đầy cao hứng xoay người muốn chạy ra bên ngoài bất quá rất nhanh liền bị ngô minh kéo ta nói kỳ kỳ a ngươi gọi tiểu kim làm gì a ta nói ngươi một cái tiểu ra hỏa không phải là muốn để cho tiểu kim dẫn ngươi đi quên tiền đi ngươi biết này ở địa phương nào quên tiền sao a đúng a ba ngươi biết này trên tv để là nơi nào sao chúng ta cũng đi quên tiền có được hay không nhìn tiểu nha đầu này tấm vẻ mặt cảm tình người ta thật sự chính là có ý định này a ha ha hay là chúng ta nhà kỳ kỳ có lòng thương người thật là đứa bé ngoan a ân kỳ kỳ à lý ra ra cho ngươi ra chủ ý đi lần này chúng ta không đi góp tiền tự chúng ta đem tiền đưa đi không là tốt rồi sao chúng ta không phải có một kỳ kỳ quỹ từ thiện sao liên trực tiếp bằng vào chúng ta cơ kim hội danh nghĩa tiến hành đi kỳ kỳ muốn góp tiền loại hành vi này vậy là không có người sẽ phản đối lao lý c à n g sẽ không phản đối lần này vừa vặn nay kỳ kỳ quỹ từ thiện sớm ít ngày đã chính thức vận chuyển lao lý quyết định lần này vừa vặn dùng tới ừ nói chuyện cũng tốt tốt rồi lao lý như vậy chuyện này ngươi liền ăn bài một chút đi a đúng rồi con gái lần này ngươi định quên bao nhiêu tiền a nô minh vừa nghe vừa vặn bất quá này quên bao nhiêu vậy còn phải đợi tiểu gia hỏa định đoạn cũng đừng nhìn tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ nàng bây giờ đối với mấy con số này đó là nhạy cảm rất ừ ta suy nghĩ a ba nếu không chúng ta đem tiền toàn bộ quên đi à nha dù sao sau này ngọc h i ế t gì còn có thể phân cho tiền của ta người tốt này nhỏ kỳ kỳ gặp phải loại chuyện này vậy cũng hào phóng bất quá không có vấn đề rồi mặc dù như vậy con số có chút dọa người bất quá chỉ muốn là chân chân chính chính dùng đến rồi nên dùng nhân thân thượng vậy là được ha ha toàn bộ quên rồi lao lý lúc này ngươi được đem này một số tiền lớn cho xem chừng rồi à. mặc dù mọi người cũng không biết này kỳ kỳ quỹ từ thiện bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền bất quá mấy con số này tuyệt đối rất đáng sợ này ra cắt lao đầu lập tức liền bắt đầu hướng về phía lao lý giao phó đứng lên tiền này cũng không thể dùng đến rồi chỗ khác đi đi cái này còn cần ngươi nói sao ừ dám đánh ta lao lý tiền chủ ý nhân kia còn chưa ra đời đâu nếu ai dám đến ta không đem hắn răng đều lấy hết rồi đối với cái này chuyện lao lý nhất định sẽ coi trọng đây chính là nhỏ kỳ kỳ tiền tới ai cũng khỏi phải nghĩ đến động tới khoản tiền này ngay tại ngô minh bọn họ đang phải tiếp tục nhìn tin tức thời điểm đột nhiên một trận điện thoại di động tiếng trung reo hoa là điện thoại của ta ha <cười> ha <cười> <cười> <cười> là vũ hơn gì kỳ kỳ vừa nghe lại là điện thoại di động của nàng lập tức liền cao hứng vội vàng lấy điện thoại di động ra trước nhìn một chút số điện thoại phát hiện là trương vũ hân đánh tới thì càng thêm cao hứng kỳ kỳ bộ này điện thoại đây là lưu ngọc khiết cố ý mua cho nàng đối với nhỏ kỳ kỳ không chỉ là lưu ngọc khiết còn có trương vũ hân các nàng cũng đều là tưởng niệm được ngay đầu vì rồi cũng không có việc gì cho kỳ kỳ gọi điện thoại liền cố ý mua cho nàng rồi điện thoại di động này tới ba ba hiểu đồng tỷ tỷ gọi đi tham gia cái đó diễn xuất hạch dữ dội ân vũ hân gì gọi ngươi nghe điện thoại còn chưa nói đôi câu nay nhỏ kỳ kỳ lập tức liền hết sức phấn khởi rồi sau đó đem nàng vậy đáng yêu điện thoại di động đưa cho rồi ngô minh chương hai trăm bốn mươi năm từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế này vũ hân a đây rốt cuộc là chuyện như thế a ngô minh nghe điện thoại lập tức liền mở miệng hỏi đến minh ca thật ra thì đây là hiểu đồng cái nha đầu kia để cho ta đánh đến lúc đó các cử nàng hành sắp m ộ thông qua trương vũ hân giải thích nô minh cuối cùng là biết rồi đây rốt cuộc là chuyện như thế thật ra thì cũng là vì rồi lần này nạn lụt tới muốn tiến hành một trận biểu diễn để lấy tiền cứu tế bởi vì này kỳ kỳ bây giờ danh vọng quá cường hãn vì vậy cũng ở đây được thỉnh mời trong hàng ngũ tốt rồi vũ hân ta biết ân chuyện này a hết thảy đều phải nhìn kỳ kỳ ý tứ ngươi hỏi ta cũng vô ích ha ha nhà chúng ta tình huống n g ư ơ i cũng không phải là không biết con gái này à đó mới là đứng đầu một nhà tới đối với chuyện này nô minh vậy thật là là không quyền lên tiếng hết t hệ các thứ này à kia cũng nhìn kỳ kỳ ý tứ tới làm chỉ cần tiểu g i a hỏa mình n g u y ệ n ý nô minh vậy cũng chỉ có thể là liệu mình bồi quân tử rồi bất quá nhìn con gái kia mặt đầy hưng phấn tinh thần nô minh không cần suy nghĩ liền đã biết kết quả như thế nào ha ha quá tốt rồi lần này ta nhất định phải để cho những thứ kia tiểu bằng hữu cũng cùng nhau góp tiền như vậy liền có thể trợ giúp người nhiều hơn ba chúng ta khi nào thì đi a nhỏ kỳ này không chỉ là cao hứng càng là có c là hơn ú t theo không hân rằn nổi đứng lên. Dựa diễn trường có nữa đây là trực tiếp chạy tới thái khu tiến hành biểu diễn lưu động ai lão lý ra cắt lao đầu xem ra ta lần này lại phải phụng bồi kỳ kỳ ra một chuyến xa nhà hơn nữa lần này thời gian hẳn sẽ không ngắn nói một chút đến muốn đi ra ngoài bên ngoài lô minh đó là một trăm linh không vui nhưng là con gái này phải ra hành hắn lại không thể không cùng theo một lúc đi đúng rồi minh i liền tiểu tử các ngươi khi nào thì bắt đầu lên đường a ân đến lúc đó ta gọi người lái máy bay trực thăng tới đón các ngươi lao lý mới vừa uống một hốc trà lại đột ngày h i ê n n đ a l thứ hai vừa rạng sáng nô minh mang kỳ kỳ liền bắt đầu lên đường mà trước đó cũng sớm đã có một chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở rồi nô minh nhà trong sân nô minh cùng kỳ kỳ trạm thứ nhất đó chính là tới trước chỗ tập hợp tiến hành báo cáo tới lý gia gia gia cắt gia gia kinh nguyện mẹ hiểu bình gì bà bảo đình đình gặp lại chờ ta trở lại cho các ngươi mang lễ vật a lý ra ra nhớ nhưng không cho trộm uống rượu a theo kỳ kỳ kia hết sức đặc biệt từ giả thanh âm phi cơ chậm dãi thăng lên rồi trời cao sau đó hướng bầu trời xa xăm bay đi ba ba ngươi mang theo rồi tiểu ngốc bọn họ có hay không a còn có tiểu bạch hoa lớn phi cơ mới vừa phi hành không bao lâu nay nhỏ kỳ kỳ liền một bộ lén lén lút lút bộ dạng đầu tiên là d ẽ đặt nhìn một chút phi cơ người điều khiển bên kia sau đó đem miệng đưa đến ngô minh bên hai nhỏ giọng đối với ngô minh hỏi man rồi cũng mang rồi ở ba c à n k h ô n bên trong chiếc nhẫn đâu nhìn con gái này bộ kia dáng vẻ thật trọng nô minh trong lòng thật buồn cười tiểu nha đầu này lần này đây chính là cơ hồ đem nhà cái kia chút tất cả có thể trong nước cuộc sống động vật cũng cho không thiếu một cái cũng mang theo d u n g tiểu nha đầu lại nói nay vạn vừa nhìn thấy ai đang bị đại thủy vây khốn trên nóc nhà có thể kêu tiểu ngốc bọn họ đi cứu người tới nô minh vừa nghe lúc mới bắt đầu sau khi nhất thời bị kỳ kỳ ý tưởng sợ hết hồn tuy nói cái lưới này thượng rất nhiều người đều là xem qua tiểu ngốc hình của bọn nó nhưng là hình này hoặc là thu hình giữa tình cảnh cùng này vật thật vẫn là có t r a n lệch rất lớn con gái này lại muốn cho tiểu ngốc bọn họ đi cứu người này nhưng người khác không cứu thành công ngược lại đem người ta dọa cho đi rồi có thể thật lớn không ổn bất quá con gái này ý tưởng đó chính là lại ly kỳ cổ quái đó cũng là phải thi hành nói sau rồi người ta nhỏ kỳ kỳ đây chính là cũng sớm đã muốn biện pháp tốt rồi đó chính là có nàng tự mình chỉ huy tiểu ngốc bọn họ tự mình dẫn đội đi cứu người tới không có biện pháp ô minh chỉ có thể căn cứ con gái ý tứ đem trong nhà này có thể xuống nước đ ộ n vật toàn bộ đều cho mang theo đến nỗi có thể dùng được hay không tia không có vấn đề mấu chốt là con gái này có phần này lòng vậy thì nhất định phải ủng hộ tới theo phi cơ trực thăng trải qua rồi một đoạn thời gian phi hành nô minh bọn họ cuối cùng là đến mục tiêu anh em người đem phi cơ tìm một cái tương đối an tĩnh một chút địa phương dừng lại đi sau đó tự chúng ta đón xe đến mục tiêu tốt rồi vốn là dựa theo lao lý an bài đó là liền trực tiếp đem kỳ kỳ đưa đến chỗ tập hợp bất quá nô minh suy nghĩ một chút cái này cũng q u á ra vài hơi có chút ngồi quân dụng phi cơ trực thăng trình diện đấy hay là thôi đi cái này khiêm tốn mới là vương đạo đối với nô minh lời mà nói đối p ư ơ n g cũng không trần trờ chút nào vội vàng dựa theo nô minh yêu cầu lựa chọn một cái chỗ tương đối t ĩ n h lặng địa phương đem phi cơ ngừng lại nô minh mang kỳ kỳ bị sợ rồi phi cơ về sau liền gọi một chiếc xe taxi dựa theo trương vũ hân cho địa chỉ đi h i ể u đồng tỉ tỉ h i ể u đồng tỉ tỉ chúng ta ở chỗ này à. mới vừa vừa xuống xe hết sức nhanh mắt nhỏ kỳ kỳ lập tức liền phát hiện rồi cách đó không xa chống cây dù đi mưa đang hết sức nóng nảy đi tới đi lui lâm h i ể u đồng vì vậy tiểu g i a hỏa một bên lớn tiếng k ê một bên tre r ù liền hướng bên kia chạy đi ha, ha. Kỳ, kỳ người cuối cùng tới ai nha kỳ kỳ mau đưa người dù thu ngươi xem một chút n h a đem y phục của ta cũng làm ức rồi mặc dù chỉ là cùng kỳ kỳ ở một ngày nhưng là đối với cái này cái thiên sứ nhỏ lâm hiệu đồng trong lòng yêu thích đó là không cần nói cũng biết thấy kỳ kỳ chạy tới n à n g cũng là vội vàng nên đón bất quá nhạc cực x a n h bi chính là này nhỏ kỳ kỳ người thấp bé chống một cái mưa to d ủ không cần phải nói nhất định là đem giọt nước đến lâm hiệu đồng trên người rồi kỳ hì ta không phải cố ý à. hiệu đồng tỷ tỷ kỳ kỳ ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi ngươi phải gọi ta hiệu đồng tỷ gì không thể để cho tỷ tỷ ngươi xem nha n g ư ơ i gọi vũ hân kêu gì kêu nhã tính tỷ cũng gọi gì người đem ta là tỷ tỷ đây không phải là đem ta bối phận kêu nhỏ sao ta mới không thì sao ta chính là gọi ngươi h i ể u đồng tỷ tỷ không gọi gì đối với lâm h i ể u đồng cái yêu cầu này kỳ kỳ đó là kiên quyết phản đối dù sao a nàng cảm thấy kêu lâm h i ể u đồng tỷ tỷ thích hợp ha ha h i ể u đồng a phiền t h o i ngươi tới đón chúng ta rồi nhìn này hỉ hả một lớn một nhỏ hai cái nhá đầu ngô minh cũng lập tức đi tới cùng lâm h i ể u đồng chào hỏi ha ha minh ca là người mang nhỏ kỳ kỳ cùng đi a đối với ngô minh mặc dù lâm hiệu đồng không là rất quất nhưng là cũng không xa là gì hiểu đồng tỷ tỷ sai rồi ta gọi ngươi tỷ tỷ ân như vậy ngươi nên cứ gọi ba ta ba thúc thúc mới đúng đó à n à y nhỏ kỳ kỳ vừa nghe không đúng này bối phận không đúng vì vậy lập tức liền mở miệng nói đến đi đi đi ta liền nói để cho ngươi kêu ta là gì mà ngươi xem bây giờ loạn đi à nha ừ dễ dàng mới không thì sao ta chính là bảo ngươi kêu tỷ tỷ phải lần này gặp phải hai cái một lớn một nhỏ hai cái tiểu bằng hữu rồi nỗ minh chỉ có thể mười phần bất đắc dĩ lắc đầu một cái trong đầu nghĩ khó trách kỳ kỳ làm sao cũng không xa kêu lâm hiệu đồng kêu gì trong nơi này có một trưởng bối bộ giả m à kỳ hỉ minh ca xin lỗi nô minh đi vào trước đi này bên ngoài nhưng vẫn là mưa đây này n á o rồi một trận này lâm hiệu đồng mới phát hiện lâu như vậy rồi các nàng hay là đứng bên ngoài đây này hơn nữa cái này này g vẫn còn mưa hành vậy chúng ta đi đối với đề nghị này nô minh nhất định là không có gì nghị không có người nào nguyện ý ngu ngơ ngác đứng ở bên ngoài dầm mưa không phải sao kỳ kỳ chúng ta đi rồi a đúng rồi kỳ kỳ các ngươi là làm sao tới đó a cái này cũng tới quá nhanh đi các ngươi không biết là từ hôm qua ta gọi điện thoại về sau an vị xe lửa lên đường a kéo n h ỏ kỳ kỳ lâm hiệu đồng liền thật cao hứng đi về phía trước bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề mới không phải đâu rồi chúng ta là đi máy bay tới sáng sớm hôm nay mới lên đường a kỳ kỳ vừa nghe đối phương đoán sai rồi vội vàng liền lắc đầu nói đến ngươi gạt người ta xem qua rồi các ngươi nơi đó đích sắc là có tới nơi này chuyến bay bất quá đó là buổi chiều mới có vốn là ta còn tưởng rằng các ngươi buổi chiều mới đến đâu lâm hiệu đồng vừa nghe lập tức cũng là lắc đầu kiên quyết không tin nói đến nhắc tới đối với cái này nhỏ kỳ kỳ nàng là có một c ô hết sức cảm tình đặc biệt vì vậy thật sớm nàng liền đi kiểm tra tương quan chuyến bay rồi định đến lúc đó xong đi tiếp kỳ kỳ ai biết người ta nếu đi thẳng tới c ử a tới ta mới không gạt người đâu rồi là lý ra ra cho chúng ta kêu phi cơ ân phi cơ trực thăng là một cái giải phóng quân thúc thúc mở phi cơ đưa chúng ta tới không tin ngươi đi hỏi bà ta kỳ kỳ vừa nghe này lâm h i ể u đồng k h ô n g tin liền v ộ i vàng giải thích đứng lên a nhỏ kỳ kỳ ngươi này đang nói đổi đi người lý ra ra cái đó tính xấu hắn có thể phái phi cơ đưa người ta vậy mới không tin đâu vừa nghe kỳ kỳ nói lại là lao lý phái người cầm quân dụng phi cơ trực thăng đưa kỳ kỳ tới này lâm hiệu đồng lại là lắc đầu không chỉ này lao lý tính cách loại chuyện này vậy tuyệt đối không thể nào thật ra thì chiếc này phi cơ trực thăng nhắc tới đâu rồi nhưng là quốc gia cố ý an bài cho lao lý có điểm giống là xe dành riêng cho ý tứ bởi vì này đảo nguyên thôn không thông xe vì vậy cũng chỉ có thể an bài một chiếc phi cơ trực thăng chẳng qua là này lao lý bình thời trên căn bản cũng chưa dùng qua mà thôi lần này cũng là vì rồi đưa nhỏ kỳ kỳ đó mới điều động nhỏ kỳ, kỳ. ở lâm hiệu đồng mang kỳ kỳ đi ghi tên báo danh sau lại đang lâm hiệu đồng dưới sự hướng dẫn nô minh bọn họ ở tòa thành thị này tròn đi dạo rồi đường à y không có biện pháp kỳ kỳ muốn cho láo lý bọn họ còn có đình đình các nàng mua lễ vật đây bất quá lần này nô minh cuối cùng là công khai cái danh này quá lớn khổ cùng mệt mỏi nay cả một buổi chiều a nô minh cũng là có mọi người trong vòng đây xác thực mà nói là nhỏ kỳ kỳ ở vào đám người trong vòng đây những người đó cũng muốn c ư ớ p để cho kỳ kỳ giúp ký tên tới bất quá đối với lần này kỳ kỳ này tiểu ra hỏa ngược lại là một chút cũng không cảm thấy không nhịn được ngược lại là hết sức cao hứng đó là tới không sợ à. ai nha ta nói kỳ kỳ a ngươi đây cũng quá đỏ đi à nha ai thật là đem ta cho đả kích thẳng rồi sao lại không mấy người tìm ta ký tên tới đâu rồi quá đả kích người rồi trở lại nhà khách lâm h i ể u đồng liền trực tiếp mệnh m ỏ i nằm trên ghế salon bất quá này trong miệm chính là cái kêu ưu á n tinh thần a khỏi phải nói kỳ hỉ kiểu đồng tỵ tỵ đó là dĩ nhiên kỳ kỳ là lợi hại nhất những người bạn nhỏ đương nhiên là thích nhất kỳ kỳ rồi h ạ kỳ kỳ vừa nghe lâm h i ể u đồng nói về sau lập tức gương mặt xú thì nói đến nô minh ngay xong chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu một cái này con gái bảo b ố i à, cái gì cũng tốt duy nhất chính là không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn tới được được được ngươi lợi hại nhất được chưa à chúng ta nhanh lên một chút đi thay quần áo dạ tiệc này chờ một chút sẽ phải bắt đầu rồi lâm h i ể u đồng cũng là bị này nhỏ kỳ kỳ lợi mà nói làm cho d ở khóc dợi bất quá thật đúng là không khỏi không thừa nhận cái này so với nhân kỳ a thật đúng là không có cách nào cùng người ta nhỏ kỳ kỳ so sánh tối hôm nay muốn đi tham gia rượu này đến sự tình nô minh đã sớm thông qua lâm hiệu đồng nơi đó biết bất quá thay quần áo nha nô minh cũng không đổi nói thật đối với kia chút gì âu phục loại nô minh hay là thật ăn mặc không có thói quen không được tự nhiên dứt minh ca chúng ta đi thôi dạ tiệc này lập tức phải bắt đầu kỳ kỳ ngươi cũng giúp ta làm một bộ y phục như thế có được hay không a l ă n g nhằng rồi hơn nửa tiếng lâm hiệu đồng cùng kỳ kỳ mới từ bên trong phòng đi ra đầu tiên là gọi rồi nô minh một tiếng sau đó lập tức lại cùng nhỏ kỳ kỳ thảo luận h i ể u đồng tỷ tỷ không có rồi đây là chu mị gì cố ý cho ta làm liền một bộ khanh khách đẹp không ta cho ngươi b i ế ta t g ì ta mẹ rất có nghề càng càng đẹp đâu nhỏ kỳ kỳ vừa nghe này lâm h i ể u đồng lời mà nói cũng là chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu thật ra thì các nàng theo như lời quần áo chính là kỳ kỳ trên người bây giờ mặc bộ này đây là kỳ kỳ c u ố n chu mị cho nàng làm mặc dù hình dạng liền cùng nhỏ kỳ kỳ bình thời thích n h ấ t ngọc uống không khác mấy bất quá bởi vì chu mị đặc thù lợi chế khiến cho cả bộ quần áo càng có ý vị đứng lên, lên rồi hết sức đẹp bình thời tiểu ra hỏa nhưng là không bỏ được mặc lần này nhưng là đặc biệt mặc tới tham gia diễn xuất kỳ kỳ vậy ngươi đi ngay cầu ngươi cái đó chu mị gì giúp ta cũng làm một bộ a đúng rồi ngươi cái này chu mị gì là ai a ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a đối với cái này kỳ kỳ nhà kia ly kỳ cổ cái gọi lâm h i ể u đồng đã sớm lãnh giáo qua cái gì kinh nguyệt mẹ loại đó a tốt rồi h i ể u đồng kỳ kỳ chúng ta đi nhanh đi các ngươi không phải nói dạ t i ệ c lập tức phải bắt đầu sao vừa nghe này lâm h i ể u đồng lại hỏi chu mị rồi nô minh ngay cả vội mầm i ệ n g dẫu sao này bí cốc hết thảy đó là càng ít người biết càng tốt a đúng vậy chúng ta đi mau nếu không bị muộn rồi rồi. nhìn kéo kỳ kỳ vội vã chạy ra bên ngoài lâm h i ể u đồng nô minh là triệt để không nói tính k h í này a cùng lao ly đó là không kém cạnh tới bất quá nô minh cũng là lập tức đi theo lên đi tới phòng yến hội về sau nô minh bọn họ liền phát hiện nơi này cũng sớm đã là có chút đầy áp cả người cảm giác tất cả mọi người ở tụ ba tụ năm vui vẻ trò chuyện cái gì tiêu bầu không khí không nói ra náo nhiệt tới bất quá nô minh hiển nhiên là không quá vui vẻ như vậy bầu không khí đến minh ca chúng ta đi bên kia trong này ồn à o chết theo lâm hiệu đồng nhướng mày một cái sau đó liền mang theo ngô minh bọn họ hướng một xó xỉnh đi tới hiện nhiên n à y lâm hiệu đồng tựa hồ cũng không có gì đặc biệt thích như vậy bầu không khí tới kỳ hì minh ca chúng ta ở nơi này đi thanh tịnh hiện nhiên n à y lâm hiệu đồng cũng là biết ngô minh không thích quá mức viên n á o tình cảnh đến rồi xó xỉnh sau cái bản cười đối với ngô minh nói đến đối với lâm hiệu đồng cái này quyết định anh minh ngô minh nào có không tán thành đạo lý a kỳ kỳ có phải hay không đói rồi à đến chúng ta trước ăn một chút gì đi lúc này mới ngồi xuống đến lâm hiệu đồng lập tức liền bắt đầu gọi bắt đầu kỳ kỳ còn có ngô minh liền động tới tay này đi dạo rồi một buổi chiều n à y bụng đã sớm đói hiểu đồng người khác đều tại nơi đó nói chuyện phiếm trao đổi cảm tình người cứ như vậy ăn rồi không sợ người khác chê cười a đối với cái này lâm h i ể u đồng loại này hết sức hào sảng tính cách đó là tương đối đối với ngô minh khẩu vị vì vậy cũng không khách sáo phục đ ồ i các nàng liền trực tiếp bắt đầu động tới tay đến kỳ kỳ ngươi ăn cái này cái mùi này không thể hạt giữ chúng ta trước ăn nhiều một chút bằng không chờ một chút tiến hội bắt đầu tia từng cái lãnh đạo nói không ngừng không rồi phiền cũng phiền muốn chết ừ ta quản các nàng thấy thế nào đâu rồi ta ta các nàng trò chuyện các nàng đấy chứ n à y lâm h i ể u đồng một bên chào hỏi kỳ kỳ ă n cái này ă n cái đó một bên dửng dưng đối với ngô minh nói đến a mọi người mau nhìn bên kia ba người kia là ai a đúng vậy a những người này tại sao như vậy a một chút tư chất cũng không có x u y mọi người nhỏ tiếng một chút cái đó hình như là lâm h i ể u đồng làm cho nàng nghe rồi cho ngươi chịu không nổi rất nhanh kia cả đám viên liền phát hiện rồi ngô minh ba người bọn họ vì vậy rất nhiều người lúc bắt đầu thỉnh thoảng đưa ánh mắt phiêu đi qua rồi hơn nữa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận đối với cái này cái nô minh nhất định là không thèm để ý chút nào nên ăn hay là ăn đây nếu là để cho con gái đói b ụ n g rồi đó mới là chuyện lớn đâu mà lâm h i ể u đồng hiển nhiên cũng đã sớm thói quen rồi tình huống như vậy càng l à hoàn toàn chẳng n g ó ngàng gì tới cùng kỳ kỳ hỉ hả đứng lên ba ba ngươi nơi đó còn có kim kim cất rượu sao rượu nơi này khó uống chết vì rồi bảo đảm nhà thân thể của con người sức khỏe lúc ở nhà vô luận là lao lý bọn họ hay là nhỏ kỳ kỳ các nàng đều là đã thành thói quen n rồi lúc ăn cơm uống một chút rượu này đều đã dưỡng thành thói quen ngô minh bọn họ những thứ này đại nam nhân nhất định là uống dưỡng sinh rượu mà kỳ kỳ các nàng đâu chính là cùng k i m kim sản xuất hầu nhi t i ể u n à y nhỏ kỳ kỳ đã sớm uống quen rồi nhà hầu nhi tửu rồi bây giờ quát một tiếng này trên bàn rượu rượu chát nơi nào có thể uống đi xuống đó a vì vậy vội vàng liền hướng ngô minh dò hỏi a kỳ kỳ các người mang rượu tới rồi à minh ca minh ca nhanh lên một chút nâng cốc lấy ra rượu nơi này quá khó uống rồi đối với ngô minh nhà rượu ngon này lâm h i ể u đồng đây chính là nhớ không quên trải qua kỳ kỳ một nhắc nhở như vậy lập tức cũng biến thành bối、rối. mặt đầy mong đợi nhìn ngô minh nói đến cho hai người các ngươi ít rượu quỷ nỗ minh lúc này không có biện pháp rồi chỉ có thể lặng lẽ xuất ra một chai nhỏ rượu tới không bao lâu thiệt rượu cũng ở đây tương quan lãnh đạo đến sau coi như là chính thức bắt đầu bất quá thứ ba trước kia một trận đã là thông lệ phát biểu đó là phải kế tiếp tình cảnh vậy thì náo nhiệt lên mọi người rồi rít cầm ly rượu lên toàn trường đất đến chỗ loạn chuyển lẫn nhau liên lạc cảm tình đứng lên đặc biệt là mấy cái tại chỗ quan viên bên người lại là vây đầy rồi trước đi mời rượu các minh tinh hiểu đông tỉ tỉ bên kia thật náo nhiệt ta chúng ta cũng qua bên kia có được hay không a kỳ kỳ nhìn một cái tình cảnh này lập tức liền không nhịn được phải biết tiểu gia hỏa thích nhất nhưng chính là náo nhiệt nhìn bên kia như vậy náo nhiệt lập tức liền nao nao muốn thử đứng lên có cái gì tốt đi những người này thiệt là phiền ân bất quá ngươi đã muốn đi vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút tốt đối với trường hợp như vậy lâm h i ể u đồng đó là tương đối không ưa bất quá nếu nhỏ kỳ kỳ muốn qua nàng cũng không muốn để cho tiểu gia hỏa thất vọng tới đúng rồi minh ca ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao bị có chút không kịp chờ đợi kỳ kỳ kéo lên về sau lâm hiệu đồng hỏi một cái hạ ngô minh ha hà hiểu đồng ngươi và kỳ kỳ đi, đi. ta liền không đi qua rồi nói sau ta cũng không phải là tới tham gia diễn xuất qua qua bên kia làm gì đối với lâm hiệu đồng hỏi nỗ minh vội vàng lắc đầu một cái hắn mới không nghĩ đi qua đâu nếu không phải vì rồi bồi con gái trường hợp như vậy hắn là tới cũng không muốn tới bây giờ còn muốn hắn quá khứ cùng những người đó hư tình giả ý nói liệu hắn mới không hứng thú kia đâu đến khi lâm hiệu đồng cùng kỳ kỳ đi rồi về sau nỗ minh lại là không biết nên làm gì dứt khoát lại là xuất ra một chai rượu mình mở mới uống từ từ lên đối với cái này cái lâm hiệu đồng chọn xó xỉnh nỗ minh đó là càng ngày càng hài lòng đứng lên vị tiên sinh này n g à i khỏe chứ xin hỏi ta có thể hay không ngồi ở đây tới a nô minh này đang đọc uống vui một mình uống phải cao hơn lắm đột nhiên nghe được một trận hết sức thanh nham êm ái chuyển tới vội vàng liền ngẩng đầu lên nhìn một cái trước mắt đã đứng một cái hắn căn bản cũng không biết nữ nhân ừ tùy t i ệ n ngồi đối với người xa lạ này nô minh trước sau như một là không có quá nhiều lời mặc dù trong lòng có điểm không lớn nhưng là hay là gật đầu nói đến cảm ơn ha ha người vị trí này thật tốt nơi này thật là quá tĩnh đối phương đó cũng là một chút cũng không khắc khí liền trực tiếp ngồi xuống sau đó liền cho chính nàng rót một ly rượu một bên cái miệng nhỏ uống vừa nói đến a đúng rồi ta là vương ngọc đ ì n h người hương cảng nàng nhìn ngô minh như cũng chỉ lo mình uống không rượu căn bản không có phản ứng ý của nàng lập tức lại mở miệng nói đến dẫu sao này ngô minh làm cho cảm giác vậy chính là có điểm quá lạnh đạm cảm giác như vậy nàng thật đúng là rất ít gặp phải tới ừ ta là ngô minh người ta cũng báo ra tên họ rồi ngô minh cũng chỉ có thể đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút sau đó lại bắt đầu tiếp tục uống lên rượu tới căn bản cũng không có lại ý lên tìm tới thấy ngô minh thần thái này vương ngộng đình này trong lòng buồn dầu á phải gặp phải một cái đầu gỗ như vậy thứ nhất nàng cũng không nói chuyện rồi cũng bắt đầu uống lên rượu tới chương hai trăm bốn mươi bảy không phải ngừng này tiếp theo tình cảnh có thể liền có điểm quái dị rồi của kiến hội cái k i a bên kia là mọi người bữa tiệc linh đình tiếng người huyên náo mà ngô minh bọn họ chỗ bên này trong góc hai người yên lặng uống m u ộ n i ể u ngươi một ly ta một ly bất quá cũng đúng hai người căn bản cũng không biết lấy ngô minh tính cách đó là chắc chắn sẽ không chủ động khai khang nói chuyện này cũng chỉ có thể là ngươi một ly ta một ly uống rượu rồi bằng không còn có thể làm gì ai chẳng lẽ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nô tiên sinh người sao không qua qua bên kia biết thêm vài bằng hữu a vốn là có chút xanh muộn khí vương ngọc đ ỉ n h nhìn như cũ tiếp tục uống rượu nô minh nàng chỉ có thể không biết làm sao mở miệng trước rồi lại theo nô minh uống như vậy đi xuống nếu không rồi mấy cái nàng phải say rồi không thể tưởng tượng suy nghĩ một chút cũng b ư ợ ầ n đầu không có thói quen bên kia huyên náo nàng vốn là muốn tìm một một chỗ yên tĩnh lên nô ai biết lại gặp phải một cái như đầu gâu nô minh a bên kia quá ổ rồi nô minh vào lúc này cũng chỉ có thể đặt chén rượu xuống rồi ngắn gọn trả lời đúng rồi nô minh tiên sinh ngươi cũng là đến tham gia lần này buổi diễn từ thiện sao lúc này vương ngộng đình cũng sắp có chút phát điên rồi đề tài này à gặp phải ngô minh một người như vậy thật sự là quá khó khăn mở ra rồi tiếp theo hai người chính là ngươi hỏi một chút ta một đáp bắt đầu từ từ trao đổi rồi chẳng qua là điều này nghe qua có điểm quái gì mà ngô minh cũng là buồn rầu à gặp phải một cái cha sổ gia đình tới rồi bất quá đối với người xa lạ này ngô minh thật sự chính là không có lời gì được rồi lời này lại đơn giản nhưng là trải qua một thời gian từ đối thoại xuống ngô minh vẫn biết này vương n g ộ đình là tới từ hương cảng một vị minh tinh lần này tới chính là tham gia lần này thật ở buổi diễn từ thiện a nô tiên sinh ngươi thật sự là cái đó thần kỳ đảo nguyên thôn ha ha quá tốt rồi ngươi là không biết ta thích nhất chỗ đó rồi mỗi một lần từ trong máy vi tính thấy ta liền không nhịn được muốn phải lập tức đi đáng tiếc luôn là không có thể nhín chút thời gian tới đây lần ta chính là định ở buổi diễn từ thiện sau khi kết thúc thật tốt đến nơi đó chơi mấy ngày đúng rồi nô tiên sinh ngươi có biết hay không nhỏ kỳ kỳ a không nghĩ tới này vương ngộng đình hay là cái loại đó bất chết bất khấu đào nguyên người h á i mộ tới khi vừa nghe nói ngô minh là đào nguyên thôn thời điểm lập tức liền bắt đầu hết sức phấn khởi đứng lên rồi không chỉ có từng cái đếm chuẩn bị đào nguyên thôn từng ly từng tí bây giờ tốt họ tới rồi ngô minh có biết hay không kỳ kỳ biết ra sao không biết làm sao ngươi tìm nàng có chuyện sao n à y vừa nghe đối phương lại hỏi nữ nhi của mình tới ngô minh lúc này mới tinh thần rồi ở ngô minh trong lòng này tất cả có đ ó n g con gái mình sự tỉnh đó là vô luận lớn nhỏ cũng là không bình thường sự tỉnh nhưng mà làm rồi nửa ngày ngô minh giờ mới hiểu được người ta chẳng qua là kỳ kỳ cấp người hãi mộ mà thôi cũng không phải là có chuy vương tiểu thư xin lỗi mới vừa rồi ta quên nói rồi ta chính là kỳ kỳ phụ thân lần này kỳ kỳ cũng tới rồi ân mới vừa rồi qua bên kia đi rồi tiểu h ả i tử thích náo nhiệt nô minh cuối cùng là thấy được rồi nay kỳ kỳ cấp người h ã i mộ là cái dạng gì rồi hắn lời còn chưa nói hết đâu rồi người ta đã có thân sau đó mới bỏ công sức liền không thấy t â m hơi rồi phải vừa vặn lúc này lại có thể an tĩnh lại rồi đáng tiếc ra tối hôm nay tựa hồ định trước rồi nô minh thì không cần yên cái này không không chi khách lại tới rồi nô Nô tiên sinh ngại khỏe chứ xin hỏi ngươi còn nhớ ta không mới vừa thanh tịnh rồi lập tức nô minh trong lúc bất chợt lại nghe có người nói chuyện cùng hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn một cái người này hắn thật sự chính là biết a nếu như ta nhớ không lầm ngươi nên là cái đó kim thiếu ra nô minh lúc này liền kỳ quái rồi n à y họ kim làm sao biết tìm được tự mình tới rồi này tìm phiền thoái không quá có thể a nếu là hắn dám đến tìm phiền thoái như vậy lần trước nhà bọn họ thì không thể thỏa hiệp rồi đó a không dám nhận không dám nhận nô tiên sinh nếu như ngươi không ngại liền kêu ta một tiếng tiểu kim là tốt rồi ta ta hôm nay tới đây là muốn mời nô tiên sinh giút một cái bận điệu bây giờ kim thiếu gia đó thật đúng là hết sức lo sợ nào dám ở ngô minh trước mặt khinh thường tới ngay cả này tiểu kim tất cả đi ra rồi à không cần ta còn là gọi ngươi kim thiếu gia phải rồi ha ha nhà chúng ta có con chim cũng cứ gọi tiểu kim trúng tên rồi kêu không được tự nhiên ân đúng rồi có chuyện gì kim thiếu gia ngươi liền nói tiểu kim thua thiệt hắn nghĩ ra được lại vẫn muốn cùng nhà tiểu kim trúng tên nô tiên sinh là như thế này ân ta thân thể này xảy ra chút vấn đề chúng ta nhận được tin tức nói nô tiên sinh ý thuật của ngươi cao tuyệt có thể chữa trị bệnh của ta vì vậy ta nghĩ phải lúc này ngô minh coi như là công khai rồi cảm tình là vì rồi chuyện này tới đó a xem ra hẳn lại là có người tìm được lao lý đi nơi nào rồi ngô tiên sinh mời đại nhân không chấp tiểu nhân chuyện lần trước ta ở chỗ này chân tâm thật ý xin lỗi ngươi trước mấy ngày ta liền đến đảo nguyên thôn bệnh viện chữa trị qua rồi ra cắt viện trưởng nói cho ta biết bệnh này chỉ có ngài mới có thể trị liệu cho nên thật ra thì từ lần đó sau khi trở về này kim thiếu gia liền phát hiện rồi hắn bất lực cái tình huống này rồi nhưng là chạy r ồ i tất cả bệnh viện không chỉ có chữa trị không rồi thậm chí này kết quả kiểm tra biểu hiện nói hắn mọi thứ đều bình thường bất thình、lình. không giải thích được chứng bệnh nhưng là đem này kim thiếu ra hành hạ đến không được cuối cùng cũng ôm vô cùng sợ tâm tình hắn len lén đi tới rồi đạo viên bệnh viện bởi vì này đạo viên bệnh viện thật sự là được một số người truyền đi quá thần rồi đầu tiên tất cả t h ờ i thuốc đều là đối với này kim thiếu ra bệnh hết đường xoay sở cho đến chuyện này kinh động rồi ra c ắ t láo đầu về sau trải qua ra c ắ t láo đầu một phen dò xét rốt cuộc phát hiện ra chứng bệnh chỗ đối với cái này loại đặc biệt tay pháp ra c ắ t láo đầu nhìn một cái liền biết rồi là ngô minh động tay chân nay khởi trông phải do người mộc trông vì vậy ra cất láo đầu cũng chính là trực tiếp kêu này kim thiếu ra đi tìm ngô minh tới n h ư là nghĩ đến phải đến ngô minh nhà đi tìm ngô minh đánh chết này kim thiếu gia hắn cũng không dám đi trước không nói nơi đó có tên hung thần ác sát vậy lao lý chính là chỉ là có con kia đáng chết con khỉ ở này kim thiếu gia suy nghĩ một chút liền hai chân như nhũng ra tới đây cũng chính là hắn tại sao phải vào hôm nay xuất hiện ở ngô minh nguyên nhân không sai bệnh của ngươi ta là có thể trị nhưng là có mấy cái điều kiện nhìn này trước mắt kim thiếu gia ngô minh cũng không muốn truy cứu nữa cái gì rồi dâu sao đây cũng không phải là thầm cựu đại hận gì hơn nữa nô minh cũng là dò xét qua rồi tiểu tử này đích đích s ắ c s ắ c là thay đổi rất nhiều có lẽ lần trước đích s ắ c là bị sợ xấu rồi cũng bị sợ biết rồi nô tiên sinh ngài nói vô luận điều kiện gì ta tuyệt đối làm được vừa nghe này bệnh của mình này nô minh quả nhiên có thể trị này kim thiếu gia lập tức liền cao hơn rồi vậy thì tốt đầu tiên đâu rồi chúng ta đào viên bệnh viện quy củ ngươi là hiệu dựa theo tương quan thu lệ phí quy định nộp chi phí ân xen vào ngươi trước kia sở tác sở vi chi phí gấp đôi ngươi liền trực tiếp đem khoản tiền này quên cho lần này buổi diễn từ thiện nay chữa bệnh khẳng định phải thu tiền đặc biệt là đối với kim thiếu gia người như vậy tiền này đó là không có thể thiếu ngô tiên sinh ta biết ta đã sớm chuẩn bị xong rồi ân đây là ta toàn bộ tài sản xin ngài c h a nhìn một chút xem ra n à y kim thiếu gia đó là sớm có chuẩn bị tới ngô minh vừa nói xong lập tức tiểu tử này liền đem một tờ chi phiếu thậm chí còn có một ít tài sản nói rõ đưa tới rồi ngô minh trước mặt thật ra thì n à y kim thiếu gia sở dĩ hào phóng như vậy một là vì để cho ngô minh hài lòng thứ hai cũng là bởi vì chuyện lần trước đã đưa tới phía trên chủ ý rồi bây giờ đem tài sản toàn bộ đưa cho ngô minh đó cũng là miễn tài tiêu thai cái này ngươi không cần cho ta đến lúc đó trực tiếp quên ra tới là được rồi còn có một đầu chính là ngươi ở đây trong vòng một năm không phải tìm nữ nhân nếu như phạm rồi điều này hậu quả mình phụ trách đến nỗi điều này đương nhiên là ngô minh cố ý thêm vào rồi vì chính là khảo nghiệm này kim thiếu ra tới hành không thành vấn đề nô g tiên sinh ta bảo đảm làm được bảo đảm làm được này kim thiếu ra vừa nghe nào dám có nửa điểm trần trờ a vội vàng vỗ ngực bảo đảm đến vậy được ngươi đi nhớ ngươi đã nói nô g minh vừa nghe về sau cũng sẽ không lý này kim thiếu ra rồi phất tay một cái liền kêu hắn rời đi nô tiên sinh ta ta có thể hay không hỏi một chút ngài lúc nào có thời gian đến lúc đó ta t ố t tới làm phiền ngài xem bệnh cho ta này kim thiếu gia vừa mới chuẩn bị đi nhưng là đột nhiên nghĩ đến này ngô minh còn không có nói lúc nào xem bệnh cho hắn tới đâu xem bệnh nhìn cái gì bệnh a bệnh của ngươi ta đã chưa khỏi rồi a nhưng là nghe nói ngô minh đã cho mình chưa khỏi rồi này kim thiếu gia đó là mặt đầy không tin điều này sao có thể tới làm sao không tin a ngươi có thể mình kiểm tra một chút mà đến nội như thế nào kiểm tra hắn không dùng ta cho ngươi lái toa thuốc hành rồi đi đi bất quá ngươi nhất nhớ kỹ người vừa khi n dễ người khác ngộng đình u i c tỷ tỷ cũng uống nhiều rồi uống không rồi rồi ngươi làm sao còn có thể muốn ngộng đình tỷ tỷ uống rượu đâu như vậy ngộng đình tỷ tỷ sẽ rất khó chịu sau khi về nhà sẽ còn nói sẽ còn bị bệnh Đột nhiên một trận thanh tới, nhiên huyên náo không chuyển tới, nô minh vừa nghe, âm vừa lần ậ p tức mặt đứng liền lên rồi, đ y x a h m é trước hướng minh nghe thanh nhi mình thanh tới mới bên nô cũng nữ Lần về vì, vừa vừa bởi biết, kia đi của đó t âm, âm. là kim thiếu ra sự t ì n h nô minh cũng không có ở hiện trường chẳng qua là ở sau khi chấm dứt mới đến hiện trường vì vậy trong lòng cũng không có gì hỏa khí nhưng là lần này nô minh nhưng là ở nơi này này vừa nghe con gái giọt của biết tiếp theo nhất định phải chuyện phát sinh rồi chương hai trăm bốn mươi tám chờ nô minh đi đến bên kia thời điểm phát hiện mình nữ mạ đang hai tay chống lạnh mặt đầy sinh khí nhìn nàng chằm chằm trước mặt một cái thân thể mập ra người trung niên mà kỳ kỳ sau lưng nhưng là mặt đầy cuốn cổn g vương ngậm đỉnh ai nha n à y khuyên nữ lúc nào học biết cái này dáng điệu đó a nô minh trong đầu nghĩ cái này hoàn toàn liền là một bộ chuẩn bị dội phụ chửi đ ố n g chức dáng điệu tới đáng tiếc này kỳ kỳ mặc dù dáng điệu mười phần biểu tình cũng đủ nhưng là chỉ nàng cái kia phó tiểu thân bản còn có kia đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng nhưng hoàn toàn phá hư rồi này dội phụ vốn nên có hình tượng g a các tiên sinh xin lỗi xin ngài c h ơ cùng tiểu hài từ không chấp nhà ta bất quá ta đây là thật không khỏi tự lực uống nữa thật có thể muốn say rồi cho nên xin ngài thông cảm nhiều hơn ừ nếu không chúng ta tùy ý uống một hớp như thế nào này vương n g ộ n đình lúc trước thật đúng là bị nhỏ kỳ kỳ cái này khí thế c h ấ n trụ rồi bất quá rất nhanh nàng cũng chỉ kịp phản ứng vội vàng đem kỳ kỳ kéo đến sau lưng nàng đi sau đó mặt đầy mỉm cười nói ha ha vương tiểu thư vậy thì đúng rồi phải biết ta có thể là hảo tâm hảo ý nhiệt tình vội tới vương tiểu thư mời rượu đó à bất quá vương tiểu thư này mời rượu làm sao có thể tùy ý đâu rồi ngươi nói có đúng hay không à đây nhất định muốn làm rồi nếu không người đây cũng là xem thường ta ra c ắ t hồng rồi mọi người nói có phải hay không a cái này kêu ra c ắ t hồng dáng dấp tròn t r ị a người trung niên vừa nhìn thấy này vương n g ọ n g đ ỉ n h ra mặt rồi lập tức liền mở miệng cười h í p mắt nói chẳng qua là ánh mắt kia a nhưng là không ngừng ở vương n g ọ n g đ ỉ n h trên người quét nhìn đúng vậy nay hồng thiếu mời rượu nơi nào có thể không làm đạo lý a như vậy quá không cho chúng ta hồng thiếu mặt mũi rồi theo này ra c ắ t hồng tiếng nói vừa rước chung quanh đây lập tức liền toát ra rồi rất nhiều thanh em tới lúc này lập tức sẽ để cho này vương ngộng đình trở nên tay chân luôn cuống cuối cùng suy nghĩ rồi một lúc lâu hay là khẽ c ắ n răng một h ớ p liền đem chén rượu trong tay của nàng giữa rượu uống vào ha ha tốt vương tiểu thư cái này quả nhiên không hổ là nữ giữa hào kiệt ta ha ha đến vương tiểu thư ta mời ngươi một ly nữa vì rồi lần này buổi diễn từ thiện có thể thành công cũng vì rồi mọi người phần này h á i tâm càng là vì rồi vương tiểu thư ngàn dặm điều điều từ hương càng chạy tới đến ta mời ngươi thấy vương ngộng đình uống ly rượu kia về sau nay cái gọi là hồng thiếu đó là cười kia vốn là ánh mắt lại là híp không nhìn thấy bất quá lập tức hắn nhưng lại là bắt đầu mời rượu hồng thiếu không được rồi Ta thật uống không rồi rồi, thật xin ngài nương rồi rồi, đây đối với phương vốn chính là tới uống rượu nơi nào có thể khinh địch như vậy rượu bỏ qua cho nàng tới thiếu ta là thật không thể uống nữa rồi uống nữa thật có thể muốn uống say rồi lần này vương n g ọ c đình là quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không uống nữa thứ nhất nàng là thật có chút uống nhiều trọng yếu nhất chính là trong nội tâm nàng là biết rõ rứt coi như là uống rồi một ly rượu này như vậy đối phương khẳng định còn sẽ có các loại lý do tới chén rượu tiếp theo không có sao sợ cái gì đâu chúng ta đã sớm vì mọi người định xong rồi phòng rồi vương tiểu thư yên tâm vạn nhất người nếu là thật uống say ta phái người đưa ngài trở về như thế nào đưa ta trở về ta xem là đưa ta vào miệng cọc đó mới là thật vương ngộng đình dẫu sao cũng là ở cái vòng này hôn rồi rất nhiều năm rồi tự nhiên cũng là biết rất nhiều thứ bất quá đối với cái này cái ra c ắ t hồng nàng hay là thật không dám tùy tiện đắc tội tới nàng cũng không đắc tội nổi mặc dù nàng là ở hương cảng phát triển nhưng là bây giờ này quốc nội mới là thị trường chính đối với mấy thứ này quốc nội nhân vật thực quyền coi như là các nàng lão bản của công ty đó cũng là nghĩ đủ phương cách định họ tới nếu như nàng thật sự là đắc tội rồi những người này như vậy có thể tưởng tượng được nàng sau này nghệ thuật kiếp sống coi như toàn bộ xong rồi mà đây h ư n g thiếu đó là nội danh không thể đắc tội lúc này nàng thật sự là gấp đến độ không biết nên làm thế nào cũng bắt đầu có chút hối hận tới tham gia lần này buổi diễn từ thiện tới nếu như không đến nhiều quên chút tiền thật là tốt biết bao à, không cũng chưa có lần này phiền toái sự t ì n h sao không được mộng đình tỷ tỷ không thể uống uống rượu say rồi có thể khó chịu ừ mộng đình tỷ tỷ chúng ta đi không để ý đến bọn hắn những người xấu này chúng ta đi tìm hiểu đồng tỷ tỷ đi sau đó chúng ta lại đi tìm bà ta những người này quá xấu rồi kỳ kỳ không cùng nàng c ự a chơi rồi ngay tại vương mộng đình rơi vào cảnh lưỡng nan thời điểm kỳ kỳ lại một lần nữa đứng ở nàng trước mặt đầu tiên là một trận sinh khí nói đến sau đó kéo vương n g ọ n g đình muốn đi nơi nào đến nhỏ tiểu nha đầu vội vàng cút ngay cho ta ngươi mới là tiểu nha đầu phim đâu rồi kỳ kỳ nhưng là đại nhân ừ các ngươi đều không phải là người tốt chúng ta mới không cùng các ngươi chơi đây này ra các hồng thấy này kỳ kỳ rốt cuộc lại đi ra phá dối lập tức trở nên hết sức khó chịu mà kỳ kỳ vừa nghe người này lại dám nói nàng là tiểu nha đầu phim lị ạm thì càng thêm mất hứng phải biết nàng nhưng là không thích nhất người khác nói nàng nhỏ ngươi cái này có mẹ sinh không a này ra các hồng vừa n g e này kỳ kỳ lại là miệng lưới bén nhọn vậy càng thêm là nổi trận lôi đình chưa từng có người dám như vậy cùng hắn mạnh miệng tới vì vậy lập tức hắn thì phải tức miệng mắng to đáng tiếc rất nhanh liền bị một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết cho thay thế chỉ thấy này ra các hồng lúc này này té ngã trên đất che miệng ở nơi nào lăn lộn tới nâng phải mọi người là s ừ n g sốt s ừ n g sốt ai cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra tới cứ như vậy ngơ ngác nhìn đang lăn lộn trên mặt đất ra các hồng ba n g ư ờ i tới rồi à ba chính là cái này người xấu hắn muốn rót ngộng đỉnh tỷ uống rượu thật là quá xấu rồi uống rượu say có thể là rất khó bị rất khó chịu ừ ta nhìn thấy qua a n g h i u thức chú uống say qua còn nói nữa nha trước nhất kịp phản ứng đó đương nhiên là kỳ kỳ thấy này ra các hồng bộ dạng nàng lập tức liền nghĩ đến rồi nhất định là ba của nàng làm quả không kỳ ngôn rất nhanh nàng liền phát hiện rồi từ từ hướng nàng đi tới ngô minh lúc này lập tức liền chạy tới ngô minh trước người bắt đầu tố cáo đứng lên tốt rồi ba biết rồi ừ hắn là cái xấu đứa trẻ ba mới vừa rồi đã dạy dỗ quả hắn rồi yên tâm ừ ngươi h i ể u đồng tỷ đâu rồi tại sao không có cùng với ngươi đâu đối với chuyện này ngô minh nhưng là một mực cạnh vừa nhìn đương nhiên là lại không quá minh bạch bất quá này lại không nhìn thấy lâm hiệu đồng bóng người ừ hiệu đồng tỷ tỷ đi nhà cầu đi đúng rồi ba ta giới thiệu cho ngươi một chút ta đây là ngộng đỉnh tỷ tỷ cũng là một cái đại minh ngôi sao à, hay là từ hương cảng tới đây này kỳ kỳ đột nhiên nghĩ đến này bên người còn có một cái vương ngộng đình đâu vì vậy vội vàng hết sức cao hứng hướng nô minh giới thiệu nô minh trong đầu nghĩ n à y cũng quá nhanh đi này thậm chí ngay cả tỷ tỷ đều tê đề. ừ nô tiên sinh xin lỗi cho các ngươi thêm phiền thoái rồi ra các hồng năng lượng sau lưng lớn hết sức hơn nữa hắn chính là lần này buổi diễn từ thiện người phụ trách chủ yếu một t r o n g ngô tiên sinh ngươi xem mặc dù không biết này ra các hồng tại sao phải đột nhiên nằm trên đất thống khổ như vậy bộ dạng bất quá thông qua kỳ kỳ lời mà nói nàng cũng coi là biết rồi nhất định là ngô minh làm ha ha vương tiểu thư ngươi tốt yên tâm đi không có sao chuyện nhỏ mà thôi đến kỳ kỳ đi nói cho cái đó mập khoai lang nhà chúng ta là nơi nào còn nữa đem ngươi ra các tên của ra ra cũng nói cho hắn biết đối với cái này khoai lang a hẳn là hồng thiếu thân phận nô minh thông qua trên người đối phương tia yếu ớt khí thức đã biết đây cũng là gia cắt lao đầu nhà người trong tộc nô minh không sợ phiền thoái nhưng là nhưng sợ phiền vừa vặn không nể mặt tăng cũng nể mặt phật cũng cho gia cắt lao đầu một bộ mặt tuy nói này gia cắt lao đầu đã thoát khỏi rồi gia tộc của hắn rồi nhưng là nói thế nào đi nữa này dù sao vẫn là hắn nhà người trong tộc không phải sao a ba người này chẳng lẽ biết gia cắt ra ra sao kỳ kỳ mặc dù trong lòng hết sức kỳ quái nhưng là hay là dựa theo nô minh nói đi làm phải biết này n h kỳ kỳ trong lòng cha nàng đó chính là không gì không thể đại biểu tới nói chắc chắn sẽ không có sai vốn đang che miệng mặt đầy căm hận nhìn ngô minh bọn họ ra c ắ t hồng lại nghe được kỳ kỳ sau khi giới thiệu lập tức trở nên sắc mặt tái nhợt chân to cặp mắt này đôi mắt mặt đầy kinh hoàng dùng tay chỉ kỳ kỳ ngươi rồi nửa ngày vẫn không thể nói ra một chữ tới sau đó liền lăn một vòng thật nhanh hướng bên ngoài leo đi hắn cũng chính là ra cắt nhà một cái siêu cấp con em dòng thứ mà thôi vừa nghe đến này ra cắt lão đầu tên lập tức liền bị sợ không biết nên làm thế nào rồi mới phải này ra cắt lão đầu mặc dù nhưng đã rời khỏi gia tộc nhưng là vì ô vậy uy tiểu n h n gia h hỏa lại vội vàng chạy đến nô minh trước mặt hỏi thăm bén ngoan kéo cái gì chứng a đó cũng là đối với người mà nói đấy chứ nô minh trong đầu nghĩ bất quá cái vấn đề này nỗ minh nhưng không muốn giải thích quá nhiều. vặn, này cũng thích thấy Hiệu giải Lâm quá rồi lúc Vừa đầu ồ rồi, rồi, n bên chúng Ơn, đúng Vương、Tiểu、Thương, nếu như ngươi không ngại, cũng cùng chúng ta cùng đi, như thế nào? Nỗ g từ tới. Tốt ta thôi. Tiểu ta thế kia Kỳ Kỳ, đi đi đi, Minh đ tiên là nhìn một cái này đầy phòng khách đám người kia hết sức ánh mắt khiếp sợ sau đó liền hướng về phía nước mà còn có vương ngộng đình nói đến đối với ngô minh đề nghị vương ngộng đình nhất định là một trăm tình nguyện chương hai trăm bốn mươi chín tự biên tự diễn theo nhỏ kỳ kỳ tiến hành một trận hết sức đặc sắc giảng giải này sau trình diện lâm hiệu đồng rốt c ụ c vẫn phải công khai rồi trong này chuyện xảy ra bất quá lập tức nàng trong lòng cũng là hết sức lo lắng minh ca lúc này thật không dễ làm người có biết hay không cái đó ra cắt hồng là người gì không ai người này chúng ta là thật không chọc nổi lần này có thể như thế nào cho phải a vừa nghe dạy dỗ nhân lại là ra cắt hồng này lâm h i ể u đồng lập tức trở nên vạn phần lo lắng đối với cái này ra c á t nhà năng lượng nàng cũng là biết như vậy một điểm nửa điểm đó là t u y ệ t tuyệt đối đối với không chọc nổi a tốt rồi hiệu đồng không cần lo lắng không phải là ra các thế g a ấy ư có cái gì tốt lo lắng Ngươi đừng quên nhà rồi, c biết... gia gia, lúc n ta này h kỳ i i a g kỳ trong lúc bất chợt nhớ tới kia hồng thiếu hình dáng lập tức liền hết sức tò mò đối với ngô minh mở miệng hỏi đến nàng nhưng làm muốn rồi rất lâu cũng vẫn là không có suy nghĩ rõ ràng đây đối với phương tại sao một mực vẻ mặt đó đâu ừ thật ra thì không có gì rồi chính là hắn không cẩn thận nuốt mất một cái ly rượu mà thôi tốt rồi bây giờ chúng ta không nói cái này rồi ta bây giờ muốn hỏi thăm các người này ngày mai buổi diễn từ thiện các n g ư u i định làm như thế nào à nói tới cái đó ra các hồng sự t ì n h nô minh đó là hời hợt nuốt một cái ly thật ra thì đâu chỉ rồi còn có kiêm miệng đầy răng cũng là bị một hớp nuốt t r ọ n rồi đến nỗi vì sao không có thấy một g i n g máu đây đương nhiên là nô minh ký tác sợ bị sợ đi nữ nhi của mình ừ không đi rồi ta mới không đi đâu những thứ này đều là người nào nha không chỉ có cái đó ừ cái đó khoai lang như vậy không nghĩ tới ngoài ra những người đó cũng ổ n ào lên theo buộc mộng đình uống rượu thật là không có một thứ nào tốt vừa nhắc tới chuyện này đến này lâm h i ể u đồng liền đầy bụng hỏa khí đúng ba ta cũng không muốn đi những người đó cũng quá xấu rồi thấy mộng đình t ỷ t ỷ bị người khi dễ cũng không dám ngăn cản không có chút nào dũng cảm ta giờ không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau đâu kỳ kỳ lúc này trải qua lâm hiệu đồng nhắc nhở cũng nhớ tới rồi tình cảnh lúc ấy tới đáng tiếc à ở tiểu ra hỏa trong mắt nhiều nhất cũng chỉ toát ra một cái bất dũng d á m đến mà thôi nhưng mà chuyện này đâu chỉ chính là bất dũng d á m mà thôi đâu ngô tiên sinh ở chỗ này ta lần nữa c ả m ơn ngươi nếu không có ngươi ở đây cái này coi như nói tới chuyện tối hôm nay n à y vương n g ộ n đình cũng là sợ không thôi bởi vì nếu như không có ngô minh cùng kỳ kỳ xuất thủ bất kể như thế nào nàng này sau này này g đều là không dễ chịu rồi dĩ nhiên nàng cũng không muốn tham gia nữa cái này buổi diễn từ thiện rồi hành nếu không muốn đi vậy thì không đi tốt ta xem à liền người như bọn họ làm này cái gì buổi diễn từ thiện đó cũng là không có ý gì hơn phân nửa là treo đầu dê bán thịt chó t ừ n g cái đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không đến liền không đi quá n ô minh đó là không có vấn đề lần này tới con mắt đơn giản chính là muốn trợ giúp những thứ kia gặp thai họa đám người mà thôi nay buổi diễn từ thiện vốn là cũng chính là kỳ kỳ muốn tới thôi nói sau trợ giúp này người phương pháp xử lý nhiều rồi đi nhưng là ba ta còn là muốn cho những thứ kia bị đại thủy quấn đi nhà những người bạn nhỏ nhiều hơn trợ giúp nay nhỏ kỳ kỳ mặc dù nói không muốn đi cùng những người đó cùng nhau nhưng là nghĩ đến đây lần tới con mắt thiểu gia hỏa này trong lòng lập tức liền lại không bỏ được đứng lên trận to cặp kia khả ái đẹp thuần chân vô hạ mắt to nhìn nô minh nói đến thật ra thì không chỉ là kỳ kỳ còn có lâm h i ể u đồng vương ngộng đình thật ra thì trong lòng còn chưa phải là ôm ý tưởng giống nhau ai cái này khuê nữ à làm sao luôn là cho mình ra vấn đề khó khăn tới à nô minh trong đầu nghĩ nhưng là nhìn con gái kia ngây thơ vô cùng ánh mắt nô minh còn có thể nói gì đây nhưng là cái này lại cũng không muốn trở lại nơi đó đi buổi diễn từ thiện cái này thì quá khó khăn làm chẳng lẽ làm cho các nàng mình dựng cái đài đến bên lề đường diễn xuất chờ một chút ta có biện pháp các ngươi không phải cũng muốn làm cho này hài khu mọi người tiến hành một trận buổi diễn từ thiện sao nhưng là lại cũng không muốn trở về đi nơi nào dứt khoát chúng ta mình làm một cái buổi diễn từ thiện sau đó giúp những thứ kia dân bị tai nạn tiến hành quyên mộ như thế nào n ỗ minh đột nhiên liền nghĩ đến rồi không phải muốn tiến hành buổi diễn từ thiện lại không muốn cùng những người đó sống chung một chỗ sao vậy dứt khoát liền tổ chức mình một trận buổi diễn từ thiện tới một cái tự biên tự diễn phải được a quá tốt rồi ta biết ngay bà tốt nhất rồi ừ chúng ta liền mình diễn ừ chúng ta nhất định có thể so với bọn hắn lấy được nhiều tiền hơn n à y kỳ kỳ vừa nghe đúng vậy mình làm một cái không được sao rất nhanh liên bắt đầu cao h ứ n g tán thành đứng lên dĩ nhiên n à y không thể thiếu muốn khen ngợi ngô minh mấy câu tới đúng đúng tự chúng ta làm một cái ha ha ta sao lại không nghĩ tới chứ cùng kỳ kỳ giống vậy tâm tình khi lại chính là lâm hiệu đồng ngô tiên sinh người cái ý nghĩ này đích x á c là một cái hết sức c h ủ ý tốt nhưng là trong này có mấy vấn đề nhưng là không dễ làm đâu so với ngô minh bọn họ những thứ này thường dân này vương n g ộ n đỉnh này nhưng trong lòng biết rất rõ chuyện này cũng không có đơn giản như vậy tới hoặc có lẽ là căn bản là không có gì có thể nàng nói như vậy đó là cho ngô minh mặt mũi mà thôi đầu tiên n à y buổi diễn từ thiện có thể cần thiết trải qua ngành tương quan đồng ý hơn nữa còn phải phái chuyên môn nhân viên tới b â n g không ai muốn làm thì làm vạn nhất đem những thứ kia quên tiền cũng cầm chạy rồi cái này không là được rồi lường gặt sao còn nữa n à y diễn xuất sân bố trí đây cũng không phải là chuyện đơn giản a đây chính là phải hao phí đại công phu hơn nữa n à y diễn xuất tổng cần tuyên truyền đi này làm nhưng cũng là không chuyện đơn giản tới người cuối cùng đó chính là diễn viên chẳng lẽ phải dựa vào nàng còn có lâm hiệu đồng nhỏ kỳ kỳ ba người tới trình diễn sao a làm sao còn có nhiều chuyện như vậy a ba ba ngươi m a u nghĩ biện pháp a khi vương n g ọ n g đình đem ý nghĩ của nàng sau khi nói ra n ỗ minh bọn họ liền s ư n g sở không nghĩ tới trong này vẫn còn có nhiều như vậy từng đạo tới nhỏ kỳ kỳ lại là bắt đầu hết sức nóng nảy thúc giục cha nàng nghĩ biện pháp tốt rồi ta k h u ê nữ hạt d ị ậ t n g ư ơ i đ ừ n g giao đ ộ c rồi ừ biện pháp ta chỗ này có rồi sẽ không có vấn đề gì n ỗ minh trước cũng là một trận buồn dầu chuyện này a thật đúng là có điểm không dễ làm đâu này chủ yếu vẫn là thời gian này quá mau vốn là hắn có thể tìm lao lý an bài bất quá trong lúc bất trợt hắn lại nghĩ tới một cái người thích hợp hơn tới a minh ca ngươi không biết là uống nhiều đi à nha ngươi lại muốn tìm cái họ kia kim tới an bài chuyện này có thể sao ừ bất quá thật đúng là đừng nói tên tiểu khốn kiếp kia nếu quả thật có thể giúp chúng ta an bài nhưng là không thành vấn đề này lâm h i ể u đồng vừa nghe ngô minh nói về sau thiếu chút nữa không bị sợ gần chết không sai dựa theo ngô minh định liền là muốn cho cái đó kim thiếu ra tới làm này kiện sự tình ngô minh tin tưởng nay kim thiếu gia đó là nhất định là có cái này bắn lãnh lại là hết sức vui vẻ đến giúp đỡ tốt rồi ta có chừng mực bất quá diễn viên này sự t ì n h ta nhưng không nghĩ để cho hắn tới an bài hắn an bài tới những người đó không có ý nghĩa như vậy đi h i ể u đồng vương tiểu thư các ngươi nhìn một chút các ngươi có phải hay không có cái gì tin được ở nơi này hành phát triển bạn liền hết thể gọi tới ra không nổi danh không có vấn đề mà bọn ta xuống cho vũ hân gọi điện thoại làm cho nàng cũng tới ừ đúng rồi ta lại đem kim kim cùng điểm điểm bọn họ cũng gọi đến đến lúc đó ta nghĩ sẽ càng có ý tứ nô minh đối với cái này cái đó là càng cả nghĩ càng hăng hái nay lại định đem nhà những thứ kia động vật minh tinh cũng gọi tới ha ha đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới đâu đem vũ hân tỷ cũng gọi đến phải biết nàng nhưng là siêu cấp lớn minh tinh tới đúng còn có kim kim bọn họ ha ha đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt rất náo nhiệt quá tốt rồi minh ca vậy ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại đi lâm h i ể u đồng vừa nghe nô minh ngăn bài lập tức liền cao hứng kêu to lên h i ể u đồng ngươi nói vũ hân tỷ có phải hay không cái đó siêu cấp lớn minh tinh c h ừ n vũ hơn a còn nữa kêu kim kim cùng điểm, điểm. có phải hay không có h h í n a kỳ kỳ trong phim ảnh, phim chẳng n cùng con sóc ca như được h vậy, k lẽ ngươi còn biết chớ diễn viên sao nô minh này vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái rồi đã biết là đem có thể nghĩ đến cũng cho nghĩ đến rồi à, không có bất kỳ gì l ọ tới t ha ha ba ngươi chính là quên rồi chính là ngươi mình a ngươi thổi địch dễ nghe như vậy không được đến lúc đó ngươi cũng phải biểu diễn có được hay không nô minh vừa nghe phải rồi con gái này lại tính toán đến rồi trên đầu của mình tới để cho hắn lên đài diễn xuất cái này nhưng là vạn vạn không được ta hay là khiêm tốn một chút thật là tốt nô minh trong đầu nghĩ À, kỳ kỳ ba ngươi sẽ còn thổi địch、à? ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua à. lúc này ngay cả lâm h i ể u đồng còn có vương ngộng đình cũng hứng thú rồi không nghĩ tới này nô minh lại còn có ngón này a kỳ đó là đương nhiên rồi hiểu đồng tỉ tỉ các ngươi không biết sao lần đó kỳ kỳ đi xuân vãn chính là ba cho kỳ kỳ nhạc đệm a có phải hay không rất ê m hay a nhìn mặt đầy không thể tin lâm hiệu đồng nhỏ kỳ kỳ lập tức một bộ hết sức tự hào nói đến a n g ư ơ i lâm hiệu đồng cùng vương n g ộ n đình vừa nghe lập tức mở to cặp mắt dùng tay chỉ chúng ta tin tức này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá khiếp sợ phải biết lần trước xuân vãn ở bên trong kỳ kỳ cái kia hai chàng biểu diễn có thể nói là khiếp sợ rồi mọi người kỳ kỳ vũ điệu kia cũng không cần nói rồi đó là mỹ phải làm lòng người say bất quá càng khiến người ta khiếp sợ là kia cuối cùng cái kia chàng biểu diễn giữa tiếng sáo lại là tuyệt tuyệt đối đối với rung động mọi người tâm linh đáng tiếc là do với quốc gia cao tầng cố ý phong tỏa giữ bí mật đến nay vẫn là không có bất kỳ tin tức s á c thật tựa bài hát kia rốt cuộc là người nào nói thổi thành rồi mọi người trong lòng một cái mê tốt rồi n g ư ờ i tiểu nha đầu này cũng biết tiết t r a n g ư ờ i n g ọ n n g ồ n nay biểu diễn có thể nhưng là thổi địch liền miễn đến rồi đến lúc đó ta liền lên đài biểu diễn ma thuật đi lộ minh mười phần bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng lên đài biểu diễn bất quá biểu diễn nhưng là ma thuật ha, ha. cái này đối với hắn mà nói đó thật là quá đơn giản bất quá chương hai trăm năm mươi nhân viên đến rất nhanh ngô minh liền từng cái gọi điện thoại kim thiếu ra nơi nào mới vừa rồi lúc đi để lại cho rồi ngô minh một tấm danh thiếp vào lúc này vừa vặn dùng tới đối với ngô minh sở nói ra sự tình hắn là vô ngực bày tỏ lập tức rượu đi an bài hết thẻ chuyện nghi đến nỗi trương vũ hơn bên kia vừa nghe là chuyện này đó cũng là lập tức cao hứng đáp ứng rồi nói sáng mai liền ngồi chuyến bay qua tới bên này đến nỗi nhà cái kia chút động vào nhà đương nhiên là muốn an bài lao lý tới phụ trách chuyện này tới vốn là ngô minh cho là lao gia tử này cũng chính là an bài nhân thủ đem kim kim bọn họ đưa tới mà thôi ai biết lao gia tử này vừa nghe chuyện này về sau lại cũng muốn đi qua bên này nói là thứ nhất là tới thổi phồng một chút sân thứ hai cũng phải cần tới chân chân tràng ha ha quá tốt rồi lý gia gia cũng tới lần này náo nhiệt nếu không ba chúng ta cũng cho lý gia gia an bài một cái tiết mục như thế nào a kỳ kỳ này vừa nghe trong lòng có thể cao hứng rồi thậm chí nhớ tới để cho lao lý cũng lên đài biểu diễn tới bất quá đối với tiểu gia hỏa đề nghị này nô minh là lập tức d i ệ bắt bỏ để cho lao lý lên đài biểu diễn vậy còn không như trực tiếp đem hắn kéo đến pháp trường phải nếu là nói như vậy lao gia tử này thế nào cũng phải cùng ngô minh cấp bách rồi không thể đối với ngô minh chuỗi này ăn bài vương ngọc đình là căn bản cũng không biết cho nên bất quá mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng lại không có phát biểu nữa ý kiến đến gì so với vương ngọc đình mà nói này lâm hiệu đồng có thể cũng không giống nhau rồi ít nhất lại nghe được này lao lý cũng ra tay về sau trong nội tâm nàng liền có thể khẳng định chuyện này đó là khẳng định thành rồi ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ngô minh liền nhận được rồi kim thiếu ra điện thoại của nói là ngô minh giao phó sự tình đã dựa theo nô g minh yêu cầu hoàn toàn an bài thỏa đáng để cho nô g minh quá khứ hội trường bên kia nhìn một chút là có thích hợp hay không nếu như không thích hợp vậy hắn tốt để cho người lập tức đổi nô g tiên sinh căn cứ yêu cầu của ngài ta ngay cả đêm để cho người đã đem sân này bố trí xong rồi ngươi xem một chút như vậy làm được h ả ở kim thiếu ra dưới sự hướng dẫn nô g minh bọn họ đi tới một cái quảng trường trước mặt lúc này chỉ thấy này dạ sân rộng vị trí trung ương đã bắt rồi võ đài các loại dụng cụ đó cũng là từng cái chuẩn bị xong trong quảng trường bày đầy rồi từng hàng cái ghế tỏ ra gọn gàng ngắn nắp ừ rất tốt chuyện này thật là phiền phái ngươi rồi ừ đúng rồi thương quan thủ tục ngươi cũng làm xong chưa a đối với cái này sân bố trí nô minh đó là tương đối hài lòng bất kể này kim thiếu ra là có hay không ông bỏ đồ đao rồi nhưng là ít nhất trong chuyện này người ta đích đích s á c s á c là hưu phí rồi khí lực lớn vì vậy nô minh giọng của đó cũng là tương đối tốt nô tiên sinh ngài yên tâm mọi thứ đều an bài thỏa n g rồi tuyệt đối sẽ không chậm trễ buổi chiều diễn xuất đối với ngô minh chỗ ngồi này lại thần bây giờ này kim thiếu ra trong lòng là tràn đầy rồi k í n h sợ lại không nói lần đó xảy ra chuyện thời điểm ngô minh cho thấy cái k i a kinh thiên năng lượng để cho hắn bị sợ rồi gần chết chỉ là ngô minh tia thần kỳ đích thủ đoạn liền làm hắn sợ hết hồn hết vía tối ngày hôm qua cùng đi hắn liền thử qua rồi chứng thật rồi đúng như ngô minh theo như lời hắn chính là cái k i a bệnh thật hoàn toàn thật là tốt nhưng là cho tới bây giờ hắn đều không hiểu rõ này ngô minh rốt cuộc là như thế nào đem bệnh của hắn trước hỏi hắn cũng không phải không có hoài nghi qua bệnh này chính là ngô minh động tay chân nhưng là rất nhanh Hắn liền điều chỉnh tình mình liền xong điều rồi của tâm ba ấ t quá là không phải ngộ mình ngộ r tay Hắn đều phải hảo hảo đều l à mau q u n Không có biện、pháp. người như vậy, Hắn hệ pháp, h tốt t kim có i vậy ế ra k h ô nhìn g c ọ nổi, liền là cả kim cũng không kim ra Mau nhìn, lý ra ra lý ra ra tới rồi ư h o a nhi tiểu kim ta ở chỗ này a theo bầu trời truyền tới từng trận phi cơ trực thăng tiếng nổ nhỏ kỳ kỳ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn lên sau đó liền chỉ bầu trời lươn tiếng kêu lên n à y quân dụng phi cơ trực thăng tiểu ra hỏa nhưng là tương đối quen thuộc nói sau rồi coi như không nhìn phi cơ trực thăng nhìn một cái này phi cơ trực thăng trước mặt một vàng m ộ đỏ vậy cũng không cần đi đoán theo một trận cuồng phong thổi qua mọi người gương mặt tiểu kim kia thân thể cao lớn đã đứng ở rồi kỳ kỳ bên người mà hỏa nhi cũng đứng ở rồi kỳ kỳ trên bờ vai ha ha minh tiểu tử lão già ta tới rồi không tới che đi theo lão lý kia tiếng cười sang sáng vang lên chỉ thấy mấy đạo tiểm điện vậy thân ảnh mấy cái nói lên sẽ đến rồi ngô minh trước người bọn họ cái này thật đúng là là một cái đều không bớt đi đi tiểu hắc kim kim điểm điểm, tiểu thanh bọn họ thấy rồi ngô minh cùng kỳ kỳ về sau từng cái cao hứng không phải đặc biệt là điểm điểm đã sớm đứng ở rồi kỳ kỳ bên kia trên bà vai cao hứng nhảy tới nhảy tới lui. kim kim đồng dạng cũng là hết sức cao hứng ở kỳ kỳ bên người đi l o a n quanh bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu không đúng đứng lên làm ra một bộ hết sức tức giận cái tia dạng này trong mắt cũng sắp toát ra lửa hứa tới mọi người lúc này mới theo hắn đối mặt phương hướng nhìn lập tức liền thấy rồi đã sợ đến sắc mặt tái nhợt kim thiếu ra vào lúc này tất cả mọi người công khai rồi cảm tình là này kim kim còn nhớ này kim thiếu ra tới à. tốt rồi kim kim không cho phép hủ d ọ người ừ bây giờ kim thúc thúc biết nghe lời rồi là đứa bé ngon rồi kỳ kỳ nhìn một cái này kim kim hình dáng lập tức liền lên tiếng bắt đầu dạy dô đến mà kim kim vừa nghe kỳ kỳ lời mà nói cũng lập tức thu hồi này phó nồng nặc ý nhưng lại hay là mặt đầy dáng vẻ không hiểu mà đây kim thiếu ra bị này nhỏ kỳ kỳ vừa nói như vậy lập tức trở nên mặt đỏ bừng đứng lên bất quá tỉ mỉ nghĩ lại phải đứa bé ngoan liền đứa bé ngoan đi này dù sao cũng hơn bị cho là là con nít hư thật là tốt đi lúc này hắn đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút kim, kim cùng điểm điểm sau đó lại bắt đầu quan sát tiểu kim cùng tiểu hát tới lúc này hắn thì càng thêm nguyện ý khi kỳ kỳ trong miệng đứa bé ngoan n à y vạn nhất còn bị cho là là con nít hư bị kia hai cái đại gia hỏa tới một chút vậy coi như thật khó bảo toàn cái mạng nhỏ a ha ha là ai lại thành rồi đứa bé ngoan rồi hả kỳ kỳ mau nói cho lý g i a g i a ta hả lao lý lúc này cũng coi như theo sau rồi không có biện pháp hắn coi như là chạy mau hơn nữa kia cũng không cách nào cùng tiểu h ắ c bọn họ so sánh với đi đó a lý g i a g i a tốt lý lý g i a g i a tốt đối với lao lý này lâm hiệu đồng còn có kim thiếu gia vậy khẳng định là biết cũng là phải biết coi như không có ra mắt lao lý tự mình bọn họ những thứ này con ông cháu cha đó cũng là phải ra mắt lao lý hình ngươi chắc là kỳ kỳ trong miệng cái tia đứa trẻ tốt đi ừ không tệ không tệ muốn có thể được nhà chúng ta kỳ kỳ khen ngợi tia thật không đơn giản đâu con hư biết nghĩ lại quý h ơ n vàng tiểu tử tiếp tục cố gắng a đối với cái này kim thiếu ra thân phận lao l ý đã có thể đ o á n được bởi vì tối hôm qua ngô minh gọi điện thoại thời điểm lao lý liền hỏi người hội trưởng bố trí vân vân h ư ớ n g hỏi một chút có hay không muốn hắn làm việc mà ngô minh cũng đem này tình huống cụ thể nói cho lao lý ừ là lý ra ra ta ta nhất định đuổi nhất định đuổi ừ là một đứa bé ngoan bị này lao l ý khen ngợi một cái câu này kim thiếu ra lập tức trở nên kích động phải biết n à y lý đại pháo đó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cửa ra vào khen ngợi người đến đi có thể được này lý đại pháo khẳng định vậy tuyệt tuyệt đối đối với so được với đến chủ tịch khen ngợi còn phải khó khăn tới minh ca kỳ kỳ hiểu đồng cũng không lâu lắm nỗ minh bọn họ lại nghe được xa xa chuyển tới một cái trận thanh â m mà đợi mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm nhỏ kỳ, kỳ đã hướng về phía chạy ra ngoài vũ hơn gì ha ha quá tốt rồi ngươi tại sao lâu như vậy cũng không trở về nhà xem ta a kỳ kỳ là một thanh liền nhào tới rồi trương vũ hân trong l ự c rồi chu cái miệng nhỏ đi mang cái đầu hết sức q u khuất đối với trương vũ hân hỏi nhưng là cũng vậy nay trương vũ hân từ rời nhà về sau vẫn bận điệu không có thời gian trở lại đối với nàng kỳ kỳ đó là tương đối nhớ tới tốt rồi là vũ hân gì không đúng ừ sau này a chỉ cần vừa có thời gian ta liền về nhà nhìn ngươi có được hay không a đối với đào nguyên thôn đối với cái nhà kia cho tới nay đều là để cho trương vũ hân trong lòng thật sâu quyền luyến mà đối với này thiên sứ nhỏ vậy nhỏ kỳ kỳ trương vũ hân này trong lòng lại làm sao không tưởng n h m đâu cái này trên căn bản cách mỗi một đoạn thời gian ngắn nàng nhưng là liền tất nhiên cấp cho kỳ kỳ gọi điện thoại nói chắc chắn đến chúng ta tới ngheo tay được chúng ta tới ngheo tay một lớn một nhỏ hai người lập tức liền đưa ngón tay ra bắt đầu chơi rồi n g e o tay đứng lên đối với trương vũ hân đến mọi người đều là hết sức cao hứng mà lâm h i ể u đồng cùng vương mậu đình lại là nhất thời lập tức liễu diễu cùng trương vũ hân nói không ngừng không lên trương tiểu thư thật xin lỗi ta cho ta trước kia làm những chuyện như vậy bày tỏ nói xin lỗi đối mặt trương vũ hân này kim thiếu gia đó là tương đối xin lỗi một phen chủ trứ sau hay là cắn răng tiến lên bắt đầu nói xin lỗi đứng lên mặc dù này kim thiếu gia đã từng s ợ tác sở vi đích đích s á c s ắ c là làm run sợ lòng người nhưng là thật nói đến cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì trương vũ hân vốn chính là cái loại đó tâm địa thiện lương nhân mặc dù không đến nỗi có cái gì tốt sắc mặt cho này kim thiếu gia n h ị n nhưng là nhưng cũng không có hành động gì quá khích sau đó không bao lâu lâm hiệu đồng các nàng mình mời bạn cũng đều nhất, nhất đến chẳng mà hết thể này c ô việc Cũng đều chuẩn bị xong đều bị rồi, mọi người sẽ chờ lần này buổi t r ư a bắt đầu diễn tới thật ra thì nói thật đối với cái này sao trong một trận diễn xuất trong lòng của mọi người nhưng vẫn là có chút thấp thỏm bất an dẫu sao này vội vàng như thế công tác chuẩn bị rất nhiều thứ kia là rất khó hết sức thích hợp an bài hòa mỹ còn nữa mặc dù lần này người ngược lại là nhiều một chút rồi nhưng là này tương đối mà nói vẫn có chút quá ít đến lúc đó không thể tránh khỏi một người nhất định là muốn biểu diễn hết mấy tiết mục mới được đối với cái này cái mọi người đồng dạng là không có gì chuẩn bị tới bất quá bất kể như thế nào đây cũng là tên đã lắp vào cùng không phát không được vì vậy chỉ có thể vừa nghĩ tới buổi chiều nên như thế nào diễn một bên chờ đợi diễn xuất thời gian đến rồi chương hai trăm năm mươi mốt cường hãn kỳ kỳ nhắc tới cũng là bầu trời tốt vốn đang bay mưa phùn bầu trời mưa lại từ từ ngừng lại mặc dù vẫn là không có ra mặt trời nhưng là ít nhất không có lại phiêu mưa rồi đây cũng là vì buổi chiều diễn xuất mang rồi rồi cực lớn phương tiện bằng không trước không nói này người xem còn phải mang áo mưa chỉ là kỳ kỳ các nàng ở trong mưa biểu diễn vậy thì quá sức mẹ mẹ ta t i ề n mừng tuổi ngươi cũng cho ta lấy đã ra chưa chờ một chút n ta muốn đi quên tiền a bây giờ toàn hình bộ quảng trường thượng đã sớm là người đầu rúng động người ta tấp nập không chỉ là chỗ ngồi làm đầy ắp chính là chỗ khác cũng bị bảy người cho đứng đầy mọi người đều đang sôi nổi nghị luận cùng đợi tức sắp đến diễn xuất mới vừa rồi chính là nhất chỗ ngồi hàng trước một cái tiểu nữ hải hướng về phía nàng bên người mẹ vừa nói chuyện đâu chuẩn bị xong rồi ta nói quên ữ hải n g ư ơ i cái vấn đề này cũng hỏi rồi thật nhiều lần yên tâm đi nhìn tiền đều ở chỗ này vậy nhìn bên người con gái cái mặt đầy vẻ mặt kích động người mẹ này bắt đầu cười ha hả vừa nói vừa lấy ra một cái to lớn bao tiền lì xì ừ quá tốt rồi chờ một chút ta kỳ kỳ biểu diễn xong rồi ta muốn người thứ nhất lên đi góp tiền chờ một chút mẹ ngươi được nhanh một chút ta chúng ta muốn cấp cái thứ nhất ta vừa nhìn thấy bao lì xì tiền bên trong tiểu gia hỏa lập tức liền yên tâm lại rồi vui vẻ mà cười cười nói đến ta nói linh Linh a ngươi chắc chắn không lưu lại một ít tiền lấy ra mua đồ chơi sao nhìn con gái này vẻ mặt là cao hứng như vậy kia nhỏ nụ cười trên mặt vui vẻ như vậy người mẹ này nụ cười trên mặt cũng biến thành càng ngọt ngào đứng lên cái này không quản đại nhân trong lòng là làm sao một cái ý nghĩ nhưng là trên căn bản tất cả đại nhân cũng là hy vọng con gái của mình mới có thể có đi một viên hiền lành tâm linh ừ không mua rồi kỳ kỳ nói rồi chúng ta phải giúp những thứ kia gặp thai họa tiểu bằng h ư u bây giờ a bọn họ không có nhà ở không có cơm ăn chúng ta phải giúp bọn họ giúp người làm niềm vui mới là đứa bé ngon a ừ mẹ sau này ta sẽ ngoan ngoan mà nghe lời ngươi lại tưởng thưởng ta mua cho ta đồ chơi có được hay không a hảo hảo hảo, thật là tiểu quỷ linh tinh, mẹ giúp ngươi mua ừ chờ một chút nhìn xong diễn xuất quyên h o ạ tiền ta liền dẫn ngươi đi mua đồ chơi có được hay không a thật ra thì này chi cho nên nhiều người như vậy đến khết thể lợi c á lợi nói. Nói làm làm tuyệt tuyệt đối đối ở nơi này kim thiếu ra mạnh mẽ kim tiền còn có quyền thế thế công xuống này tuyên truyền hiệu quả vậy thì chuyện đương nhiên đi ra không chỉ là vậy dân thành phố chính là những quan viên kia còn có xí nghiệp lớn đó cũng là tới rồi một nhóm lớn tới những thứ này các thị dân vậy khẳng định là hướng về phía này nhỏ kỳ kỳ tới mà các quan viên còn có các thương nhân thì càng nhiều hơn chính là hướng về phía này kim thiếu ra tới thật may những người này còn không biết này lao lý cũng trình diện rồi bằng không trang diện này thì càng thêm hùng vĩ nguy nga đứng lên n à y thứ một cái ra trận diễn xuất khẳng định không phải là kỳ kỳ không còn ai khác đang chủ trì người một phen giới thiệu sau nhỏ kỳ kỳ liền bắt đầu tùng tăng từ phía sau đài đi tới rồi trước đài tới còn luôn luôn nghèo đầu nhỏ c ư ờ i h i ế p mắt đánh giá dưới đài các khán giả kỳ kỳ kỳ kỳ từ tiểu gia hỏa vừa lên đài bắt đầu dưới trận nhất thời liền chuyển tới rồi kinh thiên động địa tiếng g ảo cơ hồ tất cả trình diện đám người cũng đứng lên, lên rồi cơ cờ xí trong tay còn có viết kỳ kỳ tên hoặc là kỳ kỳ chân dung lớn bắt đầu điên c u ồ n g cơ múa kỳ h ỳ bây giờ nhỏ kỳ kỳ nhưng là thật trở thành rồi nhà nhà đều biết đại minh ngôi sao rồi các ngươi nhìn một chút này các khán giả là biết bao n h i ệ t tình à. ở phía sau đài ngô minh bọn họ cũng là một mực nhìn chăm chú trên đài còn có dưới đài tình huống thấy các khán giả cái kia cổ n h i ệ tình t sức mạnh trương vũ hân thập phần vui vẻ nói đến đúng vậy à vũ hân tị nói thật ta còn thật không có gặp vị kia minh tinh có đãi nội như vậy đâu người xem một chút này mọi người bọn họ biểu tình trên mặt ừ nói như thế nào đây nay cổ biểu tình không giống là ta đã từng thấy cái t r ù n g loại kia truy tinh tộc c ủ a n h i ệ t ta có thể cảm nhận được trên mặt của bọn hắn những nụ cười kia là xuất phát từ nội tâm yêu thích đối với trương vũ h ơ n l ờ i mà nói cảm nộ g sâu nhất chắc là vương mộng đ ỉ n h các nàng đối với người xem biểu tình người xem tiếng l ò n g các nàng đó là cực kỳ có lãnh hội các vị g a ra n ã i mãi thúc thúc gì còn có những người bạn nhỏ các người khỏe kỳ kỳ này vừa mở miệng lập tức phía dưới các loại tiếng vỗ tay tiếng hoan hô thì càng thêm nhiệt liệt lên Nhỏ không không thể kỳ kỳ các h thể chờ Nhưng là, bực này rồi thật ỉ có bực tay dừng người xong. này lại, là, lâu, mọi rồi m vỗ y này tay tiếng hạ vỗ h nhưng không ẳ n dừng ngược càng ngày càng g có lại, lại là vị ă n lên. g Các v ra ra n ã i mãi thúc thúc gì còn có những người bạn nhỏ các ngươi có thể hay không chức không muốn lại vỗ tay rồi ta lời còn chưa nói hết nhà các ngươi một vỗ tay ta liền không thể nói chuyện như vậy cắt đứt người ta nói chuyện nhưng là không lễ phép a người tốt kỳ kỳ này tiểu g i a hỏa hay là thật cái gì cũng dám nói a ở nàng thử mấy lần mở miệng đều bị phía dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt cắt đứt về sau tiểu ra hỏa lập tức liền bắt đầu không nhịn được nay không về không rồi tiếng vô tay cái này còn để cho không cho người ta nói chuyện tới à hiển nhiên tiểu gia hỏa là có chút sinh khí kỳ kỳ này vừa mở miệng nhưng là đi tất cả mọi người mọi người x ử n g sốt đặc biệt là lâm h i ể u đồng cùng vương ngộng đình các nàng càng bị tiểu gia hỏa kinh người nói chuyện dọa cho rồi quá sức trong đầu nghĩ lần này còn không đem những này người xem đắc tội thảm rồi à đổi thành các nàng vậy đánh chết cũng là không dám nói như vậy tới ha ha này tiểu gia hỏa thật là khả ái được mọi người chúng ta cũng chứ không muốn vô tay chờ kỳ kỳ nói hết lời kỳ kỳ à nếu không chờ một chút muốn vô tay thời điểm người gọi chúng ta chúng ta lại vỗ tay có được hay không à m á i này hạ người xem biểu hiện đó là hoàn toàn ra rồi lâm h i ể u đồng d ự liệu của các n à n g tới chẳng bao lâu sau này người xem làm sao trở nên tốt như vậy nói chuyện tới n à y tất cả là chuyện gì à, chuyện này còn có thể hoàn thành như vậy sao những người này không những không tức giận cái này còn cùng nhỏ kỳ kỳ thương lượng tới ai thật là người so với người tức chết người ta quyết định rồi sau này à ta dứt khoát cùng kỳ kỳ lâm vào người xem một chút người ta nhiều tiêu xài tới nhìn này không ngờ biểu hiện lâm hiệu đồng trong lòng hết sức buồn rầu nói đến này trong lòng cái đó hâm mộ a khỏi phải nói Kỳ hi ngươi muốn cùng nhà chúng ta kỳ kỳ lăn lộn a còn phải xem nhà chúng ta kỳ kỳ có nguyện ý hay không đâu ngươi chờ đó chờ một chút ta ngươi sẽ biết nhà chúng ta kỳ kỳ lợi hại rồi đối với lâm h i ể u đồng lợi mà nói trương vũ hân cười hì hì nói đến các vị r a ra mãi mãi thúc thúc gì còn có những người bạn nhỏ chờ một chút ta ta sẽ phải bị mọi người biểu diễn bất quá chờ biểu diễn xong rồi các ngươi cần phải nhớ muốn quên tiền a lần này a phát đại thủy rồi rất nhiều người nhà bọn họ nhà đều bị trùng khoa rồi này hoa màu cũng bị ngâm nước lặn rồi b ọ kỳ kỳ lặng lặng kỳ kỳ thậm k h chí n này ngôn ngữ tổ chức phải cũng không được khá lắm nhưng là nghe vào này trong lòng của mọi người mọi người không khỏi thì có này sao một cỗ xung động thậm chí những thứ kia tiểu bằng hữu đều đã đem tiền của bọn hắn cầm ở trong tay tốt rồi ta nói xong rồi các ngươi có thể vô tay nay kỳ kỳ quả nhiên là cường hãm tới Thật đúng là bụng dạ thẳng thắn đó a lần này đến đầu tiên là hiệu triệu mọi người quyết tiền nói xong lời này rồi lại vẫn thật không quên rồi để cho người khác v ỗ tay tới ba ba ba này người xem đó cũng là hết sức phối hợp nói để cho v ỗ tay rồi này đùn, đùn kéo đến tiếng v ỗ tay lập tức vang lên tiếp theo vậy khẳng định là liền muốn tiến hành biểu diễn rồi đầu tiên hay là nhỏ kỳ kỳ vũ điệu biểu diễn mà phụ trách nhạc đệm khẳng định chính là ở phía sau đài ngô minh y ê u mỹ này động lòng người r ă n g múa còn có tiếc như không có cú lan đ ô n nhạc không thể nghi ngờ sẽ tới một cái chẳng khởi đầu thuận lợi tiếp theo trương vũ hân lâm hiệu đồng vương hậu đình nàng nhóm biểu tình diễn đó cũng là giống vậy để cho dưới trận người xem đều sôi trào đến nỗi ngô minh biểu diễn ảo thuật vậy càng thêm là thần hồ kỳ thật tới cũng là triệt để chinh phục rồi mọi người tới nhưng mà rất nhanh vấn đề này sẽ tới bởi vì mọi người chuẩn bị cũng tương đối vội vàng mới vừa rồi biểu diễn kia cũng là mọi người sở trường t h n hay h bất quá theo biểu diễn kéo dài nữa vấn đề này sẽ tới tất cả mọi người mau không biết nên biểu diễn cái gì dẫu sao này cũng không thể c á hát vẫn ngu ngơ ngác hát k ê u vũ liền không về không rồi nhảy đi ha ha không có sao các n g ư ơ i liền hát các n g ư ơ i à ừ các n g ư ơ i vừa vào sân liền đem kỳ kỳ mang theo để cho kỳ kỳ phối hợp các n g ư ơ i ta bảo đảm nhất định có thể có hiệu quả kinh người đúng rồi kỳ kỳ chờ một chút n g ư ơ i đi theo ngươi hiểu đồng tỷ tỷ các nàng ra sân mang theo kim kim bọn họ phối hợp ngươi hiểu đồng tỷ tỷ nàng nhóm biểu tình diễn có được hay không à. đối với chuyện này nô minh suy nghĩ một chút sẽ tới rồi biện pháp đây không phải là m u ố n này biểu diễn không đơn điệu ư, cái này đơn giản à chỉ cần có kỳ kỳ mang những động vật ra sân nay một phối hợp vậy thì tuyệt đối sẽ không nhàm chán Quả chương hai trăm năm mươi hai tình huống bất ngờ trang này diễn xuất ở các khán giả mạnh mẽ yêu cầu xuống dám kéo dài rồi tròn một buổi chiều mới kết thúc mà đây sau quên tiền nghi thức lại là thật to ngoài dự liệu của mọi người có thể nói là tuyệt tuyệt đối đối với chúng mùa lờ tới đầu tiên là này kim thiếu gia ban đầu sẽ tới một lần siêu cấp đại t h ủ bút quên hiến rồi một con số khổng lồ vậy một số tiền lớn dưới sự hướng dẫn của hắn những thứ kia công ty xí nghiệp tựa hồ cũng trong lúc bất t r ợ n trở nên hào phóng mà một phần khác chính là chút người xem sợ quên tiền những người này phần lớn đều là gia trưởng đi theo nhà tiểu hải tử tiến lê n quên mặc dù bộ phận này tiền so với kim thiếu gia bọn họ ít hơn nhiều nhưng là trong này đích tình ý cảnh tượng này nhưng là càng để cho mọi người cảm động không thôi nhìn kia từng tờ một còn hết sức nó nớt nhưng là mặt đầy kích động khuôn mặt nhỏ nhắn còn có kêu bên người g i a t r ư ở n g kia tràn đầy nụ cười vui mừng nhìn kia từng tờ một tiền giấy do một đôi tay nhỏ bé rẻ đặt đem tiền bỏ vào hộ quyết tiền những thứ này cũng là như thế làm người ta cảm động vũ hân thị ngươi nhìn thấy không tình cảnh này xem ra lần này ta lựa chọn tới nơi này thật sự là tới đúng rồi nhìn mọi người này cổ xuất phát từ nội tâm nhiệt tình ngay cả tùy tiện chịu rồi lâm hiệu đồng cũng đều bị cảm động đến không biết nói cái gì cho phải ha ha nha đầu bị sợ h ã ta cho n g ư ơ i biết đi cái này cùng ngươi dĩ vang tham gia cái kia chút b u i diễn từ thiện không giống nhau bởi vì có kỳ kỳ ở nàng tự hồ luôn là có thể ảnh hưởng mọi người nàng cái kia viên thuần chân vô h ạ tràn đầy hưu hái tâm có thể khiến người ta cửa tâm linh cũng biến thành sạch sẽ đứng lên đối với cái này cái trương vũ hân đó là tràn đầy cảm xúc đối với nhỏ kỳ kỳ thần kỳ trương vũ hân lại là trước đây thật lâu đó chính là biết rồi tốt rồi vũ hân các ngươi vội vàng thu thập một chút, chờ một chút ta chúng ta đi thật tốt chúc mừng một chút chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hơi m ệ n còn có điểm nói không làm việc rồi một buổi chiều hiển nhiên mọi người đều là vừa mệt vừa đói chẳng qua là mới vừa rồi một mực thuộc về hưng ơ phân trong cũng không có nhận ra được bây giờ bị nô g minh một nhắc nhở như vậy này t ừ n g cái cũng lập tức cảm thấy này bụng bắt đầu thầm thịt kê Vũ Hơn tê Mộng Đình thị, chúng ta nhanh Tỉ, ta l n không nào. một mới cảm chút đi. Đói chết ta rồi. Mới vừa rồi sao lại không cảm giác thế giác c Ha ha, h đi, đói rồi, rồi lại vừa sao ờ một chút chúng ta phải thật tốt chúc mừng một muốn một mời chút ta thật tốt chút, ta thịt chút ta? chúng chúc có chờ khách phải phải hay không chờ một chút mời khách vừa nghe đến ăn lớn. người bữa Kỳ kỳ, sau đó cười hì hì đối với bên cạnh kỳ kỳ nói đến được a ta mời khách nhưng là hiệu đồng tỷ tỷ ta không có bao nhiêu tiền ừ ta mời lớn nhà ăn mì có được hay không a vừa nghe nói gọi mình mời khách tiểu gia hỏa lập tức liền cao hứng sảng khoái đáp ứng bất quá lập tức lại nghĩ đến này mời khách nhưng là phải tiêu tiền tới nhỏ kỳ kỳ nhanh chóng lật xem một lượt mình bọc nhỏ túi sau đó liền mặt đầy làm khó nói đến a ăn mì ta nói kỳ kỳ ngươi cũng quá keo kiệt đi à nhà ngươi không phải có rất nhiều rất nhiều tiền sao ta không có rồi tiền của ta cũng thả vào cơ kim hội bên trong đi ha i ha kỳ kỳ không ư cần h c lo lắng hôm nay à ngươi yên tâm mời khách ga ngươi mời khách lý ra ra giúp trả tiền như thế nào a lúc này lão lý từ bên ngoài đi vào ha ha cởi lớn rồi xem ra lao ra từ này hôm nay đó cũng là tương đối cao hứng a lý ra ra ngươi có tiền rồi à có phải là ngươi hay không xem nuôi phí thím cho ngươi gửi tới rồi à quá tốt rồi lý ra ra ngươi vội vàng còn tiền của ta ừ ngươi chờ chút ta ta đem giấy nợ cho ngươi tìm một chút sau đó lại đoán cho ngươi một cái nhìn nhỏ kỳ kỳ vừa nói một bên liền lập tức bắt đầu lục soát bắt đầu giấy nợ tới mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó liền cười lên ha hả rồi lưu lại lao ly kia mặt đầy buồn dầu a lần này thật có thể chính là mất thể diện vứt xuống nhà bất quá thiếu nợ thì trả tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa đặc biệt là thiếu nhỏ kỳ kỳ tiền vậy càng thêm thị phi còn không có thể ở tòa thành thị này nô minh bọn họ cũng không có ở lâu ngày thứ hai liên bắt đầu ngồi lao lý phái tới phi cơ trực thăng hướng một cái khắc nặng thai khu tiến về trước từ lao lý kia đạt được đến đích tình báo bây giờ địa phương muốn đi vừa lúc là thuộc về hoàng hà bên mở. nơi đó không chỉ có bây giờ thai tình nghiêm trọng thậm chí còn có lớn hơn thai tình muốn phát sinh lần này đi nơi nào không chỉ là một trận từ thiện buổi diễn từ thiện lại là một trận ủy l ã o diễn xuất theo phi cơ phi hành tiến về trước mọi người phát hiện bên này dĩ nhiên thẳng đến là tại hạ đi mưa đâu hơn nữa trận mưa này còn không nhỏ ba nhìn một chút thật là lớn nước ừ nơi đó còn có tốt nhiều người đâu rồi bọn họ là đang làm gì a vẫn luôn đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ kỳ kỳ trong lúc bất chợt phát hiện gì rồi bắt đầu kêu to chỉ cửa sổ bên ngoài mọi người nghe được kỳ kỳ tiếng kêu sợ hãi về sau cũng liền bận bịu đem cái đầu chuyển hướng rồi phía bên ngoài cửa sổ trước mắt lập tức phơi bày ra một bộ chấn nhân tâm phách cảnh tượng xa xa ngắm chạy bên dưới lại là một bộ lũ lụt đầy trời cảnh tượng chừng à y đục ngầu lũ lụt liền cơ hồ phát hiện không rồi bất kỳ cảnh vật không có nhà không có đồng ruộng tóm lại trong mắt còn lại cũng chỉ có một mảnh đục ngầu mà ở phía xa có một lớn hơn thủy vực diện tích nhìn tia lớn đ hẳn là một cái lớn đập chứa nước đi mà giờ k h ắ c này nô minh có thể thấy rõ ràng đang có vô số đám người ở lớn d trên gấp gáp bận rộn đi trên mặt của mỗi một người cũng viết đầy rồi nóng n ả y mau chúng ta đi xuống xem một chút phía dưới lớn d gặp nguy hiểm nhanh lên một chút hạ xuống nhìn trong đó có rất nhiều mặc đồ dằn di của lính nô minh lập tức liền nghĩ đến một cái tình huống rồi đó chính là phía dưới lớn khẳng định xuất hiện nguy hiểm a lớn d có thấu hiểm nhanh lên một chút cho lão tử hạ xuống lớn như vậy một cái đập chứa nước vạn nhất mau nhanh lên một chút hạ xuống vừa nghe đến nô minh nói về sau lao lý lập tức liền lo lắng nghĩ đến đây lớn đê vạn nhất thật vỡ đê sao quả lao lý liền cũng không ngồi yên được nữa nghe rồi lao lý nói về sau t r ư n vũ hơn các nàng từng cái cũng là trái tim cũng rối tung rồi thật phần lo lắng cùng dáng vẻ nóng n ả y mặc dù mọi người cũng biết lúc này đi xuống nhất định sẽ có nhất định nguy hiểm nhưng là mọi người nhưng cũng không có nói gì các ngươi là người nào là kia cái chi nhánh đến tới nơi này làm gì theo phi cơ hạ xuống rất nhanh liền có một người sĩ quan khuôn người như vậy mang hai cái súng đạn sẵn sàng cảnh vệ chạy tới hỏi đến ta là lý văn long đây là ta chứng minh thư mời lập tức mang ta đi tìm các ngươi người phụ trách nơi này đúng rồi ngươi trước cho ta đơn giản nói một chút tình huống nơi này lao lý vừa đưa ra lập tức liền đem giấy chứng nhận đưa cho rồi đối phương sau đó nói đến nói về này lao lý bây giờ mặc dù là lui xuống rồi nhưng là này tất cả giấy chứng nhận nhưng đều còn ở thủ trưởng ngại khỏe chứ chúng ta bây giờ đang sửa chữa khẩn cấp lớn đê tình huống hiện tại hết sức khẩn cấp lớn đê đã xuất hiện rồi hết mấy lỗ hỏng còn có kẽ hở thủ trưởng nơi này hết sức nguy hiểm ngươi xem thật ra thì lao lý một lúc xuống đối phương liền nhận ra lao lý tới ở trong bộ đội không nhận ra lao lý nhân vậy thật là là không có mấy cái đối với lao lý người này ở trong bộ đội tiên là có không gì sánh kịp hy vọng tốt rồi ta là ngươi dẫn đường ngươi liền dẫn đường lấy ở đâu nói nhảm n h i ề u như vậy tới vội vàng cẩn thận lao tử ta thu thập ngươi hiển nhiên đối phương là sợ này lao lý ngây ngô xuất hiện ở đây nguy hiểm gì bất quá lao lý này vừa nghe lại thật gặp nguy hiểm này trong lòng nơi nào còn dẹp tiên phải xuống a đối với lao lý tính khí đó là toàn quân trên dưới đều là xưng tên không có biện pháp vị quan quân kia chỉ có thể ở trước mặt dẫn đường a lão thủ trưởng tại sao là ngài a ngươi làm sao tới nơi này rồi vương đoàn trưởng ngươi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không biết nơi này hết sức nguy hiểm không ngươi làm sao có thể mang lão thủ trưởng t ư ợ n g tới nơi này rồi thật là h u tả la đi tới lớn đê về sau rất nhanh một cái năm sáu chục t u ổ i sĩ quan liền tiến lên đón vừa nhìn thấy là lao lý hết sức kinh ngạc bất quá lập tức liền bắt đầu nổi giận lên nơi này chính là sợ khi nguy hiểm n à y vương đoàn trưởng lại đem này lãnh đạo cũ mang tới nơi này rồi này vạn nhất tiểu trường ngươi giống cái giám là tự lao tử mới tới làm sao tiểu tử ngươi có ý kiến a làm sao lên làm quân trưởng rồi liền cánh cứng rắn rồi hả lao lý ta liền thu thập không dồi ngươi rồi hả hiển nhiên đối với với người trước mắt lao lý đó là hết sức quen thuộc nghe lời này một cái nhất thời liền mất hứng không phải lão thủ trưởng nhìn ngài nói ta mà là ngươi một tay mang ra ngoài chẳng qua là nơi này thật sự là quá nguy hiểm rồi vạn nhất gặp phải tính khí này bốc lửa lão thủ trưởng tờ này quân t r ư ở n g biết lần này khẳng định khó lầm rồi hắn ở nơi này lao lý thủ h ạ khi rồi lâu như v ậ y binh này lao lý tính khí hắn còn có thể không biết sao muốn để cho này lão thủ trưởng rời đi nơi này đó là chớ hỏng mơ tưởng vạn nhất cái s u ấ t rắm ngươi vội vàng cho lão tử theo như lời tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào nhìn một chút lao giả ta có thể làm chút gì lao lý tâm tình bây giờ trừ rồi cuốn cuồng bên ngoài hay là cuốn cuồng nơi nào còn có tâm tư khác nghe rồi trở tới lao thủ trưởng ừ tình huống hiện tại hết sức khẩn cấp cũng hết sức nguy hiểm mặc dù chúng ta một mực cố gắng sửa chữa khẩn cấp nhưng là n à y lớn trên đê lỗ hổng làm thế nào trận cũng không trận nổi a thậm chí n à y lớn đê có hết mấy chỗ địa phương còn xuất hiện vết nứt tình huống tương đối nguy viện vừa nhắc tới cái này lớn đê tình huống tờ này quân trưởng cũng lập tức trở nên mặt đầy lo lắng rồi nhưng n là lão thủ hiệp chính là một cái rắm người mẹ hắn không nghe được lời của lão tự ây ư vội vàng cho lão tử dẫn đường ngươi có tin hay không lão tử thu thập người a vừa nghe đây đối với phương còn tức tức oai oai lão lý lập tức liền trận to cắp mắt lớn tiếng hướng đối phương giống lên đối với cái này lao lý tình khí vậy là ai cũng không còn triệt không biết làm sao tờ này quân trưởng chỉ có thể ở phía trước dẫn đường bất quá trong lòng của hắn đã nghĩ xong rồi đó chính là vô luận như thế nào vậy cũng không thể để cho này lao thủ trưởng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm cùng lắm rồi đến lúc đó cường ép đem hắn mang đi tốt rồi vũ hân hiểu đồng các ngươi cũng ở lại chỗ này đi ta theo lão lý qua qua bên kia nhìn một chút tình huống ngô minh vừa nghe tình huống lại khẩn cấp thành cái bộ dáng này vội vàng hướng trương vũ hân các nàng giao phó đến hắn là phải đi theo lão lý cùng đi thứ nhất hắn cũng không muốn đi lão ra từ xảy ra chuyện gì thứ hai nha hắn càng muốn nhìn một chút như thế nào đến giúp đỡ tới không được ba ta cũng phải đi những người khác đều hiểu nô g minh ý tứ cũng đều không nói gì nhưng là n à y nhỏ kỳ kỳ cũng không làm rồi nếu không phải là đòi đi theo đi không được có thể ánh mắt kia kiên định để cho nô g minh biết không đeo cái này vào tiểu g i a h ò a đó là không hành hành người đi theo đi vậy hành nhưng là ngươi chỉ có thể ở ngươi tiểu hát thúc thúc trên lưng không ưng ơ thuật tới đáp ứng điều này ta liền cho ngươi đi có tiểu hát ở nô g minh thì không cần lo lắng con gái an toàn chương hai trăm năm mươi ba lập tức hành động vị đồng chí này mời ngài chờ một chút bên kia không nhận lời quá khứ xin ngài trở lại lô minh mang kỳ kỳ ở trương vũ hơn các nàng dặn dò dưới hướng lao lý bọn họ mới vừa rồi đi đi về phía nhưng là không bao lâu liền bị ngăn lại giải phóng quân thúc thúc chúng ta là phải đi tìm lý g i a g i a ngươi để cho chúng ta quá khứ có được hay không kỳ kỳ nhìn một cái lại bị ngăn lại rồi vì vậy vội vàng trước hết chuẩn bị trước giao thì đến a đây là chó sói cái này cũng ta biết rồi ngươi là cái đó kỳ kỳ có đúng hay không à ừ cái này hẳn là tiểu h á c đúng không đối phương nghe được kỳ kỳ thanh âm về sau ngay cả bận đ i u quay đầu lại nhìn kỳ kỳ nhưng là nay nhìn một cái thiếu chút nữa không đem hắn bị sợ gần chết nay tiểu hắc kia thân thể cao lớn thật sự là quá dò người bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra rồi kỳ kỳ thân phận tới chỉ kỳ kỳ cùng tiểu hắc mặt đầy cao hứng hỏi a thúc thúc ngươi biết chúng ta à vậy ngươi để cho chúng ta quá khứ có được hay không chúng ta phải đi tìm lý ra ra kỳ kỳ vừa nghe người ta lại nhận biết mình lập tức liền cao hứng bất quá rất nhanh nàng liền nhớ lại rồi chính sự tới kỳ kỳ không được cái này thật không thể tới bên kia rất nguy hiểm ngươi muốn tìm ai a nếu không ta giúp ngươi đi gọi một chút có được hay không lúc này vị này tiểu chiến sĩ mặt đầy vì khó khăn cùng kỳ kỳ thương lượng đến t a ơn thúc thúc không cần rồi ngươi xem ta lý ra ra đã tới rồi lúc này kỳ kỳ đưa ngón tay ra chỉ cách đó không xa nói đến vị này tiểu chiến sĩ quay đầu nhìn một cái thiếu chút nữa không có bị hạ gần chết này lao lý lại là người ta nhỏ kỳ kỳ người muốn tìm tới ngô minh ta đây thật muốn tìm ngươi đâu vội vàng tới đây cho ta tình huống này thật sự là quá nguy hiểm ngươi được cho lão già ta nghĩ một chút biện pháp ta đã nói với ngươi lần này vô luận như thế nào ngươi cũng phải cho lão già ta đem chuyện này giải quyết kỳ kỳ ngươi làm sao cũng đi theo rồi mau trở về nơi này rất nguy hiểm ta nói tiểu tổ tông ngươi không muốn cho ngươi thêm ra ra ta thêm phiền rồi có được hay không a lao lý lần này tới là vì rồi đem n g ô minh tìm đi qua tình huống hắn đã dài rồi hắn biết dựa theo bình thường đích thủ đoạn đó là thật chỉ có thể kéo dài thời gian này vỡ đê đó là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng là đây cũng không phải là để điền lý nước đơn giản như vậy à này một đại đập chứa nước dưới nước đi hậu quả kia lý ra ra mới sẽ không gặp nguy hiểm đâu có tiểu hát thúc thúc ở đây mới không có việc gì đâu ừ ta nhưng là rất lợi hại a ta cũng có thể g i ú p một tay này kỳ kỳ vừa nghe lão lý nói lập tức liền mất hứng chu cái miệng nhỏ hết sức bất mãn nói đến h à n h rồi lão lý chúng ta trước hay là qua xem một chút đi ngươi đừng có gấp ta bảo đảm nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngươi muốn loại tình huống đó được chưa ha ha ngươi khoan hay nói lần này a ngươi thật đúng là phải hào h ả o cảm ơn kỳ kỳ tới l ô minh vừa nghe lão lý lời mà nói biết chuyện khẳng định rất nguy cấp bất quá hắn nhưng không thế nào lo lắng bởi vì hắn đã nghĩ đến rồi bên trong chiếc nhẫn tiểu n ố c bọn họ tới có tiểu n ố c bọn họ ở qua loa trang diện này đó là tuyệt tuyệt đối đối với không có bất cứ vấn đề gì nói sau rồi coi như đến lúc đó thật xuất hiện cái gì nguy cấp tình huống không phải còn có mình mà vậy thì tốt vậy chúng ta đi nhanh đi chuyện này một khắc không giải quyết lòng ta đây trong tiên là một khắc cũng không được c g ă n b ì n h ừ đúng rồi ngươi nói kỳ kỳ có thể g i ú p một tay nàng này tiểu thân bản có thể giúp gì tới lấy được ngô minh bảo đảm về sau lao lý này trong lòng cuối cùng là thanh tính lại ngô minh tần h bí còn có mạnh mẽ hắn vẫn biết một chút bất quá đối với nhỏ kỳ kỳ có thể rút một tay hắn coi như không hiểu rõ ừ lý ra ra ngươi xem thường người chờ một chút hút, ta không giúp ngươi rồi tiểu gia hỏa thấy này lao lý lại vẫn dám hoài nghi nàng lập tức đã nổi giận quay đầu lại không để ý tới lao lý ai nha tiểu tổ tông của ta lý ra ra chính là tùy tiện hỏi một chút mà điều này sao có thể không tin tưởng chúng ta kỳ kỳ đâu rồi chúng ta kỳ kỳ kia là lợi hại nhất đến nói cho lý ra ra nhà chúng ta kỳ kỳ có cái gì tuyệt chiêu nhìn một cái này tiểu tổ tông sinh khí rồi lao lý đó là lập tức liền bối rối rồi vội vàng vuốt mông ngựa hỏi đến đó là đương nhiên ta là lợi hại nhất lý ra ra ta cho ngươi biết ta lần này à ta đem tiểu ngốc hoa lớn hoa nhỏ tiểu bạch còn có hồng hồng một nhà cũng mang đến rồi à ba mới vừa nói rồi bọn họ có thể rút một tay đi hừ bọn họ chỉ nghe lời của ta à nhỏ kỳ kỳ này vừa nghe lao lý khen ngợi lập tức trở nên mặt đầy xú thí bộ dạng tới sau đó dối đầu đến giả lý bên hai nhỏ giọng nói à thật vậy quá tốt rồi đi xuất chúng ta đi mau ha ha kỳ kỳ à lần này à ngươi có thể là chân chân chính chính là một cái món thiên đại hảo sự rồi lao lý vừa nghe nay lại đem tiểu n g c bọn họ cũng mang đến rồi này trong lòng kia chỉ còn lại một chút lo âu lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất đối với mấy thứ này người khả năng của lao lý kia vẫn là hết sức rõ ràng lao lý ngươi vội vàng đem người xuất lại toàn bộ rút lui đi xuống ta muốn đem tiểu ngốc bọn họ thả ra rồi chuyện này không thể để cho người quá nhiều thấy đi tới vỡ địa phương nô minh này nhìn một cái chuyện này quả nhiên là hết sức khẩn cấp căn bản là không cho phép lửa khắc trì hoãn vì vậy lập tức liền đối với lao lý nói đến dẫu sao này chống rông xuất hiện nhiều như vậy đại gia hỏa chuyện này quá cái đó trương quân trường bây giờ mệnh lệnh của ta đem tất cả quân lính cũng cho rút lui chuyện nơi đây toàn bộ giao cho ta rồi lao lý vừa nghe ngô minh lời mà nói liền biết rồi ngô minh ý tứ cái này đích sắc cũng vậy chuyện này quyết không thể để cho người quá nhiều biết a lao thủ trưởng ngươi nói gì quân lính toàn bộ rút lui kia đập nước làm thế nào không được lao thủ trưởng chuyện này tuyệt đối không được tờ này quân trưởng vừa nghe lao lý lời mà nói lập tức bị giật mình làm cho đ ù a nha này kiên quyết không được nếu là không có người ở chỗ này c h ạ vào này đập nước khẳng định rất nhanh liền sẽ xảy ra chuyện đến lúc đó lần này du rời đi chưa hoàn thành cái này coi như thật là ngươi không nghe được lời của ta ây ư l ã o tử nói rồi ta có biện pháp lao lý lúc này trong lòng đó là vừa là tức giận lại là cuốn cùng còn có một tia vui vẻ yên tâm nhưng là cuốn cùng thành phần nhưng càng nhiều một chút lao thủ trưởng chuyện này tuyệt đối không có thương lượng ta phụng mệnh cố thủ nơi này không có nhận được quân hủy ra lệnh chính là thiên vương l ã o tử tới rồi ta cũng không thể rút lui lao thủ trưởng nếu như ngươi thật sự là muốn ta rút lui chỉ có hai cái biện pháp một là ta nhận được mệnh lệnh ta phụng mệnh rút lui còn có một cái ngài liên trực tiếp đem ta cho đánh chết rồi Tờ nhanh à y quân quả trưởng n i n lên một chút đem tiểu kim gọi tới ngươi đến trên lưng nó đi sau đó dựa theo ý của ta chỉ huy tiểu ngốc bọn họ biết không đột nhiên lỗ minh cảm đến nơi này đập nước một trận lay động cho hắn biết chuyện này đã đến rồi không thể kéo dài nữa mức hắn bây giờ cũng quản không là cái gì kinh thế hai tục cái gì lập tức liền một bên phân p h ó con gái một bên hành động a những thứ này những thứ này trước hay là không giải thích được trương quân trường đột nhiên phát hiện nước này trong kho nhiều một chút vật khổng lồ ba cái siêu cấp lớn mang xả một mực phong ốc rộng rùa khổng lồ còn có một b ầ y siêu cấp lớn cá chép nhất thời trở nên trợn mắt ốc mồm đứng lên mấy cái này cái rắm vội vàng cho lão tử truyền lệnh xuống để cho những quan binh kia rút lui thượng đập nước đi lên còn nữa chuyện này làm vì quốc gia cơ mật cũng n k h ô mọi người i Còn c mong a à, còn n h nhìn đó là cái gì là giống sao một cái đứng ở đập nước thượng chiến sĩ nhìn hoa lớn bọn họ kia thân thể cao lớn dùng tay chỉ bọn họ thanh âm đều có bắn tỉa run hẳn không phải là ngươi xem này cũng không có móng vớt cũng không có sừng cùng rồng ở trong truyền thuyết không rồng à. bất quá đối với hắn suy đoán này rất nhanh đã có người nói lên rồi ý kiến phản đối dẫu sao cái này cùng rồng ở trong truyền thuyết không rồng a a vậy có phải hay không là yêu quái vậy phải làm sao bây giờ đâu nếu không phải rồng rất nhanh đã có người nói lên một cái càng khiến người ta kinh hoàng phỏng đoán có câu nói chuyện này ra khác thường nhất định có yêu húng chi này trước mắt này dọa người cảnh tượng cũng rất dễ dàng cũng là m người ta cựa liên tưởng tới truyền thuyết kia giữa yêu quái tới đi đi đi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạn ta nói cho các người biết này không phải là cái gì rồng cũng không phải là cái gì yêu quái đây là nhỏ kỳ kỳ nhà nuôi sùng vật ừ không sai chính là sùng vật thấy không k i a ba con cự mãng ít một chút màu trắng cái k i a đầu gọi là tiểu bạch ừ lớn cái k i a hai cái hẳn là tiểu bạch cha mẹ thật giống như gọi là hoa lớn cùng hoa nhỏ tới lúc này rốt cuộc có một người phát hiện ra này trước mắt cự mãng hết sức quen thuộc cẩn thận nhìn một chút đó không phải là đảo nguyên thôn tiểu bạch mà à không thể nào trường lớp vậy làm sao lớn như vậy à có lớn như vậy mãng xả có lớn như vậy sùng vật sao ừ sẽ không sai tia tiểu bạch ta ở trong hình ra mắt các ngươi cũng biết ta thích nhìn chút du lịch trang ép. tuyệt đối không sai rồi vậy khẳng định chính là tiểu bạch mặc dù kia hoa lớn cùng hoa nhỏ ta cũng chưa có xem qua hình nhưng là chắc không sai rồi vị này trường lớp càng xem càng là lẫn nhau tin phỏng đoán của mình cũng càng khẳng định đứng lên bởi vì rất nhanh hắn liền lại phát hiện ra con kia siêu cấp lớn con rùa đen còn có đám k i a cá chép lớn tới các ngươi nhìn bên kia con kia so với nhà còn lớn hơn con rùa đen không có hắn kêu tiểu nốc còn có những thứ kia màu đỏ dáng vóc to cá chép những thứ này à đều là nhỏ kỳ kỳ nuôi s ù g v ậ t tuyệt đối không sai rồi bất quá bọn họ làm sao cũng tới nơi này rồi à đối với mấy thứ này đại gia hỏa tại sao không quá dễ ở đảo nguyên thôn mà là xuất hiện ở nơi này để cho người lính này trưởng lớp trong lòng hết sức nghi ngờ không hiểu bất quá lập tức hắn có được rồi câu trả lời hắn đã nhận được thông báo rút lui đến an toàn địa phương mà đồng thời biết chính là những thứ này đại gia hỏa đó là đến rút đi cứu nạn chương hai trăm năm mươi b ố không còn khí đ ư c rồi bổ canh ban trưởng ngươi không đang nói n g i đi những thứ này đại gia hỏa đều là tới giúp chúng ta tiến hành kháng hồng cứu nạn này điều này sao có thể à đối với bất thình lình tin tức mọi người kia cũng là không tin đứng lên làm trò đùa này động vật còn có thể giúp mọi người cứu nạn có thể sao nói s a u rồi coi như là bọn họ có lòng này nhưng là còn chưa nhất định có cái này lượt đâu tốt rồi mau rút lui đi đây là mệnh lệnh của cấp trên tình huống cụ thể ta cũng không biết bất quá ta nghĩ không người có thể cầm những chuyện này tới làm trò đùa ta còn thực sự hy vọng bọn họ thật có thể thành công còn có một chút mọi người nhớ rồi hôm nay bất kể thấy cái gì cũng không cho phép hướng ngoại giới tiết lộ một chữ nếu không xử theo quân pháp biết không phục tòng mệnh lệnh đây chính là quân nhân cơ bản nhất quy tắc nhưng là người lính này ban trưởng trong lòng nhưng là mười phần mong đợi đi những thứ này đ ạ i g i a hỏa biểu hiện tới cũng loáng thoáng cảm giác được những thứ này đ ạ i g i a hỏa nhất định là có biện pháp a ban trưởng mau nhìn các ngươi mau nhìn đâu rồi trên trời trên trời lại tới một cái chỉ kim sắc chi to a đúng vậy a đúng vậy a ai nha kia mặt trên còn có hai người trong đó có một người là một người tiểu nữ hải lúc này mọi người lập tức liền lại phát hiện tình huống mới một con kim sắt chim to không biết lúc nào đã xuất hiện ở rồi đập chứa nước bầu trời cứ như vậy lẳng lặng dừng ở lại nơi đó tương đối q u ỷ dị mọi người trong đầu nghĩ đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn đi à nhà đây rốt cuộc là chim hay là phi cơ trực thăng đâu người ta phi cơ trực thăng còn phải chuyển động cánh còn đâu hắn phải không ngay cả cánh đều không lay động mấy cái thật không biết hắn làm sao lại không r ớ t xuống tới ha ha quả nhiên không sai cái đó tiểu nữ hải chính là kỳ kỳ ta nói cho các người biết này nọ kỳ kỳ vậy cũng rất thần kỳ đâu vị t i ê binh lính ban trưởng một cái liền nhận ra nhỏ kỳ kỳ rồi chứng thật rồi ý nghĩ trong lòng về sau lập tức liền bắt đầu cao hứng đối với cái này vị thần kỳ khả ái tiểu gia hỏa đối với nàng những chuyện kia g i ấ u vết tích nhưng hắn là biết rất rõ đâu ban trưởng không thể nào là một cái như vậy tiểu thí hải nàng chẳng lẽ còn có thể có bản lãnh giữ được này đập nước sao chẳng lẽ nàng thật liền thần kỳ như vậy mọi người nhìn một cái không chính là một cái tiểu nữ h à i mà chẳng lẽ này tiểu gia hỏa thật cứ như vậy châu có như vậy bản lĩnh thần kỳ tốt rồi chú ý nhìn chớ ba nói nhảm ai đáng tiếc rồi này không thể truyền ra ngoài bằng không có thể vỗ xuống tới tốt biết bao nhiêu a ừ đến nỗi này nhỏ kỳ kỳ rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ sau khi trở về ta cho các ngươi nhìn một ít ta cất dấu vật quý giá video các ngươi cũng biết rồi h i ệ n nhiên đổi mới vị này ban trưởng lúc này đã không có tâm tư đi nói chuyện chẳng qua là dùng ánh mắt nhìn chằm chặp đi bầu trời trước xem một chút này nhỏ kỳ kỳ hành động kế tiếp đến kỳ kỳ bây giờ ngươi cho hồng hồng một nhà phát ra lệnh khiến chúng nó cho ta chuyện càng nhanh càng tốt ừ c h í như là giống n h làm suối phun như vậy đem thứ r o n g đập c a nhất ư nước, ớ c c trừ phi là những thứ kia đá cục làm tan nếu không này đập nước thì sẽ tuyệt đối an toàn mà ngô minh tin tưởng chỉ nếu không có ai đi cố ý phá hư một những khối băng này làm tan lời mà nói kia còn không biết phải đến không biết năm tháng nào đi nữa nha bất quá này muốn một lần tính liền đem này toàn bộ đập nước chung quanh nước cho đ ó n g băng tiểu ngốc cùng hoa lớn một nhà năng lực còn chưa đủ để làm được trừ phi là lao long cái lao già đó tới rồi mới không khác mấy nếu một lần không được vậy thì phân mấy lần tốt rồi như vậy thứ nhất vậy thì nhất định phải chút điều chỉnh mức nước một tầng một tầng tới giống như là xây nhà vậy cho đến toàn bộ làm xong mới ngưng nghĩ tới đây này nhất định phải hồng hồng một nhà hỗ trợ Nô minh ý tưởng kia là có chút kinh thế hai tục đó chính là trực tiếp do hồng hồng một nhà đem nước này cho khóe động khóe đến trên bầu trời đi như vậy thứ nhất khẳng định là có thể để cho nước này vị hạ xuống sau đó tiểu ngốc bọn họ đông lại một tầng hồng hồng bọn họ trở về để một ít nước sau đó lại đông lại dựa theo vật lý quy luật đây là trên căn bản không thể nào coi như thật sự có người khuấy động nước đó cũng là tạo thành vòng xoáy nhưng là có hồng hồng bọn họ nhất ra tự ở kia cũng không giống nhau được à được à ta đây sẽ để cho hồng hồng bọn họ làm ừ làm một cái siêu cấp lớn suối phun kỳ này vừa nghe được không lại là phải làm một cái lớn suối phun vậy khẳng định chơi rất h á vì vậy vội vàng liền hướng hồng hồng một nhà phát ra mệnh lệnh ban trưởng ban trưởng các ngươi mau nhìn đám k i a cá chép lớn động rồi đ ộ n g rồi đúng vậy a ban trưởng bọn họ đây là muốn làm gì a chỉ thấy lúc này đám k i a to lớn cá chép bắt đầu ở đập chứa nước trung ương vị trí vòng quanh một vòng tròn lớn bắt đầu từ từ di động từ từ, càng b ơ i càng nhanh ở đập chứa nước trung ương tạo thành một cái màu đỏ vòng tròn lớn bất quá nếu như là quen thuộc hồng hồng một nhà nhân nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này hai cái lớn nhất cá chép cũng chưa từng xuất hiện ở mặt nước bởi vì bọn họ ở đáy nước còn có nhiệm vụ đâu rồi đó chính là n ị c h chuyển lực lượng đem nước hấy lên thiên không lãnh đạo cũ đây là đang làm gì đó ta làm sao xem không rõ đâu đừng nói là những lính quèn này mình chính là chỗ này trường quân trường đồng dạng cũng là không giải thích được không biết đây rốt cuộc là đang d ở trò gì tới ừ ta nghĩ ta in biết đại khái bọn họ muốn làm gì bọn họ hẳn là muốn đem nước váy đến bầu trời đi để cho nước này kho mực nước hạ xuống sau đó tu bổ đập nước bởi vì đối với tiểu ngốc năng lực của bọn nó vẫn tương đối rõ ràng lão lý muốn rồi một lúc lâu rốt cuộc nghĩ đến một cái khẳng định tính tương đối lớn nguyên nhân thật sao đem nước v y đến bầu trời để cho mực nước hạ xuống vừa nghe này lao lý lời mà nói thờ này quân trưởng lập tức trận to cắp mắt sợ hết hồn thậm chí không tự chủ nuốt nước miếng một cái không có biện pháp chuyện này nghe quá nói chuyện vớ vẩn đi à nha a thật lao thủ trưởng là thật bọn họ lại thật sự là phải đem nước váy đến bầu trời cái này sự thật chứng minh lao lý phỏng đoán là chính xác theo hồng hồng bọn nhỏ càng bơi càng nhanh từ từ nước này kho trung ương mặt nước bắt đầu đ ổ i cao từ từ lối lên sau đó giống như là suối phun như vậy càng lên càng cao đến khi kia to lớn cột nước không lại tăng cao thời điểm lòng của mọi người là hoàn toàn bị này cảnh tượng trước mắt cho rung động cơ hồ đều muốn ngưng đập một cái ngất trời c ủ a nước lớn không biết mấy phần cao cũng không biết mấy phần chỉ thấy được k i a vàng vàng c ủ a nước xông thẳng lên trời chấn nhân tâm phách a này này ai mang máy chụp hình rồi mau cho láo tử v ô xuống tới thật lâu mới vị k i ê u binh lính ban trưởng mới hoàn hồn lại lập tức liền lớn tiếng kêu lên a ban trưởng ngươi quên rồi à cái này không cho phép chụp hình bị sợ hết hồn mọi người cuối cùng cũng là từ trong khiếp sợ tình hồn lại sau đó rất là có lòng tốt nhắc nhở đối phương đến ha, ha. ngươi xem ta làm sao quên chứ bất quá thật là đáng tiếc rồi đây quả thực là nhân gian kỳ tích thần tích ta một câu nói này ngược lại là nói ra rồi tiếng lòng của tất cả mọi người đúng là n à y s á c s á c thật thật là t h ầ n tích trừ cái này ra mọi người cũng không tìm được cái gì từ ngữ để hình dung rồi ba ngươi nhanh lên một chút kêu tiểu ngốc bọn họ hành động hồng hồng bọn họ nói như vậy bọn họ rất phí sức lực giữ vững không rồi rất lâu có thể tưởng tượng duy trì một cái như vậy tình tiên trụ đó là cần phải bao lớn lực lượng tới nay hồng hồng một nhà đây chính là thật sử dụng rồi ăn sữa sức lực theo ngô minh đến một cái, tiểu ngốc còn có tiểu bạch nhất ra tử, vậy cũng không hàng hồ. Chỉ thấy một trận đùn đùn kéo đến một một cái, tiểu tiểu chỉ thị bạch hồ. Chỉ thấy có tử, ra vậy kéo xương trắng từ đập nước phần nô ra. À. Ban trưởng, chúng ta đập đáy phần nước nô ban chúng ra. lui xuất a sao một làm chút. trời trở Theo trắng cái chơi bức, lạnh như Đây đồ này vậy là à, gì nóng xương nên x hiện mọi người mặc dù cách phải thật xa vẫn cảm thấy một trận khí tức băng hàn n h à o tới mọi người đều không thể không lui ra ngoài thật xa mới cảm giác khá một chút a ta biết rồi nô g minh hắn đây là định đem cả cái đập nước cũng cho đóng băng đứng lên ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi lúc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì rồi cho tới bây giờ lao lý mới tính công khai này nô minh là có chủ ý gì đối với tiểu ngốc chính là cái kia siêu cấp tủ lạnh chức năng đổi mới thủ p h á t lao lý nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ suy nghĩ một chút trước kia tiểu ngốc đông lại những thứ kia cá mập lớn đã cục lao lý nhưng là cố ý thí nghiệm q u a rồi bất kể hắn khiến cho dùng biện pháp gì cũng không thể phá vỡ một khối nhỏ cho đến cuối cùng hắn cầm lửa đốt rồi thật lâu lúc này mới có một chút điểm hiệu quả có thể tưởng tượng được nay đã cục tuyệt tuyệt đối so sánh kia trong hầm cầu đá còn phải hăng hái tốt rồi kỳ kỳ tiểu ngốc bọn họ bên kia làm xong rồi ngươi vội vàng kêu hồng hồng bọn họ để một chút dưới nước đến nhớ là từ từ để đến khi ta h ô n g ngừng cũng đừng để rồi biết không thấy tiểu ngốc bọn họ bên kia đã đem tầm thứ nhất cho đông lại rồi nô minh lập tức liền bắt đầu phân phó kỳ kỳ để cho hồng hồng bọn họ để một ít dưới nước tới được ba bất quá ba hồng hồng bọn họ nói bọn họ mau không có khí lực rồi mau không kiên trì nổi rồi phải làm gì đây rất nhanh kỳ kỳ liền truyền đạt tới rồi hồng hồng nhất ra từ tin tức nô minh vừa nghe coi như cấp bách rồi lúc này vậy cũng tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích đó a này n giơ lên trời cột nước nếu là ngã sập xuống vậy tuyệt tuyệt đối đối với nếu so với nước này kho trực tiếp vỡ đê tạo thành lực tàn phá cường liệt hơn mười triệu lần đều không ngừng kỳ kỳ ta có biện pháp rồi ngươi gọi hồng hồng bọn họ chuẩn bị xong chờ một chút ta ta cho chúng nó đưa linh quả quá khứ khiến chúng nó chịu đ ư ợ c a đúng vậy ba ta biết rồi ăn xong quả quả vậy thì nhất định là có khí lực rồi nô minh lần này coi như là muốn chảy máu nhiều những thứ này linh quả vốn là chuẩn bị dùng để chế thuốc chế thuốc đi ra công hiệu ước chừng phải so với cái này dạng trực tiếp uống tốt hơn gấp và lần nhưng là tình hình này bây giờ cũng không đoái hoài đi đáng tiếc、e、giới Trưng 255, cấp vô địch định không nào, khôn giới ngón siêu hải ít. trần định thần Nô minh địch châm. ra tay, của bò lớn, bò lớn linh quả, giống xác rồi hồng hồng bọn bọn bây giờ bọn họ có chính là khí lực bảo chúng ta yên tâm đâu nô minh vừa nghe thiếu chút nữa không x h ị u vì tức yên tâm có thể không yên tâm mà nhìn chiếc nhẫn này trong thiếu hơn phân nửa linh quả nô minh muốn khóc tâm tình đều có theo tiểu ngốc bọn họ ăn xong linh quả về sau trong cơ thể năng lượng đầy đủ này làm việc đó là một cái đỉnh trước kia hai cái tới nay đập nước bị từ phần đáy từng t ầ n một không ngừng đóng băng đứng lên hơn nữa rất nhanh sẽ đến rồi nóc ha ha lão thủ trưởng quá tốt rồi quá tốt rồi ngươi xem ngươi mau nhìn quá thần kỳ rồi ngươi xem này đập nước một chút nước đều không là h ế i sức thật là quá tốt rồi ô ô. nhìn này sắp làm xong đập nước tờ này trình quân trưởng lại hướng tiểu hài t ử vậy lớn tiếng khóc lên bất quá lúc này lao lý nhưng là lạ thường không có lên tiếng trách cứ đây mới là dưới tay hắn binh nga lao lý trong lòng có chỉ có kiêu ngạo hắn khóc t ỉ tê đây là vì rồi này cứu rồi thiên thiên vạn vạn dân chúng mừng đến chảy nước mắt hắn đây mẹ không mất mặt áo quá tốt rồi thành công rồi đập nước giữ được rồi kỳ kỳ và t u ế tiểu ngốc và t u ế tiểu bạch và t u ế Ở n g ư ơ i biết chuyện dưới sự hướng dẫn cái này đập nước đều bắt đầu sôi trào thật ra thì không cần phải nói cũng biết chuyện này ở trong lòng của tất cả mọi người là nặng cờ nào bằng không ai lại sẽ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng phấn đấu ở cái này đã lảo đảo ngọc rơi đập nước trên nữa nha ba n g ư ơ i nghe bọn họ đang khích lệ t à i hừ ta biết ngay ta là tốt nhất ha ha nay tiểu ra hỏa mãi mãi cũng là thúi như vậy cái d á m bất quá nói đi nói lại thì rồi chuyện này vẫn thật là, là người ta kỳ kỳ công lao lớn nhất đầu tiên nay tiểu ngốc bọn họ có thể là người ta kỳ kỳ cố ý yêu cầu mang ra ngoài vốn là dùng để cứu trợ những thứ kia bị đại thủy vây không đáng người không nghĩ tới chó ngáp phải rồi ngược lại giữ được rồi này cái đập nước nói sao rồi này nếu không phải tiểu gia hỏa vơ vét tới những thứ này linh quả này phiền thoái có thể to lắm rồi đi cho nên nói cái này trên căn bản đều là tiểu gia hỏa công lao tới a ba hồng hồng bọn họ hỏi chúng ta hiện ở nơi này đại thủy trụ làm thế nào a là không phải có thể để xuống rồi a trải qua kỳ kỳ một nhắc nhở như vậy nô minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại cũng không phải sao Nước này kho thật r u siêu n ương, còn có một cây siêu cấp lớn cột nước có cây cấp cột Mặc một đâu. so với lúc trước đến, dù ỏ hơn rồi rất nhiều lần, rồi rất nhiều、lần. Nhưng là, thể tích h lần, cũng lùn lần. nay rồi rất rồi rất t là, muốn tính toán ra cũng không nhỏ tới. Thật ra thì ớ i t ậ t t ra h cái này cũng rất bình thường bởi vì tiểu ngốc bọn họ thi công thời điểm đó là hoàn toàn đem nước cho ngừng chảy rồi nay chỉ có vào chứ không có ra như vậy chuyện đương nhiên những nước này liền đến trong cột nước đi hơn nữa bây giờ đập chứa nước mực nước so với lúc trước cũng là hạ xuống rồi rất nhiều bộ phận này nước đồng dạng cũng là ở này trong cột nước kỳ kỳ nói cho hồng hồng bọn họ đây có thể muôn ngàn lần không thể đem cột nước này để xuống a bằng không sẽ phải tệ hại Nô minh vừa nghe n à y lại muốn đem những nước này cho để xuống vậy còn đến đâu những nước này mặc dù bây giờ sẽ không trùng khoa đập nước nhưng là hắn nhưng sẽ xông ra đi a vậy coi như thật bạch mang hồ một trận rồi à nhưng là ba vậy làm sao bây giờ a cũng không thể sẽ để cho cột nước này như vậy đứng ở nơi này đi kia hồng hồng bọn họ nhất định sẽ mệt chết đi đó a kỳ kỳ này vừa nghe có thể liền lo lắng tiếp tục như vậy vậy còn không đem này hồng hồng bọn họ cho mẹ chết đi a tổng không có thể khiến người ta nhất gia tử Chỉa vào một cái như vậy đại thủy chủ đi. kiki mới vừa rồi ngươi nói để cho có được nước một mực như vậy đứng thẳng ha ha đúng vậy ta sao lại không nghĩ tới chứ vậy chúng ta à, sẽ để cho hắn một mực giống như vậy đứng thẳng không được sao con gái lời mà nói ngược lại để cho ngô minh tới một chủ ý t u y ệ t d i ệ u ba như vậy sao được a vậy còn không phải đem hồng hồng bọn họ m ệ t chết ta ha ha con gái chúng ta không cần hồng hồng bọn họ ừ chúng ta à, để cho tiểu n ố c còn có hoa lớn bọn họ đưa cái này có nước làm thành một cái lớn cả d e m không được sao a ha ha ta biết rồi Đúng, chúng ta để đem chúng ngốc bọn cho họ, ta tiểu lần à thành m gem, không lớn cũng cả c vậy h này g hồng họ. chúng nhanh chút không cho hồng hồng bọn họ mệt mỏi rồi, bọn lên nên bọn Lần n ba, Quá tốt ta một mệt rồi. đi, mỏi để nhỏ kỳ kỳ cuối cùng là biết rồi ngô minh ý tứ thật ra thì rất đơn giản chính là để cho tiểu ngốc bọn họ đưa cái này không là rất lớn của nước cho đông làm thành một cái siêu cấp lớn của băng như vậy thứ nhất tất cả vấn đề liền cũng giải quyết này ăn xong nhiều như vậy linh quả sau này tiểu ngốc cùng hoa lớn bọn họ là có khí lực không địa phương khiến cho lần này vừa vặn có việc rồi lập tức liền bắt đầu hành động à, trường n g ư ơ i mau nhìn con kia rùa đen lớn hắn vậy mà sẽ bay một người trong đó tiểu chiến sĩ chỉ đang chậm rãi dâng lên tiểu ngốc này ngay cả nói chuyện cũng cả lắm không có biện pháp này con rùa đen vậy mà sẽ bay a quá không tưởng tượng nổi rồi cái này chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đ i ra rùa nhưng là không đúng coi như là nhỏ nhật bản đồ chơi kia cũng không có mạnh như vậy đó a các ngươi nhìn một chút cứ như vậy nhẹ n h ó m bay lên, lên rồi chẳng lẽ nó là cây bông vải làm k h á c một người chiến sĩ đồng dạng là như là gầm a chỉ đang chậm rãi lơ lửng tiểu n g c nói đến tốt rồi chớ lại này nói bậy nói b ạ rồi tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta hôm nay sở chứng kiến hết thệ các thứ này sau khi trở về liền hết thệ cho ta quên mất biết không người lính này ban trưởng vừa nhìn thấy tình hình này lập tức liền biết khó trách mới vừa rồi mệnh lệnh của cấp trên nói đây là quốc gia cơ mật nhưng là ban trưởng ta không thể quên được á ã này chuyện ngày hôm nay là ở là cái đó ừ quá cái đó rồi ừ ngươi có phải hay không nói chuyện này quá thần kỳ rồi không thể quên được á ã ha ha thật ra thì đừng nói là ngươi ta cũng không thể quên được gã này người ở chỗ này ai có thể quên mất rồi h n h ư là có một cái nhưng là không cho phép nghi ngờ đó chính là tuyệt đối không thể đem chuyện này để lộ ra ngoài muốn quên mất chuyện này hôm nay đó là cho người chết hóa vàng mã tiền lừa gạt quỷ nhưng là này mệnh lệnh chính là mệnh lệnh hành cũng phải hành không được cũng phải hành hảo a tiểu ngốc các ngươi quá tuyệt ba ngươi nói cái này đ ạ i thủy trụ a không đúng là lớn của băng có hay không tôn ngộ không kim cô đồng lợi hại a nhìn đã làm xong dơ lên trời của băng nhỏ kỳ kỳ đó là càng xem càng hài lòng cuối cùng cũng không biết này tiểu ra hỏa là thế nào lớn lại nghĩ đến rồi trong tây du ký mặt kim cô đồng tới này tiểu gia hỏa cũng thật có thể lớn ừ ta xem này lớn của băng nhất định phải so với cái này tôn nộ g không kim cô đồng muốn lợi hại hơn nhiều con gái này lại hỏi này cha cái kia là phải trả lời tại sao a ba này lớn của băng thật lợi hại như vậy sao k ỳ k ỳ nhìn trước mắt lớn của băng mặc dù coi như cũng rất cao rất lớn nhưng là nàng nhưng cảm thấy cái này hẳn vẫn là không có này tôn nộ g không kim cô đồng lợi hại tới k i k ỳ kỳ, ta hỏi ngươi a ngươi nói này tôn nộ g không kim cô đồng nặng bao nhiêu a nỗ minh một bộ thập phần thần bí khó lường đối với bên cạnh con gái hỏi kỳ kỳ biết là một mươi ba năm trăm cân vấn đề đơn giản như vậy làm sao có thể làm khó được nhỏ kỳ kỳ đâu phải biết thiểu g i a hỏa trí nhớ đó là tốt đến kỳ kì lạ kia ngươi đoán một chút này lớn cột băng nặng bao nhiêu ha ha ba nói cho ngươi biết đi chính là một trăm l i n cái kim c ộ đồng cũng không có cái này lớn băng đổi mới thủ phát trụ nặng a y theo này lớn cột băng thể tích đánh giá coi một cái đại khái sức nặng nô minh nói cái kia là không có chút nào d o người đây là thiếu l ư ợ n g được À, lợi hại như vậy a、ah、ha ha quá tốt rồi như vậy ba chúng ta cho này lớn cột băng bắt đầu một cái tên dễ nghe có được hay không ừ ta mới vừa rồi liền muốn tốt rồi nếu hắn so với kim cô đ ồ n g lợi hại mà kim cô đ ồ n g gọi là định hải thần trâm chúng ta kêu đem lớn cột băng gọi là siêu cấp vô địch định hải thần trâm ngươi nói tốt hay không a nô minh vừa dứt lời nay tiểu gia hỏa lập tức liền bắt đầu cho ngô minh nghĩ kế tới ta thật là tốt khuê nữ hạch g i ngươi có phải hay không tiếp theo muốn nói muốn cho cha ngươi ta giúp ngươi đem mấy chữ này viết lên này lớn cột băng phía trên a nhìn con gái này ánh mắt ngô minh biết lúc này a lại bị k h u nữ này hạ rồi bộ a ba ngươi tốt nhất rồi người giúp kỳ kỳ viết có được hay không á kỳ kỳ biết ba lợi nhất có được hay h k ô người mà. n đoán được càng tức về sau, lập tức thì càng đổi tránh sách, hiệu, rất tốt rất cường đại. Nhưng là, cái ư n g đ này h n g l ngô m không vẹn vẹn muốn làm sống còn có chất lượng yêu cầu a bất quá cứ như vậy coi như để cho ngô minh làm khó nay viết chữ tốt làm nhưng là muốn cho chữ này sẽ còn sáng lên vậy coi như quá khó khăn mặc dù có thể dùng bóng đèn a ra quang vấn những thứ này nhưng là m ẫ u chốt là ngươi để cho ngô minh bây giờ đi nơi nào tìm những đồ chơi này a h à n h sáng lên liền sáng lên ta nói ngươi thật đúng là ta thật là tốt khuê nữa chỉ cho cha ngươi ta ra vấn đề khó khăn ai dù sao cũng tốn kém nhiều như vậy rồi cũng không ở hồ tốn kém nữa một điểm này ngô minh suy nghĩ một chút muốn sáng lên đúng không được à vậy ta liền dứt khoát ở mấy chữ này bên trong bố trí một cái mô hình nhỏ tụ linh trận lúc này có ánh sáng đi ả nha hay là năm nhan sáu sắp đây này rất nhanh ở ngô minh hộp điều khiển từ xa thao tắc xuống cái này to lớn cột băng trên xuất hiện rồi mấy cái lóe lên ngũ thải quan mang chữ to siêu cấp vô địch định hải thần trâm này ngô minh cùng nhỏ kỳ kỳ đang d ở trò quỷ gì lao g i ả ta ở chỗ này liều mạng vì bọn họ che che giấu giấu bọn họ ngược lại tốt chẳng trợn chơi nhưng đối với người khác thán phục còn có khiếp sợ lao lý nhưng là lòng biết rõ đây nhất định là ngô minh cùng nhỏ kỳ kỳ họp bọn làm thật là tốt chuyện đầu tiên chỉ cần ngô minh mới có khả năng kia làm ra mấy chữ này tới về phần tại sao còn biết có nhỏ kỳ kỳ phần mà nhìn một chút mấy cái chữ siêu cấp vô địch kim cốp đồng trừ cái này tiểu g i a hỏa còn có ai có thể nghĩ ra châu như vậy xin tên tới à? ha ha bất quá nhìn như vậy đứng lên ngược lại là thật xinh đẹp à? này lão lý cẩn thận nhìn một chút trong lòng cũng không khỏi không cảm khai đến chương hai trăm năm mươi sáu làm a lớn này trống rông xuất hiện siêu cấp vô địch định h ả i thần t r â m chuyện đương nhiên lập tức đưa tới vô số người nghị luận cái này cũng không biện pháp à? này trời nóng bức trống rông xuất hiện một cái như vậy to lớn của băng hơn nữa phía trên này vẫn còn có chữ này không khiến người ta ngạc nhiên tia cũng không thể bởi vì ngày đó thấy tình cảnh này đều là t r o như g bộ đội k á n hổng cứu nạn nhân viên, g cứu vì bởi lấy đ ợ c cả chuyện, chuyện chính câu rồi ra giữ người biết miệng nói lại, ai hỏi lên, chính là một câu nói, không biết. ngầm không không bí bất mật Tóm một tất lệnh, là lên, là này này. Như đều kể vậy thứ nhất coi như để cho cái này chống rông xuất hiện đứng sừng ở đập chứa nước giữa đường thật lâu đều không nong chảy siêu cấp vô địch định hải thần châm tỏ ra càng trở nên thần bí khó lường vô số người đều là chen chúc tới muốn thấy cái này siêu cấp vô địch lớn cột băng phong thái không tới đến kỳ kỳ này trong lúc vô tình chủ ý quý bắp lại đào tạo rồi một cái kỳ quan vì thế ở trương vũ hân dưới sự đề nghị kỳ kỳ các nàng cố ý ở chỗ này nhiều diễn xuất rồi đã mấy ngày đây dĩ nhiên rồi nay nhận được q u i tiền vậy thì chuyện đương nhiên nhiều hơn cứ như vậy cũng làm kỳ kỳ cái này tiểu g i a hỏa cao hơn xấu vũ hân tỉ tỉ các ngươi nói nhiều người như vậy đến xem ta cái này siêu cấp vô địch định hải thần t r â m cái này có tính hay không là tới du lịch đi thăm a làm việc rồi đã mấy ngày rồi ngô minh bọn họ đang thật tốt đãi cùng với chính mình đâu rồi ăn mọi người cố ý để cho ngô minh xuống bếp làm cơm tối nay nhỏ kỳ kỳ ăn một chút liền t o á t ra một câu coi là a sao không coi là bọn họ vốn chính là đến xem cái này siêu cấp vô địch định hải thần trâm ha ha cũng thua thiệt ngươi cái này tiểu g i a hỏa nghĩ ra được làm sao lại lấy một cái danh tự như vậy đâu các ngươi là không biết a bây giờ cái lưới này thượng đã là náo loạn tung trời các ngươi đoán những người đó cũng là thế nào nói ha ha bọn họ lại nói đây là thân tích là kia tôn nộ g không đem hắn kim cô đồng cho nem xuống tới rồi trợ giúp tiêu trừ lũ lụt đâu vừa nhắc tới chuyện này đến trương vũ hân trong lòng liền vui vẻ rồi trong đầu nghĩ những người này cũng thực có can đảm m u ố n a không sai còn có người nói lần này phát đại thùy a là có yêu ma tắc á i n ha ha. Này này nhưng là... nhưng kỳ kỳ một t h bên lão lý ngừng lại nhỏ kỳ kỳ nói về sau lập tức liền nghĩ đến rồi con mắt của nàng tới hiện ở nơi này tiểu ra hỏa đó là tuyệt tuyệt đối đối với tham tiến tới đúng vậy a lý ra ra chẳng lẽ không được sao lần trước ta đi vườn thú nhìn con voi người khác cũng là thu vé vào cửa đó a ta cái này siêu cấp vô địch định hải thần trâm chẳng lẽ lại không thể thu vé vào cửa sao cái này nhưng là ta để cho tiểu ngốc giúp ta chế tạo a kỳ kỳ vừa nhìn chằm chằm l ã o lý vừa nói đến cảm tình người ta thật đúng là thì có cái ý này tới hành l à hành có thể là như vậy chuyện này có thể liền có hơi phiền phái đến lúc đó muốn là người ta hỏi người cái này siêu cấp vô địch định hải thần trâm làm sao tới kia nên nói như thế nào đâu đối với tiểu nha đầu ý tưởng lao lý là hết sức hiệu suy nghĩ một chút mình bây giờ cũng phải vấn ra trong muốn t i ệ m dưỡng phí trả tiểu gia hỏa giấy p h ẳ n rồi như vậy này tiểu gia hỏa nghĩ đến muốn thu vé vào cửa sự tình vậy thì chuyện đương nhiên rồi bất quá kỳ kỳ cái này siêu cấp vô địch định h ả i thần t r â m đúng là là quá để cho người khiếp sợ đây chính là quan hệ đến rồi nhỏ ngây ngô bọn họ cái kia chút năng lực đ ặ c thủ vận này nhưng là tuyệt tuyệt đối đối với không thể để lộ ra ngoài đó a tốt rồi kỳ kỳ cái này a chúng ta cũng không thu vé vào cửa rồi ừ nếu người khác nói đây là tôn ngộ không kim c ộ đồng dùng để trạm yêu trừ ma thống trị lũ lụt ta xem a vậy hãy để cho chuyện này như vậy đi chờ qua mấy ngày lâu rồi chúng ta sẽ để cho cái này siêu cấp vô địch kim c ô đồng từ từ biến mất rơi đi đối với chuyện này n ộ minh hay là đồng ý lao lì ý kiến khiêm tốn là hơn nay tiểu ngốc bọn họ kia thân thể cao lớn vốn là đủ c h ấ n nhiếp nhân tâm rồi nếu như hơn nữa này năng lực kỳ lạ vậy coi như thật quá g i a người vừa vặn bây giờ nạn lụt cũng dần dần lắng xuống rồi này chạm yêu chứ ma đây cũng là nên kết thúc rồi chuyện đương nhiên này tôn hầu tử đến lượt đem binh khí của hắn lấy đi rồi nhưng là ba kỳ, kỳ tiền đã hoa không rồi ta còn muốn giúp những thứ kia cần giúp đỡ những người bạn nhỏ nắp trường học mua văn phòng phòng đâu kỳ kỳ vừa nghe này cha cũng không đồng ý chuyện này lập tức sẽ không triệt nhưng là vừa nghĩ tới tiền của mình đều ở đây lần cứu nạn quyền tặng giữa hoa xong rồi mà mình còn phải cho những thứ kia nghèo khó những người bạn nhỏ nắp trường học đâu rồi đây chính là đòi tiền đó a ha ha thì ra nhà chúng ta kỳ kỳ là vì rồi chuyện này tiền nào a、ah、không gấp lý ra ra lần này nhưng là cho ngươi tiếp một cái đơn làm ăn lớn rồi a、ah. ta bảo đảm ngươi có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền a、ah. lão lý vừa nghe này tiểu ra hỏa lời mà nói trong lòng lập tức cao hơn rồi c ở mở cười to a、ah, lý ra ra có thật không là cái gì kiếm tiền làm ăn lớn a ừ ta đoán một chút ngươi có phải hay không giúp ta tìm rồi rất nhiều rất nhiều phách quảng cáo xương a vừa nghe đến chuyện kiếm tiền tình này tiểu gia hỏa coi như lập tức cười lên rồi không phải cái loại đó tiền lẻ sao có thể tính là là làm ăn lớn đâu nói sau rồi trên thế giới này lại có mấy cái công ty dám tới tìm ngươi phách quảng cáo tới a phách quảng cáo nói chuyện vớ vần đi ngươi cái quy củ kia ai dám tới tìm ngươi phách quảng cáo a nghĩ tới đây lao lý này trong lòng liền buồn rầu rồi đầu năm nay ngay cả bán món đồ cũng không ai dám nói thật tới a ai cũng thế đạo gì a không phải phách quảng cáo a À, đúng rồi, vậy khẳng định là đóng phim, có đúng hay không ẳ n định đóng đúng g phim, hay h là có k à? Tiểu gia nghe, lại nghe, không hỏa vừa này phải fake quảng cáo, vậy khẳng định chính cáo, vậy là đóng phách i rồi tốt rồi, ngươi m tốt đừng b n rồi, r ta t ự tiếp nói c o ngươi Không biết đi. Không phải là fake quảng cáo cũng không phải đóng phim đóng phim ngươi đây phải đi tìm ngươi vương ra ra những g c i n h thứ này đều là bán lẻ tới những tiền lẻ kia ngươi lý ra ra ta còn nhìn không thuận mắt lần này à ta cho ngươi tìm đó là tuyệt tuyệt đối đối với một món làm ăn lớn tới này lao lý vừa nhắc tới chuyện này đến lập tức liền một bộ mưu xoa hỏ hét bộ giạc tới nhưng là lao đầu tự này nói hồi lâu vẫn là chưa nói đến điểm chủ yếu tới ta nói lý ra ra ngươi ngược lại là nói mau a rốt cuộc là cái gì làm ăn lớn a ngươi muốn nếu không nói chọc chúng ta kỳ kỳ sinh khí rồi cẩn thận rượu của ngươi a lúc này ngay cả ở bên cạnh nghe trương vũ hân các nàng này trong lòng cũng nóng nảy m u ố n biết đây rốt cuộc là cái gì làm ăn lớn tới tốt rồi thật ra thì đâu rồi cũng không có gì chính là rút quốc gia đ ả o đ ả o c ô m nước dọn dẹp một chút phủ xa mà thôi rồi ừ kỳ kỳ a chờ một chút ngươi vu gia ra, ra sẽ tới với ngươi nói cái này làm ăn đến lúc đó ngươi cũng đừng khách khí với hắn a nếu là hắn không cho ngươi lái ra một cái giá tiền cao ngươi cũng không cho hắn uống rượu ha ha thèm ăn chết lao già kia lao lý vừa nghe t r ư ờ n g vũ hân lợi mà nói nhìn nữa nhỏ kỳ kỳ kia cuốn c u ồ n g vẻ mặt biết muốn là mình nếu không nói thật có thể bị tiểu g i a hỏa cho cấm uống rượu a lao lý không thể nào thật sự là chuyện kia cái này ngươi làm sao có thể hướng quốc gia thu tiền đâu rồi cái này không quá thích hợp đi người khác là nghe rơi vào trong sương mù nhưng là ngô minh vừa nghe liền biết này lao lý nói là chuyện gì nhưng là cái này ngô minh nhưng là không có ý định muốn bất kỳ thù lao đó a không thích hợp sao không thích hợp a thích hợp rất số tiền này thà để cho những thứ kia quang lấy tiền không làm việc hoặc là chỉ làm đ ầ u hũ nát công trình sâu mọt lãng phí hết còn không bằng cho chúng ta nhỏ kỳ kỳ đâu chúng ta kỳ kỳ cắn sự tình so với bọn hắn đáng tin mẹ hắn nhớ tới ít ngày trước báo chí đưa tin những chuyện kia lao tử trong lòng chính là lựa thật muốn đem những người đó cũng cho đánh chết rồi lao lý vừa nhắc tới ít ngày trước chuyện xảy ra nay trong lòng liền lao lửa có phải hay không thật ra thì những chuyện này cũng không là không phải đại sự gì tỉnh ngay cả có những người này thừa dịp nạn lụt phát quốc nạn tài mà thôi theo thứ tự xúc hảo kiếm rồi một món tiền tranh lệch giá cả chuyện như vậy nói thật ngươi nói thế nào một lần gặp phải như vậy t i ê n thai thời điểm không có a ừ vậy được đúng là cũng là như thế này tiên này à tha bị người khác lãng phí hết không làm chuyện thật thật đúng là không bằng cho ta k h u y ế n nữ cầm đến giúp đỡ những thứ kia chân chính người cần giúp đỡ đâu n ô minh vừa nghe cũng là đạo lý này tới trong lòng cũng liền đồng ý rồi lao lý ý tưởng thật ra thì có thể để cho lao lý xuất hiện ý nghĩ như vậy nói rõ lao ra trong lòng cái kia cổ lựa giận đã đến rồi khó mà ức chế mức ta nói minh ca ngươi và lý gia già cũng đang nói cái gì à chúng ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu a còn nữa lý ra ra nói gì giúp quốc gia dọn dẹp cái gì cống nước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới a này lâm h i ể u đồng các nàng a là càng nghe liền càng mơ hồ ha ha h i ể u đồng xin lỗi ừ chuyện là như thế này nô minh này vừa nghe mới xem như kịp phản ứng cũng khó trách lâm h i ể u đồng các nàng không nghe rõ tới vì vậy từ từ đem trước kia cùng l ã o lý nói qua cái đó trợ giúp quốc gia dọn dẹp quốc nội một ít chủ yếu con sông giảm bớt lũ lụt chuyện xảy ra nói a lý ra ra ngươi nói này dọn dẹp cống nước, nước cá ha ha Này, nước này danh mương cũng lớn này này trường rằng hoàng cống nước. trường hơn các nàng sau khi nghe xong, này trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Nếu không phải gặp qua tiểu ngốc năng là à, hà làm Mà là vậy có chút cái các lực của sao, lao sau qua thật hơi Thật khi khiếp phải đem gì gặp vũ tiểu sự sợ lý lại quá đi. rồi, bất ọ n nó, nàng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, loại chuyện này có thể hoàn thành. có là loại chết thể sẽ b quá mọi người trong lòng đều biết nếu là thật đem chuyện này làm tốt rồi lời mà nói không thể nghi ngờ đem là một kiện thật to thật là tốt chuyện ít nhất sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong có thể thật to tăng cường này chống lại lũ lụt năng lực tới đến lúc đó gặp phải giống như năm nay như vậy nạn lụt cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy tổn thất kỳ kỳ kỳ kỳ đang ở đâu vậy ha ha vu ra ra tới với ngươi nói chuyện làm ăn tới thật x a liền truyền tới một cái hết sức hợi mở hưng ơ phấn thanh âm này nói chuyện làm ăn tới chương hai trăm năm mươi bảy châu nhất hợp đồng a vu ra ra ngươi tới rồi hả vu ra ra ngươi mau ngồi ta cho ngươi đi lấy chén ăn cơm rồi vừa nghe là này lão vu thanh âm kỳ kỳ lập tức liền theo chỗ ngồi xuống sau đó hướng về phía lao vu nói đến liền lập tức chạy đến trong phòng bếp cầm chén đua đi ha, ha. kỳ kỳ thân o a n đây thật là tới sớm không bằng đến đúng lúc a không nghĩ tới lao lý các ngươi biết hưởng thụ như vậy a này đến bên ngoài rồi lại vẫn suy nghĩ ngô minh tự mình xuống biết đâu lao vu vừa tiền đến liền mặt đầy cười lớn rồi mình kéo qua một cái ghế không chút khách khí thì ngồi vào rồi bên cạnh bà n tới ta nói với lao đầu ngươi đây là cái gì lỗ mùi cho a linh nghiệm như vậy ngươi làm sao sẽ biết thức ăn này là minh tiểu tử làm mà không phải chúng ta ở bên ngoài đặt bữa ăn a lao lý nhìn này lao vu lại vừa đoán cũng biết cơm này thức ăn là ngô minh làm này trong lòng cũng kỳ quái nói vậy lao tử có thể không biết sao mùi thơm này lao tử vừa nghe cũng biết nhất định là ngô minh tiểu tử này hạ nấu ăn bên ngoài a không làm được cái mùi này tới ai nhắc tới cũng có một đoạn thời gian thật lâu chưa ăn qua ngô minh làm thức ăn rồi lao già ta nhưng làm u ố n đọc được ngay đâu lao vu này vừa mới r ứ t lời nay kỳ kỳ đã tử trong phòng bếp cầm chén đua lấy ra lao gia tử này cũng không k h á c h khí trực tiếp cầm lên đũa lập tức liền từng ngụm từng ngụm ăn còn vừa ăn vừa không dừng được khen ngợi bắt đầu thức ăn này đứng lên di đây không phải là tiểu lâm nhà nha đầu ấy ư ngươi làm sao cũng ở nơi đây a vừa ăn n à y kỳ kỳ liền bắt đầu cho lão vu giới thiệu người ở chỗ này tới chờ giới thiệu đến rồi lâm hiệu đồng thời điểm này lao vu lập tức liền nhận ra rồi thân phận của nàng tới vu gia gia tốt ừ ta lần này đến là cùng kỳ kỳ cùng nhau tham gia b u ổ i diễn từ thiện so với lao vu kinh ngạc này lâm hiệu đồng trong lòng lại là bắt đầu rồi sóng gió kinh hoàng cái này cũng làm sao rồi làm sao này trong kinh thành hai cái khó dây vào nhất đại thần cũng chạy tới nơi này nữa nha hơn nữa nhìn lao vu biểu tình đó là cùng kỳ kỳ nhất gia tử quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa được rất tốt ha ha ngươi đây chính là so với cái tia cả ngày ngây nô trong kinh thành chỉ biết ăn uống vui lùa ra hỏa tốt gấp v ộ t lần ai nha kỳ kỳ à ta chỗ này tại sao không có rượu tới à, vội vàng để cho ra ra mang rượu tới à. đầu tiên là đối với lâm hiệu đồng một trận khen ngợi sau này lao v u lập tức thì nhìn ra tình huống tới đó chính là trước mặt của mình lại không có rượu chỉ có ly rượu không tới cái này không thể được hắn tới chùa cơm là một cái phương diện nhưng là này chủ yếu nhất hay là tới cọ rượu đó à. vu ra ra ngươi có phải hay không đến tìm kỳ kỳ có chuyện sao ừ chúng ta đem chuyện nói xong sau này lại uống rượu đi tiểu gia hỏa quỷ tinh linh lắm đó là không thấy thọ không thả chim ưng đối với lao lý lời nói mới rồi người ta nhưng là nhớ đây này cái này không đem làm ăn nói thành khẳng định như vậy sẽ không phải uống rượu ai ôi ba xem ra a hôm nay bữa nhậu này là không thể uống chửa rồi được vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện có được hay không a bất quá chờ một chút nói xong chuyện về sau ngươi coi như phải đem rượu ngon để cho ra ra lấy ra a lao vu đầu tiên là một trận hết sức bất mãn nhìn một cái lao lý nhìn lao lý bộ kia ổn định vẻ mặt sau chỉ có thể rời đi trận địa rẽ đặt cùng nhỏ kỳ kỳ thương lượng được a được a vu gia ra vậy chúng ta cũng nhanh chút nói chuyện làm ăn đi lý gia ra, ra nói rồi ngươi nếu là không mở cho ta ra một cái giá tiền cao ta cũng không cho ngươi uống rượu a nói chuyện làm ăn a kỳ kỳ cái này thì hăng hái rồi đây chính là phải kiếm tiền tới n à y một cao hơn dưới lập tức liền đem lão lý cho bán cái này làm cho một bên lão lý cho buồn dầu a ta biết ngay nhất định là ngươi cái lao gia hỏa này dở cho quỷ lão lý ngươi cũng quá không có phúc hậu đi ả nha lại giáo hội tiểu hài từ rồi ngươi một cái lao tiểu tử chẳng lẽ cũng không biết này quốc gia kinh phí hết sức khó khăn không này lao vu vừa nghe quả nhiên là như hắn mới vừa rồi suy đoán cái tia dạng là này lao ly ở một bên cho nhỏ kỳ kỳ ra chủ ý túi bắp tới lập tức liền buồn b ự c thật ra thì hắn lần này là p h ụ n mệnh tới là vì rồi thỏa đảm chuyện này thật muốn nói đến hắn quan tâm cũng không phải là kỳ kỳ thái độ mà là ở hầu ngô minh thái độ tới dẫu sao bất kể nói thế nào tiểu h à i t ử này cuối cùng vẫn là hạ đứa trẻ không phải sao nhưng là nếu như là chọc cho này ngô minh mất hứng rồi chuyện này có thể to lắm đầu người thiếu cùng ta kéo những thứ vô dụng này ta và ngươi nói chuyện này chính là ý của ta làm sao ngươi cũng đừng cùng ta kéo những thứ kia vô dụng nhiều ta đây cũng không nói nhiều ta nghĩ nói chỉ có một cái thà để cho những thứ kia sâu mọt đem những này tiền cho hoa thiên tự địa phung phí rơi rồi còn không bằng cho chúng ta nhà kỳ kỳ cầm tới làm một chút chuyện thật tới dù sao lời ta cho ngươi đặt xuống nơi này rồi tiền này đó là một phần cũng không thể thiếu nếu không chúng ta không làm này lao lý cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện chủ muốn ở trước mặt hắn l ừ a bịp hắn đó là môn nhi cũng không có tóm lại liền một câu nói phải trả tiền cấp đủ, đủ tiền đúng nga vu gia gia ngươi có thể phải trả tiền a nào có làm việc không trả tiền đó a tiền của ta cũng tốn q u ă n g rồi nhưng là ta còn muốn cho những thứ kia không có tiền đi học những người bạn nhỏ nắp trường học mua văn p h ò n g phẩm mua bài thi đâu rồi đây chính là phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền a kỳ kỳ vừa nghe đó cũng là t u y ệ t tuyệt đối đối với tán thành nàng lý lời của gia gia tới n à y làm việc thu tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa tới mặc dù việc này là tiểu ngốc bọn họ làm nhưng là người ta nhỏ kỳ kỳ đó là đại tỷ đầu tư a được t u t vu gia gia đưa tiền nhất định sẽ cho kỳ kỳ tiền kỳ kỳ đừng nóng a ừ vu gia ra, ra cũng biết vì rồi lần này nạn lụt tiền của ngươi đã cũng tốn ta còn biết ta, cái đó siêu cấp vô địch định hải thần t r â m cũng là kỳ kỳ làm cho có đúng hay không a vừa nghe này nhỏ kỳ kỳ lời mà nói này lao ở trong lòng cũng không thoải mái tới thật ra thì hắn lại làm sao không biết tình huống hiện tại a này tiểu ra hỏa sợ tác sở vi thật là khiến hắn đều cảm thấy trong lòng xấu hổ tới lần này hắn đến là vì rồi tới thương lượng để cho tiểu ngốc bọn họ giúp dọn dẹp còn có khuyết trương sâu quốc nội chủ yếu con sông sự tỉnh đối với cái này cái đó là không thể nghi ngờ chỉ cần chuyện này thật xử lý thành rồi như vậy trong này chỗ tốt đó là không phải nói n à y không chỉ có lợi cho tăng cường lũ lụt chống năng lực thậm chí đối với với chống hạn năng lực đó cũng là thật to tăng cường chỉ cần này dòng sông một dọn dẹp khuyết trương sâu cũng sẽ không lại giống như bây giờ luôn luôn liền xuất hiện cái gì ngừng chạy a n loại sự tình còn có một cái đó chính là này dòng sông một khuyết trương sâu rồi đối với cái này trên nước chuyển vận kia cũng là có khó mà lường được chỗ tốt tới tóm lại đâu rồi chuyện này đó là vô luận bỏ ra giá bao nhiêu vậy cũng là đáng giá làm là một kiện nhất cử có nhiều chuyện thật tốt tới tốt rồi ngươi cũng đừng lại nơi đó suy nghĩ bậy b ạ rồi tiền này ngươi là nhất định phải cho chúng ta nhỏ kỳ kỳ đối với cái này tình huống ta cũng vậy biết lao tử ta cho ngươi nói một cái phương án ngươi xem thấy có được hay không đó chính là đem hàng năm dùng để xây dựng cái gì chống lũ chống thai nạn tiền xuất ra một nửa đến cho kỳ kỳ làm sự nghiệp từ thiện cái này ta nghĩ không khó lắm đi lúc này lao lý cuối cùng là lại lên tiếng đối với cái này tình huống lao lý trong lòng đó cũng là môn thanh rất lập tức liền đem cái yêu cầu này cho nói ra ha <cười> ha người cái lao ra hỏa này ai đến kỳ kỳ nhanh lên một chút để cho ra, ra mang rượu lên thượng kia cực phẩm dưỡng sinh rượu rất hiển nhiên bây giờ lão vu tâm tình trở nên hết sức cao hứng đứng lên rồi vội vàng liền kêu kỳ kỳ mang rượu lên tới không được vu gia ra, ra làm ăn này còn không có nói tốt đây này những người lớn đó là khẳng định nghe hiểu rồi này lão v u ý tứ rồi nhưng là này nhỏ kỳ kỳ nàng cũng không hiểu rõ làm ăn này đều không nói tốt muốn muốn uống rượu đây chính là tuyệt tuyệt đối đối với không được ca đây chính là lão lý giao phó s o n g ai ô i ba ta ngu kỳ kỳ、hzz. người vu gia ra, ra gọi ngươi mang rượu lên ý nói đúng là hắn đã đồng ý rồi ngươi này khoản làm ăn lớn nói thành rồi l ã o lý bên này thượng vừa nghe lập tức liền vui tươi hớn hở đối với tiểu gia hỏa giải thích đến a có thật không nhưng là ta sao lại không nghe được a kỳ kỳ vừa nghe làm ăn này còn giống như không nói đâu rồi làm sao lại thành nữa nha vì vậy mặt đầy mong đợi nhìn lão vu hỏi thăm tới ý của đối phương đứng lên ha ha quá tốt rồi ta lập tức nhưng lại có tiền ân không được vu gia ra, ra đến chúng ta tới ký hợp đồng có được hay không á ngươi xem ta đều đã chuẩn bị xong rồi a chờ đến này lão vu câu trả lời khẳng định về sau tiểu gia hỏa lập tức cao hứng đem nhỏ tay vươn vào bọc của nàng bên trong bọc sau đó lấy ra một tờ hợp đồng tới tiểu gia hỏa bây giờ nhưng là rất rõ ràng cái gì hợp đồng à, giấy nợ à, người ta có thể không ít tiếp xúc biết này lời nói x u ô n g không có căn cứ thì không được hay là giấy trắng m ự c đen bây giờ tới một chút nhưng là đến khi tiểu gia hỏa xuất ra kia hai tờ hợp đồng đến lập tức liền đem một bản này từ người đều kinh ngạc đến n g â y người sau đó mỗi một người đều cười lên ha h a ta nói kỳ kỳ ngươi liền lấy như vậy hai tờ hợp đồng cùng vu gia già k ỳ a nhìn này hai tờ từ quyển bài tập thượng sẽ xuống tới giấy nhỏ mà nhỏ còn có phía trên kia tiểu gia hỏa tự mình viết hợp đồng đầu vốn này lao vu lập tức liền s ư n g sở hắn lập tức liền nghĩ đến rồi khi hắn cầm phần này siêu cấp nhu xoa hợp đồng đợi lại quốc gia đại ấn thời điểm tình cảnh kia ừ đúng vậy làm sao rồi vu g i a g i a không được sao nhưng là lần trước ta theo ngọc khiết gì cũng là cái dạng này ký hợp đồng đó a a đúng rồi ta biết rồi k ì hì ta còn không có đem tan ê n thu tiền viết lên đâu rồi ta đây liền viết ta lý g i a g i a giá này tiền viết như thế nào tới tiểu gia hỏa cán sự tỉnh đó cũng là sấm rền g i cuốn muốn đến nơi này giá tiền còn không có viết rõ ràng đâu v thật ra thì lão vu đã nghĩ xong rồi chẳng qua đến thời điểm hơn nữa một ít tránh quy văn bản văn kiện nói sau rồi mặc dù quy định hợp đồng này lại không thể viết ở nơi này quyển bài tập trên giấy tới đó à. không vì cái gì khác liền vì rồi tiểu ra hỏa phần kia thuần chân ái tâm hắn liền phải thật tốt phụng bồi nhỏ kỳ kỳ ẩu tả trở lại một cái đi vì vậy một phần chưa từng có trong lịch sử siêu cấp vô địch hợp đồng ở nơi này dạng tình cảnh xuống ký kết xuống dưới Trưng Thành, tối trung tâm. Nô ái quốc đang ở trong ra rồi. chuyện Nơi này Kinh quyền Nô đang phòng gia xảy cao quốc lực Quốc việc Ái là làm ở b l ã o trịnh ngươi gặp phải chuyện đẹp gì rồi làm sao cao h ứ n g a đến trước uống ly trà thấy là trịnh quốc đ ó n g này ngô ái quốc cũng lập tức để công việc trong tay xuống đứng lên một bên chào hỏi đối phương ngồi xuống một bên rót một chân t r à ha ha lão ngô a lão v u chuyện bên kia làm xong đến ha ha n g ư ơ i xem một chút hợp đồng này cũng k h i xong rồi rất có ý tứ rồi rất hiển nhiên n à y trịnh quốc đ ó n g trong lòng cái kia cổ nụ cười như thế nào cũng không nhịn được biểu lộ ra a có thật không quá tốt ha ha chuyện lần này nếu quả thật thuận lợi thực hiện như vậy này sau này chống lũ chống thai nạn công việc có thể thì dễ làm rồi hả đến nhanh lên một chút đem hợp đồng lấy ra cho ta xem ta xem xem lao lý lao này cho chúng ta mở ra một giá bao nhiêu tiền tới đối với cái này cái rất hiển nhiên ngô ái quốc cũng là hết sức cảm thấy hứng thú c、sì. k h á i k h á i ha ha ha à, ta nói lao trình à, ngươi là cố ý có phải hay không à, nhất định là ngươi một cái lao tiểu tử muốn đem ta cho s ắ c chết à. rất hiển nhiên khi này ngô ái quốc thấy kỳ kỳ thảo ra cái kia phân siêu cấp vô địch hợp đồng về sau lập tức liền đem trong miệng nước trả phun ra ngoài sau đó lập tức hắn cũng liền biết rồi này lao trịnh là cố ý ha ha lão n ô này còn không phải là vì rồi cho ngươi cũng vui vẻ a vui cười a ừ ừ nhìn một chút này p h ầ n hợp đồng có ý tứ chứ thế này chiến h ư u cũ quỳnh thái này trịnh quốc đống cũng là cười lên ha hả ha. ha ha đúng vậy a khả năng này là từ trước tới nay để cho người rung động hợp đồng tới ta bây giờ a thật cũng muốn đi gặp lại cái này quỷ quái cổ quái tiểu gia hỏa tới chờ nhìn xong này tất cả thêm nói rõ tài liệu về sau này n ô ái quốc cũng là cười ha hả nói đến hắn theo như lời tiểu gia hỏa khi lại chính là ngón tay kỳ kỳ tốt rồi đừng nói là ngươi rồi ta vẫn không phải giống nhau sao à, chẳng qua là vẫn không có thời gian à. ừ đúng rồi lão nô ta xem đâu rồi chúng ta hay là cho này phần hợp đồng bổ sung một ít văn kiện chính thức đi nếu là đến lúc đó xuất hiện tình huống gì tiểu gia hỏa không thu được tiền đến lúc đó nàng mang nàng cái kia giúp những động vật tìm tới cửa rồi ta bộ xương già này nhưng là không chịu nổi d à y vò tới à. thật ra thì đâu rồi n à y trịnh quốc đồng đến chủ yếu nhất con mắt hay là vì rồi chuyện này tới mặc dù nói chuyện này đó là thuộc về bí mật tiến hành chẳng qua là thành lập hồ sơ bí mật nhưng là bất kể nói thế nào vẫn là phải để cho này phần hợp đồng tránh quy hóa mới được để tránh xuất hiện chuyện phiền phái gì tới đối với ngô minh nhất gia từ tất cả hành động nô ái quốc bọn họ đương nhiên là hết sức chú ý cũng là rõ như lòng bàn tay mà đối với này đào nguyên thôn nơi này ẩn n ú t năng lượng bọn họ cũng là biết tương đối rõ ràng nhỏ kỳ kỳ sở tác sở vi đích sắc là làm người ta kính nghệ không thôi mà đào nguyên thôn năng lượng nhưng lại là làm cho người kinh hãi run dậy ha ha hành liền ý theo ý tứ của ngươi làm đi bất quá bây giờ chúng ta hẳn lập tức tổ chức nhân viên làm xong tương quan hoạch định dẫu sao chuyện này càng sớm động công càng sớm làm sao vậy lại càng tốt đây chính là lợi nước lợi dân chuyện thật tốt tới a đối với ngô ái quốc đề nghị này đương nhiên phải đến rồi trịnh quốc đ ó n g toàn lực ủng hộ sau đó hai người trải qua một phen cặn kẽ thảo luận sau chuyện này trên căn bản coi như là như vậy quyết định sau một đoạn thời gian nô g minh bọn họ hay là trước sau như một đến các thành phố tiến hành buổi diễn từ thiện vì rồi hai sau xây lại quên tiền cố gắng khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là hết sức mệt nhọc lâm hiệu đồng các nàng từng cái đều mệt đến không còn hình dáng nhưng là này trong lòng mọi người nhưng cũng là hết sức cao hứng bởi vì đi thu hoạch cũng là hết sức lớn có thể nói là thạc quả thật mệt mỏi lần này buổi diễn từ thiện không chỉ có vì thai khu mộ tập đến rồi số lớn vốn còn có vật liệu khiến cho được vô số nhân lấy được rồi trợ rút nhân tiện ở nhỏ kỳ kỳ cực kỳ được mến mộ xuống để cho lâm hiệu đồng vương ngọc đình còn có các nàng mang đến các bằng hữu cũng là nước lên thì thuyền lên danh tiếng đó là kiếm đủ rồi có thể tưởng tượng sau này các nàng nghệ thuật sự nghiệp gặp nhau càng thuận bường xuôi gió hồng hồng hỏa hỏa đứng lên nay làm cho các nàng đặc biệt là lâm hiệu đồng các nàng mời tới những bằng hữu kia cao hứng không phải loại này lại làm rồi chuyện tốt càng được rồi tốt danh tiếng sự tình ai gặp phải rồi vậy còn không phải vui ngất trời tới bất quá này nói đi nói lại thì nếu như không phải là các nàng thật đúng là ôm một viên thật lòng vì rồi những thứ này gặp thai họa dân trung tâm như vậy cũng không khả năng ra hiện nay cảnh tượng đến nỗi nhỏ kỳ kỳ vậy thì càng không cần phải nói rồi này đỏ cũng không biết hình dung như thế nào tới hơn nữa bây giờ tiểu gia hỏa lại thêm một người danh hiệu tới đó chính là siêu cấp ái tâm đại sứ cái danh hiệu này nhưng là quốc gia cho tiểu gia hỏa ban hành đến nỗi vì sao phải cộng thêm một cái siêu cấp hai chữ này này cũng không biết có lẽ cũng là cùng tiểu gia hỏa chính là cái kia cái gì siêu cấp vô địch định h ả i thần t r â m hoặc là siêu cấp hợp đồng có liên quan a vũ hân gì người cùng chúng ta cùng nhau trở về có được hay không n g ư ờ i đều rất lâu không về nhà rồi có gặp nhau khẳng định như vậy sẽ có chia l ệ a theo lần này buổi diễn tử thiện kết thúc mỹ mãn chương vũ hân cũng nên trở về đi công tác phải biết trải qua rồi chuyện lần trước về sau cho tới nay nàng nhưng là bận bịu i không phải nếu không phải lần này buổi diễn tử thiện quá trọng yếu nàng mới sẽ không rời đi đâu tốt rồi kỳ kỳ vũ hân gì ta còn phải trở về làm việc đâu ha ha ta nhưng là đang giúp ngươi ba kiếm tiền a đến khi có rồi tiền đến rồi ta cũng mời ngươi cho ta cửa phách quảng cáo có được hay không a đến lúc đó nhà chúng ta kỳ kỳ thì có nhiều tiền hơn rồi có thể giúp nhiều hơn tiểu bằng hữu ngươi nói có phải hay không a nhìn này mặt đầy mong đợi tiểu ra hỏa trương vũ hân trong lòng cũng là rất khó khăn nàng cũng muốn trở về đào nguyên thôn thật tốt nhìn một chút nhưng là bây giờ công ty chính là bận rộn nhất thời điểm nàng căn bản không có thời gian a a được a đến lúc hiện đó ngươi nhất định khiến ta tới p h á c cái quảng cáo này a ừ đến lúc đó ta cho ngươi bớt có được hay không a bây giờ a n g ư ơ i và nhỏ kỳ kỳ nói gì cũng vô ích duy nhất nói đến đây kiếm tiền tiểu gia hỏa sẽ tới hứng thú này vừa nghe đến trương vũ hân nói về sau mới vừa rồi còn mặt đầy không bỏ được tiểu gia hỏa lập tức liền cao hứng ha ha tốt đến lúc đó a nhất định khiến ngươi tới phách quảng cáo được chưa ha ha thật là một tham tiền yên tâm chỉ cần chờ công ty không thế nào bận điệu ta thì sẽ trở về nhìn ngươi có được hay không à? ừ sẽ còn mang cho ngươi lễ vật a nhỏ kỳ kỳ này tấm thần thái lập tức đưa đến trong lòng mọi người một trận vui vẻ tốt rồi hiệu đồng mộng đình Gì tới tới, giống như không phải hắn vậy. đối với trương i đi vũ hân tha vui c thiền n ca, có rảnh nô minh đó là chỉ có thể ngoài miệng ứng phó mọi người lưu luyến không rời đưa đi rồi trương vũ hân về sau cũng liền chuẩn bị đi trở về phủ đi ra cũng có rất nhiều ngày rồi vừa nghĩ tới về nhà ngô minh lập tức cảm thấy tâm tình này đều phải tốt hơn nhiều tới n g a n tốt và tốt vẫn là mình nhà được ca bất quá hiển nhiên tựa hồ ông trời cũng không muốn để cho ngô minh như vậy an nhàn về nhà đang lúc mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm ngô minh điện thoại di động lại v ă n g lên lao lý kỳ kỳ h i ể u đồng các người đi về trước đi ta chỗ này còn có chút việc muốn đi làm một chút tiếp điện thoại xong về sau rõ ràng ngô minh thần s ắ c đổi không được khá đứng lên làm sao rồi minh t h i ể u tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhìn này ngô minh vẻ mặt không đúng lắm này lao lý lập tức coi như cũng khẩn trương chớ lại là có chuyện gì xảy ra rồi để cho tiểu tử này nổi giận như vậy chuyện này có thể to lắm đầu rồi hả thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn tình chính là ngọc k hiết tỉ bên kia ra rồi một chút chuyện rồi để cho ta qua đi giúp xử lý một chút yên tâm đi cũng không có chuyện gì lớn n ỗ minh bình phục một cái hạ tâm tình buồn b ự c bắt đầu hướng lao lý bọn họ đơn giản giải thích ừ vậy cũng tốt ta xem như vậy đi ta để cho bọn họ đưa ngươi đi nếu quả thật có chuyện gì khó làm ngươi liền gọi điện thoại cho ta hoặc là cho lão vu cái lao già đó gọi điện thoại cũng được dù sao chớ đem chuyện làm cho quá lớn là được nói thật này lao lý thật đúng là sợ này ngô minh nổi giận phải biết người đàng hoàng này vậy không nổi giận nhưng là một khi thật nổi giận lên vậy coi như là không bình thường húng chi này ngô minh hải không phải cái loại đó người bình thường tới ba vậy ngươi có thể sớm chút trở về a ừ đúng rồi đến lúc đó thấy rồi ngọc k h i ế t gì ngươi giúp ta nói cho nàng biết ta nghĩ nàng rồi còn có bảo bảo cũng muốn kỳ kỳ thấy này cha lại không về chung lập tức tâm tình cũng buồn b ự c bất quá lần này lại không có đòi muốn cùng ngô minh cùng đi không có biện pháp vực này nhà dưới trông còn có khách ở đây này nàng nhưng là đã đáp ứng lâm h i ể u đồng các nàng phải dẫn các nàng dung o ạ n ai thật là một chút cũng không khiến người ta ngừng à, này bán một rượu còn phải gây ra nhiều chuyện như vậy tới à. ngồi ở trên máy bay ngô minh vừa nghĩ tới mới vừa rồi lưu ngọc hiết theo như lời nói này trong lòng liền buồn dầu a trong đầu nghĩ ta bán một rượu đây là chọc ai chọc ai rồi ta à ngô minh nơi này nhanh lên một chút ta mau lên xe theo ngô minh vừa xuống phi cơ cũng sớm đã lấy được ngô minh điện thoại của lưu ngọc hiết đã thật sớm trở ở nơi đó hầu vừa nhìn thấy ngô minh lập tức nóng nảy đối với ngô minh gọi tới ngọc hiết tỉ tốt rồi có chuyện gì từ từ nói đừng có gấp há ta xem chúng ta hay là vừa đi vừa nói đi thấy đối phương kia mặt đầy bộ dáng lo lắng nô minh vội vàng lên tiếng an ủi đến trong lòng loáng thoáng cảm thấy chuyện lần này khẳng định không đơn giản tới chương hai trăm năm mươi chín hắc thủ sau màn nô minh đến ngươi trước ngồi ngươi xem ta rót cuối cùng cũng quên rồi ngươi lúc này mới một đường chạy tới đâu trước uống ly t r à chờ một chút ta cho ngươi thêm cả n kẽ nói thật ra thì mới vừa rồi ở trên xe lưu ngọc khiết đã đơn giản nói với chúng ta đi một tí không biết rõ làm sao này nô minh thứ nhất vốn là vạn phần cuốn cùng nàng thật giống như thì có rồi người tâm phúc rồi này trong lòng cũng bình tĩnh một chút ừ không có sao ngọc khiết tỉ ngươi cũng đừng có gấp a cái này không có gì cùng lắm rồi đến ngươi cũng ngồi xuống đi chúng ta từ từ nói nhìn này bận trước bận sau lưu ngọc khiết nô minh cũng vội vàng mở miệng an ủi đến sợ trong nội tâm nàng quá gấp thật ra thì nói đến nô minh này trong lòng ngược lại không gấp dù sao ở trong lòng hắn đây cũng không phải là không phải đại sự gì tình ừ hành đúng rồi ta còn là để cho tiểu ngọc tới cặn kẽ nói đi nàng là chủ quản một khối này hiểu tình huống so với so sánh tỉ mỉ một chút ngươi chờ một chút ta ta lập tức gọi nàng đi lên nói đến đây lưu ngọc khiết liền bắt đầu cầm lên điện thoại trên bàn làm việc bắt đầu tốc đánh ngọc khiết tỉ ngươi tìm ta à có phải là ngươi hay không muốn ra biện pháp gì rồi cũng không lâu lắm liền từ bên ngoài đi vào rồi tới một mình đây chính là lần trước chính là cái kia tiểu ngọc lưu ngọc khiết cánh tay phải cánh tay trái một trong vừa vào cửa liền lập tức nóng nảy mở miệng hỏi đến tốt rồi ngươi nha đầu này đi gấp cái gì à đến ta tới giới thiệu cho ngươi một đại nhân vật ta nhìn cái này vẫn là có chút chip đông tháo tháo tiểu nha đầu lưu ngọc khiết này trong、lòng. vừa là cao hứng lại là không nói tới Gì, thì ra còn có khách ta khanh khách ngọc khiết tỉ cái này không biết là cái đó anh d ạ đi ha ha nghe được cái này lưu ngọc khiết giọng của tiểu ngọc biết người này khẳng định không phải là cái gì người ngoài tới bên trái nhìn chằm chằm nhìn phải quan sát rồi ngô minh một trận về sau lập tức liền bắt đầu mở lưu ngọc khiết chơi c ư ờ i lên đi đi đi ngươi một cái nha đầu chết tiệt nói bậy nói bạ cái gì a ta cho ngươi biết ngươi nói bậy nói bạ nữa cẩn thận chén cơm của ngươi không gánh nổi a lưu ngọc khiết vừa nghe nha đầu này miệng này một chút phổ cũng không có lập tức liền cáu giận nói đến còn c ô ý sừng sộ lên tới làm ra một bộ muốn có vẻ tức giận ha ha ha ta mới không sợ đâu rồi ngọc k hiết tỷ mới sẽ không để cho ta ném rồi chén cơm lưu lạc đầu đường đâu nếu là nói như vậy ta liền tiên tiên đi theo ngươi đến nhà ngươi đi chỗ cơm như vậy càng tốt không chỉ có ăn cho ngon ở tốt thậm chí ngay cả nấu cơm cũng không cần nếu không ngọc k hiết tỷ ngươi bây giờ liền xào ta vui ngươi đi đối với cái này lưu ngọc k hiếp người ta căn bản là không có chút nào sợ tới ngược lại cười ha hà đối với lưu ngọc hiếp nói đến đúng rồi anh đẹp trai này xin hỏi ngươi ở đâu đó cao t ự a thành thật mà nói ngươi có phải hay không muốn đuổi chúng ta ngọc k hiết tỷ tới ta có thể nói cho ngươi b i ế ta lúc này A ngươi nhưng là thật nhặt được bảo chúng ta ngọc k hiết tỷ a đây chính là thiên hạ khó tìm thật là tốt nữ nhân a cái này không vẹn vẹn lớn lên giống cựu thiên huyền nữ tựa như còn có a nay tiểu ngọc vừa đưa ra tựa như cùng súng máy tựa như này một đống lớn mà nói làm cho ngô minh đó là sừng sốt sừng sốt đó a trong đầu nghĩ đầu năm nay rốt cuộc là làm sao rồi này nhân viên cũng quá trâu bỏ đi à nha tốt rồi chết tiểu ngọc chớ lại nơi đó nói bậy nói b ạ cẩn thận người ta tức giận a ngươi này nhỏ chén cơm thật có thể khó giữ được rồi đến lúc đó ta nhưng là không nói nên lời a đến ta tới hướng ngươi giới thiệu một chút vị này ư gọi là ngô minh ha ha nhìn một cái nha đầu này một bộ không về không rồi bộ dạng này lưu ngọc k hiết đổi vội mở miệng cho nàng dừng lại nha đầu này thật là bị ngông chịu xấu ha ha nguyên lai、like、là ngô minh à ừ cho đã ngươi ngươi tên gì ngô minh không thể nào khó khăn v ụ y vốn đang hỉ h à tiểu ngọc lúc này trong lúc bất trợt liền xưng sờ ngô minh danh tự này nàng nhưng là nghe lưu ngọc hiết nhắc tới đây chính là công ty chính thức có được người chân chính ông chủ tới mà mình mới vừa rồi lại ha ha ngươi khỏe ta chính là ngô minh ngươi là kêu tiểu ngọc đúng không chớ khẩn trương ta và ngọc khiết tỷ kia là bạn tốt yên tâm rồi sẽ không xào ngươi vự ngư nói sao rồi xào rồi ngươi t ỉ cá giống như, như ngươi nói vậy ngươi có thể đi ngọc khiết tỷ nhà chùa cơm mà nhìn trước mắt này ngạc nhiên tiểu ngọc ngô minh này trong lòng cũng vui vẻ nói thật hắn thật đúng là sợ những thứ kia từ b ả n gặp mặt hình thức lúc đó để cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên mà đây dạng bầu không khí không còn gì tốt hơn thưa ông chủ ngươi chắc chắn sẽ không xào ta vự ng đổi mới nhanh nhất ha ha quá tốt bất quá ngươi làm sao còn trẻ như vậy à vốn là ta còn tưởng rằng ngươi nhất định là một cái tao lao đầu tự tới đâu thật là không nghĩ tới a cái này không vẹn vẹn trẻ tuổi hay là một cái đại soái ca tới thật sao n à y gọi nhân ra không khẩn trương người ta thật đúng là một chút không khẩn trương tới tốt rồi tiểu ngọc tôn lại nơi đ ó lưu i dữ lần này n ô m ì n h đến là vì rồi để giải quyết những thứ này ngày vấn đề xuất hiện ừ ngươi đối với những tình huống này tương đối biết một ít hay là do ngươi đem này tình huống cụ thể thật tốt nói một chút đi lưu ngọc hiếp nhìn một cái nha đầu này g á n g liệu chỉ có thể lập tức liền chuyển tới rồi chính để đi lên tiểu ngọc vừa nghe là chính sự lập tức cũng liền thu rồi mới vừa rồi cái kia phó hỉ hà bộ dạng cả người lập tức trở nên nghiêm túc sau đó đâu vào đấy lại hết sức cặn kẽ nói tới khoảng thời gian này gặp được phiền t h á i sự t ì n h tới mà ngô minh theo một đường nghe đến này chân mày cũng bắt đầu nhữ lại thì ra chuyện làm phát sinh ở phía trước chút n h ậ t bình đầu tiên là công ty này gặp phải rồi đủ loại kiểm tra cái gì công thương thuế vụ vệ sinh an toàn chờ đã đó là vậy đều không bớt đi đi nếu như những thứ này trước tới kiểm tra n n h toàn bộ tụ tập trung một chỗ đến đều có thể khai triển một lần chính phủ hội nghị hơn nữa chuyện này nếu như chỉ là như vậy còn không đến mức để cho ngô minh trong lòng như vậy là khó bởi vì đây không phải là một chỗ một cái chi nhánh bị kiểm tra mà là cả nước các nơi cơ hồ tất cả đại lý đều được rồi đãi ngộ như vậy tới n à y không thể bảo là không là số tiền khổng lồ tới càng là muốn cho này đảo nguyên tịu nghiệp đóng cửa tới a nhưng là đây rốt cuộc là đắc tội này cửa đại thần tới a thậm chí có như vậy năng lượng vận hành ra đại thủ bút như vậy tới ừ chúng ta gần đây phải không là đắc tội người nào a hoặc là trước chuyện gì xảy ra gì thường sự t ì n h tới a này muốn giải quyết vấn đề nay phải phải tìm được này vấn đề ở chỗ nào lúc này mới có thể hốt thuốc đúng bệnh tới vì vậy này đầu tiên muốn hiểu rõ chính là này rốt cuộc là người nào lấy ra động tĩnh lớn như vậy không có a chúng ta khoảng thời gian này vẫn luôn là thật tốt đó a này tất cả người tiêu thụ đối với tại chúng ta dưỡng sinh rượu đều phải cho cùng nhất trí thật là tốt bình luận hơn nữa do tại chúng ta là toàn bộ phận mình kinh doanh căn bản cũng không có thể cùng công ty khác liên hệ bất kỳ quan hệ gì tiểu ngọc vừa nghe ngô minh hỏi lập tức liền mở miệm trả lời đối với công ty tình huống nàng ừ xung đột lợi ích đúng vậy ta sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu ngô minh cần ai nhớ tới một chuyện tới rồi một đoạn thời gian trước cái rượu kia thủy hành sẽ nhân tới tìm chúng ta muốn chúng ta cũng gia nhập vào lúc ấy ta không đồng ý tới ừ đúng không sai nhất định là như vậy rồi tuyệt đối là bọn họ làm trải qua ngô minh vừa nhắc cái này lưu ngọc k hiết lập tức liền nhớ lại lần trước chuyện kia tới tiểu ngọc ngươi vội vàng đi đem chúng ta gần đây thị trường phân ngạch báo cáo lấy ra ân còn có chớ tiểu n g h i ệ p công ty bọn họ tiêu thụ điều tra cũng lấy ra lưu ngọc k hiết bây giờ cơ hồ là khẳng định rồi rốt cuộc là ai ở dở trò quỷ bất quá vì rồi chứng thật một chút ý nghĩ của chính mình hay là để cho tiểu ngọc đi thẩm tra một chút ngọc hiết tỉ không cần rồi những tình huống này ta đều biết ngươi là không biết ta gần đây a chúng ta dưỡng sinh rượu bán được cái đó lửa a ừ đặc biệt là chúng ta phát ngôn viên nhỏ kỳ kỳ đoạn thời gian trước bắt đầu rồi buổi diễn từ thiện sau ha ha k á i lượng tiêu thụ là tăng vọt tới về phần khác rượu nha cái đó ả m đặc a à ngọc k hít tỷ ngươi là phúng hiển nhiên nói tới chỗ này mọi người trong lòng loáng thoáng đều đã kinh đoán được rồi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đó chính là công ty của mình đ o ạ n mất người khác tài lộ mà những thứ kia công ty rượu đó là tuyệt tuyệt đối đối với thì có cái năng lượng này làm ra đại thủ bút như vậy tới ai cũng biết những rượu này công ty đó là cùng những thứ kia chính phủ ngành quan viên liên lạc khẩn mật nhất ngày một trong rất hiển nhiên này không cạnh tranh được rồi liền khiến cho dùng tới rồi thủ đoạn khác chèn ép đối thủ gọi là minh không được sẽ tới t h ầ m đây cũng là quốc nội những thứ này xí nghiệp lớn nhất quen dùng một loại lũng đoạn thủ đoạn tới ngô minh lần này có thể phải làm gì đây nếu quả thật để cho bọn họ như vậy cha đi xuống mặc dù ta dám cam đoan chúng ta mọi thứ đều là hợp pháp nhưng là chúng ta làm ăn này thật có thể không có cách nào làm tiếp rồi hả ừ ta đã nói rồi lần trước bọn họ tại sao phải nhường chúng ta nâng giá tới đâu lưu ngọc khiết một làm rõ rồi trong này đầu mối nay trong lòng lập tức trở nên phẫn nộ sau đó chính là thật sâu báo không biết làm sao đối mặt tình huống như vậy nàng là thật không có biện pháp gì tốt dẫu sao đối phương năng lượng thật sự là quá lớn bây giờ nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào ngô minh nghĩ biện pháp ừ nâng giá vậy tuyệt đối không thể nào húng chi liền coi là chúng ta bây giờ nâng giá bọn họ cũng không khả năng lúc này thu tay lại đối với ngô minh mà nói hắn nhất không thể chịu đựng chính là như vậy thủ đoạn hạ cấp loại này bị người âm một cái đem cảm giác nhất là để cho hắn khó chịu như vậy quan thương cấu kết sự tình không biết hại rồi nhiều vắng người bao nhiêu công ty tới đây nếu là phát thỏa ở một chỗ Đó còn dễ nói, còn chỉ c dễ ừ tiền lương này y theo mà phát hành đến nỗi này mở lúc nào cửa buôn bán đến lúc đó ngươi chờ điện thoại của ta đi ngô minh lúc này trong lòng không biết rõ làm sao chính là cảm thấy một trận lửa dẫn cháy sạch sợ này chúng ta không khi dễ người khác nhưng là chưa từng khiến người ta khi dễ đến trên đầu mình tới rồi ạ chương hai trăm sáu mươi g à n h mua n h i t triều dạng a hành vậy cũng tốt bất quá ngô minh này quân đội bên kia những rượu kia c ũ n g ứng nghe được ngô minh nói về sau nhìn nữa ngô minh thần sắc lưu ngọc khi biết lần này ngô minh là quyết tâm rồi biết mình nói gì nữa đó cũng là vô dụng bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến rồi quân đội bên kia cực phẩm dưỡng sinh rượu giao dễ dàng liền mở miệng hỏi đến n à y đào nguyên tử nghiệp cũng đóng m u n rồi nơi nào còn có cái gì rượu ạ chờ một chút ngươi gọi điện thoại cho lão vu liền nói công ty chúng ta ngừng b u ồ n bán rồi chỉnh đốn ở bên trong tạm thời không thể cho cái k i a bên cung ứng rượu bọn họ nếu là có ý kiến gì gọi bọn hắn đến đảo nguyên thôn tìm ta ngô minh mặc dù là mặt đầy bình tĩnh nhưng là này nhưng trong lòng thì rất tức giận cái này cũng thế đạo gì à nghĩ xong tốt bán một rượu đều không được yên được rồi vừa vặn ta cũng rất lâu không trở về nhìn kỳ kỳ cùng b ả o bạo cắt nặng rồi đến lúc đó ta mới vừa tốt có thể đi trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian lưu ngọc khiết nhìn một cái ngô minh này tâm ý nhất định cũng sẽ không nói cái gì ông chủ ta còn có một cái vấn đề ừ đó chính là những thứ kia khách lâu đời làm thế nào chúng ta như thế nào cùng bọn họ giải thích r a còn nữa rất nhiều người dùng chúng ta say rượu hiệu quả này rất tốt này vạn nhất dừng lại rồi bọn họ tiểu ngọc vừa nghe lại muốn tạm thời đóng môn lập tức liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề đó chính là như thế nào hướng rộng lớn dân chúng giải thích r a phải biết rất nhiều thân thể có lao mao bệnh nhân ở uống rồi này dưỡng sinh say rượu hiệu quả rất tốt đây nếu là dừng lại rồi ngươi làm cho người ta làm thế nào à ừ cái này ngược lại là một cái vấn đề như vậy đi tiểu ngọc chờ một chút ngươi trực tiếp đi phát thông báo đem tại sao chúng ta muốn ngừng buôn bán chỉnh đốn sự tình b á báo đi ra ngoài không cần giấu dếm đúng sự thật nói là được cũng đừng sợ đắc tội những thứ kia tương quan bộ p h ậ n môn đến nỗi sau vấn đề sau kia như vậy đi ba chúng ta ngày sau lại ngừng buôn bán trong ba ngày này dưỡng sinh rượu ở các đại lý vô hạn số lượng tiêu thụ lấy thỏa mãn những người đó nhu cầu ba ngày sau đó đóng môn lần này nỗi minh đó là quyết định chủ ý chính là muốn đóng một đoạn thời gian môn rồi bất quá đây nếu là ba ngày sau mới được bởi vì bất kể như thế nào hắn cũng không thể vì mình tức giận tới những thứ kia cần dưỡng sinh rượu dân chúng không để ý hắn sở dĩ đẩy ra cái này dưỡng sinh rượu sở dĩ lấy như vậy giá tiền thấp tiêu thụ kỳ con mắt không phải là vì rồi cái này sao đây là một cái phổ thông khu dân cư nhỏ lúc này một đám người đang vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy tới kia mặt đầy cuốn cùng hình dáng hình như là xảy ra chuyện lớn gì vương gia đại m ộ i tử các ngươi đi làm gì a như vậy hoang mang dối loạn xảy ra chuyện gì rồi hả phùng đại gia đang tới hoa nhìn này vội vã đám người lập tức liền bắt đầu lên tiếng hỏi đến ai nha ta nói phùng đại ca a ngươi vẫn còn ở nơi này à ngươi còn không mau kêu người nhà của ngươi đi mua dưỡng sinh rượu đi a này vạn nhất đi c h ế rồi nhưng là không còn có rồi à nghe có người gọi mình vương đại mụ vội vàng dừng lại thấy là người quen cũ phùng đại gia nàng lập tức liền hết sức ngạc nhiên nói đến ha ha ta nói đại m g ộ tử a cái này có gì số cuốn cùng đó a chẳng lẽ là hôm nay dưỡng sinh rượu đại hàng giới ư ta nói đại m g ộ tử này dưỡng sinh rượu lại không mắc cần gì phải vì rồi hai cái này tiền đi nơi nào trên đâu nói sau rồi trong nhà của ta còn gì nữa không lần trước một lần ta liền mua một cái dương mười bình đâu rồi bây giờ còn dư năm bình còn có thể quản hơn nửa tháng đâu đây còn là bởi vì hiện ở nhà này trong a bất kể l ớ n nhỏ luôn luôn đều phải uống một chút như vậy điểm bất quá ngươi thật đúng là chờ nói đến rượu này thật đúng là tác dụng a ngươi xem một chút ta đây lão phong thấp lao m a bệnh từ ta uống rồi này dưỡng sinh say rượu bây giờ a vừa nhắc tới cái này dưỡng sinh rượu đến nay phùng đại gia đó là mặt đầy cao hứng phải nói bây giờ a nhà không thể nhất thiếu gì đó vậy khẳng định chính là cái này dưỡng sinh rượu ngươi một nhà tất cả lớp nhỏ cũng không thể rời bỏ tới này dưỡng sinh rượu không chỉ có thể dưỡng sinh đang giải trừ mệt nhọc phương diện hiệu quả kia cũng là không thể chê cái này không bất kể là công việc bận rộn con trai cùng con dâu hay là đọc lớp mười hai lớn cháu trai này một khi mệt mỏi rồi cũng đi lên một chút như vậy cái này dưỡng sinh rượu tình dậy tuyệt tuyệt đối đối với tinh thần đầu m ư i phần tới không phải phùng đại ca a này dưỡng sinh rượu chỗ tốt ta còn có thể không biết sao lần này A, cũng không phải cái này dưỡng sinh rượu s u n g giá mà l à n à y đảo nguyên tử nghiệp chuẩn bị phải nhốt môn trình đ ố rồi không biết lúc nào mới mở môn đâu rồi bây giờ tiến hành cuối cùng ba ngày tiêu thụ ba ngày sau liền đ ó môn đây nếu là không nhiều mua một chút trở lại sau này có thể cũng không biết lúc nào mới có thể mua ngươi nói một chút những thứ này chính phủ bộ phận môn cũng làm chuyện gì a tốt rồi ta không cùng ngươi nói rồi ta muốn đi đi mua rượu rồi muộn rồi ta sợ không kịp rồi n à y vương đại mụ lời còn chưa nói hết liền lại vội vã hướng đi về phía trước đi con trai của nàng con dâu đây chính là còn chờ ở bên ngoài đi nàng đâu sao đóng m ô n ngừng buôn bán t r ì n h đốn cuối cùng ba ngày mẹ hắn cũng làm chuyện gì à thế đạo này uy đại minh sao à các ngươi đã biết rồi à à con dâu cũng xin nghỉ rồi cùng đi hảo hảo, hảo các ngươi trực tiếp về tới đón ta、à? chúng ta cùng đi đối với cái này đào nguyên t i ể u nghiệp trước một đoạn này g gặp như vậy như vậy kiểm tra sự tình phùng đại gia cũng là biết không nghĩ tới những người này ác như vậy à cha nhân ra làm ăn này cũng không cách nào làm tiếp tốt như vậy một cái công ty à, đồ cực tốt không nói giá tiền này cũng thấp những người này làm sao lại luôn là không làm nhân sự tới à. bất quá bây giờ cũng không phải là hắn than phiền thời điểm à, hắn phải thừa dịp này ba ngày vội vàng cướp mua trở lại đủ dưỡng sinh rượu phải biết cái nhà này trong đó là không thể rời bỏ này dưỡng sinh rượu liền nói hắn này lão phong thấp ai vốn là hắn còn muốn gọi điện thoại cho con trai gọi hắn trở lại cùng đi dành mua ai biết con trai này cũng sớm đã đang trên đường trở về rồi thậm chí này con dâu cũng là xin nghỉ đồng thời trở về vậy làm sao nhiều người như vậy a cái này phải xếp hàng xếp hàng tới khi nào a chờ p h u n g đại ra một nhà đến rồi đào nguyên tiệu nghiệp dưỡng sinh rượu cửa hàng môn trước thời điểm lập tức liền bị này tình cảnh trước mắt sợ hết hồn đây thật là người ta tấp nập b i ể n người người trong núi đi a thật may nơi này phía trước là một cái quảng trường và không đội ngũ này vẫn không thể xếp hàng này lớn trên đường xe chạy đi a ha, ha. cái này rất bình thường a ngươi liền nói nhà chúng ta đi có khả năng mở ra cái này dưỡng sinh rượu sao chúng ta liền an tâm xếp hàng đi tóm lại vô luận như thế nào cũng phải mua được này dưỡng sinh rượu mới được ga các ngươi c ũ n g biết này vàng dược lập tức phải thi vào trường cao đẳng rồi không chỉ có thân thể mệt nhọc áp lực trong lòng cũng lớn a không có cái này dưỡng sinh rượu kia、yeah. nghĩ đến đây cái lớn cháu trai phùng đại gia trong lòng liền bối rối lại là quyết định vô luận như thế nào vậy cũng phải mua được cái này dưỡng sinh rượu tới ba nếu không như vậy đi ta và đại minh ở chỗ này xếp hàng tốt rồi ngươi về nhà t r ư ớ đi thân thể ngươi không tốt không thể như vậy đứng quá lâu a ngươi yên tâm đi rồi chúng ta nhất định có thể mua được cái này dưỡng sinh rượu đổi mới nhanh nhất đúng vậy ba ngươi chính là đi về trước đi chúng ta ở nơi này chờ là được con trai này cùng con dâu nhìn đi tình cảnh trước mắt còn không biết cái này xếp hàng muốn xếp hạng tới khi nào đâu lao thân thể người không tốt l i ề n muốn để cho hắn về nhà trước đi không được hôm nay a ta là không phải là muốn nhìn thấy cái này dưỡng sinh rượu mới có thể trong lòng thực tế các ngươi cũng đừng khuyên ta rồi nói sau rồi ta thân thể này l ã o mau bệnh a trải qua khoảng thời gian này uống cái này dưỡng sinh rượu thật là nhiều rồi yên tâm đi không có sao phùng đại gia lập tức liền bác bỏ rồi con trai cùng nhi tử tức đề nghị muốn hắn trở về nhà chờ hắn có thể không thể chịu được rồi không nhìn thấy cái này dưỡng sinh rượu à, trong lòng của hắn không nỡ tới ừ ngươi nói những thứ này bộ phận môn đều là làm gì ăn đỏ a thật tốt thiên thiên tới cha người ta hôm nay nói cha thuế ngày mai cha vệ sinh ngày mốt tới cha vật giá n à y không về không rồi đây không phải là tỏ rõ không cho người ta làm ăn mà càng mấu chốt chính là người cha xong dù sao cũng phải cho lời giải thích nhà bọn họ ngược lại là tốt sau khi cha xong không khơi da mau bệnh đến nhưng lão à này tiếp lại l cha.、Lao、phùng con trai nghĩ tới này một đoạn thời gian trước sự t ì n h đến liền làm cho này đào nguyên t i ể u nghiệp bất bình dùng tới đúng vậy những người này thật là quá không ra gì rồi nên cha chính bọn họ là chẳng quan tâm không nên cha bọn họ là không về không rồi cha ừ bất quá ta ngược lại thật ra lấy được đi một tí tin tức nội bộ biết này mở ám trong đó tới lão phùng con dâu vừa nghe trượng phu nói tới chuyện này tới rồi này trong lòng cũng là bầu không khí không dứt bất quá nàng làm mất đi nàng một cái ở ngoài ra một cái nổi danh diệu xí nghiệp đi làm khuê mật nơi đó lấy được rồi một chút tin tức a con dâu a Rốt rốt tình gì tin tức à, mau nói cho chúng ta một chút. Này Lao Phùng vừa nghe, rốt cuộc lại tin tức nội tình, lập tức cuộc cho chúng cuộc mau nội nội là Lao lại lập liền Này ngươi nói Phùng nghe, gì A, vừa ba ắ đại minh ta và các ngươi nói rồi các ngươi có thể chớ nói ra ngoài a thật ra thì a ta chính là cái kia bạn tốt nàng là ở đó một công ty rượu khi một cái trung tâm quản lý nàng trong lúc vô tình biết những thứ này a đều là những thứ kia công ty rượu dở cho quỷ bởi vì này đào nguyên tử nghiệp a làm ăn quá tốt bọn họ bên kia sẽ không làm ăn rồi vì vậy bọn họ liền liên hiệp muốn chỉnh suy sụp cái này đào nguyên tử nghiệp muốn cho hắn không lai xuống nay còn có thiên lý hay không a đây đều là thế đạo gì a người ta làm ăn khá liền khiến cho như vậy hạ tam lạm đích thủ đoạn làm cho người ta đóng môn q u á không có thiên lý ừ coi như sau này này đào nguyên tử nghiệp thật đóng m ô n rồi lao lý tình nguyện cùng những thứ kia tán trang rượu trắng cũng tuyệt đối sẽ không kêu bọn họ những thứ kia công ty rượu đại minh các ngươi nhớ rồi à sau này à không thể mua những rượu kia về nhà đến mua về lao già ta cũng sẽ cho các ngươi ném ra nay phùng lao gia tử vừa nghe chuyện này lại là như vậy nhất thời liền nổi trận lôi đình đứng lên rồi thế đạo này làm sao có thể như vậy tới a à? à lao ca các ngươi mới vừa nói cái gì này đoạn thời gian trước các loại kiểm tra còn có này bây giờ ngừng buôn bán chỉnh đốn đều là những thứ kia chớ công ty rượu liên hiệp sau đó quan sng h g rút kết tạo thành sao ta chính là nói nha chuyện này làm sao sẽ biến thành như vậy chứ chuyện này quá không công bình rồi n à y thế đạo gì a quá đen đi à nha rất hiển nhiên phùng đại gia lợi mà nói người khác cũng là nghe đây mọi người lập tức trở nên lòng đầy căm p h ẫ n đứng lên bất quá mặc dù tâm trung khí phẫn nhưng là mọi người trong lòng trừ một chút cũng không có lại còn có thể thế nào đâu ít nhất bây giờ còn có thể mua được cái này đào nguyên tịu nghiệp dưỡng sinh rượu qua loa một đoạn thời gian tới vì vậy mọi người cũng không có cái gì qua kích hành động thế đạo này nhất không giấu được đúng là bí mật rồi càng chuyện bí mật mọi người thì càng khó ẩn giấu rồi hơn nữa biết những nội tình này nhân vậy cũng không chỉ là lao phùng con dâu chính là cái kia bạn tốt không phải sao Trước Thị trực tiếp trở về đảo Nguyên Thôn Khiết trở Thôn. thấy, trở nhiệt. thế, rồi, rồi Lưu nhưng Ngọc cũng cùng các Hành. Minh hắn sau khi về nhà không nhà hiếm Y ngày Nguyên mấy ngày, này Nguyên này, Du sau vào mà là nàng Nỗ liền Lần nên náo lại lại về về Vì đảo đảo bảo đó ở bảo cùng kỳ kỳ mà ngô minh đâu rồi cũng chỉ trở về đến nơi này từ trước cuộc sống cái này trên căn bản chính là coi như gia đình nội trợ nam dù sau này một ngày ba bữa có đôi khi là bù đốn đều là do hắn phụ trách mặc dù này âu dương vũ cũng các nàng bây giờ cũng có thể nấu cơm tới đáng tiếc là người ta thật sự là quá bận rộn này đào nguyên thôn hang động đá vôi ngắm cảnh công trình chủ đề công trình trên căn bản cũng làm xong bây giờ a chỉ còn lại này một ít kết thúc công việc dựa theo kế hoạch này tháng sau là có thể chính thức vận d o n h đến nỗi này thế vận hội đó cũng là càng ngày càng gần rồi ngô minh bọn họ đã chuẩn bị xong rồi đến khi này hang động đá vôi ngắm cảnh nghi thức sau khi chấm dứt lập tức liền mang theo bọn nhỏ lên đường nhân viên đi theo trừ rồi trước kia nói xong bên ngoài âu dương vũ cũng muốn cùng theo một lúc đi đối với âu dương vũ cái yêu cầu này mọi người đó là tuyệt tuyệt đối đối với hoan n g ê n có nàng cùng nhau người này tay cũng thì càng thêm sung túc đi một tí nói sau rồi người ta cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một trận giờ phút này nô minh mấy người bọn hắn đang thảo luận này hảo vận xuất hành cụ thể công việc tới anh rể, nếu không chờ này thế vận hội sau khi chấm dứt chúng ta mang bọn nhỏ đi khắp nơi nhìn một chút như thế nào đứa nhỏ này cửa hiếm thấy đi ra ngoài một lần để cho bọn họ thật tốt cảm thụ một chút này thế giới bên ngoài âu dương vũ vừa nghĩ tới n h ữ n g hải tử này hiếm thấy ra một chuyến xa nhà lập tức liền nghĩ đến này áo vận sau khi chấm dứt nên mang bọn nhỏ thật tốt du lịch một chút ừ ta xem mưa nhỏ đề nghị này không tệ để cho này đám tiểu g i a hỏa đi khắp nơi đi cũng tốt xem xét các mặt của xã hội được thêm kiến thức bằng không người khác còn cho là chúng ta người nhà quê là tên nhà quê tới lão lý vừa nghe này muốn đi ra ngoài một chút lập tức cũng chỉ đồng ý đứng lên thật ra thì nhắc tới chính hắn cũng không có đi ra ngoài bên ngoài tốt nhìn kỳ một chút Được qua đây. được à, vừa nghe lập tức cũng là giơ hai tay tán thành hơn nữa lập tức liền nhớ lại rồi hoàng m a u tới nói về cũng vậy n à y hoàng m a u rời đi cũng có tốt một đoạn thời gian cũng không biết cái kia cái gì huấn luyện rốt cuộc là như thế nào ha ha cũng tốt ta nhưng là nghe nói qua này hoàng mao nhà bọn họ trang viện không tệ tới đến lúc đó ngược lại là thật muốn thật tốt đi nhìn một chút mới được g ố t trí gia tộc cho tới nay ở mọi người trong ấn tượng vậy cũng là vô cùng thần bí cơ hồ chính là tài sản đại danh tử mà bọn họ trang viện càng làm cho mọi người tràn đầy ảo tưởng được những chuyện này đến lúc đó nói đi ừ đến lúc đó liền để cho những đứa trẻ này thật tốt chơi thống khói đi đối với đi ra ngoài bên ngoài đặc biệt là nước ngoài nô minh đó là một chút hứng thú cũng không có ở bên ngoài đồng b ề n mấy năm này hắn đã sớm c h ẳ ngán bất quá mang bọn nhỏ ra đi xem một chút này cũng là chuyện tốt vì vậy hắn cũng không phản đối nô minh ngô minh ngươi mau đ i n xem xảy ra chuyện rồi chuyện lớn ngay tại ngô minh bọn họ tiếp tục thương nghị những chuyện này thời điểm lưu ngọc k hiết vội vã từ bên trong phòng chạy ra trong tay còn ôm nàng máy vi tính sách tay làm sao rồi ngọc k hiết tỉ xảy ra chuyện lớn gì thấy này lưu ngọc k hiết như vậy thần sắc hốt hoảng mọi người cũng chỉ lập tức bắt đầu tò mò cùng lo lắng trong đầu nghĩ cái này lại xảy ra chuyện gì rồi có thể làm cho nàng như vậy hốt hoảng này đào nguyên tiểu nghiệp không phải tạm thời ngừng buôn bán sao các ngươi xem kìa cái tin tức này ra đại sự rồi rất nhiều người đòi muốn mua rượu đâu lưu ngọc hiết cũng không muốn nhiều lời trực tiếp đem máy nhân viên quan, còn đào nguyên công đạo. video tính trên một bàn đi p này hình ảnh vỗ vẫn là hết sức rõ ràng video này ban đầu là có thể rõ ràng thấy những thứ kia điều phúc thượng lợi văn còn có người trong đám tiếng khẩu hiệu đây lại là mọi người ở cử hành cái đó thị uy du hành ngọc khiết tỷ đây rốt cuộc là chuyện gì a không đến nôi đi cái này thì vì rồi này mua rượu thì phải du hành thị uy này tin tức này giữa hình ảnh đích sắc là rất náo nhiệt rất làm cho người khác rung động nhưng là càng khiến người ta rung động chính là làm ra lớn như vậy tình cảnh lại chính là vì rồi cái này tới những người này có phải hay không uống lộn thuốc rồi à có cần không ta cũng không biết ta ta xem ngươi chính là hỏi cái kia vị đi hắn hẳn biết đây là chuyện gì tới ngươi nói có đúng hay không à nô minh đối với xuất hiện cái hiệu quả này lưu ngọc khiết thật đúng là không nghĩ tới vốn là nàng cho là n ỗ minh là muốn thông qua dừng lại cung ứng bộ đội rượu hướng đối phương làm áp lực không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình hình như vậy đến thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng h à n h rồi các ngươi cũng nhìn ta như vậy làm gì vậy tốt rồi ta liền cùng các ngươi nói đi xuất hiện tình hình như vậy đó cũng là chuyện trong dự liệu có lẽ các ngươi vẫn không quá rõ cái này dưỡng sinh rượu cụ thể hiệu quả đi ta nói cho các ngươi biết đi cái này dưỡng sinh rượu à trừ rồi đối với điều dưỡng thân thể có chỗ tốt cực lớn bên ngoài hẳn đối với tiêu trừ m ệ nhọc khiến người ta bình yên chìm vào giấc ngủ thậm chí điều chỉnh tâm tình phương diện cũng có rất hiệu quả tốt đối với cái này xuất hiện sự tình nô minh đó là đã sớm dự liệu đến rồi hắn sở dĩ chủ động đóng cửa ngừng buôn bán vì cũng chính là cái này à ta biết rồi không sai ha ha không nghĩ tới nô minh ngươi lại như vậy g i à n trá a nhưng là chuyện này huyên n à o lớn như vậy có thể hay không xảy ra chuyện gì à rất nhanh lưu ngọc k h i ế t liền biết rồi nô minh ý tứ người suy nghĩ một chút những thứ này trong đại đô thị mặt đám người có mấy cái không cảm thấy áp lực lớn không chỉ là thân thể này thượng mệnh ngọc này trong lòng mệnh mọi c à n g thì không cần nói hơn nữa à nay rất nhiều người cũng bởi vì công việc bận rộn thiếu gian luyện thể chất đều hết sức kém thân thể ít nhiều gì cũng có chút nhỏ tật xấu có lẽ lấy trước kia không có gì hết t hệ các thứ này à vì rồi cuộc sống nhận á nhẫn đây cũng là thói quen rồi quá khứ nhưng là t ừ đây có rồi này dưỡng sinh tiệu chi sau này rất nhiều vấn đề cũng giải quyết rồi không nói khác liền nói này ngủ đi uống hai cái dưỡng sinh rượu đó là ngủ an nhàn rất á tỉnh dậy thần thanh khí sảng nhưng là đột nhiên này đang lúc này dưỡng sinh rượu không rồi cái này coi như ra chuyện lớn mọi người thường nói do xa vào đần sơ từ tiết kiệm tới xa xỉ khó khăn á nơi này đồng dạng là cái lý này à không có rồi này dưỡng sinh diệu điều chỉnh rất nhiều người cuộc sống trạng thái coi như ra đại loại tử ngọc khiết thì a đừng lo lắng sẽ không ra cái gì đại loại tử ngươi không thấy lý lao gia tử còn ở đây thật tốt m ồ i mà nói sau rồi ngươi không thấy tin tức này cũng bá báo ra sao điều này nói rõ a phía trên cũng có ý để cho chuyện như vậy phát triển vâng không ngươi cho là ngươi còn có thể thấy những tin tức này a mọi người vừa nghe ngô minh nói về sau lập tức cũng liền biết đúng là nếu là thật sẽ xảy ra chuyện lớn gì tình lời mà nói này lao lý đã sớm cấp bách nói sau có thể từ tin tức nhìn lên đến tin tức vậy khẳng định chính là phía trên tán thành gì đó đây là chân lý tới hử sẽ để cho mọi người làm b ồn ào đi nay mọi người trong lòng cũng là kìm nén đến quá lâu rồi làm b ồn ào cũng tốt nếu không à người này huyết tính người này vị à cũng không có nói s a u rồi cũng tốt để cho một ít người biết cái gì gọi là quần chúng nhân dân lực lượng là không thể ngăn trở đối với đào nguyên t i u n g h i ệ p chuyện xảy ra lao lý đã sớm biết vốn là vừa nghe ngô minh nói xong lao lý liền giận đùng đùng chuẩn bị phải đi đòi một lời giải thích bất quá sau đó để cho ngô minh cứ nhủ ngô minh nói hắn có biện pháp lao lý cũng chỉ mới không có hành động bất quá lao lý cũng không nghĩ ra này ngô minh biện pháp tốt lại chính là cái này tới bất quá rất nhanh lao lý cũng chỉ suy nghĩ ra rồi nếu muốn náo vậy thì náo đi la mồ nào cũng không phải là không có chỗ tốt ngọc k hiết tỉ ngươi lập tức bắt đầu an bài một chút đi chuẩn bị xong đủ dưỡng sinh rượu sau đó phân phó xong tất cả nhân viên tùy thời chuẩn bị mở nghiệp ân đúng rồi đến lúc đó này dưỡng sinh rượu giá cả điều chỉnh lại một chút hướng xuống điều chỉnh một nửa đi ngô minh vừa nhìn trong tin tức hình ảnh một bên cầm ly trả lên uống một ngụm trà nóng sau đó mở miệng hướng lưu ngọc hiết nói đến a、ah, n g điều điều kỳ kỳ lưu ngọc hiết vừa nghe lại vẫn muốn đi xuống trả giá ô vương a lập tức liền trong lòng bất đắc dĩ rồi ở nơi này là làm ăn tới a giá thị trường càng tốt giá tiền này ngược lại càng thấp đây không phải là không tuân theo rồi này quy luật thị trường mà bất quá nàng trong lòng cũng là rất rõ ràng ngô minh căn bản cũng không phải là vì rồi kiếm tiền đặc biệt là nghe xong ngô minh theo như lời này dưỡng sinh diệu cụ thể công hiệu về sau trong nội tâm nàng thì càng thêm biết rồi ngô minh cổ tâm a ba kỳ kỳ vừa nghe n à y lại không có tiền rồi tiểu g i a hỏa lập tức liền một bộ đáng thương bộ dạng nhìn ngô minh rất ý tứ rõ ràng a đó chính là tiền của nàng làm thế nào ai ôi ba ai ta khuyên nữ ngươi dòng thật là rơi đến tiền trong mắt yên tâm rồi ta bảo đảm tiền của ngươi a không phải ít chỉ biết nhiều như vậy đi ngọc khích tỷ ngươi sau khi trở về còn phải làm một chút chuẩn bị sau đó ta gọi điện thoại cho hoàng bao chúng ta đem rượu này bán được nước ngoài đi ân giá tiền này ấy ư đến lúc đó các ngươi nhìn làm đi có thể đặt cao một chút đối với chuyện này nô minh đã sớm cân nhắc kỹ v i vặn lúc này cũng nên để cho rượu này đi ra biên giới đi ha ha tiểu t ử ngươi tốt lắm kỳ kỳ buổi trưa chúng ta thật tốt uống một trầu có được hay không á rượu của ngươi à thì phải bán được nước ngoài đi rồi có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền à ngươi nói chúng ta là không phải hẳn thật tốt chúc mừng một chút đây mọi người vừa nghe nhất thời liền biết rồi nô minh ý tứ thật ra thì đâu rồi lưu ngọc k hiết cũng không phải không nghĩ tới muốn cho đào nguyên tử nghiệp đi ra bên i ê n giới chẳng qua là trong lúc nhất thời không tìm được chọn người thích hợp làm cái này bây giờ vừa nghe ngô minh nói tới hoàng mao tới rồi đây chính là tuyệt tuyệt đối đối với người chọn lựa thích hợp nhất bây giờ a chỉ cần ngươi vừa cùng nhỏ kỳ kỳ nói đến tiền nàng sẽ tới hứng thú nói một chút đến cho nàng kiếm nhiều tiền đâu càng là cái gì cũng dễ nói đối với lao lý yêu cầu tiểu gia hỏa đó là tương đối t h ô n g khoái đáp ứng Trưng 262, có khác. ở nhỏ kỳ kỳ dưới sự thúc giục ngô minh chỉ có thể lập tức liền cho hoàng mao gọi điện thoại Nói r vậy, vậy tuyệt tuyệt ở cuối cùng nhỏ kỳ kỳ vẫn là phải tự mình nghe điện thoại đối với hoàng mao vào hành một lần giao phó nay đệ nhất đâu rồi nhất định là phải đóng thay mặt cho hoàng mao hạ đạt chỉ tiêu nên vì nàng kiếm tiền thứ hai đương nhiên là vì rồi hoàng mao lâu như vậy không trở về đến thăm nàng sau đó ký kết vô số điều ước bất bình đẳng kỳ kỳ kỳ kỳ, n g ư ơ i ở đâu đó a nhã tính gì trở về tới thăm ngươi đây nỗ minh bọn họ mới vừa đem hết t h ể sự tình an bài thỏa đáng cửa này bên ngoài liền chuyển tới một cái mọi người cũng hết sức quen thuộc thanh â m tới a là nhã tính gì trở lại rồi quá tốt rồi ha ha kỳ kỳ vừa nghe thanh em này lập tức liền cao hứng trực tiếp từ trên cái băng nhảy lên rồi hướng ngoài cửa sông ra ngoài sau đó rất nhanh bên ngoài liền vang lên một cái trận hết sức c ấm áp tiếng cười sau đó cũng không lâu lắm người này liền từ bên ngoài đi vào tiểu vũ tỷ ngọc k hiếp tỷ thật lâu không thấy các ngươi rồi thật là muốn chết ta rồi ừ ta quyết định rồi ta lần này phải thật tốt ở chỗ này ở một thời gian ngắn lại đi ai hay là nơi này được ra lý nhã tính vừa vào cửa thấy rồi lưu ngọc k hiếp các nàng lập tức liền xông lên tới rồi ôm một cái sau đó lớn tiếng cười nói ngươi còn nói sao thật là một công việc điên lên đi người xem một chút ngươi đi lần này chính là như vậy lâu cũng không biết trở lại tham một chút t h ế này chị em tốt trở lại âu dương vũ trong lòng các nàng cái tia cổ cao hứng tinh thần đó là khỏi phải nói này lý nhã t ĩ n h đây chính là thật lâu không trở lại rồi ạ khai khai a ra ra thân thể ngươi có khỏe không nghe được một trận tiếng ho khan này lý nhã t ĩ n h này mới phản ứng được người tốt lúc này muốn chơi đại phát rồi này một cao hứng đem lão ra t ử đặt ở một bên lý ra ra ngươi làm sao rồi bị bệnh sao kỳ kỳ vừa nghe có người ho khan lập tức cũng xoay đầu lại nhìn lao lý mở to ánh mắt đối với lao lý nói đến ha ha kỳ kỳ hỏi lên như vậy a nhất thời sẽ để cho mọi người vui vẻ mà lao lý thật là triệt để không nói rồi gặp phải cái này tiểu tổ tông hắn mãi mãi cũng là không có triệt ai nha ta nói nhã tính n h a đầu a ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy cũng không biết chờ một chút lao g i ả ta à thật là quá không hiểu chuyện rồi cũng không biết thông cảm một chút ta đây tay chân lầm cầm cảm tình đây không phải là lý nhã tính một người trở lại a mà sau này còn có một tương lai đi ha ha vu gia gia xin lỗi a ta đây không phải là một cao hứng liền đem ngươi cho quên rồi sao lần sau sẽ không ta bảo đảm a vừa nghe này ngoài cửa truyền tới thanh âm lý nhã tính lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi nàng chỉ lo mình cao hứng rồi quên rồi mặt sau này còn có một vị l a o g a thử tới đó à? a vu gia gia ngươi cũng tới rồi à ha ha quá tốt a đúng rồi vu gia gia tiền của ta ngươi chừng nào thì cho ta a a ha ha vừa nhìn thấy với lao đầu này nhỏ kỳ kỳ vậy thì càng thêm cao hứng n à y một bộ hết sức thân mật chạy lên sau đó liền bắt đầu đòi nợ tiểu nha đầu này đích đích x á t s á t là quá cưng hãn như thế nào với lao đầu bây giờ biết nhà chúng ta kỳ kỳ lợi hại đi à nhà ha ha n ta, ta kỳ nói lao vu thiếu tiền của nàng chuyện đương nhiên ngón tay đúng là lần trước ký kết cái kia bút buôn bán lừa tới tiểu tổ tông của ta nào có thứ nhất là hỏi vu gia ra, ra đòi nợ đó a nói sao rồi đây không phải là còn chưa bắt đầu sao ừ vu gia ra, ra bảo đảm chỉ cần này vừa xong công phu ta nhất định cho người trả tiền không đúng chỉ cần mở một cái công phu ta liền cho ngươi giao một số tiền như thế nào a tiểu nha đầu này đó là càng ngày càng mê tiền liền rồi này còn chưa mở công phu đâu rồi liền muốn muốn tiền công tới công trình sự t ì n h đã quyết định bất quá trước đây kỳ nhưng vẫn là do rất nhiều công việc phải làm dẫu sao nay tiểu ngốc bọn họ đây chính là chỉ phụ trách đảo mà thôi mọi ra về sau đây không phải là còn có rất nhiều việc cần hoàn thành mà một trận hỉ h à sau mọi người cứ tiếp tục ngồi xuống lý nhã t ĩ n h các nàng là chị em gái gặp lại dĩ nhiên ngay tại trò chuyện chuyện riêng của các nàng đến nỗi nhỏ kỳ kỳ các nàng chính là ở tay máy những thứ kiên lý nhã t ĩ n h mang cho các nàng lễ vật nay chỉ còn lại ngô minh lao lý lao vu ba cái ai hay là nơi này được c ta nói lao lý à ta làm sao lại mạng khổ như vậy à thế đạo này thật sự là quá không công bình ngươi một cái lao ra ở chỗ này ăn cho ngon uống tốt quá áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm cuộc sống mà lao từ ta tốt rồi trở lại nhìn ơ i này c o láo láo nào? cho đào cho lý là lá làm. tử ta tố khổ, láo tử ta thẳng thế Ta thể biết tự tiền, một xử nửa lá cho nhỏ kỳ kỳ. ha ha, khổ, không kỳ kỳ, chuyện như nghiệp chính nhỏ h cũng cứ việc có có ăn ngươi này. Ngươi nói này nói ngươi này nguyên ngươi n đi, bộ à, mà đây đó xem lão v u ở nơi nào tố khổ lão lý này trong lòng k i a thống khoái a bất quá hắn cũng không thượng cái này khi muốn cùng mình chơi này ít trò mèo vậy cũng không được tới hừ ngươi một cái lao ra ta liền chưa thấy qua như ngươi vậy không có tim không có phổi tốt rồi chuyện này lâu rồi cũng nên quá khứ rồi não cũng não đủ ân thừa dịp cơ hội lần này những thứ k i a n ê n tra nhân đã đều bị bắt lại đến nỗi mấy cái công ty nha cũng bởi vì hối lộ các loại tội danh lấy được rồi quả báo trừng phạt như thế nào tạm được đi thật ra thì vừa nghe lão vu cũng biết này lao lý ý tứ tới vì vậy cũng không dài dòng liền trực tiếp bắt đầu nói chuyện nhưng là bọn họ cũng là cố ý để cho chuyện này làm ồn n ào tốt nhân cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một cái lần ừ chỉ như vậy rồi ạ không có chớ sao ha ha chờ một chút ta ta nhưng là phải thật tốt cùng kỳ kỳ tính một lần khoảng thời gian này nàng thiếu kiếm bao nhiêu tiền tới à lao lý còn là một bộ thản nhiên tự đắc cùng lao vu chậm rãi nói đến lao vu này vừa nghe trong lòng liền buồn rầu rồi nếu để cho cái đó tiểu g i a hòa đến vậy còn đến đâu huống chi nếu như chuyện này để cho ngô minh không hài lòng vậy coi như thật phiền thoái lớn rồi hả cho đây là những thứ kiệu công ty bồi thường hiệp nghị minh tiểu tử ngươi xem một chút đi nếu là không có điều gì dị nghị liền ký tên đi sau đó chúng ta bàn lại lao vu vừa dứt lời liền theo trong túi công văn mặt xuất ra mấy tờ hiệp nghị đến ném cho ngô minh để cho ngô minh kiểm tra kỳ kỳ đến ký tên rồi ha ha lúc này ngươi ước chừng phải có vào sổ rồi à. đối với cái này cái đã sớm ở ngô minh trong dự liệu cầm l ê n hiệp n g h ĩ đến liền hướng đang chọn lễ vật con gái gọi tới có tiền hay không ngô minh căn bản cũng không có vấn đề nói sao rồi bây giờ à này kiếm tiền còn không phải là vì rồi để cho cái này hãy tâm tràn lan con gái bảo bối hoa màa nơi nào nơi nào đến ba cho ta ta tới ký a ha ha quá tốt rồi lúc này a lại có tiền rồi a vừa nghe đến có tiền rồi nhỏ kỳ kỳ lập tức liền cầm trong tay đồ chơi ném một cái xuống thật nhanh quay đầu liền hướng ngô minh bên này chạy tới đối với ký tên a nhỏ kỳ kỳ đó là nóng lòng nhất rồi đặc biệt là loại này kiếm tiền sống vu gia ra, ra có còn hay không m u ố n ký đó a ừ đúng rồi tiền ngươi liền đánh cho ta đến ngân hàng của ta tài khoản là được ừ nhớ phải nhanh lên một chút a đến lúc đó ta nhưng là sẽ kiểm toán a tiểu gia hỏa một ký xong chữ về sau lập tức liền lại quay đầu nhìn này với lao đầu nói đến tốt rồi ngươi một cái tham tiền yên tâm rồi tiền lập tức cho ngươi a ta thật là phục các ngươi một nhà này rồi ai nhìn này hai phụ nữ lao vu cũng chỉ có thể lắc đầu một cái một cái hoàn toàn liền coi tiền như rác một cái đâu rồi còn nhỏ tuổi đó chính là một mê t i ề n tới đúng rồi nô minh a ngươi thế nào lại đem bộ này đội t i u nghiệp cho ngừng lại a ta nói tiểu tử ngươi đây cũng quá không p h ó n g khoáng đi à nha chờ kỳ kỳ vừa đi này lao vu lập tức liền bắt đầu h ư n g sư vấn tội đứng lên phải biết ta rượu này ở trong bộ đội đó là tuyệt tuyệt đối đối với không thiếu rồi đặc biệt là những thứ kia đặc thù bộ đội lại là đang uống rồi những rượu này về sau tu vi đó là đột nhiên tăng mạnh tới a ta nói lao vu à chẳng lẽ ngươi liền không nhận được người phía dưới báo cáo này gần đây h ấ n luyện hiệu quả đã không có lấy trước như vậy xong chưa đối với lao vu lời mà nói nô minh là đáp một n ẻ o mà t h ầ n s ắ c này vẫn là mới vừa rồi bộ kia không mặn không nhạt bộ dạng rất bình tĩnh đâu thật ra thì nô minh sở dĩ dừng lại rồi bên trong bộ đội c ự c phẩm rượu cung ứng kỳ chủ yếu nhất c o n mắt ngược lại cũng không phải vì rồi trong lòng sinh khí không phải vì rồi cho quốc gia làm áp lực cái gì mà là có nguyên nhân khác À, tiểu tử ngươi làm sao biết đó à đúng rồi ngươi nhất định là có biện pháp giải quyết chuyện này có phải hay không vừa nghe nô minh nhắc tới chuyện này đến này lao vu thật đúng là nhớ tới hắn xác xác thật thật chính là ở một đoạn thời gian trước phải đến nơi này sau một phần báo cáo tới vì rồi chuyện này a nhưng hắn là thương thấu rồi đầu góc tới vốn là hắn cho là đây là bởi vì này số lượng không đủ bây giờ nhìn lại vấn đề này cũng không phải là ra ở trong này đúng vậy minh t i ể u tử có biện pháp gì ngươi cũng nhanh c h ú t nói đây chính là chuyện lớn tới a lúc này lão lý cũng bắt đầu nóng nảy đứng lên phải nói hắn đối với nơi nào cảm tình sâu nhất rồi không thể nghi ngờ đây chính là bộ đội lão đầu tử cả đời này đây chính là đều là ở chỗ này bên trong bộ đội đó a vừa nghe này bên trong bộ đội sự t ì n h lão gia tử khẳng định liền bối rối chương hai trăm sáu mươi ba hang động đá vôi làm xong đưa đi láo cho bọn hắn sau đã lại qua đã mấy ngày thật ra thì nô minh theo như lời sự tình cũng chính là vì rồi hắn chính là cái k i a v õ thuật phổ biến rộng rãi kế hoạch mà thôi mà đây quân đội không thể nghi ngờ chính là tốt nhất thí điểm dẫu sao khoảng thời gian này tới nay bộ này đội những người đó nguyên hoàn toàn đều dựa vào ngoại lực tới cưỡng ép tăng lên thân thể các loại cơ năng nhưng là ngoại lực cuối cùng là ngoại lực muốn chân tránh đạt được thành tiệu hay là phải dựa vào chính mình sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy đó là bởi vì đến rồi cổ trai lại dựa vào ngoại lực nay tác dụng vậy thì cực kỳ nhỏ lão vu lúc đi ngô minh là cố ý đem kia cường thân làm cho hắn mang đi đồng thời mang đi còn có trong thư phòng những tu luyện kia bị tịch đây mới là bọn họ bây giờ cần nhất thiếu sót nhất gì đó tới bất quá lần này ngô minh nhưng là hoàn toàn t ặ g không không muốn bất kỳ thù lao ngô minh hành động này nhưng là đem lão vu cũng cho kinh ngạc đến ngây người rồi cũng d ọ hỏng hắn có biết những thứ này rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu tới lúc này hắn liền muốn để cho đại bộ đội tới áp tải bất quá cái kế hoạch này bị ngô minh ngăn lại đây không phải là dấu đầu lòi đôi sao tạm lại không nói này lão với chuyện của bọn hắn phải biết hôm nay có thể lại là một cái đảo nguyên thôn ngày tốt tới bởi vì a n à y hang động đá vôi công trình rốt cục thì hoàn toàn làm xong ngay hôm nay thì phải chính thức chạy vận doanh tới cái này hang động đá vôi công trình không thể nghi ngờ chính là đảo nguyên thôn cho tới nay công trình lớn nhất bất kể là từ đưa vào nhân lực vật lực hay là tốn thời gian thượng vậy cũng là tuyệt vô c ầ n hữu n à y chính thức thời mang mở vận doanh cuộc sống ngô minh đương nhiên phải đi thật tốt tham gia thuận tiện cũng nhìn một chút còn có cái gì thai họa ngầm không có trừ rồi ngô minh nhà một đại gia đình đều đi ra đình đình một nhà đó cũng là đến đông đủ tốt h như vậy cơ hội nay mã ngọc kiến cái đ ô i này như thế nào lại có thể bỏ qua nữa nha đến lý gia g i a cho quần áo ngươi một nhóm người mới vừa đi tới hang động đá vôi đầu đường kỳ kỳ lập tức đem một món áo khoác đưa cho rồi lao lý để cho hắn mặc vào kỳ kỳ ngươi muốn nhiệt chết ngươi lý gia g i a ta ả này trời nóng bức mặc một bộ quần áo đều cảm thấy nhiệt ngươi trả lại cho ta một món g i à y như vậy làm gì nhìn nhỏ kỳ, kỳ đưa tới giày giày áo khoác lao lý trong lòng coi như một dầu phải biết đây có thể vừa lúc là lúc nóng nhất trong năm a mặc dù đảo nguyên thôn so với bên ngoài muốn mát mẻ nhiều lắm nhưng là này nếu như còn nhiều hơn mặc một bộ áo khoác người đó cũng không thể chịu được rồi đó a lý ra ra ngươi không biết bên trong hang núi này cùng bên ngoài không giống nhau a chờ một chút đi vào có thể lãnh rồi hả không mặc quần áo nhưng là sẽ cảm bạo a đối với bên trong hang núi này tình huống tiểu ra hỏa nhưng là tràn đầy cảm xúc đúng vậy lý ra ra ngươi cũng nhanh mặc vào đi bên trong hang núi này nhiệt độ cũng quả thật có chút thấp chúng ta lần này cần đi vào thời gian cũng không ngắn đến lúc đó thật đúng là sẽ cảm bạo ngươi lão thì không biết a bây giờ động này trong nhiệt độ chỉ có hai mươi độ nhìn lao lý còn là một bộ không nghĩ ra vẻ mặt ở một bên â u dương vũ cũng là vội vàng bắt đầu giải thích đến không phải đâu tiểu vũ nay trời nóng bức bên trong cũng lạnh như vậy k i a đến rồi mùa đông bên trong vẫn không thể đều kết băng tới a vương hiệu bình nghe lời này một cái lập tức cũng là sợ hết hồ n tới thật ra thì rất nhiều đã đến trong sơn động nhân nếu biết sơn động này à vậy cũng có một đặc điểm đó chính là nhiệt độ điều chỉnh giống như kia máy điều hòa không khí vậy có một chút cái đó đông ấm hạ mát ý tứ mà đào nguyên thôn nơi này thuộc về đá vôi, bạo, những thứ, này động đá vôi thứ hiệu còn này vậy thì càng thêm rõ ràng Này bên ngoài n i h ệ thật độ mặc cao, dù rất n ư nhưng Ngược nhưng Thường thường, ngươi phương, n này trong động nhiệt nhiều. đến đông, bên ngoài nhiệt độ thấp rồi, mà trong sơn động nhiệt độ nhưng biến hoa không lớn. Thường thường, cũng có thể ở lớn trời lạnh thấy, trên núi này rất nhiều địa phương, mạo hiểm từng g là, là lại, mà thấy, thấp rất một thấp thể trời rất một t rồi rồi, hoa đá độ, độ độ địa cái vơi hiểm bạch khí. h có cổ mạo mùa ở ra thì đó chính là nào đó cái sơn động cửa vào bởi vì bên trong nhiệt độ cao tạo thành hiện tượng a i m ư i ba như vậy nói như vậy cái này không là được rồi thiên nhiên máy điều hòa không khí sao ha ha hành chúng ta vội vàng vào xem một chút đi lao đầu tự thiên thiên nghe các ngươi lại n g i vừa nói trong động như thế nào như thế nào đẹp hôm nay ngược lại là phải biết một chút về nhìn một chút lúc này lão lý là càng nghe lại càng hưng phấn có chút không kịp chờ đợi muốn vào hang trong đi thật tốt nhìn một chút ai ơi ba là nhà chúng ta kỳ kỳ tới rồi h à ngô minh nhỏ vũ quản lý lý thúc vừa đi vào cửa hàng ngô minh bọn họ liền gặp phải rồi n ư u thúc giờ phút này hắn đang cửa hang một cái bàn trước mặt ngồi đâu rồi thấy ngô minh bọn họ vội vàng liền cười đứng lên thúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a còn nữa ngươi cái này là làm gì a thấy này ngô thúc ngươi ô Minh n t r o lòng cũng là cũng không giải thích đ ợ c đứng lên r trong cũng nhất thời, c nghĩ không thông, đây rốt cuộc là phụ biết lời ngươi không biến t Minh nghe đi thuốc ngay cả điều này cũng không biết những chuyện này là an bài như vậy thấy ngô minh bộ kia ngu dạng âu dương vũ này trong lòng cũng là không biết làm sao này ngô minh đó là triệt để hất tay trưởng quý tới thật ra thì n à y vào hang vé vào cửa chính là ở trong thôn tiêu thụ chỉ cần lấy được rồi phiếu liền có thể vào hang mà đây trong động đá vôi còn an bài rất nhiều nhân viên làm việc trong đó có bán ăn có đặc biệt phụ trách giá thuyền mà nhiều hơn chính là an ninh dẫu sao n à y trong động đá vôi đó cũng không so với bên ngoài tới ha ha đây không phải là có người đang quản lý mà ừ đúng rồi tiểu vũ người này ở bên trong ngây ngô lâu rồi vậy cũng không được đó a tốt rồi những thứ này ta đều an bài xong rồi bọn họ đều là luân phiên bốn giờ lớp một chúng ta hay là mau vào đi thôi phải biết chúng ta nhưng là phải đi hết toàn bộ hành trình đó a nghe được ngô minh sở nhắc tới cái vấn đề này này âu dương vũ đã sớm an bài xong rồi ở trong sơn động này a vậy tuyệt tuyệt đối đối với so với thổi máy điều hòa không khí còn phải tới hung ngây nô quá lâu rồi rời núi động về sau có thể là có chút không dễ chịu lý ra ra ngươi xem cái đó đẹp không còn nữa cái này có giống hay không một cái sư từ a khanh khách kỳ kỳ này vừa tiền đến lập tức coi như bắt đầu rồi nhỏ hướng dẫn du lịch đứng lên đối với nơi này mặt nàng nhưng là không có chút nào xa lạ thậm chí có thể nói đối với này toàn bộ hang động đá vôi người quen thuộc nhất chính là nàng tới trước kia lúc không có chuyện gì làm tiểu gia hỏa đó là luôn luôn liền hướng trong này chạy đến tìm tiểu b ạ c h chơi đ ù a tới a thật là thật xinh đẹp rồi đúng vậy à nhắc tới hang động đá vôi ta cũng đi qua rất nhiều tới nhưng là không thể không nói đây là ta nói ra mắt xinh đẹp nhất hang động đá vôi rồi mã ngọc kiến vợ chồng hai mặc dù nhưng đã kiến quán rồi những thứ này hang động đá vôi quán cảnh nhưng là vẫn bị trong này các loại cảnh vật cho khiếp sợ vốn tới nơi này mặt liền hết sức thần kỳ và xinh đẹp bây giờ một hợp với này ngũ thải rực rỡ tươi đẹp ánh đèn càng trở nên đẹp không thể tả đứng lên ha ha không sai cái này quả nhiên là khó gặp kỳ cảnh a đúng là quá đẹp đó ai trước kia l á o g i á ta còn chưa tin đâu đến nỗi lao lý vị này lần đầu tiên thấy như vậy cảnh sắc gia hỏa càng bị trước mắt này tràn đầy màu sắc mờ ảo cảnh vật cho mẹ hoặc lý ra ra ngọc k i ế n gì đình đình bảo bảo đi chúng ta đi mau ta mang bọn ngươi đi một cái đẹp hơn địa phương a nơi đó mới kêu đẹp đâu rồi ta và ba còn có kinh nguyện mẹ chính là ở nơi đó gặp phải tiểu bạch nhìn đến mọi người lại bị này trước mắt nho nhỏ cảnh vật liền mê thành như vậy rồi tiểu gia h ỏ a lại là mặt đầy cao hứng phải dẫn mọi người đi xem đẹp hơn cảnh vật tới kỳ kỳ vừa nhắc cái này lập tức cũng để cho nô minh cùng âu dương vũ nhớ tới này cái khắp nơi đ ó a hoa sen bằng đá lỗ lớn sở tới n à y trong lòng không thừa nhận cũng không được nơi đó đích xác là khó gặp thiên nhiên kỳ dị quan cảnh tới bất quá nô minh đoạn đường này đến cũng không phải là vì rồi tới ngắm phong cảnh mà là tới xem một chút động này trong là hay không còn có cái gì thai họa ngầm không có phải biết lần này buổi trưa nhưng chính là chính thức cởi mở thời gian nay phải bảo đảm này du khách vào hang s a u an toàn tới bất quá khá tốt con đường đi tới này cũng không có phát hiện gì thường gì trạng thái điều này cũng làm cho ngô minh yên tâm lại rất nhanh ở kỳ kỳ một đường dưới sự dẫn dắt mọi người rốt cuộc đi tới đã từng gặp phải tiểu bạch bọn họ nhất ra t ử chính là cái k i a to lớn động sợ tới mà một nhìn cảnh tượng trước mắt chính là ngô minh cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ chỉ thấy này rộng rãi động trong sảnh vô số to lớn thiên nhiên cột đá chống đỡ đình đ ộ n mỗi một đầu cột đá trên cũng phủ đầy ngọn đèn nhỏ cua lóe lên điểm, điểm ánh đèn mà càng càng mỹ lệ thần kỳ không thể nghi ngờ chính là chút trên đất sắp hàng hết sức chỉnh tề đoá hoa sen bằng đá chỉ thấy này nhiều đoá đoá hoa sen bằng đá lẳng lặng giống như trôi lơ lửng ở trong đầm nước vậy tất cả lớn nhỏ trải rộng cả cái vị trí trung ương đoá hoa sen bằng đá t r u n g quanh là liên tiếp ngọn đèn nhỏ cua đem đá này liên chiếu sáng càng hào quang động lòng người minh t i ể u tử cái này là nguyên bản là như vậy sao lao lý nhìn một cái này khắp nơi đoá hoa sen bằng đá đó cũng là cảm thấy hết sức không tưởng tượng nổi tới thậm chí có chút không tin đây là thiên nhiên tạo thành vậy lao công ngươi còn chỉ ngây ngốc làm gì c hoa hoa ừ ngày đó ngươi thật vô cùng dũng cảm lộ minh cùng âu dương vũ đối với nơi này vậy cũng được thấy có lạ hay không đặc biệt là âu dương vũ vậy càng là đối với nơi này vô cùng quen thuộc hai người vì vậy cũng không có đi tham gia náo nhiệt chụp hình cái gì bất quá xúc cảnh sinh t ì n h n ô minh không khỏi liền nhớ lại rồi chuyện lần đó tới hừ ngươi còn nói sao ngày đó ngươi và kỳ kỳ nhưng là đem ta dọa cho xấu biết rất rõ ràng tiểu bạch bọn họ không có ác ý còn không nói cho ta nói là không phải c ố ý n ô minh vừa nghe cái này trong lòng cái đó oan buồng a bất quá hắn cũng biết cùng nữ nhân nói phải trái rất lâu vậy cũng là nói không thông vì vậy vội vàng kéo âu dương vũ cũng gia nhập đóng phim theo nhiệt triều chương hai trăm sáu mươi bốn xuất hành chuẩn bị tròn hoa vừa giữa trưa ngô minh bọn họ mới xem như đem toàn bộ hang động đá vôi cho đi dạo qua một lần thật ra thì lâu rồi lần này hành trình so với lần đầu tiên tới nhưng là phải rút ngắn vô số lần tới phải biết lần đó ngô minh bọn họ là trực tiếp từ chín đạo danh mương vị trí đi ra mà lần này cửa ra nhưng chỉ là ở năm đạo danh mương mà thôi thật ra thì đây cũng là chuyện không có cách nào khác một là nếu như muốn tu đến chín đạo danh mương lợi mà nói công trình này số lượng thật sự là quá lớn rồi có chút không thực tế tới cứ như vậy một đoạn ngắn liền tiêu phí rồi thời gian lâu như vậy còn có nhiều người như vậy lực cùng vật lực muốn tu đến chín đạo danh mương kia còn không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể sửa xong đâu còn có một cái là vì rồi nghĩ an toàn từ chín đạo danh mương cái đó cửa ra đi ra kia hay là thôi đi ở trong đó không thể so với bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm tới vì rồi này mọi người an toàn liền tuyệt đối không thể như vậy làm bất quá coi như là như vậy một bằng ngắn cũng vẫn là để cho lão lý bọn họ là mở rộng tầm mắt tới đối với cái này hang động đá vôi q u a n cảnh đó là khen không dứt miệng tốt rồi chúng ta vội vàng trở về đi thôi này c h ơ xuống ngựa thượng còn muốn tiến hành này khai trương nghi thức đâu nô minh nhìn một cái Thời gian này lập tức phải đến chính thức bắt đầu vận doanh thời trở Trải t phải chính doanh nghị gian gian rồi, vội vàng đề nghị đi vàng này đến vận lập phụ. đầu đề qua về ừ n g cũng á sát, i đường quan sát, hắn c không có phát hiện cái gì tình huống thu thì hành. này cũng gì có cái đặc cái tới, Ừ, vậy chờ một chút sau khi trở về ta còn phải thông báo một chút các thôn dân một ít nên chú ý vấn đề đâu vậy chúng ta thì đi đi âu dương vũ vừa nghe cũng cảm thấy vậy lại không nói này khai trương nghi thức lập tức phải bắt đầu rồi căn bản không thể rời bỏ nàng tới h ú n g chi nhưng là có chút vấn đề vẫn phải là phải thật tốt giao phó một phen nàng mới có thể yên tâm thì như nay các thôn dân trèo thuyền thời điểm nên chú ý vấn đề an toàn A này chính là một cái hết sức vấn đề trọng yếu n à y vạn nhất rơi liền trong nước rồi coi như sẽ không có nguy hiểm gì đó cũng là hết sức chuyện p h i ề n p h ứ c tới như là đã quyết định đi trở về rồi nô minh bọn họ cũng sẽ không chỉ hoán rồi liền trực tiếp đi ba đạo danh mương hang động đá vôi đầu đường chạy tới bởi vì cái này khai trương nghi thức a chính là lựa chọn cử hành ở nơi nào chờ nô minh bọn họ trở lại này đầu đường thời điểm nơi này đã sớm đứng đẩy vô số nhân từng hàng nhiều đội thật chỉnh tề đứng ở nơi đó tình cảnh là tương đối nguy nga cùng náo nhiệt những người này trừ rồi công việc các thôn dân bên ngoài toàn bộ là nghe tin chạy tới các du khách rất nhiều người thấy nô g minh trình diện của bọn họ đều rối rít cùng nô g minh chào hỏi đặc biệt là những thứ kia thấy kỳ kỳ du khách lại là từng cái đều cùng nhỏ kỳ kỳ chào hỏi toàn bộ nghi thức đều là do âu dương vũ tới chủ trì thật ra thì đâu cũng không có gì hay nói chủ yếu cũng chính là những thứ kia an toàn chú ý sự hạng loại gì đó mà thôi minh tiểu tử ta xem a chúng ta này đảo nguyên thôn là càng ngày càng náo nhiệt ai nếu là chỗ khác cũng đều có thể giống như nơi này vậy thật là tốt biết báo a tham gia sau nghi thức sau nô minh lão lý còn có g a cất lao đầu cũng không có lại theo đại đội ngũ cùng nhau tiến vào hang động đá vôi mà là liền trực tiếp đi nhà đi rồi dẫu sao này vừa mới từ bên trong đi ra bất quá mã ngọc kiến một nhà còn có kỳ kỳ nhưng là hứng thu không giảm còn phải tiếp tục tiến vào bên trong thật tốt chơi một trận ma âu dương vũ nàng nhất định là không cách nào đi ra dẫu sao này rất nhiều chuyện vẫn còn cần nàng tới an bài và xử lý lão lý thật ra thì đâu rồi cái này cũng không cái gì a ngươi suy nghĩ một chút ta đ ả o nguyên thôn trước kia có cái gì a trước kia đ ả o nguyên thôn rốt cuộc có bao nhiêu nghèo ngươi cũng không phải không biết mỗi cái địa phương a đây rốt cuộc phát triển như thế nào nói tới nói lui ở mức độ rất lớn thượng hay là nhìn địa phương c h á n h phủ rốt cuộc có phải hay không chân tâm thật ý vì nhân dân làm việc tới đối với lao ly ý tứ nô minh cũng là biết bất quá đối với vấn đề này chứ nô minh đã từng cũng làm u ố n qua thật ra thì tổng là nói cái gì giải phóng tư tưởng a khai thác tầm mắt ta loại đạo lý lớn những thứ này a đều là lời g i ố n g người này cửa chính là như vậy rồi hàng ngày là mặt hướng hoàng thổ l ư n g hướng lên trời mọi người cũng chính là cái đó tư tưởng như thế nào giải phóng a còn chưa phải là dựa vào địa phương ngành tránh phủ để dẫn dắt mà nhưng là ngươi xem một chút bây giờ những người đó a cũng làm chuyện gì a vừa nhắc tới này bây giờ cái kia chút quan l ã o ra đến nô minh trong lòng liền b u ồ n r ầ u nói đúng dễ nghe người nào dân công phó hay là thôi đi lại có mấy cái là thật cứ như vậy làm h à n h rồi chúng ta không nói cái này rồi nhắc tới đáng ghét đúng rồi nô minh à ngươi lần trước đáp ứng chúng ta làm chính là cái kia túi bác bảo như thế nào ngươi không biết là đem chuyện này quên đi à nha gia c á t l ã o đầu vừa nghe cái này vội vàng liền không muốn nghe l ã o nhân ra ông ta phiền nhất đúng là nghe những thứ này rồi nghe phiền lòng Đến nỗi lao lý, đồng nỗi dạng cũng lao lý, này tới. Nhưng là, là v ậ thật ra thì hắn tiểu tử thật đúng là liền đem chuyện này quên rồi tới tài liệu tài liệu gì à ngươi nói xem ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp cũng có thể tìm được a lao lý vừa nghe này túi bách bảo sự t ì n h trong lòng cũng liền bắt đầu kích động này nhưng là chân chính tiên gia bảo bối a trong truyền thuyết đồ chơi hay tốt rồi hai người các ngươi cũng đừng kêu thảm rồi tài liệu này các ngươi nơi đó tuyệt đối không có hay là ta nghĩ biện pháp đi tìm đi loại tài liệu này đây chính là chỉ có biển sâu mới có hơn nữa còn là cái loại đó có dung nham địa phương cũng chính là núi lửa hoạt động miệng mới có thể có vì vậy nô minh tin tưởng này lao lý bọn họ khi đó tuyệt đối không thể nào tìm được ngươi nói gì đồ chơi kia là dưới đáy biển hay là đang cái loại đó núi lửa hoạt động miệng ta nói tiểu từ ngươi không phải là muốn tự mình đến biển sâu đi tìm đi cái này cũng không phải là làm cho đùa đó à, còn có núi lửa hoạt động đâu vừa nghe xong ngô minh giải thích lao lý lập tức liền lớn tiếng kêu lên n à y biển sâu đáy biển cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể đi rồi n à y nguy hiểm trong đó trình độ vậy khẳng định là không cần phải nói lao lý ngươi lớn tiếng như vậy làm gì à nếu ngô minh nói hắn có biện pháp hắn liền nhất định là có biện pháp bất quá ngô minh a ngươi xem có phải hay không đem tiểu ngốc bọn họ triệu hồi đến cùng đi với ngươi à như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải à da c á t lão đầu mặc dù trong lòng tin tưởng nô minh nhưng là nhưng vẫn có chút không quá yên tâm đối với hắn mà nói nhưng hắn là biết này đ ấ y b i ể n à kia mảnh nhỏ chỗ thần bí có cũng không chỉ là kia vượt qua áp lực nước còn có rất nhiều thần thần bí bí gì đó đâu h à n h rồi hai người các ngươi cũng không cần lớn như vậy kinh gọi nhỏ không có sao sẽ không có nguy hiểm gì nói sao rồi thật nếu là có chuyện gì ta chẳng lẽ sẽ không chạy áp phải phải phải chúng ta hay là đi về trước đi đối với hai lão lo lắng trong lòng chúng ta cũng là cảm thấy ấm áp mặc dù hắn cũng biết ở nơi này b i ể n khơi c h ỗ sâu khẳng định cất giấu một ít cường hát ra hỏa nhưng là hắn nhưng một chút cũng không lo lắng hơn nữa còn mười phần mong đợi lắm bây giờ à muốn tìm một chút có chút chuyện kích thích đối với ngô minh mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng a hắn cũng định tốt rồi lần này đáy b i ể n chuyến đi trừ rồi tìm tài liệu ra hắn còn muốn thật tốt thăm dò một chút cái này thần bí đáy b i ể n thế giới kỳ kỳ à, lần này à ba muốn đi ra ngoài mấy ngày ngươi và ngươi lý ra ra bọn họ phải ngoan ngoan ở nhà có được hay không a an lúc ăn c ơ tối ngô minh lập tức liền bắt đầu cùng con gái giao phó lần này không ở nhà thời gian có thể là có chút trường ai biết tài liệu này thần bí thời điểm có thể tìm được đâu rồi thú n g chi còn phải khắp nơi nhìn một chút không a ba ngươi lại muốn đi ra ngoài a ba ngươi mang ta cùng đi có được hay không a kỳ kỳ vừa nghe ngô minh rốt cuộc lại muốn đi ra ngoài lập tức này vẻ mặt liền có chút cô đơn không được a lần này ba địa phương muốn đi có thể mang không rồi ngươi ân lần này ta là đi tìm tài liệu cho ngươi lý ra ra bọn họ làm túi bác bảo đối với cái này con gái trả lời đã sớm ở ngô minh trong dự liệu bất quá lần này nhưng là là không thể mang tiểu ra hỏa cùng đi nơi đó nhưng là thần bí khó lường biển sâu đáy biển tới a ừ vậy cũng tốt bất quá ba ngươi phải đi nơi nào a còn nữa ngươi phải đi thật lâu a vừa nghe lại là vì rồi chuyện này tiểu gia hỏa lập tức cũng chỉ nhả đối với cái này sự kiện nàng nhưng là biết ừ ta lần này phải đi trong biển rộng tìm có thể phải ít nhất một tuần lễ đi chờ trở về về sau mang bọn ngươi đi tham gia thế vận hội đối với mọi người nô minh cũng không giấu g i ế m cái gì liền trực tiếp là nói thật cái gì anh dể ngươi phải đi trong biển mới rộng cái này còn phải lâu như vậy có thể hay không âu dương vũ này vừa nghe lại muốn đi b i ể n khơi lập tức liền bắt đầu có chút lo lắng cho tới nay b i ể n khơi không thể so với lục địa này tới a a b i ể n khơi ba nhỏ kỳ kỳ ngược lại là hoàn toàn là khác một bộ biểu tình vừa nghe đây lại là đi b i ể n khơi lập tức hai mắt sáng lên nhìn c h ẳ m c h ẳ m nô minh tràn đầy khát vọng nói đến rất hiển nhiên tiểu g i a hỏa đối với cái này b i ể n khơi đó là tương đối cảm thấy hứng thú nàng rất muốn đi tốt rồi kỳ kỳ lần này ba thật không thể mang n g ư ờ i cùng đi ân ngươi xem lần sau như thế nào lần sau ba nhất định mang ngươi cùng đi có được hay không nói sau à nay lập tức phải thế vận hội rồi ngươi như n g là đại đội trưởng a ngươi phải dẫn mọi người cùng nhau huấn luyện đâu rồi có phải hay không a nhìn con gái này ngây thơ vô cùng tràn đầy khát vọng mắt to nô minh cơ hột thì phải mềm lòng xuống bất quá rất nhanh liền lập tức phục hồi tinh thần lại rồi lần này đích đích s á c s á c là không thể mang nàng cùng nhau rất hiển nhiên biết con gái không ai bằng cha nô minh rời ra ngoài mở cớ lý do vậy khẳng định là tiểu gia hỏa coi trọng nhất gì đó tiểu gia hỏa cuối cùng chỉ có thể lưu luyến đáp ứng nô minh lần này cũng không cùng theo một lúc đi bất quá nhưng là cùng nô minh ngạo tay nói xong rồi lần sau nhất định phải mang nàng cùng đi mới được thấy rốt cuộc giải quyết rồi này tiểu ra hỏa nô minh cuối cùng là thợ phào nhẹ nhõm đến nội âu dương vũ nha vậy thì tốt nói rồi buổi tối hảo hảo cùng nàng trao đổi một chút là được chương hai trăm sáu mươi lăm dáng vóc to bối sát bởi vì áo vận tức sắp đến thời gian cấp bách căn bản là không có cho nô minh lưu lại quá nhiều thời gian ăn rồi vì vậy ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng nô minh sẽ lên đường đi biệt thơi ông có chút tâm tình kích động tiến hành hắn này lần đầu dò tìm bí mật c u ộ hành trình lên đường con đường nô minh đã sớm kế hoạch tốt trực tiếp từ đập chứa nước phần đẫy cái hang lớn kia tiến vào sau đó xuyên qua k i ê u mảnh nhỏ rộng rãi lòng đất thế giới dưới nước tiến vào trong biển rộng thật ra thì chi sở dĩ như vậy lựa chọn chủ yếu vẫn là vì rồi điều tra một chút vùng nước này trong là hay không còn có cái gì cá l ọ t lưới dẫu sao bây giờ hang động đá vôi du lịch đã chính thức chạy rồi không cho phép có nửa điểm nhân vật nguy hiểm thật may xem ra lần trước thanh lý hoạt động coi như hoàn toàn nô minh một đường dọ xét đến cũng không có phát hiện cái gì siêu tiêu sinh vật tới này trong lòng mới xem như chân chính chương hai trăm sáu mươi năm dáng vóc to bồi sát yên tâm lại bởi vì lần này chẳng qua là một mình hắn tốc độ cũng ngò thượng rất nhiều lần rất nhanh chính hắn sẽ đến này cái tiến vào đáy biển sơn động lối đi ai n à y biển khơi a mới thật sự là sinh vật vương quốc a vừa ra cửa hang ngô minh liền bông ra thân thức bắt đầu khắp nơi dò xét mặc dù hắn cũng biết hắn bây giờ vị trí cái hải vực này nước biển cũng không phải là rất sâu đại khái là làm ấy trăm mét bộ dạng tuyệt đối sẽ không tồn tại hắn muốn tìm tài liệu cũng sẽ không xuất hiện cái gì có thể làm hắn cảm thấy hứng thú lớn sinh vật đại dương nhưng là lần đầu đến thần bí này trong biển hay là để cho ngô minh tâm tình có chút kích động tới muốn xem một chút này biển khơi cụ thể mặt m u i đây là không nhìn không biết nhìn một cái dọa trò giật mình tới nay biển khơi bình thời nhìn qua vậy cũng là một mảnh sinh thảm bị nước biển bảo trùm bình thường nhưng là nước biển này phía dưới ở nút nhưng là một cái thế giới khác không chỉ có các loại sinh vật kỳ đa t h như đủ loại màu sắc hình dạng lớn nhỏ không đều trong biển động vật còn có những thứ kia r o n g r ê u san hô loại rất nhiều thực vật bọn họ kia quái lạ hình thái rực rỡ màu sắc màu sắc để cho ngô minh thấy là hoa cả mắt ngô minh hải có thể rõ ràng ở trong đầu cảm nhận được một bộ xong rồi tròn trong biển bối sắc bản đồ thì ra này đáy biển thế giới đó cũng là giống như đại lụt vậy khắp nơi đều là lối lõm có núi có lĩnh giang khắp nơi mà lúc này nô minh giống như một cái bị vỏ trứng bao ở trứng lẳng lặng trôi lơ lửng ở r ồ i này trong nước biển rất nhiều không biết tên hết sức đẹp cá nhỏ rồi rít tới xem này tên kỳ quái đồ đi đi đi đừng tới phiên ta ai ôi ba làm sao các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem lão tử làm thức ăn sao cũng không nhìn một chút các ngươi đầu nhìn những thứ này đẹp tiểu h ả i cá không ngừng vây cùng với chính mình đi loanh quanh nô minh bắt đầu d ở khóc d ở cười đứng lên bất quá này trong lòng cũng không có sinh khí chẳng qua là nhẹ nhàng p h t tay một cái hắn lên một rốt n cuộc biết h n hiện tại hắn nên đi làm gì hắn a ngày đầu tiên phải đi tìm lễ vật tới không sai chính là tìm lễ vật phải biết lúc đi ra nhưng hắn là đáp ứng rồi nhà con gái bảo bối rồi muốn cho các nàng mang rất nhiều rất nhiều lễ vật đến nỗi lễ vật này rốt cuộc là cái gì không có vấn đề nhưng là có một chút đó chính là nhất định phải đẹp mắt phải đẹp đẹp mắt đẹp ha ha có rồi này hải lý không thiếu hợp nhất chính là những thứ này tới vốn là ngô minh vừa mới bắt đầu còn là rồi lễ vật này giàu dĩ đâu rồi bất quá trở thấy này đáy biển màu sắc sặc sỡ đa tư đa thải cảnh vật về sau cái vấn đề này có thể trở nên đơn giản thật ra thì những cá này cũng rất đẹp mắt rất đẹp đáng tiếc này sau khi trở về căn bản không cách nào nuôi a bằng không trực tiếp tiểu cho kia đám tiểu gia hỏa ra a đám m nhưng g đống một lớn n cái ỏ nhỏ trở thể trở thứ chết rồi, rồi, về, vui vẻ vạn về, giữ nàng giờ không những không sống, lại, cái cái nuôi cái đem các cơ coi nhảy lên. nhìn này nào này này n là h Bây h o à toàn n ư Nhưng ợ c lại. mà n à y trong biển đẹp không chỉ có riêng chính là chỗ này chút con cả a còn có rất nhiều đồ đó cũng là phù hợp bọn tiểu tử lễ vật yêu cầu đó a nói thí dụ như này cái gì biển khơi bôi a biển khơi loa a loại cũng rất tốt nói làm liền làm nỗ minh lập tức liền hướng trước mặt nước biển hơi cạn một chút địa phương lơ l ư n g tiến về trước hắn t ư muốn tìm bên kia mới có thể nhiều một chút ừ cái này không tệ cái này cũng rất đẹp mắt a cái này xinh đẹp nhất rồi ha ha kỳ kỳ các nàng nhất định sẽ thích nô minh đây là một đường dưới đáy biển đi một đường lục x o á t chỉ cần thấy được đẹp vậy cũng là một cái không xuất hạ toàn bộ mang đi dù sao hắn c h ư ớ c nhất kia tùy tiện giả bộ hắn cũng liền bắt đầu điên cùng đại càn quét đứng lên di đó là đồ chơi gì hình như là bối sát đột nhiên nô minh phát hiện ra một cái hết sức vật kỳ quái hắn l ặ n g lặng nằm dưới đáy biển sa trong đá chỉ lộ ra một số nếu như không nhìn kỹ mà nói nhất định sẽ cho là này là một hòn đá tới bất quá này đáy biển mặc dù ảm đạm nhưng là đối với ngô minh mà nói căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng rất nhanh hắn liền phát hiện này không giống như là đá từ nơi này lộ ra bộ phận đến xem càng giống như là một cái bối sát tới nhưng là cái này rất mau ngô minh lập tức liền lại không dám khẳng định này nếu quả thật chính là một cái bối sát vậy thì thật là quá lớn từ lộ trong nước bộ phận đến xem ít nhất thì có một thước vương tới như vậy này toàn bộ bối sát rốt cuộc nên là một bộ cái dạng gì quan cảnh tới là cùng không phải đi qua nhìn một chút không được sao nếu không hiểu rõ không dám xác định rốt cuộc là nham thạch hay là bối s á t nô minh cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp nhanh chóng gọn tới trước nhìn một cái không nên cái gì cũng minh đi sao a cái này thật đúng là là một cái bối s á t tới a nô minh đầu tiên là lấy tay sờ một chút sau đó lại dùng nhẹ tay đất gõ một cái h ạ hắn rốt cuộc thì chắc chắn rồi cái này thật đúng là là một cái bối s á t tới dẫu sao từ thanh âm này thượng nô minh vẫn có thể phân biệt ra được đây rốt cuộc là nham thạch hay là bối s á t nếu xác định là bối s á t rồi vậy còn chờ gì đâu rồi đương nhiên là muốn đem nó cho mòi ra ngô minh ôm có chút tâm tình hưng phấn d ẹ đặt bắt đầu dọn dẹp cái này to lớn bối sắc trên cái kia chút bùn cát còn có động lại vợ rất sợ không cẩn thận đưa cái này to lớn bối sắc làm h ỏ n g rồi nhưng hắn là quyết định chủ ý muốn đưa cái này đại gia hỏa mang về nhà đến lúc đó a nay kỳ kỳ cùng đình đỉnh các nàng vẫn không thể cao hứng xấu a mặc dù nói ngô minh là cẩn thận một chút thi công nhưng là cái tốc độ này nhưng là không chậm rất nhanh cái này đại gia hỏa liền bị ngô minh từ xa trong đá làm rồi đi ra ha ha lúc này thật là tìm ra bảo bối rồi quả nhiên đẹp mắt tới nhìn lẳng lặng trôi lơ lửng ở cạnh mình to lớn bối xác ngô minh này trong lòng nhưng là cười nở hoa hắn tin tưởng có cái này coi như lễ vật coi như không có thứ k h á c rồi sau khi về nhà k i a đám tiểu g i a hỏa cũng sẽ vui cười cởi mở rồi cái này bối xác không thể không nói xác xác thật thật là một kiện nghìn năm khó gặp một lần c h â n b ả o chỉ thấy cái này đã bị ngô minh dọn dẹp sạch sẽ bối xác ít nhất có dài bốn năm mét chừng ba thước chiều rộng chính là cao độ vậy cũng có một thước trở lên toàn bộ bối xác đã bị ngô minh đem mặt trên của nó tất cả phụ vật cũng xử lý xong nhìn hết sức trắng đoãn giống như là một khối to lớn trải qua phong xương giàn mua màu trắng hòn đá nô minh vây quanh cái này dán g vóc to bối xác chuyển tới tầm vài vòng đây là càng xem à, trong lòng lại càng hài lòng tới cái thằng này hoàn toàn chính là một cái tác phẩm nghệ thuật tới nô minh có thể nghĩ đến chỉ cần nhỏ kỳ kỳ các nàng thấy rồi nhất định sẽ cao hứng đòi muốn đi trong nhà bày đâu ai đáng tiếc à này bối xác không biết đã chết bao nhiêu năm rồi nếu là còn sống thật là tốt biết bao ha hơn lớn như vậy bối xác nếu để cho hắn sản xuất chân c h â u ha ha cũng không biết k i a chân c h â u có thể bao lớn tới ừ chân trâu nô minh đầu tiên là nhìn trước mắt lớn bối xác một trận tiếp cho bởi vì hắn phát hiện cái này b ố i sắc cũng sớm đã chết đi bất quá cuối cùng ý tưởng kia vừa xuất hiện nhất thời sẽ để cho ngô minh trong lòng tràn đầy một loại khó mà áp chế rất hiếu kỳ nguyện vọng không sai hắn lập tức nghĩ đến cái này dáng vóc to b ố i sắc bên trong có phải hay không mới có thể có chân c h â u tới phải biết cái này b ố i sắc nhưng là thật chặt khép lại một chút khe hở cũng chưa mở nếu như trước kia trong cơ thể nó có chân c h â u lời mà nói như vậy ngô minh có thể khẳng định này chân c h â u khẳng định vẫn là ở nơi này lớn bồi sắc bên trong nhắc tới ngô minh cũng chính là hoàn toàn là bởi vì vẻ này từ tỏ mỏ mà thôi này chân trâu trong mắt hắn cũng chính là chuyện như vậy tiền tài với hắn mà nói trên căn bản đã không có ý nghĩa gì dĩ nhiên rồi nếu quả thật có lớn chân trâu coi như vật s i ê u tầm hoặc là lễ vật nô minh vẫn là hết sức tình nguyện nô minh ôm một c ố càng tâm tình kích động từ từ bắt đầu mở ra cái này dáng góc to bối xác đang mong đợi ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện đối với hắn mà nói muốn hoàn hảo không chút tổn hại mở ra cái này to lớn bối xác đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì tới theo bối xác từ từ bị nô minh một chút điểm một chút điểm mở ra nô minh này trong lòng cũng biến thành càng ngày càng kích động rồi thậm chí còn có một chút như vậy điểm lo lắng hắn cũng không muốn thất vọng tới thật ra thì a cái này làm cho tâm tình đó cũng là có thể lý giải phải biết này chân châu đây chính là cho tới nay cũng thanh danh bên ngoài kêu cơ hồ chính là chân bảo đại danh tử nỗ minh mặc dù không quan tâm tiền nhưng là hắn nhưng ở hồ cảm giác như vậy tới cũng thì như một cái tỷ phú trong lúc bất chợt tìm được rồi tương tự bản đồ bảo tàng loại gì đó tìm được một cái cái gọi là tàng bảo dương tại hắn sẽ phải mở cặp táp ra một khắc kia khẳng định cũng sẽ có kích động như vậy tâm tình tới có lẽ trong lòng của hắn cũng không ở hồ này trong hòm đ á đồ giá trị bởi vì hắn thật ra thì cũng biết Giá trị chương ủ a n hai trăm sáu mươi sáu cá mập trắng nhìn này võ ức cảnh tượng bên trong nỗ minh không khỏi liền bật thốt lên nay cảnh tượng bên trong thật là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn thật ra thì đây cũng không phải vừa nói võ ức bên trong không có chân trâu ngược lại không chỉ có hơn nữa còn không phải một viên lại là tròn tám viên chân trâu mỗi một viên chân trâu vậy cũng là quả đấm lớn nhỏ loáng thoáng lõe lên một cố làm cho người kinh hãi run dày ánh sáng lộng lẫy t o lớn c h â n t ra như vậy, lặng trung i n Này bên vỏ ốc có có chân trong, tại sao có thể có nhiều như vậy chân châu à? thật trâu vậy lô à quá k h n tưởng tượng nổi、rồi. Hơn nữa, này từng viên, này cũng lớn quá rồi đó. hơn nữa này lớn nhỏ cũng đều không g rồi. rồi khác quá đều đó, minh ớ tới. Thì ra, ô m i n kinh ngạc chính là này một cái vỏ ốc bên trong thậm chí có nhiều như vậy chân trâu tới thật ra thì cái này cũng là rất bình thường chương hai trăm sáu mươi sáu cá mập trắng chuyện này một cái vỏ ốc bên trong thật ra thì cũng không phải nói chỉ có một viên chân trâu tới có thể có mấy viên thật ra thì đâu rồi này rốt cuộc có bao nhiêu chân trâu hay là quyết định bởi với này võ ốc hấp thu vào cắt sỏi số lượng cắt sỏi số lượng nhiều rồi này sinh ra chân c h â u cũng sẽ nhiều nhưng là ở người bình thường công phu nuôi dưỡng trong quá trình mọi người vì rồi này chân c h â u phẩm chất nói thí dụ như vì rồi bảo đảm này chân c h â u đầy đ ạ n độ mượt mà độ chờ đã cũng sẽ khống chế cái này cắt sỏi số lượng tới như vậy thì khiến cho từng cái võ ốc trên căn bản đều là chỉ có một viên chân c h â u tới cái này lâu rồi cũng chính là cái gọi là ưu xanh ưu dục đi này nuôi thiếu rồi tự nhiên thì sẽ tương đối nuôi tốt bất quá cái này cự bối sở dĩ sẽ sản xuất nhiều như vậy phẩm chất tuyệt đẹp chân trâu đó cũng là có nguyên nhân đặc biệt chỉ là xem nó、no、cái đó dáng người cũng biết cái này tuyệt tuyệt đối đúng là một cái cuộc sống rồi hừ rất xưa ra hỏa này quanh năm suốt tháng hấp thu vào cắt sỏi chuyện đương nhiên kết xuất chân trâu thì không thể là một viên tới cùng lúc đó cũng là bởi vì nguyên nhân này để cho này mỗi một viên chân trâu cũng có thể trải qua quanh năm suốt tháng sinh trường mới sẽ trở nên như vậy h o à n mỹ có thể khẳng định những thứ này chân trâu phẩm chất tuyệt tuyệt đối đối với chính là cái này cự bối cực hạ không nghĩ ra nô minh dĩ nhiên sẽ không lại nhức đầu lãng phí cái đó tế bào não t h e o đổi tới cùng đi suy tư cái vấn đề này tới bây giờ trong lòng của hắn đang suy tính xử lý như thế nào những thứ này chân trâu tới đâu đây rốt cuộc nên đưa cho ai làm lễ vật đây cũng là một món đáng giá cân nhắc vấn đề ha ha không tệ không tệ n à y trong b i ể n rộng bảo bối a quả nhiên chính là nhiều ừ đúng rồi này ra cắt lao đầu không là vui vẻ kia chút gì cái đồ cổ đồ cổ sao n à y trong b i ể n rộng những thứ này vậy coi như thật sự là hải rồi đi rồi ạ ha ha cho hắn làm một chút trở về tránh cho lao này luôn là than phi ta nói ta biết ngay khi hất tay trưởng quy tới nghĩ tới đây lớn hải bảo tàng bên trong đột nhiên nô g minh trong đầu linh quang trật lóe nhắc tới trong biển rộng nhất làm người ta điên cuồng bảo tàng không thể nghi ngờ chính là chút đáy biển thuyền chìm ở trong đó chuyên trở có thể đều là bảo vật bồi tới a lại không nói những thứ kia vàng bạc trâu đáo những thứ này chính là những đồ cổ kia đó chính là làm người ta điên cuồng tới nghĩ đến r a cắt lao đầu không phải rất thích những đồ chơi này tới sao lần này vừa vặn có thể cho hắn mang một ít trở về coi như là hủy lão lao ra từ này nô g minh là càng nghĩ càng thấy phải cái ý nghĩ này không tệ nay trong lòng cũng liền lập tức trở nên lửa nóng chứ không nói cho ra cắt lão đầu làm lễ vật liền nói mình không phải là cũng có thể mang theo một ít trở về đi trong nhà này b à y một ít sao chứ không nói những thứ này cổ đại khí vật ở bên trong có rất nhiều tinh mỹ vật kiện t h như những thứ kia cổ đại đồ sứ cái này thì hết sức không sai suy nghĩ một chút n à y đến lúc đó uống trà thời điểm một bộ này tinh mỹ đồ sứ đi b à n này thượng ngăn lại để cái này coi như là uống trà cũng có thể càng quát ra ba phần mùi vị tới rồi không phải sao khoan hay nói lúc này a lô minh ý tưởng đó là tuyệt tuyệt đối đối với đáng tin theo tương quan dự đoán này trong biện a thật ấ t t cả u triệu chiếc. Phía trên này, chuyên y này, này ề n cộng nhất trên lường được tài sản.、Khi、không nói những thứ kia vàng như chìm có chiếc. được bạc, chỉ là coi như cổ Phía khó Khi thứ mà lại, là tài kia ít trở văn vật, vậy chính là có là giá t ra ị khó có thể đánh、giá. Thật có giá. r thì ngay tại lúc này à cũng có rất nhiều mỏ vớt công ty đặc biệt đúng là dựa vào này mỏ vớt đáy biển thuyền chìm mà sống hơn nữa làm ăn này vẫn là hết sức hưng hỏa thật ra thì có thể tưởng tượng một chút tỉ như mỏ vớt đi lên một chiếc trang bị đầy đủ rồi c ổ đại đồ sứ thuyền chìm lấy bây giờ những thứ kia đồ sứ hụ chết người không đền mạng giá cả liền có thể tưởng tượng được bất quá cái này mặc dù rất có tiền đồ nhưng là này độ khó cũng không nhỏ tới trước không nói ngươi như thế nào có thể phát hiện những thứ này thuyền chìm vị trí cụ thể phải biết này biển rộng mênh mông như vậy rộng rãi muốn tìm được một chiếc thuyền chìm vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là mò kim đáy biển tới hơn nữa những thứ này thuyền chìm chìm nghỉm thời gian đều không ngắn rồi bị rất nhiều bao trùm vật bao trùm rồi muốn tìm được vậy càng là khó lại càng khó hơn tới hơn nữa coi như là tìm được rồi muốn mò vớt đi lên đây cũng không phải là chuyện đơn giản tới đồ chơi này ngươi chỉ có thể thông qua thợ lặn xuống đến đáy biển mò vớt này đáy biển không thể so với lục địa tới kia vượt qua áp lực nước liền thật to hạn chế rồi loài người năng lực hành động phải là cái loại đó vô cùng chuyên nghiệp nước sâu thợ lặn mới được coi như như vậy mọi người trên căn bản cũng chỉ có thể m ò vớt một ít thủy vực tương đối cạn địa phương thuyền chìm khá sâu địa phương đó chính là không theo kịp dẫu sao người này lặn xuống độ sâu vẫn là hết sức có hạn bất quá những vấn đề này đối với ngô minh mà nói kia không có chút nào là hỏi để tới ở nước sâu trong cùng trên đất liền với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt tới đến nội dọ xét nha vậy thì càng thêm là đơn giản vô cùng rồi cái này không rất nhanh ngô minh liền đã phát hiện rồi mục tiêu ngay tại trước mặt hắn đại khái 1 0 0 0 m địa phương k i a đáy biển c h ố sâu liền l ặ n g lặng n ằ m rất nhiều chiếc thuyền chìm nhìn thuyền bộ dạng h i n giữ tựa hồ cũng không tệ lắm thuyền này kích thước cũng không nhỏ nô minh phỏng đoán hẳn là gặp phải gió bao cái gì toàn bộ thuyền đội cũng gặp nạn a bất quá mặc dù là phát hiện ra mục tiêu nô minh nhưng một chút cũng không cuống cùng dù sao bọn họ ở nơi đó cũng chạy không rồi chính là trong mâm một mâm thức ăn tự mình nghĩ lúc nào ăn liền lúc nào ăn tới chủ yếu nhất hay là nô minh đối với hứng thú của bọn nó không có lớn như vậy vì vậy nô minh hay là một đường từ từ tìm kiếm những thứ kia món nhỏ tinh mỹ gì đó một bên từ từ tiến v ề trước hoàn toàn liền là một bộ đáy biển ngắm cảnh bộ dạng thật may tình huống như vậy không có bị mọi người phát hiện nếu không thật có thể thành rồi kinh thế hãi tục tin tức lớn bất quá tựa hầu ngay cả ông trời tất cả đều là lại cũng không ưa n ô minh này tấm thoải mái nhàn nhã bộ dạng này n ô minh rốt cuộc gặp phải một cái vị khách không mời mà đến kia ít nhất dài bảy tám mét thân hình khổng lồ da phơi bày ra nhàn nhạt màu sáng cho cái bụng nhưng là tráng l o á như tuyết sắc nhìn đối phương kia tàn bạo biểu tình tràn đầy rồi mùi huyết tinh kia hơi dương ra miệ to lộ ra cái kia tản ra hàn quang to lớn răng k ha i người ế n t vừa t ha ấ thấy y cảm c mà Thân không lạnh phận run đứng lên. ủ đối p h ư ơ này g nô minh rất nhanh liền nhận ra rồi, rất ra l đây là một mập, mập trưởng thành cá mập, cá mập trắng. cái cá cá đ â là lại m ộ trong lần nữa, i minh xem chiều bóng, lúc này mới có thể nhận ra người này tới. dành này này đến trán, nô bóng, nhận này phát thể Haha, t ra xem lúc có phim ảnh này cá mập trắng mạnh như vậy hôm nay hiếm thấy gặp ta nhưng muốn thử một lần nhìn một chút thật còn rộng cái đó nước mỹ mảng lớn giữa lợi hại như vậy nhìn này trước mắt không hẹn mà gặp g i a hỏa nô minh cái này coi như lập tức liền tới điểm nhỏ hứng thú muốn phải thật tốt cùng cái này tiểu ra hỏa chơi một chút Từ đối với loài người bộ dạng điều này cá mập trắng dĩ nhiên cũng là biết nói sau người ta cũng không phải là không vượt qua đúng không nhưng là thân thể này túi một tầm vòng sáng lẳng lặng trôi lơ lửng trong nước nhân loại hắn đúng là chưa từng thấy qua rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại rồi này không cần biết có gặp hay không qua này thức ăn ngon trước mặt nào có không ăn đạo lý tới nhìn đối phương một cái kia gầy đét thân thể ở suy nghĩ một chút đã biết thân thể cao lớn hắn nơi nào còn sẽ có nửa điểm sợ hay tới lập tức liền thêm chân lập tức lực há miệng t o như chậu máu hướng trước mặt thức ăn phong tới bất quá theo càng ngày càng đến gần thức ăn này trong lòng của nó không biết rõ làm sao lại xuất hiện một cái loại hết sức dự cảm bất tưởng hơn nữa loại dự cảm này hay không càng theo cùng với chính mình đến gần con mồi thì càng trở nên m á n h liệt hơn nữa rất nhanh hắn cũng phát hiện ra này con mồi lại không chạy trốn cái này thì để cho trong lòng của nó càng bắt đầu nôn nóng ha ha cái này tiểu ra hỏa ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là răng của ngươi lợi hại hay là ta lồng bảo hộ vững chắc tới nhìn đang đang nhanh chóng hướng mình xông lại cá mập trắng nỗ minh tràn đầy nụ cười n g h ĩ đến thật ra thì hắn cũng không có nghĩ tới muốn tính mạng của nó tới mặc dù có lẽ nó là nguy hiểm thậm chí tổn thương qua loài người nhưng là đây chẳng qua là phép tự nhiên mà thôi húng chi loài người đối với thương thế của bọn nó hại nghiêm trọng hơn nỗ minh chỉ là muốn cho nó một bài học mà thôi muốn cho hắn lấy được một cái sâu sắc dạy dỗ a n chịu đau khổ khiến nó sau này thấy loài người liền sợ lẫn tránh xa xa là tốt rồi a cái này là tình huống gì tới mẹ hắn lại chạy trốn vốn đang mặt đầy nụ cười ngô minh nhìn này cá mập trắng càng ngày càng đến gần mình đang cao hứng đâu nơi nào biết ngay tại hắn đến rồi ngô minh cách không tới hai thước thời điểm đột nhiên thật nhanh quay đầu sau đó liền l i ề u mạng chạy trốn thật ra thì ngô minh nơi nào biết mặc dù hắn không có phát ra k h í thế nhưng là sinh vật này a luôn có bọn họ đặc biệt cảm giác đối với nguy hiểm nhạy cảm trình độ đó là tuyệt đối hết sức chính xác muốn chạy ha, ha. vậy cũng cũng nhìn tâm tình của ta mới được ca nhìn này l i ề u mạng chạy trốn cá mập trắng nô minh thật lâu mới hoàn hồn lại bất quá nô minh nhưng không thể để cho hắn chỉ như vậy chạy mất này nói thế nào đi nữa cũng phải khiến nó ăn trước một chút đau khổ mới được nô minh có thể nghĩ đến điều này cá mập khẳng định chính là thường xuyên ở vùng nước này hoạt động nơi này còn là thường xuyên có ngư dân hoạt động không cho này cá mập một chút dạy dỗ trường cái trí nhớ nhất định phải để cho hắn biết loài người loại sinh vật này là nguy hiểm khiến nó không dám công kích loài người nghĩ tới là ngay nô minh cũng bắt đầu lập tức hành động rồi chương hai trăm sáu mươi bảy mò vớt thuyền chìm đối với cái này đầu cá mập trắng mà nói hôm nay thật là gặp phải quỷ nếu như hắn cũng có nhân loại tư tưởng cũng tin phụng quỷ thần lợi mà nói hắn tuyệt tuyệt đối đối với sẽ cho rằng như vậy cái đó hắn vẫn tương đối quen thuộc sinh vật thật sự là xuất quỷ nhập thần vậy chính là dây dưa tới hắn mới đầu nó là muốn chạy suy nghĩ cách đây cái khiến nó cảm giác nguy hiểm ra hỏa càng xa càng tốt tới nhưng là hắn phát hiện hắn căn bản là không chạy lại người ta vô luận hắn chạy thế nào cái vật kia luôn là giống như ưu linh trong chốc lát liền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nó để nhưng t r là nay g c h càng mỗi lần tấn công cũng để cho hắn nếm nhiều nhức đầu tới hắn cả người toàn thân cao thấp cũng chịu được rồi làm nó khắc cốt mình tâm thống khổ thậm chí lại một lần nữa hắn đã đem đối phương nuốt đến trong bụng đi nhưng là lần này nhưng là khiến nó càng biết rồi cái gì gọi là sống không bằng chết tới n h ì n vẫn ở chỗ cũ hắn trước người cách đó không xa cái này sợ h ã i sinh vật hắn đã triệt để không có nửa điểm phản kháng cùng chạy trốn tâm tư rồi dù sao cũng chạy không được rồi đấu cũng không đấu lại tái đấu chỉ sẽ để cho hắn càng thống khổ húng chi hắn cũng không có khí lực mệt mỏi đau đớn sợ hãi tuyệt vọng tóm lại bây giờ trong lòng của nó hết sức phức tạp hoặc là nó là trên thế giới tư tưởng cảm tình nhất sống động phức tạp nhất cá mập đi hắn muốn ha ha không chơi đi à nha ai nay cá mập trắng cũng bất quá như vậy t h i thật không biết những thứ kia nước mị nghĩ như thế nào vật nhỏ này nhìn căn bản không có lợi hại như vậy mà cái này nhìn ngược lại là tương đối khả á i tới nô minh đi lên phía trước nhìn này trước mắt cá mập trắng một bộ đầu hàng vô điều kiện bộ dạng tâm tình khoái tráng nghĩ đến nếu để cho này cá mập trắng biết hắn có ý nghĩ như vậy không biết có thể hay không hồi sinh đến t ì m hắn liều mạc tới khả ái đùa gì thế tới đây tuyệt tuyệt đối đúng là đối với chính mình lớn nhất d u cận tới a bất quá nô minh có thể không có tâm tình gì sẽ cùng người này chơi đ ù a nhìn một chút cái bộ dáng này cũng không kém rồi giáo dục công việc cũng coi là thích hợp hay là vội vàng đi xem một cái những thuyền kia thượng bảo bối đi nhìn một chút có thứ gì tốt. Đi tới chìm vị trí, gì đầu i t tiên u nhất định là bắt làm cho hề cái này là điều kiện tiên quyết tới hai chính là nhìn một chút những thứ này có hay không thực dụng tóm lại đi những thứ này nô minh là định mang về để tại chính mình đổ xài trong nhà trải qua một phen dò xét nô minh trong lòng đã có thể khẳng định Cái này t thuyền thuyền suy nghĩ đội, một chút cũng đúng này cổ thì sau khi nước ta đổ xứ ở nước ngoài vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là hàng bán chạy tới cái này hay đẹp vô cùng ân có thể lấy vệ bày ở bên trong phòng khách ha <cười> ha chúng ta cũng có thể giả bộ một lần người có ăn học ừ bộ này ly t r à không tệ đây nếu là lấy về bưng như vậy ly uống t r à khẳng định có khắc một phen mùi vị tới thu rồi ừ cái này cũng rất đẹp mắt tới thu rồi rất nhanh n ô minh liền lập tức phát hiện ra vấn đề bởi vì này không đúng lông tự hồ chỉ cần làm ì n h một cầm đến vật trong tay liền đều cảm thấy rất tốt tới thấy cái nào đều cảm thấy thích không bỏ được b u ô n g tay ai n à y cổ nhân kỹ thuật à, thật là khó có thể tưởng tượng a này đem đồ vật làm đều như vậy tinh mỹ đẹp mắt để cho ta làm sao chọn sao chọn rồi mấy cái sau Nô Minh chờ ũ n g k ô sau khi về đến nhà có thời gian rồi sẽ chậm chậm dọn dẹp không được sao nói làm liền làm nô minh lập tức liền bắt đầu hành động dù sao không gian của chiếc nhẫn này lớn đâu rồi coi như để nhiều đi nữa cũng không có vấn đề tới ngay sau đó này biển khơi t r ô sâu đáy biển lập tức xuất hiện rồi làm người ta khiếp sợ một màn chỉ thấy một khối này nguyên phương phương tránh tránh to lớn bùn nguyên từ đáy biển n ô lên sau đó từ từ nổi lên cho đến toàn bộ bùn nguyên cũng trôi lơ lửng ở rồi trong nước biển ngay sau đó đột nhiên ở nơi này đáy biển v ọ tới t rồi từng trận nước chảy bắt đầu cọ rửa những thứ này to lớn miếng đất chỉ thấy này bùng cát rồi dích dụng hướng xa xa bồng b ề ể n đi nhất thời cái hải vực này trở nên đục ngầu đứng lên thật may lúc này cái hải vực này không có ngư dân ở cá lớn tới nếu không khẳng định phải bị cái cảnh tượng này bị sợ gần chết tới bởi vì từ phía trên nhìn chỉ thấy cái hải vực này không biết rõ làm sao bắt đầu dâng lên từng trận sóng ở mảnh này vốn là bình tĩnh trong hải vực như vậy một một như vậy rõ ràng nếu như xem xét tỉ mỉ thậm chí có thể thấy theo một trận này trận sóng dâng lên tới nước biển này lại bắt đầu từ từ trở nên đục ngầu đứng lên hải quái nếu quả thật có người nhìn thấy đó là trăm phần trăm thì sẽ toát ra một cái như vậy ý tưởng tới nếu không con liền thật thật xin lỗi bất thình lình quái dị quan cảnh ai nha này thật là làm cho người khác mệnh chết không đền mạng xuống tới cũng không biết qua rồi bao lâu nô minh rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm rồi không có biện pháp công việc này mà thật sự là quá lụy nhân lại không nói muốn khống chế những thứ này to lớn miếng đất khiến chúng nó trôi lơ lửng ở trong nước biển đây chính là việc tốn sức tốn sức không nhỏ trọng yếu hơn chính là chỗ này chỗ cũng phải dè đặt phải biết bất luận là những thứ này đồ sứ hay là cái này đã bị nước biển ngâm rồi không biết bao nhiêu năm thân thuyền những thứ này cũng đều cực kỳ dễ dàng hư hại gì đó a đặc biệt là thuyền này thân không cẩn thận khẳng định phải vỡ thành mảnh vụn bất quá bây giờ tốt rồi đây nên dọn dẹp có thể dọn dẹp nô minh cũng đều đại khái dọn dẹp qua một lần nhìn trước mắt điều này đầu hải thuyền nô minh này trong lòng a cuối cùng là lấy được hơi có chút mà an đổi tới bữa này mệt nhọc cuối cùng là không có p h i công lần này thật đúng là đào ba t h ư ớ c đất tới không chỉ có đem thuyền còn có trên thuyền gì đó cũng cất giữ tới rồi thậm chí đem bốn phía tán lạc cái k i a chút khí vật nô minh cũng là thuận tay cũng cho thu thập một tia ý thức cũng đều toàn bộ thả lại rồi trong thuyền đi bất quá bây giờ nô minh cũng không cái tâm đó tư đi kiểm tra đây rốt cuộc có cái gì hàng hóa hiện tại hắn cũng không cái tâm đó tư tới húng chi nhiều đồ như vậy nếu là hắn từng cái kiểm tra không muốn biết đến không biết năm tháng nào mới có thể xong chuyện đâu vì vậy ngay cả thuyền mang vật nô minh toàn bộ cùng nhau đem thả đến rồi bên trong chiếc nhất thu hết thể các thứ này a hay là chờ về đến nhà sau lại tiến hành xử lý đi vừa nghĩ tới chờ kỳ kỳ các nàng thấy này lại hải thuyền tình hình nô minh có thể tưởng tượng nhất định phải đem những này tiểu ra hỏa cho vui cười xấu phải biết này t â m bảo nhưng là nhỏ kỳ kỳ nhất chuyện thích tới ừ không đúng nhiều như vậy chân bảo sau khi trở về phải làm gì đây này vừa lấy ra nhất định phải tạo thành náo động tới đến lúc đó này phiền t o á i sự tình nhất định là không thiếu rồi ưu thế n a n nộ h minh lại lập tức lại nghĩ đ n rồi một có liên quan luật pháp quy định chỉ cần là ở quốc gia xuất thổ văn vật vậy cũng là thuộc về quốc gia không cho phép bất kỳ tư nhân chiếm làm của mình đều phải nộp lên coi như là này trong biển m ò v ớ t đi lên văn vật đồng dạng là đạo lý này dĩ nhiên rồi nơi này hải lý là chỉ quốc gia lãnh hải đến nỗi hải phận quốc tế này không ở cái phạm vi này bên trong nhưng là đến lúc đó nô minh cũng không thể nói rõ đây rốt cuộc là từ nơi nào lấy được đ ó à nô minh cũng không biết nơi này rốt cuộc là hải phận quốc tế hay là lãnh hải a bất quá lấy nô minh phỏng đoán nơi này hẳn là thuộc về hải phận quốc tế nhưng là này a i có thể chứng minh những vật này là từ công trong biển vét lên tới đây này coi như đến lúc đó người khác hỏi từ bản thân rốt cuộc là làm sao vét lên tới đã biết cũng không cách nào cùng người khác giải thích tới a c h o n g váng ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy lao tử mặc kệ nó đến lúc đó rồi h ã y nói nếu như đối phương thật là một lòng vì công muốn nghiên cứu những thứ này văn vật lao tử ta liền cho bọn hắn m ỗ i ít nhưng là nếu là muốn chỉ lộc vi mã thừa dịp cháy nhà hôi của có thể cũng đừng trách lao tử ta không khách khí rồi suy nghĩ hồi lâu cũng không còn suy nghĩ ra ngô minh quyết định sau cùng dứt khoát cũng không muốn nay mặc kệ nó đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau đi mình cũng không thể tân tân khổ khổ mò vứt đi lên rồi lại đem những thứ này cũng thả lại này trong biển đi nói sau rồi những thứ này đặt ở này n ơ y biển không thấy ánh mặt trời lời mà nói vậy cũng là một đống r á c phế phẩm tới sớm muộn phải bị nước biển này cho ăn mòn sạch sẽ biến mất ở nhân loại này trong lịch sử chỉ có bắt bọn nó xuất ra đi rồi đây mới gọi là văn vật nếu không cái gì cũng không phải sau khi suy nghĩ rõ ràng nô minh cũng sẽ không quản quá mức tới đã làm tốt đ ị n h rồi sau này có thời gian còn phải nhiều đi nữa mò một ít những thứ này thuyền c h ì n h tới bất quá bây giờ nhưng là không còn thời gian như vậy rồi hay là làm chính sự quan trọng tới chương hai trăm sáu mươi tám bạch thuộc bắt trạo Đến khi đem đại chiếc những này thuyền, toàn nhân Nô Minh cũng không khi hải thu lại vào cổ sau. bộ sẽ dù sao a hắn chỉ một cái nguyên tắc nơi nào nước biển sâu hắn liền đi nơi nào bởi vì chỉ có ở nơi này biển sâu mới có hắn thứ muốn tìm tới nay biển khơi đặc điểm lớn nhất đó chính là lớn đối với cái này cái ngô minh bây giờ đó là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ tới đây căn bản cũng không phải là lớn như vậy tới lớn đến để cho ngô minh cũng không biết nên đi hướng nào càng không biết mình là người ở phương nào tới dọc theo con đường này a q u á i lạ động thực vật hắn là thấy không ít tới rất nhiều loài k i a đừng bảo là nhìn cũng không nhìn qua rồi thậm chí ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe qua tới này đều đi qua năm ngày rồi hắn muốn tìm tài liệu hay là ngay cả bóng dáng cũng không thấy bất quá đây cũng không phải là nói ngô minh một chút thu hoạch cũng không có tới ít nhất là hắn cấp cho kỳ kỳ các nàng mang lễ vật đó là tuyệt tuyệt đối đối với đầy đủ rồi tới hắn trong chiếc nhẫn đã giả bộ vô số ly kỳ cổ quái đồ chơi hắn thậm chí còn tìm được một cái món chân bảo hiếm thế tới một cây hết sức nguyên vẹn hết sức to lớn đẹp đỏ cây san hô cả cây cây san hô ánh sáng màu phơi bày màu đỏ tươi giống như là một b ụ i thiêu đốt phát họa cả cây cây san hô có cao hơn một thước cây nhánh cây khô hết sức rõ ràng nhánh cây cũng hết sức hơn hơn nữa sáng bóng hết sức tươi đẹp cái loại đó xinh đẹp khiến người ta nhìn một cái liền tìm đập nhanh hơn đứng lên thật ra thì nhắc tới này đ cũng không phải là cây cối tới thậm chí hắn căn bản cũng không thuộc về thực vật hàng ngũ hắn là một loại hữu cơ đ á quý tới giống như cái đó mã não vậy chẳng qua là hắn thường thường là lấy cây cối hình thái tồn tại ở trong biển cho nên cho tới nay cũng được một số người cho rằng là một loại thực vật tới từ xưa tới nay bất kể là quốc nội hay là nước ngoài này đỏ san hô vậy cũng là chân quý dị thường sâu được một số người yêu thích giá này trị giá lại là ngẩng cao vô cùng l i ê n nói bây giờ đi này cao cấp nhất đỏ san hô giá cả có thể đạt tới mỗi khắp hai mươi đồng tiền đây là giải thích giá tiền của nó đó là hoàng kim gấp mấy lần tới đây vẫn chỉ là cái loại đó giải rác món giá cả tới mà giống như ngô minh tìm được loại này hoàn chỉnh đỏ cây san hô vẫn là không có t ạ p sắc toàn thân đỏ tươi đỏ cây san hô kia trong này giá trị lại là khó mà lường được có thể khẳng định chỉ cần ngô minh nguyện ý xuất ra đi đấu giá nhất định có thể để cho rất nhiều người cũng điên cuồng lên bất quá muốn cho ngô minh xuất ra đi bán kia là không thể nào hắn đã sớm suy nghĩ xong rồi này cây đỏ cây san hô sẽ đưa cho con gái làm lễ vật đến lúc đó đi tiểu ra hỏa trong phòng để xuống một cái sau đó thì sao sẽ ở này cây san hô thượng phụ lên một ít ngọn đèn nhỏ cua ha ha giữ để cho tiểu nha đầu này vui vẻ tìm không thấy nam bắt đi nếu để cho mọi người biết ngô minh lại là định dùng này đỏ cây san hô để chứa đ ự n g giả trang này một cái tiểu thí h ả i căn phòng không biết sẽ ra sao tới thậm chí vạn nhất những thứ này tiểu ra hỏa bướng bình một chút vội cây này kỳ chân đỏ cây san hô kết quả có thể tưởng tượng được suy nghĩ một chút cũng làm người ta này trong lòng a cái tâm đó đau a chứ những thứ này ra ngô minh định dùng làm lễ vật gì đó bên ngoài còn có một cái làm ngô minh hết sức cao h ư n g sự tính tới đó chính là hắn gặp phải một cái người quen cũ tới vừa vặn lần này có thể có một hướng đạo bát c h ả o ngươi đây là muốn dẫn ta đi nơi nào à ta có thể nói cho ngươi biết à ngươi cũng đừng loạn dẫn đường à ta đây có thể không có bao nhiêu thời gian tới cùng ngươi đi dạo lung tung tới à ngô minh nhìn phía trước này cách đó không xa bát c h ả o lập tức dùng thần thức nói đến n g ư ơ i này cũng không biết hắn vì sao hưng phấn như vậy thật giống như muốn dẫn mình đến địa phương nào tới chỉ thấy ngô minh mới vừa đem ý biểu đ ặ t xong trước mặt trong lúc bất chợt liền xuất hiện một cái đầu to lớn giống như là đại x à thứ độ tầm thường tới tốc độ hết sức mau hướng ngô minh nào tới bất quá ngay tại đến ngô minh bên cạnh chừng hai mét thời điểm hắn lại đột nhiên ngừng lại ha ha coi là ngươi cái tên này phản ứng mau ngươi cũng ngàn vạn lần chớ đem ngươi kia sền sệt lông tuyến cho lão tử đưa tới à lông tuyến đây không phải là dàn lấy ư làm sao biến thành lông tuyến thật ra thì một chút cũng không sai đây cũng không phải cái gì dàn tới mà là một cái vừa dài vừa lớn lông tuyến hơn nữa theo cái kia lông tuyến ngừng lại càng ngày càng nhiều lông tuyến bắt đầu xuất hiện chợ kia r ầ m rạp chẳng c h ị t lông tuyến rốt cuộc không tăng thêm nữa thời điểm ở nơi này chút lông tuyến phía trên xuất hiện một cái to lớn đầu cảnh tượng này thật sự là quá dọa người theo ánh mắt thượng đời cẩn thận nhìn một chút lại là một cái m ạ c h thuộc một cái vô cùng to lớn m ạ c h thuộc thật ra không thì một chút cũng không sai đây chính là một cái siêu cấp lớn m ạ c h thuộc lấy mới vừa rồi cái kia to lớn lông tuyến phỏng đoán những thứ kia lông tuyến ít nhất đều có hơn mấy chục thức tới mà nó kia to lớn đầu lại là giống như một tòa nhà nhỏ vậy vô cùng kinh khủng bất quá lúc này hắn lại có vẻ vô cùng k é o léo đối với ở trước mắt cái này điểm không nhỏ hắn này trong lòng tràn đầy sợ hãi nhớ tới ngày hôm qua tình hình hắn cảm thấy một trận sợ lại nói ngày hôm qua bát chảo ân danh tự này đương nhiên là ngô minh cho nó bắt đầu đối với danh tự này nói thật hắn hết sức không thích thật là quá khó nghe cái này tại sao có thể xứng với hắn cái này trong b i ể n bá vương tới coi như thật muốn kêu như vậy vậy cũng ít nhất phải kêu trăm móng ngàn móng thậm chí vạn móng nha làm sao lại kêu bát chảo đâu bất quá mặc dù trong lòng không m u ố n nhưng là cũng không dám lộ ra nửa điểm không m u ố n tới ít nhất n à y bát chảo cũng là còn có móng muốn làm mình không m u ố n còn không biết đối phương có thể hay không để cho mình biến thành không móng nữa nha trở lại chuyện chính ngày hôm qua bát chảo đồng hải hay là trước sau như một ở nơi này biện rộng mênh mông giữa du đãng mới vừa ăn uống no đủ hắn t vì, vì vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề tới trừ này hàng năm cũng sống ở đó biển khơi chỗ sâu nhất những lao quái vật kia ra hắn căn bản cũng không sợ sợ bất cứ sinh vật nào tới nói tới những lao quái vật kia đến nay bắt chào đồng hài trong lòng liền tức lên thật ra thì nhắc tới nơi nào đã từng cũng là b ắ t c h à o nhà tới nếu như có thể hắn cũng thì nguyện ý ngây nô nơi nào không ra không biết rõ làm sao tóm lại chính là ngây nô ở chỗ đó thân thể liền đặc biệt thoải mái hơn nữa mình cũng có thể nhanh hơn trở nên càng mạnh mẽ hơn bất quá có thể hận chính là mình nhưng bị đuổi ra ngoài bây giờ đó là có nhà không thể trở về à không có biện pháp à ai gọi mình là bọn họ bên trong nhỏ yếu nhất đây này nhỏ yếu chuyện đương nhiên liền phải bị khi dễ tới đến nỗi vì sao bị đuổi ra ngoài nhắc tới hay là bởi vì một đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện một cái cổ hết sức k h tức kỳ lạ cổ hơi thở này bắt chảo bọn họ đều là vô cùng quen thuộc cùng bọn họ nhà giống nhau như lúc là cái loại đó khiến chúng nó có thể trở nên thoải mái trở nên năng lượng cường đại khí tước đây có thể bắt bọn nó cao hứng xấu rồi nhất trí bày tỏ phải tìm được chỗ đó sau đó chiếm lĩnh nơi đó như vậy thứ nhất bọn họ là có thể lại thêm ra một cái đậu đất nhiều hơn một nơi gia viên tới rồi à đây là chuyện tốt đẹp dường nào tới à mặc dù bọn họ đều là động vật nhưng là dâu s a o đều là sống vô số năm lao bất tử trong lòng đều biết này mới có lợi địa phương vậy đều là cất dấu nguy hiểm không thể tùy tiện hành động trải qua một phiên bản quyết định chút phái ra một cái điều tra viên đem cái tình huống này thăm dò về sau nói sau vì vậy chúng ta bắt chào đồng hải liền đảm đương nổi cái này nhiệm vụ nặng nề tới ai kêu hắn là tất cả thành viên ở bên trong nhỏ yếu nhất đây này hơn nữa nhận được mệnh lệnh không dò cha rõ không cho phép trở về mà nó muốn đi dò xét địa phương chính là đ ả o nguyên thôn mà bắt chào chính là lần trước ngô minh bọn họ dọn dẹp lòng đất hang động đá vôi vật nguy hiểm loại thời điểm gặp phải cái t i a đầu đại bạch t ụ c tới từ lần đó nửa đường gặp phải ngô minh bọn họ hơn nữa cùng tiểu ngốc tiến hành một phen sau khi giao thủ bắt chào cũng biết hắn muốn bi kịch hắn căn bản cũng không phải là tiểu ngốc đối thủ tới muốn đi vào bên trong dò xét tình huống kia ít có thể bạch tuộc đó là xương tên thông minh động vật tới biết không thể địch lại được liền quyết định tránh mũi nhọn sau đó dùng trí tới hắn ngày đó chạy trốn sau thật ra thì cũng không hề rời đi bao xa hắn phải chờ tới tiểu ngốc bọn họ sau khi rời đi chuẩn bị lần nữa tiến vào sau đó dò xét ý nghĩ của nó là tốt đẹp nhưng là thực tế nhưng là tàn khốc chờ nó lần nữa hứng thú trùng trùng đi tới cửa hàng kia thời điểm hắn phát hiện thậm chí ngay cả cửa hàng kia cũng không thể tiến vào cước ép tiến vào mấy lần khiến nó nếm nhiều nhức đầu sau hắn rốt cục vẫn phải hết sức lựa chọn sáng suất bông tha hắn cũng không muốn mình hành hạ đãi mình tới nhưng là như vậy thứ nhất này mọi người giao cho nhiệm vụ của nó hắn nhưng còn chưa có cách hoàn thành hắn cũng nghĩ tới lúc ấy thì trở về đem chuyện này báo nói với mọi người để cho mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp tới bất quá rất nhanh hắn liền bỏ ý nghĩ này một là cứ như vậy ảo náo trở về chuyện này coi như không tốt lắm rồi những lao g i a kia không có một cái là nói phải t r á i tới hắn cũng không dám như vậy trở về nói sau bát chào đồng hải đó cũng là một cái không chịu thua chủ nhân hắn tự nhận là nó là thế gian thông minh nhất rồi hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi khiến nó vào không tới bên trong hang động kia đi tới này nghiên cứu một chút ta liền tiêu hết rồi hắn một đoạn thời gian rất dài không chỉ có vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí không cẩn thận còn làm cho hắn vết thương chẳng chỉ tới như vậy khiến nó này trong lòng cái đó tức giận a khỏi phải nói còn là nói chuyện hôn qua đi ngay tại hắn thoải mái nhàn nhã tản ra bước tiêu cơn một chút thời điểm đột nhiên hắn cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vĩa luôn là cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì t ự như hơn nữa này trong lòng thoáng hiện một thời gian trận bất an rất nhanh hắn liền phát hiện rồi là vật gì đang nói g chứng hắn hắn thấy phía trước có một cái loé ánh sáng chứng chứng chương hai trăm sáu mươi chín bát t r ả o tuyệt chiêu bạch tuộc là một loại hết sức thông minh động vật không chỉ có thông minh hơn nữa trí nhớ này cũng rất tốt đặc biệt là đối với bát t r ả o như vậy không biết sống rồi bao nhiêu năm siêu cấp biến dị đại bạch tuộc kỳ trí nhớ lại là khó có thể tưởng tượng tới vừa nhìn thấy trước mắt cách đó không xa chính là cái kia loé ánh sáng chứng chứng về sau hắn lập tức liền nhớ lại tới vật này chính là hắn lần trước ở đó một cổ quái trong sơn động gặp được là cùng con kia rùa đen lớn một nhóm nghĩ tới con kia rùa đen lớn c ò nhưng có một muốn m bắt đầu n ì b i n là khi dễ một chút ngơi cái này điểm không nhỏ đây còn không phải là con lừa bóp chết một con kiến đơn giản như vậy ân hẳn là bóp chết một con cá nhỏ này hải lý không có con kiến bắt chào không nhận biết con kiến thật ra thì à nay động vật giữa tương đối thực lực trên căn bản đều là từ trên thể hình tới coi như phán đoán sơ khởi đặc biệt là như vậy lần đầu đều không biết dưới tình huống càng phải như vậy sự so sánh này so sánh đại bạch tuộc bắt chào lại là lòng tin mười phần húng chi mấy ngày nay sợ gặp tội càng làm cho hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy tới hắn k i u lớn trong đầu chỉ muốn s ô n g lên đem đây nên là điểm không nhỏ cho bóp vỡ rồi lúc này mới có thể mổ trong lòng của nó mới hở tới ha ha người bạn cũ này chính là bạn cũ tới nhiệt tình như vậy a bất quá có những ể m u ngày qua a nô minh này trong lòng nhưng là buồn rầu a cái này cũng tìm rồi nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thể nào tìm được mình muốn tìm tài liệu tới nay lập tức phải đến kỳ hạn rồi à nếu như đến lúc đó còn không tìm được tài liệu mình sẽ phải không công mà về nghĩ đến lần kế còn ra được nô minh liền bắt đầu nhức đầu Phải biết, nhưng hắn biết, là đối ã đáp đi. Đến đó, đ gái phải phải ứng con gái tới, lần kế, phải dẫn nàng cùng liền càng thêm khó khăn. lúc có tới, tài liệu, tìm thể thêm kế, khó với đứa trẻ đặc biệt là kỳ kỳ n ô minh có một nguyên tắc kia chính là nói chuyện thì phải định đoạt tới có lẽ rất nhiều người cho là cái này không có gì cùng lắm rồi nhiều nhất tiểu h à i t ử này cũng chính là thương tâm một trận mà thôi rất nhanh sẽ tốt rồi nhưng là n ô minh cũng không cho là như vậy mặc dù đây chẳng qua là một chuyện nhỏ tới nhưng là liền làm một món đồ như vậy làm việc nhỏ từng cái nho nhỏ cam kết đại biểu nhưng là đứa trẻ tuổi thơ sở có hạnh phúc tới vả lại nếu như này từng cái nhỏ cam kết đều biến thành rồi nói r ồ i nói nói sẽ ở đứa trẻ trong lòng lưu lại một loại ấn tượng khó mà phai mở được người này tại sao phải trở nên càng ngày càng không thành thực càng ngày càng sẽ nói l o đâu thật ra thì rất đơn giản là bởi vì mình bị lừa gạt hơn rồi cũng từ từ liền học được cha mẹ vĩnh viễn là con của mình lão sư giỏi nhất tới ngươi một lời một hành động thật ra thì luôn là trong lúc vô tình biến đổi ngầm ảnh hưởng đứa trẻ rất nhiều thứ đứa trẻ đều là từ cha mẹ những thứ này lời nói c h u n g học tới tóm lại đi nghĩ tới đây lần thăm dò c u ộ hành trình có thể sẽ không công mà về ngô minh này trong lòng liền bắt đầu có chút buồn bực đứng lên lần này vừa vặn gặp phải người quen cũ này dĩ nhiên liền phải hảo hảo trao đổi một chút vui cười a vui cười a bát chảo nhìn mình vậy cường đại xúc tu đang từng điểm từng điểm đến gần cái tên kia trong lòng bắt đầu hưng p h ấ n phải biết trước này cá vũ khí mạnh mẽ nhất đó chính là hắn xúc tu bát chảo tin tưởng chỉ cần bị hắn xúc tu còn lấy chính là lần trước chính là cái kia ruộ đen lớn hắn cũng sẽ không sợ húng chi là một cái như vậy nhỏ bé lâu rồi đến lúc đó ha ha hơn nữa a nay bát chảo còn có một cái siêu cấp vũ khí bí mật tới hắn những thứ này xúc tu không chỉ là có lực đơn giản như vậy không biết từ lúc nào bắt đầu hắn liền phát hiện hắn những thứ này xúc tu có một cái loại hết sức kinh khủng độc tố chính là chút kình ngư chỉ cần dính vào một chút như vậy cũng sẽ lập tức toàn thân tê dại không thể động đậy bất quá rất nhanh n à y bát trào trong lòng liền thoáng hiện rồi từng trận càng thêm bất an mạnh liệt đứng lên, lên rồi luôn là cảm thấy có nguy hiểm gì tựa như khiến nó run sợ không dứt. nhưng mà đang mạnh liệt dưới sự tức giận còn có đối với mình cái chủng loại kia tự tin mạnh liệt khiến nó vượt qua rồi trong lòng cái kia cổ càng ngày càng mạnh liệt cảm giác sợ hãi khiến nó x chứng chứng. Ha ha, ú chứng chứng cái cái, càng càng chẳng lẽ cái này điểm không nhỏ còn có thể có nguy hiểm gì sao chờ nó nhìn mình xúc tu giữa cái vật nhỏ kia lúc trong lòng của nó lại là thoáng hiện một thời gian kinh hoàng c v i vậy bắt chảo lại ô n g một chút điểm lại khi cũng khi h không suy nghĩ nữa chơi rồi lập tức bắt đầu phát lực hắn phải đem đây lên chết r ă n g cười nạo hắn vật nhỏ tạo thành một bính dùng sức để ép ân không phản ứng tới cái không đó ánh sáng chứng chứng hay là chứng chứng tới khó khăn đạo lực lượng không đủ lại dùng lực vẫn là không có phản ứng bất cứ giá nào rồi đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng đến nhưng là hắn đây mẹ thứ gì a vẫn là không có phản ứng a cái này coi như là nhất tảng đa cứng rắn cũng đều phải thành bụi phấn rồi à lúc này bát c h ả o rốt có biết trên thế giới này có một loại đồ gọi là cứng rắn mà lúc này thân ở lồng năng lượng giữa n ô minh này nụ cười thì càng thêm nồng đứng lên đây có thể đem bát trào khí lại là khói xanh toát ra tới nhưng là hắn nơi nào biết hắn càng tức giận nô minh này trong lòng thì càng vui vẻ tới chương này cá sở dĩ là bạch thuộc n à y thông minh sức lực đầu cũng không phải là làm cho đùa rất nhanh n à y bát c h ả o liền nghĩ đến biện pháp chỉ thấy này bát c h ả o cơ kêu buộc nô minh to lớn s ú c tu lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt đất nham thạch cơ gào thét đi nhất thời kích thích rồi từng trận nước v ợ sau đó chính là một trận đất d u n g núi chuyển tựa h ồ ngay cả này nước biển t r u n g quanh cũng đi theo lay động người ta bóc không bệ liền đổi dùng đập tới đi cái thẳng này quá thông minh rồi nô minh trong đầu nghĩ hành đập liền t ậ ba hôm nay ta muốn nhìn ngươi còn có cái gì hoa khai ra trước cho ngươi hảo hảo chơi một chút ngươi chơi cao hứng rồi ta lại tới tốt bất quá cái thằng này làm sao lại đ ầ n như vậy chứ hắn làm sao cũng không biết vông xúc tu đâu như vậy đập hắn chẳng lẽ cũng sẽ không đau không nhìn cái này tức giận đại bạch thuộc lại trực tiếp dùng xúc tu giúp mình đi t i u tảng đá cứng rắn t ư ợ n g đập l ô minh này trong lòng liền bắt đầu không hiểu thật ra thì đây không phải là người nhà bạch thuộc đồng hại không biết đau ngược lại hắn chính là cái k i a xúc tu cái đó đau ai nhưng là hắn biết không thể nối mở ra một khi bông hắn sẽ không có cách nào nắm trong tay rồi ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì đâu đau thì đau đi hắn nhẫn đất ở động núi ở dao động nước biển ở n ổ i doá cái hải vực này coi như náo mở nồi vô số con cá bất luận lớn nhỏ đều bắt đầu l i ề u mạng thoát đi mảnh địa phương này không có biện pháp a tình cảnh này thật sự là thật đáng sợ coi như thần tiên vậy cũng có lực kiệt thời điểm đâu rồi huống chi này đại bạch tuộc hắn còn chưa phải là thần tiên đâu dây v ò rồi lao trường sau một thời gian ngắn hắn cũng bắt đầu mệt mỏi cái gọi là điên cùng sau khẳng định chính là mệt là tới hắn mệt là rồi hơn nữa bắt đầu khóc không ra nước mắt đứng lên hắn phát hiện hắn là tất cả xúc tu cũng vết thương trồng chất đau đớn khó nhịt không có biện pháp một cái xúc tu bị thương hắn chỉ có thể đổi ngoài ra một cái tới rồi giống như tiếp lực cột sò tài như vậy mình là vết thương t r o n g chất nhưng là cái đó đáng chết chứng chứng hay là một chút phản ứng dịch chưa có tới đi kiên h ì n nụ cười của mình càng nồng rồi thấy hắn trong lòng cũng sợ hãi nhắc tới hắn sớm chỉ muốn bông u tha rồi sau đó bỏ trốn nhưng là hắn lại không có một là không nhịn được khẩu khí này thứ hai hắn cũng coi là biết rồi này xúc tu giữa đồ chơi tuyệt tuyệt đối đúng là một cái siêu cấp nguy hiểm siêu cấp mạnh mẽ ra hỏa tới nó là muốn bông ra người ta nhưng là người ta coi như không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn chỉ thấy này đại bạch t u ộ c trong mắt thoáng hiện một thời gian kiên định sau đó n ô minh chỉ thấy hắn nước biển chung quanh xuất hiện một trận màu xanh đậm gì đó hắn đồng thời phát hiện này đáy biển nham thạch vừa tiếp xúc với những thứ kêu màu xanh đậm nước biển lại t ă n g hăng rã mẹ hắn cái thằng này lại phóng độc tới sử dụng vũ khí sinh hóa không sai đây chính là đại bạch t u ộ c vũ khí mạnh mẽ nhất rồi đó chính là phóng độc những độc chất này thiếu thời điểm có thể bắt đầu tê dại tác dụng nhưng là một khi số lớn thả ra rồi biết sử dụng một người khác tác dụng an m n nhìn một chút kia đang nhanh chóng biến mất nhan thạch cũng biết đồ chơi này tuyệt tuyệt đối đúng là siêu cấp vũ khí sinh hoạt tới thật ra thì thả ra nhiều như vậy nọc độc đại bạch thuộc cũng là đau lòng ai những nọc độc này nhưng là hắn tích lũy vô số năm mới có nhiều như vậy giờ có khỏe không toàn bộ đều thanh toán rồi không biết năm nào tháng nào mới vừa có thể tích lũy à bất quá hắn bây giờ nhưng là quản không rồi nhiều như vậy rồi này sống chết trước mắt nếu như hắn không thể giết chết đối phương như vậy chính nó coi như nguy hiểm rồi à hắn bây giờ chính là làm liều chết đánh một trận rồi nếu như ngay cả nảy vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không thể làm gì được đối phương hắn liền chỉ có thể cam chịu số phận rồi chương hai trăm bảy mươi hướng dẫn du lịch đại bạch t u ộ c ngươi còn có khí lực sao ta xem à ngươi cũng chơi đủ chứ có phải hay không cũng nên đến lượn ta tới chơi một chút rồi ha ha ở nơi này bắt chảo khẩn cầu trời cao phù hộ cái đó không chết chứng chứng đã biến mất thời điểm đột nhiên trong đầu của nó t r u y ề n tới một cái trận làm nó vô cùng thanh âm h o ả n g sợ bất thình lình thanh âm đem hoàn toàn dọa sợ ngay sau đó hắn lập tức liền xuất hiện một cái ý nghĩ đó chính là chạy trốn muốn chạy trốn phải cách tên ác ma này càng xa càng tốt nhưng là ngay tại hắn ý niệm vừa mới lên muốn bông xúc tu thời điểm hắn cảm thấy cả người bắt đầu tê dại sau đó cả người đều bắt đầu có g ắ p loại cảm giác đó cái loại đó khó chịu khiến nó căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt nếu như trên thế giới này thật sự có địa vực hắn muốn hắn đây cũng là ở tầng mười chín đi ở hắn kinh hoàng trong ánh mắt cái đó chứng chứng c h ậ m dai từ hắn xúc tu giữa bay lên rồi sau đó lại từ từ bay tới rồi trước mắt của nó cái này làm cho hắn bắt đầu trở nên càng kinh hoàng còn có bắt đầu sợ hãi ha ha người ngu vui đi ân chúng ta liền lại tới chơi một cái tốt rồi đến khi này cảm giác tê dại Mới những cái này m có nước hắn g h rốt cuộc minh bạch tại sao phải cảm giác được quen thuộc như vậy kia hoàn toàn chính là bắt chước hắn xúc tu hình dáng làm thành chẳng qua là này lớn nhỏ nhưng không giống nhau tới kia lớn hơn rất nhiều tới ha ha muốn chạy cái này sao có thể được đâu nay trả lễ lại nha ngươi cũng chơi rồi thật lâu rồi này tổng giờ đến phiên ta cũng chơi một chút đi à nha ác ma tuyệt tuyệt đối đối với lại ác ma một n g h e được thanh em này lại vang lên trong đầu của mình đến đại bạch thuộc trong lòng liền bắt đầu run dày cũng không nói h o à i tới thân thể này đau đớn rồi thật nhanh ở trong nước biển xuyên qua bây giờ hắn duy nhất ý tưởng đó chính là thoát đi càng xa càng tốt chỉ thấy một con to lớn bạch thuộc đang trong nước nhanh chóng xuyên qua tốc độ kia A, tuyệt tuyệt đối đúng là không có bất kỳ thuyền bệ có thể có thể so với mà sau lưng của nó nhưng là vô số cột nước đang đuổi theo những nước này trụ giống như là s ố n vậy thật chặt đi theo hắn không thả hơn nữa tốc độ này cũng tuyệt đối không thể so với hắn c h ầ m đã đi thậm chí so với hắn đến có nhanh hơn phân n ữ a nô minh chỉ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn này đại bạch t u ộ c biểu diễn k h ô n g chế dòng nước theo sát phía sau nếu là này đại bạch t u ộ c chạy xa rồi nô minh sẽ để cho nước này d ồ n g nhanh một chút đem bạch t u ộ c ngăn lại tới tóm lại sẽ để cho này đại bạch t u ộ c vây quanh mình xoay quanh vòng tới ừ lúc này mới không vậy chúng ta cũng học một ít n g ư ờ i mới vừa rồi chiều đó tới chơi một chút t r ò chơi ha ha nhìn này đại bạch t u ộ c từ từ đã thể lực chống đỡ hết nổi nô g minh biết này trò chơi mèo vợ chuột thì cũng nên kết thúc rồi nên đổi một thủ đoạn bị bợm tới chơi thật ra thì nay đại bạch thuộc nơi nào là cái gì thể lực chống đỡ hết nội a căn bản là thể lực chi nhiều hơn thu siêu cấp chi nhiều hơn thu tới nhưng là muốn dừng lại nhưng lại không dám dừng a này sau lưng nọ vậy đáng chết quỷ dị của nước nhưng l à ước chừng đi theo h à n tới trời mới biết đây là cái gì đồ chơi tới đây nếu là bị đ ổ i kịp vậy còn đến đâu a thật ra thì này một chút cũng không sai đối với những thứ kia vật thần bí càng thần bí càng khó hiểu lại càng khiến người sợ hãi đạo lý này không chỉ có đối với nhân loại tạo tác dụng đối với những động vật kia cũng giống như vậy chọn bung tha lại không dám bung tha không thể bung tha loại cảm giác này nhất là khó chịu ai chúng ta đại bạch thuộc tiên sinh bây giờ liền là có cảm giác như vậy giữa bất quá rất nhanh cũng không cần hắn quân q u y ế t bởi vì trong lúc bất trợn hắn cảm thấy toàn thân căng thẳng không thể động đậy hắn biết hắn đã bị đuổi kịp rồi bị bắt giờ k h ắ c này đầu tiên là khiến nó một trận kinh hoàng bất quá rất nhanh liền bị một loại hết sức kỳ quái tâm tình thay thế giải thoát rồi rốt cục thì giải thoát rồi hắn thầm nghĩ đến toàn bộ lòng cả người cũng cuộc cần chạy cố cùng chọn. chẳng này, hoàn toàn thanh tĩnh hắn rốt cuộc không cần quân quý, chạy với ngừng, cố gắng vông không thể nào, giờ giờ, Gì, vào với lại. khắp tha thể Bây quyết, rốt lựa lẽ, đối e m chơi chết rồi, không thể rồi, nào đâu. đ với cái này đại bạch t u ộ c trạng thái nô minh có thể là rõ như lòng bàn tay nhìn cái thằng này lại không phản kháng rồi không nhúc đ í c h nô minh liền bùn lẩn r ầ u bất quá chờ nô minh nghiêm túc thấy rõ này đại bạch t u ộ c thần thái thời điểm trong lòng của hắn cũng từ từ biết là chuyện gì xảy ra c h o n g váng này tư chất tâm lý thật sự là quá kém như thế rất tốt không có chơi đi ả nha nhìn người ta này tầm đáng thương dạng nô g minh cũng bắt đầu không đành lòng đứng lên nay chúng ta vẫn không thể quá tàn nhẫn rồi rồi, có phải hay không a mình nhưng là một cái có lòng thương người có đồng tình tâm nhân tới húng chi nay còn có chuyện muốn này đại bạch t u ộ c giúp làm đâu m u i khắc không thể thật đùa c h ơ i chết nay chuyện kế tiếp có thể trở nên đơn giản căn bản không cần ngô minh phí cái gì tinh thần tới nay đại bạch t u ộ c liền phục phục t i ế p t i ế p không có nửa ngày dị nghị thành rồi ngô minh nhỏ người hầu kỳ nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là coi như ngô minh hướng đạo tới làm rồi gọi thuận lợi đâu rồi ngô minh liền cho này đại bạch t u ộ c bắt đầu rồi một cái tên gọi là bát chảo dễ nhớ lại hình tượng đây chính là tên rất hay đây chính là kỳ kỳ đặt tên tiêu chuẩn tới nô minh cũng tạm thời bộ dùng nô minh đem hắn muốn tìm tài liệu đ ồ hình biểu hiện ở rồi bát trào trong đầu sau đó sẽ để cho hắn mang cùng với chính mình tìm đến đi dẫu sao n à y bát trào ở nơi này trong b i ể n rộng không biết cuộc sống rồi bao nhiêu năm khiến nó giúp tìm vậy khẳng định thì đơn giản nhiều rồi mà rất hiển nhiên nô minh cái ý nghĩ này là hết sức chính xác ngày hôm qua nô minh một đem những này cái tài liệu hình dáng nói cho bát trào hắn lập tức liền bắt đầu gật đầu đứng lên rồi sau đó giống như là ăn cái gì thuốc hưng vẫn vậy tại chỗ liền mang theo ngô minh lên đường đứng lên nhưng là cái này cũng đi rồi tròn một ngày rồi nhưng l à n à y bát chảo căn bản cũng không có ý dừng lại a làm cho ngô minh trong lòng cái đó buồn rầu a bắt đầu hoài nghi này bát chảo có phải là thật hay không biết tài liệu này rốt cuộc là ở nơi nào tới a bát chảo h ầ m hực thu hồi muốn muốn tới gần ngô minh cái kia đầu xúc tu đối với cái này cái hắn nhưng là ăn rồi đau khổ ngươi chắc chắn ngươi thật biết loại tài liệu này ở nơi nào không ta có thể nói cho ngươi biết ta mười triệu phải suy nghĩ kỹ rồi phải biết ta thời gian còn lại cũng không nhiều rồi chắc rất gấp muốn là chúng ta đến lúc đó, đến nơi đó có phát hiện không người biết hậu quả nhìn trước mắt bát c h ả o ngô minh không thể không lần nữa bắt đầu thanh minh đến phải biết này cách trở về thời gian đó là càng lúc càng ngắn hắn cũng không muốn thật tay không mà về tới a bát c h ả o vừa nghe ngô minh lời mà nói nhất thời bị sợ một trận phát run tới bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu gật đầu không ngừng bày tỏ hắn đích đích xác xác biết cũng chắc chắn chính là những thứ đó không có sai thật ra thì hắn cũng biết này trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nhưng là trên thực chất nhưng là vô cùng cường đại sinh vật cũng không có ý muốn thương t ổ n n ó mặc dù sẽ không tổn thương nhưng là cái đó trừng phạt nhưng là khiến nó sợ hết hồn hết vỉa đ ó à, quá kinh khủng hành vậy ta chỉ tin t ừ n g ư ơ i đi nhanh đi ngươi cho lão tử đi nhanh một chút đến cho ngươi v ậ t này nô minh suy nghĩ một chút cũng biết bây giờ a chỉ có thể dựa vào bát chảo nói sao rồi hắn hẳn không dám nói bậy bạn nói sao rồi mình ở này b i ể n rộng mênh mông ở bên trong cũng không cách nào tìm a vì để cho này bát chảo tận tâm tận lực cũng là vì rồi để cho người này tốc độ nhanh một chút nô minh quyết định cấp cho hắn một chút điểm t ư thưởng tới kích thích một chút mới được vì vậy từ bên trong chiếc nhẫn xuất ra một viên thuốc tới nói tới này viên thuốc kia thật không đơn giản tới từ lần đó cho tiểu ngốc bọn họ lãng phí nhiều như vậy linh quả sau nô minh đau lòng không được sau lập tức liền đem còn thừa lại linh quả toàn bộ dựa theo thuốc trong thần điện ghi lại phương pháp luyện thành rồi đang ăn dược thật đúng là đừng nói hiệu quả này à so với trước kia trực tiếp uống dược liệu mạnh rồi gấp trăm lần đều không ngừng cái này làm cho nô minh càng đáng tiếc những thứ kia bị tiểu ngốc bọn họ trực tiếp nuốt chọn linh quả tới nô minh một xuất g a đan dược nay bắt chảo lập tức liền bắt đầu hưng p ấ n nhìn chằm chắm nô minh đan dược trong tay hú ở tay múa chân thậm chí liền trực tiếp dùng xúc tu đưa tới muốn giành được đi bất quá rất nhanh người này liền dừng lại vội vàng đem xúc tu thu hồi đi sau đó một trận tội nghiệp nhìn ngô minh coi như ngươi thức thời cho ngươi bất quá chờ một chút ngươi muốn cho lão tử nhanh một chút ta c h ậ m c h ậ m rãi cẩn thận lao tử thu thập ngươi nhìn ngươi này vậy mà sẽ giả bộ đáng thương ngô minh nhất thời rợ khóc dở cười đứng lên nhắc tới xuất ra một viên đan dược đến h ắ n chính là thịt rất đau đâu trong đầu nghĩ sớm biết cũng không chơi được hung á t như vậy rồi để cho này bắt chảo cái bệnh này ở mức bộ dạng trực tiếp đem đan dược nuốt xuống về sau n à y bát t r ả o nhất thời đổi phải cao hứng ngay cả ngô minh cũng có thể đích thân thể nghiệm đến hắn cái chủng loại kia cao hứng tinh thần tới trong đ ầ u n g h ĩ thật là tên nhà quê không phải là một viên đan dược sao lần này cũng liền là tài luyện đan của mình quá kém lúc này mới luyện ra một chút mà thôi bằng không ha ha thật ra thì ngô minh nơi nào lại có thể biết hướng bát t r ả o bọn họ như vậy dị thú tu luyện thạch bực nào khó khăn tới chỉ có thể hấp thu đi kia đạm bạc linh khí dựa vào một điểm này điểm quanh năm suốt tháng tích lũy mới có lần này thành cựu mà ngô minh một viên đan dược là có thể bù đắp được hắn ít nhất mười năm tu luyện tới hắn này mất hứng đó mới là chuyện lạ t ì n h đâu tốt rồi chớ chiếu c ô cao hơn rồi vội vàng đi a ngô minh bây giờ a chỉ muốn mau sớm đi đường mà thôi ai biết này mục tiêu cách nơi này có còn xa lắm không tới mà mình lại không biết đường bằng không nơi nào còn cần chậm như vậy chậm rãi tới a mọi người thường nói có áp lực mới có động lực thật ra thì đâu rồi đây có kích thích giống vậy cũng sẽ có động lực tới n à y bắt t r ả o ở ngô minh đồng thời dưới sự kích thích đây tuyệt tuyệt đối đối với trở nên động lực mượn phần đứng lên tốc độ này cũng để cao rất nhiều chương hai trăm bảy mươi mốt biển sâu tự thú trải qua một đoạn thời gian rất dài hành quân gấp ở bát trào dưới sự hướng dẫn nô minh đã tới một cái mảnh nhỏ hải câu nơi danh giới nô minh biết nơi này nước biển độ sâu vậy tuyệt tuyệt đối đúng là hết sức dọa người chính là ngô minh cũng không khỏi không tăng cường r ồ i lồng bảo hộ năng lượng bằng không thật đúng là khó mà ngăn cản này to lớn nước biển áp lực ở chỗ này đã hoàn toàn không có một tia tia sáng nếu như là đổi thành người bình thường lợi mà nói thấy nhất định là đen kịt một m à u không chỉ không có bất kỳ ánh sáng liền liên thanh âm cũng không có chung q u n h đều là là vậy yên tĩnh không có một tia tiếng vang trừ rồi tiếng tim mình đập bên ngoài hơn nữa nô minh ở một phía cũng không có phát hiện bất kỳ đáy biển sinh vật như vậy nô minh có thể khẳng định nơi này nhất định là một nơi còn không có bị loài người sợ phát hiện địa phương mà đây cái độ sâu cũng là vì loài người không biết mà rất hiển nhiên phía dưới cái này đen nhánh to lớn biển khơi danh mương hắn độ sâu gặp nhau càn g dọa người đứng ở hải câu bên cạnh nô minh không khỏi lộ ra rồi từng tiên đ ụ cười bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện ra một ít để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú gì đó tốt rồi ngươi gấp cái gì a được, được được vậy chúng ta sẽ xuống ngay đi ân đúng rồi bắt chảo nhìn ngươi đối với nơi này quen thuộc như thế nơi này không biết là nhà của ngươi đi nhìn đang ở bên cạnh hắn đi lanh quanh bát trào nô minh biết nó là cuốn cùng rồi thúc giục nô minh theo chân nó hạ xuống phía dưới đi đâu nô minh có thể cảm nhận được hắn gái kia cổ vội vàng cùng vui sướng kết hợp với hắn đối với nơi này hết thể quen thuộc như vậy nô minh cơ hồ có thể khẳng định nơi này nhất định chính là bát trào nhà hơn nữa cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể để cho bát trào thoát khỏi bình thường hạn chế lớn lên thành rồi khổng lồ như thế cũng biết hấp thu năng lượng tiến hành tu luyện tới nghe được nô minh câu hỏi về sau bát t r ả o bắt đầu càng cao hứng hơn đứng lên rồi gật đầu không ngừng sau đó ở phía trước dẫn đường thân thể giống như là trong nước bay vậy sau đó bắt đầu không ngừng hướng cái này sâu không thấy đáy biển khơi danh mương chìm xuống tình cảnh như vậy nhìn liền để cho trong lòng người sợ bất quá nô minh nhưng trong lòng thì mong đợi cũng là suốt đời nhảy một cái đi theo bát t r ả o cùng nhau hướng này to lớn hải cầu phiêu d ư ớ i đi hơn nữa bắt đầu quan sát hết thể chung quanh tới thật ra thì nô minh mới vừa rồi đã thân thể to lớn tra xét cái này hải câu cái này hải câu thật ra thì đâu chính là một cái to lớn thung lũng bốn phía đều là núi cao vượt quanh chỉ bất quá cái này đại h ạ c g ố c là bị đặt ở rồi này b i ể n khơi chỗ sâu mà thôi n ỗ minh có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này linh khí tương đối dày đặc mặc dù không bằng lão long bọn họ chính là cái kia bị cốc nhưng là nhưng cũng nếu so với chín đạo dánh mương linh khí mạnh hơn rất nhiều l ầ n tới như vậy nồng độ linh khí có thể liền có chút do a người nay b i ể n khơi trong khe đó là trên căn bản không có gì sinh vật theo như tình huống bình thường mà nói chỗ như vậy linh khí hẳn tương đối thiếu thốn mới đúng đó ai n h ư là nhưng bây giờ phương pháp trái ngược mà đi hiển nhiên là có một ít nguyên nhân đặc biệt tới ai nha điều này hải câu thật đúng là đủ sâu đó a tung tích rồi một đoạn thời gian rất dài nô minh này mới xem như đến rồi này hải câu phần đ ấ y nô minh không thể không một lần nữa tăng cường rồi này lồng bảo hộ cường độ mặc dù coi như không cần lồng bảo hộ giá cao áp nước biển cũng không thể đem hắn như thế nào nhưng là hắn có thể không muốn làm toàn thân nước nhẹp sền sệt hạ đến đáy bộ phận về sau nô minh lúc này mới phát hiện điều này biển khơi danh mương thật đúng là có một ít đặc điểm tới đây lại là thượng hẹp hạ chiều rộng như vậy cấu tạo thật là kỳ lạ vô cùng có điểm giống một cái vừa rộng lại trường cái giếng sâu tới nô minh vội vàng ngầm đúng ầ lần, u màu, muốn đâu. lên lại. là là trên hướng nhìn đen này không này phương còn người thường nói hết ngồi giếng là hình dáng phía Chỉ thấy, Hờ cho thử hết gì gì gì ra, kia địa ta kịt một trừ một cái cái mọi có cả. y y y, đáy đ má à, á rồi bát c h ả o nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào a còn không mau dẫn đường cho ta tới n à y ngô minh cũng chính là còn đang suy nghĩ cái gì hết ngồi đáy giếng tới nhưng là có sâu như vậy giếng tới sao nơi này trừ rồi bóng tôi bên ngoài chớ muốn thấy được bất kỳ thứ khác nghe rồi ngô minh nói về sau bát trảo nổi bật trở nên càng vui vẻ rồi hướng ngô minh huy động rồi mấy cái hắn kia thật g i à i s ú c tu sau lập tức thật nhanh hướng trước mặt du rồi đi ha ha không nghĩ tới n à y bát chảo còn rất hiếu khách tới nhìn này bát chảo hưng phấn như vậy nô minh cũng chỉ giống vậy đi theo phía sau của nó về phía trước chạy tới hắn thật đúng là muốn nhìn một chút n à y bát chảo nhà là cái bộ dáng gì tới theo nô minh một đường đi tới trước hắn càng có thể cảm giác linh khí này độ dày lại bắt đầu càng ngày càng dày đặc tới xem ra n à y bát chảo nhà khẳng định chính là ở linh khí này dày đặc nhất địa phương không thể nghi ngờ một đường chạy như yên sau bát chảo ở một cái to lớn bên ngoài sơn đ ậ ngừng lại sau đó quay đầu lại hướng về phía nô minh huy động sốc tu nô minh phỏng đoán cái này to lớn s â n động khẳng định chính là bát trào nhà đi phía trước dẫn đường chúng ta vào đi thôi nô minh cũng không cùng này bát trào tức tức m a y h o a y trực tiếp gọi nó ở phía trước dẫn đường hắn tốt hơn nhìn kỹ một chút cái này thần bí trong s â n động rốt cuộc có vật gì tới bất quá mới vừa đi không bao lâu nô minh cùng bát trào đều dừng lại bởi vì nô minh đã phát hiện trong này vẫn còn có những sinh vật khác tồn tại người ta đã bắt đầu ra ngăn tiếp chính hắn một khách bất quá tựa hồ những chủ nhân này tính khí cũng không tốt làm tới theo trong sơn động tràn ra t ừ n g c ủ một mạnh mẽ nước chạy rất nhanh nô minh rốt cuộc nhìn đến rồi những chủ nhân này n h ả thật là mặt mũi tới lớn nhất là một cái lớn đến thật là có chút không có yên lòng kính ngư lấy nô minh phỏng đoán cái thằng này tuyệt tuyệt đối đối với nếu so với kia hàng không m n u hạm còn phải khổng lồ tới cả người phơi bày màu đen nhánh nhìn liền làm người ta kinh ngạc sợ hãi thấy điều này to lớn k i n h ngư nô minh này trong lòng cũng là tương đối kinh ngạc này ngược lại không phải là bởi vì hắn kia thân thể cao lớn so với lao long thân thể của bọn hắn đến nay kính ngư còn kém xa nô minh kinh ngạc chính là tu vi của nó lại là kết rồi yêu đan điều này sao có thể trên địa cầu hôm nay linh khí dưới trạng thái vẫn còn có kết rồi đan tồn tại đây chính là quá không tưởng tượng nổi bất quá rất nhanh nô minh cũng chỉ nghĩ thông suốt long lão bọn họ nói qua trên địa cầu này sở dĩ không có loài người còn có động vật có thể đột phá tiên tiên h đó là bởi vì bởi vì linh khí này độ dày không đủ một khi linh khí đủ rồi này kết đan cũng không phải là không được thông qua nơi này linh khí phán đoán nô minh biết sơn động này bên trong khẳng định cất ở đây một ít đặc biệt gì đó để trong này linh khí tăng nhiều điều này cự kình ở bên trong thời gian tu lời dài khẳng định cũng chỉ có thể kết đan tới trừ cái này đầu cự tinh ra còn có mấy con cá lớn trong đó có cá mập cũng có kinh ngư còn có một chút ngô minh cũng không cứ gọi ra tê tới cùng lúc đó còn có một chút những sinh vật khác nhiều vô số tất cả lớn nhỏ lại có cơ hồ trên trăm số lượng tới tương đối đưa tới ngô minh chú ý chính là một cái to lớn rắn biển còn có một chỉ biển khơi con rùa con rắn biển này thật đúng là không nhỏ tới cũng sắp đổi kịp hoa lớn phải biết này rắn biển nói như vậy đều không phải là rất lớn dưới tình huống bình thường trường cũng chính là trường ba thước so với hoa lớn bọn họ mãng xà mà nói trên thân thể tồn tại hoàn cảnh xấu đến nỗi b i ể n khơi con rùa chính là so với tiểu ngốc càng to lớn hắn cũng là trong này trừ này đầu cự kính ra cường đại nhất động vật rồi có thể nói là chân chính lão nhị tu vi và tiểu ngốc đó là không phân cao thấp còn kém một đường là có thể kết xuất yêu đang tới mà còn lại từng cái sửa làm căn bản trên đều là ở thiên cấp trên kém có nhất chính là bát chảo cái này mới vừa bước vào thiên cấp ngưỡng cửa g i a hỏa rất đáng tiếc người ta cũng không phải là mang nhiệt tình trước tới đón tiếp ngô minh nhìn về phía ngô minh ánh mắt đó là tương đối phòng bị phòng bị thần sắc nặng nhất nhất định phải đến cái kia cự kình phòng bị ở bên trong nhưng mang từng t i ê n nghi ngờ động vật nha mãi mãi cũng sẽ tuân theo một cái vĩnh hằng bất biến quy luật kia chính là cường giả vi tôn nô g minh là biết đạo lý này muốn nói chuyện này phải đem thực lực này bày ra mới được nếu không không có cách nào nói từ từ nô g minh đem khí thế tung ra ngoài lồng năng lượng ở nô g minh để ra khí thế một khắc kia bắt đầu biến mất bất quá làm người ta kỳ quái chính là những thứ kia nước biển như cũng gần không rồi nô g minh thân ngược lại theo nô g minh khí thế từ từ bông ra nước biển cũng trước khí thế d ư ớ i sự thôi thúc từ từ hướng t r u n g quanh chen đẹt tới kinh ngạc ngưng trọng kinh hoàng các loại thân sắc từ từ xuất hiện ở rồi tất cả sinh vật trong mắt bọn họ bắt đầu theo ngô minh khí thế tăng h vọn từ từ từng bước từng bước lui về phía sau cho đến ngô minh khí thế thăng tới đ ỉ n h phong bọn họ đã thối lui đến trăm mét ra ngoài coi như như vậy từng cái đều là còn tỏ ra rất cố hết sức bọn họ ở chĩa vào ngô minh khí thế dư âm dĩ nhiên có một nhưng là tương đối ung dung đó chính là b ắ t t r ả o hắn chỉ như vậy lẳng lặng ở ngô minh bên người đầy mắt không tưởng tượng nổi t h ầ n sắc hồn nhiên không có phát hiện thân thể của nó đã không ở trong nước biển hắn mặc dù nhưng đã đón được cái này trước mắt điểm không nhỏ có chút máy liệt nhưng là h tuyệt tuyệt vì vậy rất nhanh bát trào trong mắt khiếp sợ bắt đầu trở nên thần cầu mà rất hiển nhiên nô minh chủ y đến rồi bát trào vẻ mặt nói sau rồi hắn cũng chỉ là muốn cho đối phương một hạ mã huy mà thôi cũng không muốn như thế nào tới vì vậy khí thế kia cũng từ từ thu hồi lại cuối cùng lại biến thành mới vừa rồi bộ kia bình bình phàm phàm bộ dạng nhìn chính là một cái người phàm b ậ y bất quá cái đó vẫn tồn tại như cũ lồng bảo hộ để cho mọi người biết mới vừa rồi kia t r ư ờ n g cảnh cũng không phải là nằm mơ ngai khỏe chứ tôn kính cường giả hoan nghênh đi tới gia viên của chúng ta làm khách theo một trận thần thức chuyển tới nô minh biết lúc này có thể ngồi xuống đến từ từ nói mà đây thần thức nhất định là cái kia đại kình ngư phát ra chỉ có hắn mới có năng lực này tới ở đó đầu cự kình dưới sự hướng dẫn ngô minh tiến vào một cái lớn hơn động v ệ n bên trong cái này làm cho ngô minh trong lòng một trận ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời này trong lòng cũng biết rồi tại sao nơi này linh khí sẽ như thế dày đặc đây là một cái vô cùng to lớn động v ệ n hoặc có lẽ là dùng động v ệ n đã khó mà hình dung rồi phải nói là một không gian mới đúng tới trong này cùng bên ngoài cái chủng loại kia đen kịt một màu hoàn toàn ngược lại trong này một mảnh sáng ờ i thậm chí là giống như trong đô thị đèn nê ông vậy khắp nơi đều dần hiện ra h à o quan năm màu làm cho cả sơn động tràn đầy một cái loại mê viễn sắc thái đỏ lam xanh vàng thậm chí còn có màu đen nhiều loại ánh sáng lẫn nhau thay nhau mà tạo thành hết t hệ các thứ này nguyên nhân ngay tại tận cùng sơn động cái kia mấy khối giống như núi nhỏ cự trên đá những ánh sáng này đều là từ nơi đó phát ra ngoài a những thứ này đều là linh tinh thậm chí còn có linh dịch nhìn phía xa những thứ này nô minh trong lòng cũng là bị rung động một cái những thứ này cái cảnh tượng này hắn quá quen thuộc tình cảnh này hoàn toàn chính là cùng tạo thành nhà hắn sau núi suối nước nóng kia hai khối to lớn linh tinh tình cảnh giống nhau như lúc tới chẳng qua là nơi này là ngũ hành đều đủ mà nhà hắn giới hậu sơn mặt nơi đó chỉ có nước cùng l ử a mà thôi trừ cái này ra đó chính là này linh tinh lớn nhỏ cùng kích thước nhà mình dưới hậu sơn mặt nơi đó cùng nơi này căn bản là không có cách so sánh với đi trừ cái này ra hắn cũng ở đó cái hỏa linh tinh căn nguyên phát hiện ra mà hắn cần cái chủng loại kia tài liệu tới tôn kính tôn giả này chính là nhà của chúng ta hy vọng ngươi không nên đem những thứ này toàn bộ lấy đi ngươi thấy có được không nhìn n g ẫ minh hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này này đại kình ngư trong lòng nhất thời liền bắt đầu khẩn trương cùng không biết làm sao tới đánh lại không đánh lại người ta vậy cũng chỉ có thể khẩn cầu phải biết này nhưng đều là nhà của bọn nó vườn căn cơ tu luyện gốc rể tới a thật ra thì không chỉ có này đại k ì n h ngư k h ẳ n trường chính là còn lại cự thú đồng dạng là mỗi một người đều là hết sức phòng bị nhìn ngô minh nếu như cái này đàm phán sao bọn họ khẳng định chính là muốn hợp lại một cái lưới rách cá chết tới Đi. a ta biết ý tứ của ngươi rồi yên tâm ta không sẽ phá hư nơi này ân ta tới đâu rồi chẳng qua là muốn một ít cái loại đó đ á mà thôi rất nhanh ngô minh liền kịp phản ứng rồi cảm tình nhân ra là đem mình làm cường đạo tới mặc dù trước mắt những thứ này đối với ngô minh mà nói này dụ h o ặ c lực cũng là lớn hết sức chỉ là những thứ kia linh tinh sẽ để cho ngô minh lòng động không ngừng nếu như đem những này linh tinh toàn bộ mang đi như vậy hắn đại trận kế hoạch liền có thể khởi công bất quá này làm người luôn có nguyên tắc mới được nếu những cự thú này đã lớn lên đến rồi trình độ như vậy rồi ngô minh cũng sẽ không bắt bọn nó đơn thuần đích mưu thành r ã thú đối đãi mà là bắt bọn nó làm một loại có thể cùng người đối đ ẳ n g sinh vật mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn chuyện ý thế hiếp người ngô minh hay là không làm được nói sau nay bày trận cần cái kia chút đá quý cũng không phải là thu thập không đủ tới Có thừa b i ệ nay pháp không thời đá cái lấy này được đủ đá quý tới, cái này cũng quý muốn tới, rồi i g n cần những dụng n bao lâu. Thật chỉ cần những thứ chỉ vô à đá mà thôi, quá tốt rồi, hành, thôi, tốt tùy tiện rồi, ngươi quá cự ầ m Toàn cũng không quan Nay bộ lấy đi cũng không có c hệ. Nay cự kình vừa nghe ngô minh lợi mà nói sau đó theo ngô minh phương hướng chỉ nhìn lại phát hiện ngô minh lại chỉ cần những thứ kia căn bản là vô dụng chỗ tảng đá vụn nhất thời có chút không thể tin được hỏi tiếp theo chính là một trận cao hứng dưới cái nhìn của nó những thứ này đích đích s á t s á t chính là một ít vô dụng tảng đá vụn tới không thể dùng để tu luyện đó không phải là tảng đá vụn là cái gì tới nhưng là ở ngô minh trong lòng đây có thể là không bình thường bảo b ố i tới n à y không chỉ có thể dùng để luyện k h í chính là luyện đan có rất nhiều giữa đan dược cách điều chế ở bên trong loại tài liệu này đều là á t không thể thiếu ha ha tốt lắm vậy ta không khách khí rồi hạ ân như vậy đi ta cũng không cầm không đồ đạc của các người ta cho các người một ít đan dược xem như trao đổi như thế nào người ta lại hào phóng như vậy ngô minh trong lòng dĩ nhiên cao hứng bất quá này vô duyên vô cớ cầm đồ của người khác này trong lòng tổng là có chút tay náy cái này làm cho ngô minh trong lòng có điểm lừa dối tội ác cảm nghĩ tới nghĩ lui hay là cho đối phương một ít bồi thường thật là tốt nô minh này mới vừa một cái đan dược lấy ra nhất thời trước mắt liền nhiều hơn một cái lớn đầu chỉ thấy bát trào tràn đầy hưng ơ phấn cùng lấy l ò n g ở nô minh bên cạnh không ngừng dao động lắp lắp cái đầu huy động xúc tu thỉnh cầu đồ chơi này chỗ tốt cái thằng này mới vừa rồi nhưng là cảm nhận được rồi được rồi cho ngươi đây là ngươi được chưa nô minh liền không nghĩ ra rồi ngươi nói ngươi một cái đại bạch tuộc nơi nào đến như vậy phong phú vẻ mặt tới thậm chí còn học rồi giải g i a o tới thật là làm cho người khác không thể chịu được nô minh hết sức không nói chỉ có thể chức cho một viên cho rồi bát trào đến nỗi những thứ khác cự thú ở ngô minh xuất r a đan dược một khắc kia tất cả đều là từng cái hai mắt sáng lên nhìn chằm chặp ngô minh đan dược trong tay nhìn một chút cái đó thần thái cái biểu tình kia nếu không phải nghĩ đến ngô minh h u n g m ánh mười phần sẽ tới một cái giết người cướp của tới ngô minh nhìn những thứ này không to con mỗi một người đều là như vậy vẻ mặt trong lòng nhất thời vui cười trong đầu nghĩ đám người này thật là nghèo đến đáng thương tới so với lao long bọn họ đến bọn họ chính là triệt để nghèo rất m ồ n g tơi theo ngô minh bàn tay nhẹ nhàng vung lên từng viên đan dược hướng những cự thú kia bay đi mà những tên kia động tác lại là thống nhất vô cùng há miệng vọc tới trước thật i ế p ra u đó m ộ thì ớ điều này cũng không có thể trách luyện c h ỉ n h t ó như vậy như vậy thống nhất thật ra thì điều này cũng không có thể trách chúng nói như vậy a ai gọi nhân ra nghèo tới đây là nghèo sợ rồi à phải biết này một viên đ ă n g dược ít nhất bù đắp được bọn họ mười năm tu luyện tới thật ra thì n ỗ minh này trong lòng vẫn là nhức đ ố i tới lần này chịu hay không tiêu hao chừng trăm mười viên đ ă n g dược này làm sao không đau lòng đây đây chính là mình tân tân khổ khổ luyện chế được đó a lần sau muốn lại luyện chế còn phải để cho nữ nhi của mình đến già rồng bọn họ nơi đó vơ vét tài liệu tới vất quá một điểm này điểm buồn rầu lẫn nhau đối với mình lấy được những tài liệu này mà nói rất nhanh liền tan thành mây khói dù sao cũng phải mà nói n ô minh này trong lòng vẫn là tương đối cao hứng tôn kính cường giả vô cùng cảm ơn lễ vật của ngươi phần lễ vật này thật là quá chân quý đúng rồi ta chỗ này còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ không biết ý ngài thế nào mặc dù đan dược này hiệu quả hết sức thật là tốt nhưng là nếu như chẳng qua là một viên đối với đại kính ngư tu vi như vậy mà nói đó cũng là có cũng được không có cũng được bất quá trong lòng của nó rất nhanh sẽ tới rồi chú ý nếu này ngô minh có như vậy đan dược vậy thì tuyệt đối sẽ không chỉ có những thứ này ha ha ngươi nói đi chỉ cần ta có thể giúp bận điệu ta hết sức nhìn n à y đại kình ngư sáng mắt lên bộ dạng ngô minh trong lòng đại khái cũng biết này đại kình ngư rốt cuộc muốn làm gì những người này trừ rồi tu luyện tương quan gì đó chắc chắn sẽ không có chuyện khác không thể nghi ngờ những người này nhất định là biết rồi đan dược này chỗ tốt muốn tới đánh ngô minh đan dược này chú ý tới ừ xin hỏi ngài có thể hay không lại cho chúng ta một ít loại đan dược này dĩ nhiên chúng ta có thể dùng thứ khác đổi với ngươi giống như ngươi mới vừa rồi muốn cái c h ủ loại kia đã loại quả nhiên là càng già càng t i n h tới đầu này đại kình ngư không thể nghi ngờ không biết sống rồi bao lâu rồi này đầu góc thật đúng là linh hoạt tới lại nghĩ đến muốn cùng ngô minh giao dịch tới ừ cái này ngược lại là một ý định không t ồ i tới như vậy đi các ngươi đem các ngươi cất giữ đều lấy ra cho ta xem nếu như có ta cần ta liền cùng các ngươi đổi như thế nào đề nghị này ngược lại để cho ngô minh linh quang t r ậ t lóe trong đầu nghĩ đúng vậy mình tại sao liền không nghĩ tới đâu những thứ này đại gia hỏa Ở nhưng là người sống không b i ế ta cảm giác ở nơi đó a thật tốt chúng ta lập tức đi lấy mời chờ một chút ta thấy ngô minh quả nhiên đồng ý rồi đề nghị này của nó đại kình ngư lập tức liền cao hứng đối với một đám cự thú phân phó tin tức này đối với những cự thú kia mà nói đây chính là tin tức vô cùng tốt tới a phải biết trong bọn họ rất nhiều đều là từ cổ trai trạng thái so với đại kính ngư bọn họ càng vội vàng cần những thứ này có thể trực tiếp gia tăng năng lượng đàn dựa tới trong c h ư ớ c mắt quyền này tới nhìn còn có chút chật trội tình cảnh trong lúc bất chợt trở nên trống chân giả ngàng đứng lên chỉ để lại ngô minh một người ngu ngơ ngác ở nơi đó này đi nhanh trở lại nhanh hơn tới những cự thú này rất nhanh liền cũng trở lại rồi sau đó từng cái r ồ i rít đến ngô minh bên cạnh há hốc miệng bắt đầu nói ha ha đừng hiểu lầm người ta không phải ăn sữa bụng cũng không phải uống say mà là người ta là dùng miệng đem những thứ đó mang đến n à y đem đồ vật đều đặt ở ngô minh bên cạnh sau bọn họ liền bắt đầu ở ngô minh chung quanh làm thành một vòng tròn lớn đầy mắt mong đợi nhìn ngô minh kỳ vọng ngô minh có thể vừa ý đồ đạc của bọn nó sau đó à cho chúng nó đ a n d ư ợ tới so với bọn họ mong đợi còn có khẩn trương ngô minh coi như trong lòng cười n ở hoa chuyến này xem ra muốn chúng mùa lớn rồi những người này quả nhiên không hổ là nảy biện khơi địa chủ tới này thứ tốt thì ra đều bị những người này cho giấu dậy rồi hả ngô minh cũng rốt cục thì biết rồi tại sao mấy ngày qua hắn sẽ không phát hiện cái gì tốt đồ chơi tới cảm tình là bị người ta như vậy vô số năm qua cũng vơ vét phải không khác mấy rồi à bất quá ngô minh liền nghi hoặc rồi những người này mặc dù rất trâu nhưng l à n à y biển khơi rộng rãi đó cũng không phải là vừa nói hoàn đó à bọn họ là như thế nào thu thập những thứ này tới à. tôn kính tương giả những thứ này đ â u rồi cũng là tự chúng ta còn có chúng ta những mầm ngống kia tôn thu thập tới chúng ta cho những mầm ngống kia tôn đã thông báo chỉ cần phát hiện cái gì vật kỳ lạ liền cũng cho chúng ta thu thập xuống đối với ngô minh nghi hoặc đối phương cũng cho rồi ngô minh một cái giải thích hết sức hợp lý tới cảm tình người ta sau lưng còn có đại bộ đội tới a cái này thì khó trách Giờ, chương 273, siêu cấp tin tức thật ra thì đâu rồi những thứ này chỉ đi một số ít mà thôi tới đều là những thứ này mọi người cảm thấy còn có thể gì đó trừ cái này ra còn có rất nhiều cái gì cũng không có mang trở lại những thứ này mang về nhất định là trong đó tinh thần thức đặc biệt là trong đó có rất nhiều đều là thuộc về ngô minh hết sức cần tài liệu tới đây có thể đem ngô minh vui vẻ miệng cũng không thể chọn trên căn bản những thứ này toàn bộ đều nhận lấy này nhiều vô số tài liệu đó là tương đối đầy đủ hết đáng tiếc duy nhất chính là không có phát hiện cái gì linh quả linh thảo loại gì đó thật ra thì đâu rồi cái này cũng bình thường Này trong bất i、so、với lục điệu mà nói, vốn là tương đối thiếu, ể n nhà, vốn tương cũng đơn thực vật lục độc mà là so rồi r nhiều. Này linh quá ả l này không có vấn đề gì lớn những thứ đó nô minh có a hàn k h i ế n khuyết chẳng qua là tài liệu khác mà thôi lần này tốt rồi lập tức cũng đầy đủ hết thu rồi người ta thứ tốt nô minh dĩ nhiên cũng không thể nhỏ khí đan dược này là bó lớn bó lớn phân phát ra nhiều nhất đó không thể nghi ngờ là đại kinh n g ự rồi cái thằng này cất giữ số lượng nhiều nhất chất lượng tốt nhất chọn lấy được rồi ngô minh gần nửa bình đang ăn dược đây không thể nghi ngờ là một cái hết sức viên mãn giao dịch hội rồi mọi người đều là hết sức cao hứng đặc biệt là này bắt chảo đừng xem cái t h ằ n g này tu vi thấp nhưng là này ánh mắt cũng không thấp hắn cất giữ thật đúng là không y tới hơn nữa ngô minh cố ý đối với người này tiến hành c h i ế u cố thu hoạch thì càng thêm không tệ đem người này vui vẻ à, cũng không biết hình dung như thế nào ta nói bắt chảo à, này làm người không thể lòng tham không đ ấ y ngươi này làm b ạ thuộc cũng tương tự không thể lòng tham không đáy ai nhìn người này lại vẫn muốn đang dược ngô minh liền không nói người này thật là không biết phải trái tới quá tham lam đi à nha di ngươi còn có đồ tới à ngươi cái tên này này cất giữ thật đúng là không ít tới đến lấy ra cho ta xem ngươi còn có cái gì bảo bồi tới bất quá h i ệ n nhiên là ngô minh xem thường người nhà bắt chào tới người ta cũng không phải là muốn không sợ người ta nhưng là còn phải tới trao đổi tới ai nha ha ha ta đây thật là đần à, làm sao lại không nghĩ tới cái này chứ hành mọi người qua đến ta và các ngươi nói một chút thấy những thứ này có hay không a những thứ này ta cũng phải các ngươi giúp ta thật tốt thu thập a chờ ta lần sau đến cùng các ngươi giao dịch tới bất quá lần sau liền không nên ở chỗ này giao dịch rồi quá xa rồi ngô minh vừa nhìn thấy này bát chảo lấy ra gì đó này lập tức bừng tỉnh đại nộ đứng lên rồi t h ầ mắng m mình t h ừ n ốc thật ra thì bát chảo lấy ra những thứ này cũng không là tài liệu chân quý gì chính là một ít đủ loại đá quý mà thôi bất quá đây cũng là nhắc nhở rồi ngô minh rồi nhưng hắn là cần số lớn những thứ này tới mà vật này a này trong b i ể n rộng vậy tuyệt tuyệt đối, đối với không phải ít mình không thể thu thập có thể để cho những người này giúp thu thập tới a mọi người vừa nghe lại này mấy loại tảng đá vụn cũng thu lại đi trong lòng lập tức liền bắt đầu lửa nóng trong đầu tính toán đã từng đã gặp ở nơi nào những thứ này bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện rồi những thứ này tảng đá vụn thật đúng là gặp qua không ít tới làm tưởng thưởng n ô minh lần nữa cho t ử này b ắ t trào một viên đan dược đây có thể đem b ắ t trào cao hứng xấu rồi hả mà t r u n g quanh cái kia chút càng thú từng cái càng là đầy mắt nóng như lửa tới này trong lòng tính toán lần này lần có thể giao dịch đến bao nhiêu đan dược tới chuyện này cũng làm xong rồi thời gian cũng không sớm rồi n ô minh định lập tức đi trở về phủ nói sau này ô ít nhất đen biện khơi danh mương cũng không có gì đẹp đẽ phải người gia chủ nhân bây giờ a c ũ n g không còn cái tâm đó tư chiêu đợi mình không phải là từng cái tất cả đi ra ngoài tìm hàng hóa đi bất quá ngô minh tính một lần thời gian này còn có đầy đủ thời gian vì vậy này trên đường trở về ngược lại cũng không vội vã đi đường mà là chậm rãi bắt đầu một bên thưởng thức này đáy biển phong cảnh một đường vơ vét đi hắn vừa ý tất cả mọi thứ tới nhưng là ngay tại ngô minh chậm rãi ở trong biển đi lang thang thời điểm này ngoại giới coi như náo loạn tung trời mà hết thể này đầu sỏ nhắc tới đ â u rồi hay là ngô minh từ những thứ này đáy biển đại lão biết này thần kỳ đ a n dược chỗ tốt về sau đồng thời nhưng ô m i n n ơ vậy thứ nhất này lớn bên trong đại dương thật có thể mở nổi luôn luôn mọi người là có thể phát hiện này thành quần kết đội so với cái kia bình thường hình thái lớn hơn rất nhiều sinh vật đại dương một hồi báo cáo trong nơi này phát hiện ra hơn trăm mét trường kính ngư bảy không bao lâu liền lại có báo cáo nơi nào đó phát hiện ra dài mấy chục mét dáng vóc to hải nhu hơn nữa lần này cũng không phải nói tin đồn gì a loại chỉ có cái gì mê mê tráo hình mà là xác xác thật thật rõ ràng có rất nhiều video thu hình loại gì đó thậm chí ở một ít trong hải vực những tên kia phát hiện ra này đã quý quặn g mỏ loại vậy coi như là náo nhiệt vì m a n r ồ i đào những thư kia bể dãy thành quân kết đội mọi người chưa từng thấy qua dáng vóc to hải thú làm cho là đất dung núi chuyển kia trường cành a nguy nga có chút dọn người phải biết bây giờ nhưng là internet thời đại tin tức này chuyển đi cái đó mau a ở bắc cực để cái g i á m lập tức nam cực liền có thể nghe được cái g i á m vang n gửi được cái g i á m thúi húng chi thần kỳ như vậy vô cùng sự kiện tới a vì vậy trong b i ể n rộng xuất hiện rất nhiều to lớn hải thú các loại tin tức trong nháy mắt liền chuyến khắp r ồ i toàn cầu đưa tới vô số người thảo luận tới lần này mọi người thảo luận không phải những chuyện này món chân thực tính bởi vì này rõ ràng căn cứ chính xác theo tới mọi người thảo luận chính là đây rốt cuộc là chuyện gì những thứ này hải thú rốt cuộc nơi nào đến làm gì tới tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ địa cầu cũng trở nên náo nhiệt tóm lại cái dạng gì suy đoán đều có cái gì hải thú muốn tạo phản thống trị địa cầu rồi thuốc gì phát sinh lớn tai nạn à, cái gì thế giới mạt n h ậ t muốn tới rồi hóa mà người nhiều hơn chính là bắt đầu chất vấn kia chút gì uy tín cơ cấu tới nay trong b i ể n rộng lại tồn tại nhiều như vậy đại gia hỏa sao lại không người phát hiện bọn họ đâu nói tóm lại lỗ minh lần giao dịch này b i ế t à, sắc sắc thật thật là chọc có đại sự xảy ra tới rồi để cho cả thế giới cũng trở nên náo nhiệt ngay tại lúc đó lỗ minh nhà cũng tiến hành một trận thảo luận bất quá so sánh ngoại giới cái chủng loại kia kinh ngạc hiểu lầm nhà bầu không khí nhưng là không giống nhau khắp phòng đều thật r à n đầy bầu một cố lo âu k ô không n chuyện gì à? anh nguy ngươi những lớn như g gì khí. kia thể hiểm hay chút thứ hải Lý là ra ra, ta đây đại rốt một cuộc có quái, à, rể bị xem á v y vậy, khủng bố như bố a lo lắng. Thật ra thì khi mọi người biết rồi những báo cáo này sau trong lòng cũng loáng thoáng cảm giác được chuyện này trăm phần trăm khẳng định cùng ngô minh có liên quan cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn thấy những thứ kia nhìn rất khổng lồ rất hung manh h ả i thú này lo lắng trong lòng đó là tất nhiên cái này minh tiểu từ a tới chỗ nào cũng có thể gây ra chuyện lớn đến ngươi xem một chút chuyện này cả tốt rồi mưa nhỏ a đừng lo lắng minh tiểu tử khả năng của ngươi cũng không phải không biết tới nói sao rồi những thứ kia h ả i thú thoạt nhìn là rất lớn nhưng là ngươi xem lớn hoa tiểu ngốc bọn họ vẫn không phải giống nhau sao sao đều bị minh tiểu tử dọn dẹp phục phục thiết thiếp n g ư ơ i muốn a nếu là minh tiểu tử không thể so với nhỏ ngây ngô bọn họ lợi hại bọn họ có thể như vậy nghe ngô minh nói ấy ư nhìn những báo cáo này lao lý này nhưng trong lòng không t h ế nào lo lắng ngô minh hắn biết ngô minh không phải cái loại đó không có trường ngực nhân hắn nhiều hơn nhưng là tò mò này trong đại dương lại cất giấu nhiều như vậy đại gia hỏa tới a đúng vậy mưa nhỏ a ngươi hoàn toàn không cần lo lắng minh tiểu t ử khả năng của lao già ta vẫn biết một chút những thứ này hàng còn chưa đủ hắn dọn dẹp đâu nhìn âu dương vũ kia lo lắng vẻ mặt r a cắt lao đầu cũng ở một bên an ủi đến thật ra thì đâu rồi mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu lỗ minh sẽ không ra nguy hiểm gì nhưng là thấy những thứ này to lớn hạ thú trong lòng khó tránh khỏi có chút quân q u y ế t tiểu di mụ mụ bà không có sao những thứ này khả ái đại gia hỏa mới sẽ không cùng bà đánh nhau đâu ân ta cảm thấy phải bọn họ là ở tìm cái gì nhất định là ba khiến chúng nó giúp tìm thứ gì tới nhìn máy vi tính trong video những thứ kia b i ể n khơi thú bận rộn thân ảnh nhỏ kỳ kỳ có thể cảm giác được bọn họ là đang tìm thứ gì tới hơn nữa nhất định là cùng cha nàng có liên quan tìm cái gì tìm thứ gì à? kỳ kỳ ngươi làm sao biết bọn họ là ở tìm cái gì à? đối với nhỏ kỳ kỳ mũi mọi người đầu tiên là một trận ngạc nhiên bất quá nhưng vẫn có chút tin tưởng nhỏ người dẫu sao này tiểu gia h ỏ a kia có thể không phải người bình thường tới à? ta cũng không biết bọn họ đang tìm thứ gì a bất quá ta thấy bọn nó tựa hồ cũng dáng vẻ rất cao hứng nhất định là ba cho chúng nó chỗ tốt gì rồi đối với chuyện như vậy n ô minh trước kia cũng không ít làm tới đều là cho chỗ tốt sau đó để cho động vật giúp làm việc nhỏ kỳ kỳ đối với tình cảnh như vậy quá quen thuộc ừ ta nghĩ kỳ kỳ cảm giác là đúng các ngươi suy nghĩ một chút ta minh t i ể u tử phải đi trong b i ể n rộng tìm tài liệu tới ta nghĩ tài liệu kia khẳng định khó tìm tới hơn nữa này b i ể n rộng mênh mông khẳng định liền càng không dễ tìm các ngươi cũng biết tiểu tử kia liền người lười một cái những thứ này a nhất định là tiểu tử kia tìm đến người giúp tới rất nhanh này ra cất láo đầu trong lòng liền tán thành rồi kỳ kỳ phỏng đoán càng phân tích lại càng thấy phải chuyện khẳng định chính là như vậy mọi người vừa nghe n à y ra cắt lao đầu phân tích nhất thời cảm thấy hết sức có lý chuyện này à mười phân cối thật đúng là chính là như vậy tới n ô hơi người này à chuyện như vậy đó là tuyệt đối làm được trước kia còn làm không ít đâu nghĩ như thế mọi người này trong lòng ngược lại là yên tâm không ít bất quá hết thể các thứ này à còn phải chờ đến ngô minh sau khi trở về mới được cụ thể đáp án kiện ừ ba thật đáng ghét như vậy v i ệ c hay lại không mang ta đi nếu là hắn mang về lễ vật khó coi khi nhỏ kỳ kỳ thấy những thứ kia biện khơi thù à này trong lòng nhưng là hối hận chết rồi như vậy việc hay lại bỏ qua rồi rất đáng tiếc ca chương hai trăm bảy mươi bốn chia của đại hội bên ngoài như thế nào nhồi náo nô minh đó là một chút cũng không biết tới trải qua thời gian một ngày tóm lại trải qua một đường v ỡ vét hắn rốt cục thì hài lòng thắng lợi trở về ai ơi ba này là thế nào rồi ta nói các ngươi làm sao đều ở đây nhà a vừa về đến nhà nô minh phát hiện à này tất cả lớn nhỏ đều là ở nhà tới lại không có đi ra ngoài ngay cả âu dương vũ người thật bận rộn này cũng giống như vậy không có đi ra ngoài anh rể ngươi không sao chứ ngươi làm sao đi lâu như vậy à ngay cả điện thoại cũng không biết đánh một cái lo lắng chết ta rồi vừa nhìn thấy ngô minh trở lại rồi nay âu dương vũ lập tức liền ngào tới kéo ngô minh tay hết sức trách cứ nói đến nay thời gian một ngày nhưng là thật đem nàng cho cấp bách xấu tiểu vũ tốt rồi đây không phải là trở về sao nói sao rồi ta cũng muốn gọi điện thoại à bất quá dường như hồ điều này có thể ở trong nước nói chuyện điện thoại điện thoại của còn không có a tốt rồi đến đừng nóng giận rồi à nhìn một chút ta cho các ngươi mang về lễ vật đi đối với âu dương vũ lo lắng suất ngô minh vẫn có thể hiểu trong lòng cũng là rất cảm động vì vậy vội vàng an u ủi nói đến được a ba nhanh lên một chút lấy ra lần này như vậy hẳn loạn ngươi đều không mang ta đi lần sau A, ngươi có thể nhất định phải mang ta đi chúng a khanh khách không nghĩ tới nơi đó lại cũng có nhiều như vậy rùa đen lớn còn có c á lớn vừa nghe phân lễ vật nhỏ kỳ kỳ lập tức liền cao hứng bất quá rất nhanh liền lại nghĩ tới đến lần này không có thể cùng theo một lúc đi quá đáng tiếc ha ha ngươi quỷ linh tinh thật tốt lần sau a nhất định dẫn ngươi đi được chưa bất quá con gái a ngươi làm sao biết cha ngươi ta gặp đến đó chút rùa đen lớn rồi hả nô minh nghe lời này một cái liền buồn rầu rồi con gái này cũng quá lợi hại đi à nha chẳng lẽ cái này còn tu luyện ra rồi ống dòm người tính h thai tới rồi sao nhưng là cũng không đúng a mình nhưng là ở biển khơi mương sâu chỗ a tiểu t ử ngươi còn không thấy ngại nói a ngươi tự xem một chút đi ngươi lần này nhưng là gây ra tin tức lớn tới rồi lão lý nhìn một cái này ngô minh thừa nhận rồi chuyện này vội vã đem desktop xoay qua chỗ khác để cho ngô minh xem tới nay những người này cũng quá nói chuyện vớ vẩn đi à nha ta là khiến chúng nó tìm cho ta đã quý tới bất quá động tính này cũng biết phải lớn quá rồi đó một chút cũng không biết khiêm tốn tới nhìn một hồi sau ngô minh rốt cục thì biết rồi tại sao con gái này biết mình gặp phải những thứ kêu b i ể n khơi thú tới cảm tình là đám người này nốn nháo tới a a ngươi để cho những thứ kia hải thú giúp ngươi tìm đá quý không phải tìm tài liệu kia sao được rồi ngươi chính là cùng chúng ta nói rõ ràng một chút lần này đáy b i ể n cuộc hành trình tình huống cụ thể đi đến nỗi lễ vật này chờ một chút lại chia tốt rồi lúc này mọi người thì càng thêm ngạc nhiên rồi vốn là mọi người suy đoán a này ngô minh là để cho những thứ kia hải thú giút hắn tìm tài liệu đó a không nghĩ tới lại là tìm đ á quý đối với ngô minh phải lượng lớn đ á quý chuyện này mọi người vẫn biết bất quá bây giờ mọi người nhưng càng là tò mò lần này đáy biển cuộc hành trình cụ thể tình hình tới À, không phải tài liệu đâu rồi ta đã tìm được rồi lần này a ta là cùng những thứ kêu biển khơi thú đang làm giao dịch tới chuyện là như thế này nhìn mọi người đều là một bộ hết sức tò mò bộ dạng ngô minh cũng từ từ nói với bọn họ giải lần này đáy biển cuộc hành trình tình huống cụ thể tới À, ba ngươi nói ngươi cho chúng ta nhặt rồi tốt xinh đẹp bao nhiêu vỏ âu ca ha ha quá tốt rồi ba Mau lấy ra lấy được ể để cho chúng ta nhìn một chút, Ơ, ta muốn làm một cái vỏ ốc chung còn phải. Đúng vậy, ngô minh thúc thúc, nhanh lên một chút lấy ra, để cho chúng ta xem một chút đi. Vừa nghe ngô minh cho các ốc, các nhìn phải. minh nhanh nghe minh nhặt xinh nhiêu nhỏ bao nào Đúng ơn, muốn ngô lên ngô nàng nàng nơi nào còn nhịn gió, ta một ta một một ta một rất ra, Vừa làm xem lấy đi. rồi vỏ vậy, vỏ đẹp đ kỳ kỳ à, vàng thúc minh giục ngô minh vội vàng lấy ra. Được rồi a Được r đến chúng ta hay là đến trong sân đi nơi này quá nhỏ rồi khẳng định không c h ứ a nổi trong sân rộng rãi nô g minh cũng biết này ba tiểu cô nương chỉ như vậy tốt lắm dứt khoát đến trong sân vừa nói một bên cầm lễ vật tốt ở nhà này trong đó là t u y ệ t tuyệt đối đối với không bỏ được đo a chỉ là đại hải thuyền vậy coi như có mười mấy chiếc tới a ha ha cái này thật xinh đẹp ừ còn có cái này cũng rất đẹp bà bảo đình đình chúng ta mau lại đây chọn a nô minh thúc thúc và thuế thật là nhiều vỏ ốc ca còn có ốc biển khi trong sân xuất hiện một đồng lớn đủ loại vỏ ốc ca ốc biển loại vật nhỏ thời điểm nhất thời ba tiểu cô nương liền cao hứng xấu rồi xông lên chính là giống như chọn bảo bối vậy cầm lên liền yêu thích không b u n g tay ai nha anh rể ngươi lại nhặt rồi nhiều như vậy đẹp vỏ ốc ca ân nếu không đến lúc đó chúng ta cũng biết một ít làm mấy cái chung gió treo đến phòng tròng có được hay không a đừng nói là nhỏ kỳ kỳ các nàng rồi chính là chỗ này âu dương vũ thấy nhiều như vậy đẹp vào úc đó cũng là lòng hoa nộ phóng tốt rồi các ngươi ngừng một chút ta liền mấy cái này nhỏ vào úc liền đem các ngươi cao hứng đến cái bộ dáng này a đến các ngươi tránh ra ta lấy một cái đại gia hỏa cho các ngươi nhìn một chút cho các ngươi biết cái gì gọi là siêu cấp tự vô phách vào úc tới thấy kỳ kỳ các nàng còn có âu dương vũ cũng cao hứng như thế nỗ minh trong lòng cũng là rất vui vẻ trong đầu nghĩ quả nhiên không có hưởng phí mình tân tân khổ, khổ nhặt những thứ này tới nô minh thật muốn nhìn một chút đợi các nàng thấy cái đó lớn vào úc thời điểm biểu tình gì tới ba vậy người mo lấy ra a lớn vào úc bao lớn a có hay không lớn như vậy a kỳ kỳ vừa nghe lại có một cái lớn vào úc lập tức liền chạy tới ngô minh bên người một bên thúc giục hắn lấy ra vừa dùng tay nhỏ bé của nàng cánh tay khoa tay m u ố i chân đến đáng tiếc chỉ nàng k i a tay nhỏ bé cánh tay như thế nào có thể đủ khoa tay m u ố i chân đi ra a ha ha các ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao đến nhìn một chút có lớn hay không nô minh một bên đem cái đó cự bối lấy ra vừa cùng các nàng giảng giải này trải qua chờ nô g minh xuất ra cái đó cự bối thật đúng là liền đem mọi người sợ hết hồn tới ai cái này quả nhiên là không thiếu cái là a cái này lớn vỏ ốc a ít nhất sinh trưởng rồi hơn ngàn năm rồi mới có thể giải thành lớn như vậy ân đúng rồi minh t i ể u tử cái này cự bối bên trong có phát hiện hay không chân châu a r a cắt l a o đầu nhìn cái này siêu cấp cự bối một trận ngạc nhiên sau bắt đầu muôn vàn cảm khái đứng lên bất quá này gừng càng già càng c a y tới này lại nghĩ đến rồi chân châu sự t ì n h tới hoa thật là lớn thật là đẹp chân châu a ba ta muốn một viên ta muốn một viên nô minh thúc thúc ta cũng phải một viên còn có ta còn có bảo bảo cũng phải chờ nô minh đem kia tám viên siêu cấp lớn chân châu mang lấy ra nay ánh mắt của mọi người lại cũng rời không ra rồi thật sự là rất xinh đẹp rồi xinh đẹp c h ấ n nhiếp nhân tâm ba giờ người lập tức liền nói lên yêu cầu tới anh rể ta không cần phải nói rồi nhìn âu dương vũ bộ kia vẻ mặt nô minh cũng biết nàng cũng là muốn muốn đối với lần này nô minh là không có vấn đề vậy được đi một người một viên tới đến nỗi còn lại vậy thì giao cho âu dương vũ đi tốt rồi tiểu vũ những thứ này ta và lao lý không có hứng thú các người giữ đi minh tiểu tử chớ lại giấu d i ế m rồi còn có cái gì một cái lấy ra đi chớ treo người khẩu vị tới đối với âu dương vũ lấy tới lớn chân trâu r a cắt lao đầu l ắ p đầu một cái những thứ này hắn có thể không có hứng thú gì tới đúng vội vàng ta nói tiểu tử ngươi không biết là không mua q u à cho chúng ta đi ta cho ngươi biết ngươi không cho ta một món hài lòng lễ vật lao già ta có thể không đáp ứng á ngươi tự xem làm đi n à y lao lý không hổ là lao lý tới n à y đòi lễ vật đều là như vậy có lý chẳng sợ tới quả nhiên không phải người bình thường a ha ha thật toàn bộ lấy ra đây chính là các ngươi nói đó a đến lúc đó hù dọa các ngươi rồi cũng chớ có trách ta a nhìn hai vị này lao ra tử một bộ không nhịn được bộ dạng nô minh trong lòng cái đó vui cười a a hơn nữa vừa nghĩ tới chờ một chút ra sân lễ vật nô minh liền càng mong đợi ta nói t i ể u t ử ngươi nơi nào nói nhảm nhiều như vậy tới vội vàng a hử lao tử ta cảnh đời gì chưa thấy qua không phải là một ít lễ vật sao lao giả ta còn không đến mức lao lý mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là này trong lòng nhưng làm o n g đợi này minh t i ể u tử lại có thể nói như vậy như vậy lễ vật này nhất định là có điểm rất phi phán tới ha ha hành như vậy mọi người liền cũng coi trọng rồi ạ cuối cùng này lễ vật đi ra rồi theo ngô minh tiếng nói vừa dứt mọi người nhất thời cảm thấy cảnh sát trước mắt biến đổi sau đó từng cái liền thật trở nên trận mắt hốc mồm đứng lên a thuyền lớn trước nhất kịp phản ứng chính là kỳ kỳ nhìn quyển này tới sân hết sức rộng rãi bên trong lúc này lại nhưng đã để đ ầ y rồi từng chiếc từng chiếc thuyền lớn lập tức liền kinh hô lên mà ra c á t lao đầu cùng lao lý lại là doạt một chút liền đứng lên rồi trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt từng chiếc từng chiếc cổ đại thuyền lớn đáy biển thuyền chìm văn vật đồ cổ lao lý cùng ra các lao đầu rất nhanh liền biết rồi này xuất hiện ở trước mắt rốt cuộc là đồ chơi gì tới bọn họ nói thật thật đúng là bị trước mắt này mười mấy chiếc cổ đại thuyền bệ làm cho giật mình tới coi như là lao lý có chuẩn bị tâm lý rồi nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến n g ô minh lại đem này đáy biển thuyền chìm mang về hơn nữa còn là khu vực liền mười mấy chiếc tới nhìn những thứ này gìn giữ hết sức hoàn hảo thuyền lớn không cần suy nghĩ cũng biết trên thuyền hàng hóa tới ha ha t ố t lễ vật này không tệ ta thế phía trên này ta nghĩ giả bộ đều là đồ sứ đi cái đồ chơi này xem như đối với g i a cất lao đầu khẩu vị rồi lập tức liền cười lên ha hả minh tiểu tử ngươi đừng luôn là dọa người như vậy có được hay không ân đúng rồi những thứ này ngươi định xử lý như thế nào a là mình giữ lại hay là lão lý cũng là bị này mười mấy chiếc thuyền chìm sợ hết hồn bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề khác tới đó chính là những thứ này rốt cuộc nên xử lý như thế nào đ ắ c vấn đề là mình giữ lại hay là nộp lên dựa theo lão lý dĩ vãng tính cách dĩ vãng ý tưởng đây nhất định chính là nộp lên bất quá bây giờ nha lão gia tử này tâm thái đã từ từ thay đổi hắn hiểu được rất nhiều chuyện có lẽ giao cho ngô minh giao cho đào nguyên thôn làm sẽ hữu hiệu hơn quả càng có ý nghĩa tới cũng t h như lần trước cứu nạn không chính là nói rõ rồi cái vấn đề này sao chương hai trăm bảy mươi lăm phòng ngựa điều chưa thành sự thật đối với lao l i nói cái vấn đề này nô minh cũng là muốn qua bất quá hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc là nộp lên đâu rồi vẫn là mình giữ lại ừ lao l i a chuyện này ta cũng không biết rốt cuộc nên xử lý như thế nào thật ra thì đâu rồi ta là không có vấn đề lúc ấy đâu rồi ta cũng chỉ là muốn cho ra c ắ t lao đầu còn ngươi nữa mang một chút lễ vật mà thôi những thứ này ta ngược lại thật ra không quan tâm nếu không các ngươi cho ta ra nghĩ kế như thế nào nhìn một chút những đồ chơi này rốt cuộc nên làm cái gì ngô minh đây cũng là lời trong lòng tới hắn dự tính ban đầu đúng là chính là tìm chút lễ vật cho ra cắt lao đầu thôi ha ha tiểu t ử ngươi cũng không biết như thế nào nói ngươi chuyện này đâu rồi ta cũng vậy không có ý kiến gì tùy ngươi muốn để lại liền lưu lại muốn lên đóng liền lên đóng dù sao đây là ngươi mình từ hải lý vét lên tới cũng không ai có thể nói gì tới a nhìn ngô minh này mặt đầy thái độ thờ ơ lao lý cũng là cười ha h à nói đến hắn liền là vui vẻ ngô minh tính cách này không đem tiền này tài coi trọng lắm n ộ lên tại sao phải nộp lên a không giao hử giao cho bọn họ còn không bằng tự chúng ta giữ lại đâu nói sau rồi ta dám khẳng định những thứ này hải thuyền nhất định là từ trong vùng biển quốc tế vét lên tới chúng ta mới không nộp lên đâu lao giả ta còn tốt hơn tốt nghiên cứu một chút những thứ này đâu đang ở bên kia đem chuẩn bị các loại tinh mỹ đồ s ứ ra cắt lao đầu lỗ thay nhưng là bén n h y r ấ t nghe được ngô minh cùng lao lý nói về sau lập tức không làm rồi nói lời phản đối nói đến nộp lên nói đ ù a sao hắn ra cắt lao đầu nhưng là liền yêu nghiên cứu những đồ chơi này tới đi đi đi ngươi một cái lao giả kia không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người、công. nhìn một chút ngươi một điểm này tỉnh nộ cũng không có vật này cũng không phải là ngươi vét lên tới nếu như là ngươi vét lên tới lao g i ả ta bất kể đâu thấy ra cắt lao đầu bộ dáng này lao lý lập tức liền bắt đầu nổi g i ó a rồi không phải cái gì lao tử không tỉnh nộ c h ò má không tỉnh nộ năm đó lao tử có thể cùng đi với ngươi đánh tiểu quỷ tử thứ lao tử giết tiểu quỷ tử không thể so với ngươi b ấ t đi đi chúng ta tại sao phải nộp lên à những thứ này cũng đều là câu hỏi của chúng ta tinh túy i nộp lên rồi sau có thể làm gì à trừ rồi thả vào trong viện bảo tàng đi còn có thể làm gì lại có mấy người có thể đến nơi đó xem tới đâu ừ nói không chừng đâu rồi có một bộ phận còn không biết sẽ lưu lạc đi đâu vậy chứ gia cắt lao đầu nói nhất thời để cho lao lý một trận miệng nhét vào không lời chống đỡ đối với cái này hai lao đầu đó là nửa ngày không ồn ào vậy thì khẳng định không bình thường tới thật ra thì đâu hai cái này lao đầu ngay cả có một chút như vậy điểm bất đồng mà thôi gia cắt lao đầu đối đãi chuyện đó là tương đối khách q u ò n tính lý trí hình mà lao lý đâu rồi đó là tuyệt tuyệt đối, đối với đại công vô tư thật ra thì đâu những thứ này trọng yếu nhất hay là bọn họ giá trị thưởng thức Cùng n g h ừ ta cảm thấy phải ra cắt lời của ra ra có đạo lý những thứ này văn vật nha đến lượt để cho mọi người thưởng thức nếu quả thật bắt bọn nó thả vào trong viện bảo tàng như vậy có thể thấy người của bọn nó liền giảm b ấ thật t nhiều ra ồ i liền này không n h g có ý ĩ gì rồi. Ở m ộ thì bên、Âu、Dương vũ, cũng nói, Âu đầu gia Vũ, với cắt là lao lời mà đối t â m dĩ vi nhiên Thật h tới. t ra thì cũng đúng à người đem những thứ này thả vào bác vật quán về sau có thể có mấy người có thể đi tới a lại có bao nhiêu người trở về xem tới a không giao cũng không đóng nha ta vừa không có nói nhất định phải đóng Kêu tiểu cuộc quả, đầu một chút thứ rốt thế tới. Bất quá, lao đầu từ người nói mới phải cái vũ, vậy vừa cũng này, vẫn là muốn biết, những thứ này nhìn, những như nào nghe, đúng à. là xử lý Lao lý lý lao nếu như là muốn b á n đi lao đầu từ đó là nhất định sẽ phản đối tới bất quá khả năng này trên căn bản không có ừ nếu không tự chúng ta làm một cái phòng triển lãm như thế nào a đúng chính là làm một cái phòng triển lãm chúng ta liền xây dựng tại này đảo nguyên thôn bên trong đến lúc đó chúng ta đem những thứ này cũng thả vào phòng triển lãm bên trong đi các ngươi cũng biết này tới đảo nguyên thôn nhân vậy cũng tuyệt tuyệt đối đối với không ít tới như vậy thứ nhất không thì có thể làm cho người nhiều hơn cũng có thể thưởng thức được sao rất nhanh một mực một bên không nói lời nào ngô minh đột nhiên mở miệng ra cắt lao đầu lời của bọn nó ngược lại là nhắc nhở rồi mô minh quả thật những thứ này nếu như không lấy ra cấp mọi người thưởng thức lợi mà nói thật đúng là liền không có ý nghĩa gì phong triển lãm đúng vậy anh dễ đề nghị này tốt như vậy thứ nhất không chỉ có thể để cho người nhiều hơn có thể có cơ hội thưởng thức được những thứ này t ì n h mỹ văn vật hơn nữa à, đến lúc đó này khẳng định có thể hấp dẫn nhiều hơn du khách đi tới đảo nguyên thôn du lịch ân ta xem à, đến lúc đó đem những n à y đại hải thuyền cũng bỏ vào bên trong đi tốt rồi những thứ này cũng là có giá trị không nhỏ văn vật tới a nay vị trí không giống nhau tạo thành cái này phương thức suy nghĩ cũng không giống nhau tới nhìn xem người ta chỉ cần vừa có cái ngầm đầu lên lập tức là có thể nghĩ đến nhiều thứ hơn tới bất quá không thể không nói đây là một cái hết sức chú ý tuyệt diệu tới lấy được rồi mọi người nhất trí gật đầu tán thành vậy được chúng ta cứ làm như vậy đi đúng rồi mưa nhỏ à chuyện này đ â u rồi liền giao cho ngươi phụ trách ân chờ tham gia áo trở về về sau ta rồi đến trong b i ể n rộng đi một chuyến đi đến lúc đó ta thật tốt tìm một chút tranh thủ lâu rồi làm nhiều thứ hơn trở lại nếu không thật sự là có chút quá n h ả m chán nô g minh nhìn một cái ra ý kiến cũng thống nhất rồi cũng chỉ lập tức đánh nhịp, coi như là đem chuyện này chính thức xác được. cũng chính đánh nhịm, như này định không ngươi ngươi biếng, khí khí. Yên phải lập là làm, là là lười ta tới t đem để à, kì sẽ âu m đi đ rồi, liền bọn bắt ta tức hạ lập ầ an này phòng triển tranh thủ sớm ngày bài, bắt cái thủ đầu Âu xây xây xong. lãm, sớm dương vũ vừa nghe lại phải nàng tới làm việc đầu tiên là cố làm bất mãn chế rêu rồi ngô m ì n h một trận thật ra thì đâu rồi nàng cũng là cái loại đó không ở yên nhân tới nếu quả thật làm cho nàng chống không cái gì cũng không làm vậy nàng mới thật sự không thể chịu được nữa nha ha ha ta biết ngươi khổ cực như vậy đi lần sau ta ra biện thời điểm m a n g ngươi cùng không? ngươi Ngư Thượng, ở trong ơn, như Đến biển được cưới đi rồi, coi đi rồi, Đại tiêu lịch có lúc cho đó, tốt ta thật tốt hay là du Kỳ ở ở sái minh ộ t c á ư thế à? nhìn à o Nỗ n m i n h một cái nàng ấy phó có chút nghịch ngợm bộ dạng trong lòng cũng là một trận ấm áp nói thật thời gian lâu như vậy rồi nô minh còn thật không có mang nàng nghỉ ngơi cho khỏe một trận đâu cảm giác trong lòng hết sức thiếu nợ nàng vừa vặn lần sau trở lại cũng coi là vô ích rảnh rỗi liền mang theo âu dương n ũ còn có con gái cùng nhau thật tốt chơi một đoạn thời gian coi như là hưởng tuần trân mật a ba còn có ta đâu rồi đến lúc đó ngươi cũng không thể đem ta quên rồi à ân đúng rồi ba ngươi nói đại kính ngư rốt cuộc có bao nhiêu à có hồng hồng bọn họ lớn sao nhỏ kỳ kỳ mãi mãi cũng là nghe thấy b ắ t phương nô minh lời kia vừa thốt ra tiểu gia hỏa lập tức liền để tay xuống giữa võ úc chạy tới rất sợ nô minh đem nàng quên rồi tự n h ư được rồi sẽ không quên rồi ngươi ta cho ngươi biết à cái kia đại kính ngư có thể lớn hơn rồi so với hồng hồng có thể lớn hơn vô số lần à ân có mấy chục hồng hồng lớn như vậy đâu nhìn cái này một cách tinh quái con cái nô minh trong lòng tràn đầy rồi vui vẻ yên tâm cùng chịu mến nói đến anh dễ ngươi nói gì a không thể nào đâu mấy chục hồng hồng lớn như vậy thật là là bao lớn a cái này thật có lớn như vậy tình ư lúc này ngay cả hậu dương vũ cũng kinh ngạc đến ngây người rồi đùa gì thế a này hồng hồng nhưng là có dài ba mươi bốn mươi m ta gấp mấy chục lần vậy còn không phải một hai ngàn thước tới a trong nơi này hay là cá tới a rõ ràng là hàng không mẫu hạm tới a tốt rồi lúc này ta nhưng là không có nói huynh hoang tới chờ các ngươi thấy cũng biết rồi tên đại gia họa kia đích xác là không nhỏ tới a đối với chuyện như vậy n ô minh cũng biết mắt thấy mới là thật tới nói cũng không nói rõ ràng đến lúc đó thấy thể nhận rồi, rồi. liền có thể cảm nhận được、rồi. à đúng rồi minh tiểu tử n à y hải lý rốt cuộc có bao nhiêu cự thu à ân cái k i ê u đại kính ngư lớn như vậy rốt cuộc tu vi gì tới vừa nghe ngô minh miêu tả r a cất lao đầu cũng là một trận sợ hết hồn hết vĩa lập tức liền nghĩ đến rồi vấn đề hắn quan tâm nhất tới phải biết n à y thú vật à, dựa theo giới tình huống bình thường vậy tuyệt tuyệt đối đúng là càng lớn càng mạnh mẽ tới ta gặp phải đại khái liền chừng t r ă m cái đi toàn bộ là thiên cấp trở lên tu vi cái t i ê đại kính ngư tu vi cao nhất so với tiểu ngốc cao hơn một chút đã kết rồi nội đan đến nơi có còn hay không chớ ta cũng không biết n ô Minh lời mà lời nói, n c ũ g làm này mọi m người n giật ì h tới. Trong lòng là vén lên một trận tới thầm gió kinh hoàng tới rồi, hoàng lòng vén lên sóng n g là h ĩ này biển khơi quả nhiên là đủ thần bí, đủ nguy là bí, khơi i h quả đủ đủ ể minh a có thể g ĩ t ớ i nơi này biển ở này k h ơ i s â u lại c ấ tử dấu Kêu tiểu khủng bố như hòa Minh bố vậy ra hòa tới. t những thứ này đại gia hỏa có thể hay không chủ động công kích loài người à ngươi xem bọn họ bây giờ nhưng là đem toàn bộ đại dương làm cho nhiệt n h i ệ t nhào nhào rồi này v ạ n nhất lão lý vừa nghe nhất thời cũng là vào chạy mồ hôi lạnh ướt xung cả người tới những thứ này vặn nhất ở trên biển người tập k í c loại vậy coi như gia đại phiền t h á i rồi à coi như là phái gia hạm đội cũng không là đối thủ của người ta tới a đây tuyệt tuyệt đối đúng là một c ô vượt quá tưởng tượng lực lượng tới là trong b i ể n rộng chân chính vô địch bá chủ ừ cái này ngược lại là không có hiện xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người đều là một ít hậu bối mặt thôi những thứ kia to con chắc là sẽ không tùy tiện xuất hiện ta nghĩ chỉ cần loại người không chủ động đi công kích bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có chuyện cái này ngã là một đại vấn đề tới a mặc dù ngô minh tin tưởng những thứ này trong b i ể n cự vô phép không sẽ chủ động người tập kích c ử a nhưng là khó bảo toàn mọi người không đánh chú ý của bọn nó a đến lúc đó coi như khó nói nô minh trong lòng hay là quyết định chủ ý cảnh cáo một chút những cự thú kia thật là tốt đúng rồi lao lý ngươi chính là cùng phía trên đánh hạ gọi đi chớ t r e o c h ọ c bọn họ thật là tốt nếu không đến lúc đó mình ăn xong đau khổ ta cũng mặc kệ a nô minh vẫn có chút không yên tâm lên tiếng đối với lao lý nói đến nô minh trong lòng có dự cảm cái này rất mau liền sẽ xảy ra c h u y ệ n tới loài người tham lam a đó là s ư n g tên nô minh tin tưởng rất nhanh sẽ có người mượn nghiên cứu a hoặc là chớ danh tiếng động thủ rồi đến lúc đó có cho bọn họ nếm mùi đau khổ chương hai trăm bảy mươi sáu gặp lại tiểu đốc hôm nay rốt cuộc đến rồi đ ả o nguyên thôn đám này tiểu tướng xuất trình cuộc sống đây đối với đ ả o nguyên thôn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cuộc sống vì thế trong thôn còn lòng trọng cử hành thệ sư đại hội tới không chỉ có toàn thể thôn dân cũng tham gia thậm chí t r u n g quanh đây mười dặm bắt hương đám người cũng tới rồi một đồng lớn chuyện này đối với cho bọn hắn mà nói đó cũng là cảm thấy trên mặt có vẻ vang đ ó à. bất quá n ô minh cùng kỳ kỳ còn có lao lý lại không có đi tham gia cái này bởi vì bọn họ còn có một món khác chuyện gấp muốn làm đâu ba lý ra ra chúng ta đi nhanh một chút đi Ta đã lão hoa hoa hồng hồng kỳ kỳ lý ngươi ngược lại là cũng mau điểm a l ã ô minh một bên đáp ứng vừa hướng trong phòng đang bể bộ lão lý thúc giục lao ra từ này đang giả bộ lễ vật đây tới rồi ta nói tiểu từ ngươi thúc giục cái gì thúc giục a lao già ta thật vất vả trở về một chuyến này dù sao cũng phải cho những tiểu bối kia mang một chút lễ vật đi nói sau rồi lần này à phải rời khỏi cũng không phải là một ngày hay hai ngày lao già ta được mang nhiều một chút rượu tới ha ha nói thật minh tiểu tử ngươi làm cho cái này t ú i bất bảo thực là không tồi ha ha lao lý một bên cao hưng nói đến một bên vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra đối với ngô minh hai ngày trước cho hắn cái này t ú i bất bảo lão gia tử là khen không dứt miệng nhớ lao gia tử này dám bắt được vào cái ngày đó tròn một ngày giống như là tiểu hài tử vậy đem vật này bỏ vào lấy ra phản phản phục phục tròn chơi một cái ngày lý ra ra ngươi nhanh lên một chút g a ân đứng rồi lễ vật của ngươi cũng giả bộ xong chưa à cũng đừng quên rồi à thấy lao lý sau khi ra ngoài kỳ kỳ vẫn có chút không yên tâm tới lần nữa nhắc nhở nói đến thật ra thì đâu rồi lễ vật này sự tình hay là kỳ kỳ nói ra nói chuyện cấp cho những thứ kia anh chị đệ đệ muội muội mang lễ vật cũng chính là cho lao lý cùng lao vu cái kia chút tôn tử tôn nữ mang lễ vật hơn nữa ở kỳ kỳ dưới sự yêu cầu lao lý cũng phải mang chuyện này đối với lao lý mà nói đây tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên tới hắn lao lý nơi nào có về nhà cho tiểu bối mang lễ vật đích thói quần tới Tốt. ta nói kỳ kỳ, kỳ, kỳ A, các ngươi cũng không cần ma kỳ rồi vội vàng a chở đem chuyện an bài thỏa đằng sau còn phải đến kinh thành cùng mưa nhỏ bọn họ hội hợp đâu nhìn một già một trẻ này còn có chút không về không rồi bộ dạng nỗi minh vội vàng lên tiếng nói đến thời gian này nhưng là chặt rất gấp a dựa theo thương lượng xong tối hôm nay bọn họ phải chạy tới kinh thành cùng người khác hội hợp lần này ngô minh bọn họ sở dĩ chưa cùng đi đại bộ đội hành động đó là bởi vì còn có một việc tình muốn bọn họ tới xử lý tới đây không phải là cái đó dọn dẹp dòng sông sự tình rốt cuộc phải chính thức bắt đầu làm việc sao đây có thể nhất định phải ngô minh cùng kỳ kỳ đi nơi đó chỉ huy một chút sau đó giao phó xong rồi mới được vâng không không ai có thể có thể chỉ huy được tiểu ngốc bọn họ nói về lần đó cứu nạn sau tiểu ngốc bọn họ liền bị ngô minh ở lại ở bên ngoài là vì rồi chờ đợi công trình này bắt đầu làm việc tới nghe ngô minh vừa nói như vậy này lao lý cùng kỳ kỳ cũng sẽ không lại dài dòng rồi liền trực tiếp lên máy bay hướng mục tiêu bay đi ha ha ha lão lý à cuối cùng là thấy chuyện của ngươi người rồi à ngươi ngược lại là biết hưởng thụ tới đi lần này chính là thời gian lâu như vậy liên gia đều không trở về à. phi cơ đi thẳng ra tới rồi hoàng hà cửa biển chỗ ngừng lại rồi nơi này chính là bắt đầu làm việc địa điểm mà đây cái thứ nhất muốn dọn dẹp đối tượng chính là hoàng hà hoàng hà là ta nước mẹ sông là ta nước đệ nhị sông lớn cũng là bùn cắt bế tắc nghiêm trọng nhất con sông này cái thứ nhất muốn dọn dẹp khẳng định chính là hắn ha, ha ta nói lao nô lao trịnh các người làm ha ha đến hả? Chờ o lý chuyện m bay hạ c lớn như vậy ta và lao ngô làm sao có thể không đến đâu đúng rồi hai vị này chính là ngô minh còn có kỳ kỳ đi ha ha lúc này chúng ta cuối cùng là gặp mặt rồi à đến kỳ kỳ đến trịnh gia ra tới nơi này trịnh gia g i a nhưng là người người h ái mộ a trịnh quốc đống rất nhanh liền đem này ánh mắt chuyển tới nhỏ kỳ kỳ trên người tới mặt đầy hòa ái nụ cười đối với kỳ kỳ vẫy tay nói đến nô chủ tịch t r ị n h tổng lý các ngươi khỏe nô gia gia t r ị n h gia gia tốt khanh khách ta nhưng là thường xuyên ở trong tv xem lại các ngươi a nô minh mang kỳ kỳ cũng là vội vàng tiến lên chào hỏi đến so với ngô minh thản nhiên nhỏ kỳ kỳ nhưng là hết sức tò mò nhìn chằm chằm đi ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống tới, tới lui lui xem đi xem lại ha ha có thật không nhỏ kỳ kỳ còn biết trịnh gia gia a ân đúng rồi ngươi tại sao như vậy xem chúng ta à có gì không đúng sao nhìn cái này tràn đầy sắc thái thần kỳ tiểu g i a hỏa kia vẻ mặt đáng yêu linh động ánh mắt sẽ để cho hai lão nhân này cảm thấy tâm tình thoải mái lại nhìn thấy kỳ kỳ không ngừng đi trên người bọn họ nhìn tới nhìn lui cảm thấy rất kỳ quái ừ đúng vậy à ta cảm thấy phải à các ngươi cùng trên tv có một chút không giống à. ân các ngươi so với trên tv khả ái nhiều ở trên tv à các ngươi đều không cười khó coi chết rồi giống như người khác thiếu tiền của các ngươi không trả vậy à muốn rồi một lúc lâu kỳ kỳ rốt cục thì tìm ra rồi này chỗ bất đồng tới kỳ h không trả, ha ha, ả ái. tiền Nợ trả k kỳ không thật thông minh. bất minh, quả à, lời à n g ư khác thiếu tiền của chúng ta không thiếu chúng của tiền ta trả, mà là c h ú nói g người khác ra cái này không, chúng ta không phải còn thiếu người ta tiền ta thiếu một tiền của ra sao. muốn mà số này còn lớn n đổi cái phải lời khác Kỳ kỳ lời mà nói, nhất thời làm cho mọi người d ở khóc d ở cười đứng lên bất quá tiểu nha đầu này cảm giác còn thật không phải là c h e hết sức chính xác giống như ngô ái quốc bọn họ bình t h ờ i đều là hết sức nghiêm túc có lúc coi như là cười vậy cũng là ở trên mặt mà thôi ai như vậy à nếu không nô、no、ra ra vậy các ngươi liền đem tiền của ta lại thiếu một trận đi nhưng là cũng không thể quá dài à kỳ kỳ còn phải tiền cho những thứ kia những người bạn nhỏ che trường học đâu vốn là lần trước ta có tiền nhưng là cũng cho những thứ kia bị đại thủy hướng rơi nhà nhân xây nhà bất quá các ngươi có thể phải cho ta chút một tờ giấy nợ a này vừa nghe ngô ái quốc bọn hắn mà nói tiểu gia hỏa lập tức làm khó suy nghĩ hồi lâu tiểu gia hỏa lập tức nghĩ ra một cái biện pháp tới Bình bẽ bất nàng lý ra ra nợ tiền, nàng nhưng là cũng là như thế này ngoan, chuyện ng thời, thế ha ha thật hiểu tốt, tốt. Kì kì là là làm là à lý ra ra đứa Kỳ kỳ quả đối với tiểu gia hỏa sợ tác s ở vi nô ái quốc cùng trịnh quốc đống đó là nghe thấy có thể quen thuộc thấy tiểu gia hỏa bộ dạng để cho người này a trong lòng không phải một cái mùi vị tới thậm chí này trong lòng cũng có một ít xấu hổ đứng lên a có thật không vậy quá tốt ân ba tiểu ngốc bọn họ đâu rồi ta tại sao không thấy bọn họ a gọi chúng nó vội vàng làm việc rồi nghe được cái này tiền lại có thể sắp tới tay tiểu nha đầu trong lòng cái đó cao hứng a lập tức liền bắt đầu tìm bắt đầu tiểu ngốc bọn họ tới rồi muốn sớm bắt đầu làm việc sớm đưa tiền đây đi tiểu n ố c tiểu bạch hoa lớn hoa nhỏ hồng hồng Các nói g cũng không ngô gia cũng giọng gọi cùng quốc đống trong lòng ư ơ nơi i minh lời, tiểu cái ái ở nào Căn bản nhỏ lên. nhỏ này nô trịnh cũng bắt đầu mong ngợi. à, à. Theo mau ra hỏa kêu kêu, quốc quốc đầu trả rắc đây đã chờ bắt kỳ kỳ là thật bọn họ cũng không có thấy qua này tiểu ngốc bọn họ đâu không chỉ là bọn họ chính là chút sớm đến tới chuẩn bị nhân viên làm việc cũng là không nhìn thấy qua đám này đại gia hỏa thân ả n h tới mọi người thật ra thì cũng rất muốn biết đám người này rốt cuộc nút ở rồi địa phương nào tới ha ha thì ra các ngươi trốn ở chỗ này a nhanh lên một chút đi ra a kỳ kỳ mới lớn tiếng kêu rồi hai tiếng lập tức liền mặt đầy cao hứng theo ư ơ n kỳ kỳ chạy đến bờ biển mọi người cũng đều đi theo rất nhanh liên phát hiện này mặt biển có rồi động tĩnh lại bắt đầu dâng lên từng trận sông tới Cái này làm cho những thứ kia phụ trách kia này những n làm thứ phụ h bảo vệ ân viên cảnh vệ, cảnh tình r trương. o sao. n lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Ha ha, quả nhiên là nghe thấy không bằng da mắt à, kì kì à, bọn họ chính ngươi nhà động Ơn, g là là các cái chút bắt mắt thấy vật đầu quả kỳ kỳ kia Haha, họ da à, à, cảnh này đây là nguy nga a cũng không để cho mọi người chờ bao lâu tiểu ngốc bọn họ liền xuất hiện theo tiểu ngốc bọn họ xuất hiện dễ thấy nhất nhất định là hồng hồng này một đại gia đình bọn họ nhất gia t ử nhất thời làm cho cả mặt biển cũng trở nên một trận trói mắt đỏ đúng vậy n ô gia gia chính gia gia các ngươi nhìn cái đó là tiểu n g c đó là hoa lớn cùng hoa nhỏ đó là tiểu bạch tiểu bạch là hoa lớn cùng hoa nhỏ đứa trẻ Còn có. ngốc Nhìn nhỏ kỳ kỳ đến, này ngốc bọn họ kỳ kỳ tiểu rất õ ràng hưng bắt đầu đổi phải cao x u m ộ nhanh ổ i liền lên lập nước mặt tức về sau, ư ớ n nàng bên này n g kỳ kỳ các thật h chạy、tới. Chủ tịch, nhanh, này. tới. Rất ngươi xem này. Rất nhanh, liền có một người đi tới ngô ái quốc bên h a i nhỏ giọng nói đến rất ý tứ rõ ràng những người này quá nguy hiểm tới có muốn hay không ngăn lại tới gần của bọn họ tới thật ra thì những thứ này đại gia hỏa bọn họ cũng là biết căn bản không phải người ta thức ăn tới không có sao các ngươi không cần phải để ý đến nhìn là được Đô、ái q u ố chương căn bản cũng bản k ô n g chờ h đối p nói xong, liền lập tức hai t t y Hán n trăm n những thứ này kinh khủng đại gia hòa sẽ không g thứ đại có bảy mươi bảy biển sâu khác h tới tiếng nốc t i ể u bạch kỳ hỉ quá tốt rồi rốt cuộc gặp lại các ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết có nhớ ta hay không a tiếng nốc bọn họ còn không có bơi tới bên bờ đâu rồi nhỏ kỳ kỳ liền bắt đầu vọt tới trước sau đó lại trực tiếp đi trong biển mẹ đi bất quá rất nhanh ngay tại nàng muốn rơi xuống nước một khắc kia liền bị tiểu bạch dùng đôi to cuốn lại rồi sau đó liền hướng tiểu ngốc trên lưng đưa tới kỳ hì ta biết ngay tiểu bạch có thể tiếp lấy ta tiểu ngốc tiểu bạch hoa lớn hoa nhỏ còn có hồng hồng ta có thể muốn cắt ngươi rồi à so với mọi người một trận lo lắng này nhỏ kỳ kỳ đó là ngực với thành t r ú c tới nàng cũng không tin tiểu ngốc bọn họ sẽ để cho nàng rơi xuống nước đâu chỉ thấy này nhỏ kỳ kỳ đến một cái tiểu ngốc trên lưng lập tức liền chạy tới lối b à o ô m tiểu n ố c đầu cao hứng tố nhắc tới mà tiểu bạch bọn họ cũng là không ngừng ở tiểu ngốc chung quanh đi loanh quanh luôn luôn đem đầu lớn đưa đến kỳ kỳ trước mặt làm cho nàng vuốt ve mấy cái nhiều ấm áp đa đ ộ n g người tình cảnh a ngô minh ngươi thật là có có phúc à có đáng yêu như thế một đứa con gái vẫn như thế hiểu chuyện có thiệt tâm thật là hiếm thấy hiếm thấy à thấy này một màn trước mắt mọi người đều bị này cảm giác ấm áp người cảnh tượng cho rung động nô ái quốc lại là tràn đầy cảm khái quay đầu hướng về phía ngô minh nói đến n ô chủ tịch ngừng ngươi xem ta đều gọi ngươi ngô minh rồi ngươi cũng đừng luôn là chủ tịch chủ tịch ngươi cũng giống kêu lao lý như vậy gọi một tiếng lão ngô là được rồi ngươi nói có đúng hay không à? nô minh này mới vừa mở miệng một cái liền bị này ngô ái quốc ngăn lại đối với lần này nô minh cũng không khách s á o tới lão ngô liền lão ngô đi nếu là thật muốn ngô minh tên gì ngô t h ú c cái gì nô minh thật đúng là không gọi được tới nói sao rồi này đơn giản cũng chính là một cái gọi mà thôi b ả y ha ha lão ngô a thật ra thì đâu rồi cái này cũng không cái gì đối với mấy thứ này đ ộ n vật ở nhà chúng ta đó là khi thành rồi thành viên gia đình đối đãi đến nỗi kỳ kỳ kia cũng là tùy tiện nàng dạy võ mà thôi thôi rồi thật ra thì đối với bảo bối này con gái nỗ minh vậy tuyệt tuyệt đối đúng là mười ngàn cái hài lòng cái gì hạt chết đằng a nhà chúng ta kỳ kỳ đó chính là lợi hại tới lao l ý ở một bên vừa nghe lập tức liền bắt đầu phản đối đứng lên đối với cái này cái tiểu g i a hỏa a lao l ý kia hoàn toàn chính là sùng ái đến tận x ư ơ n g tùy đi rồi ha ha lao l ý a hiếm thấy a ngươi sẽ không sợ nhà ngươi những thứ kia tiểu g i a hỏa nghe được ngươi những lời này gen h a ha ha n ô ái quốc cùng trịnh quốc đống vừa nghe lao lý lời này nhất thời liền một trận kinh ngạc phải biết này lao ly đó là xương tên nghiêm túc đặc biệt là đối với bên người, người thân cận lại là xương tên nghiêm khắc Như hôm nay hôm tiếp h á độ Đối đó Đối độ đứa một một như vậy. Vậy là, là cận Bọn họ dám, muốn là bọn hắn có nhỏ kỳ kỳ một nửa chuyện. Lao giả ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Đối với lần này, chẳng ngó này, người trận cũng giống như nhỏ thật hữu họ hiểu thắp thơm thèm thái chọc cho Thật thì phải thể cười vậy. Vậy vô với với vui vậy tuyệt mấy tới. ta tới tới. tới. trẻ tới t là là là Lao Lao lý là Lao lý là lại cầu có có cái có giả mọi i dám, kỳ kỳ kỳ kỳ a ra a, a. theo l a o lý lại là bắt đầu thao thao bất tuyệt bắt đầu nói tới này nhỏ kỳ kỳ quang vinh sự tới nghe một bên mô minh a là buồn bực không thôi lao gia tử này thật là đem nữ nhi của mình làm cháu gái ruột tới a thậm chí so với cái này cháu gái ruột còn thân hơn thủ trưởng thủ trưởng có tình huống chúng ta nhanh lên một chút rút lui đi ngay tại ngô minh bọn họ đang trò chuyện phải cao hứng thời điểm đột nhiên một cái nhân viên bảo vệ mặt đầy cuốn cuồng chạy tới nói đến đừng nóng tiểu lưu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ngươi tử t ừ nói bất thình lình bất ngờ để cho tất cả mọi người hết sức k ỳ quái bất quá người này mới vừa nói phân nửa liền quay đầu nhìn một chút nô minh sau đó một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng rất hiển nhiên những vật này là không thể để cho ngoại nhân biết không có sao ngươi cứ nói thẳng đi nô minh cũng không phải người ngoài tới nô ái quốc nhìn một cái này tiểu lưu thần sắc liền biết rồi đồng thời cũng từ trong lời nói mới rồi đại khái biết này tiểu lưu muốn báo cáo gì đó tới trong lòng của hắn lập tức thì có chủ ý rồi chuyện này à không chỉ có không thể giấu g i ế m ngô minh hắn còn muốn từ ngô minh nơi này hiểu tình huống tới a ừ không chung trinh sát nhân viên phát hiện có một nhóm lớn to lớn h ả i thú đang hướng về chúng ta bên này thật nhanh chạy tới những thứ này h ả i thú so với trước đó vài ngày phát hiện cái tia chút lớn hơn theo phỏng đoán toàn bộ là tiên tiên trên hết sức kinh khủng cho nên ta đề nghị các thủ trưởng lập tức rút lui tin tức này đúng là làm nô ái quốc bọn họ cũng khiếp sợ không thôi lại so với sớm đi t i ê n phát hiện cái kia chút dáng người lớn hơn hơn nữa ít nhất cũng là t i ê n thiên này đua gì thế a đây rốt cuộc là bao lớn một cổ lực lượng tới a ngô minh ngươi xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a rất nhanh ngô ái quốc chính quốc đống còn có lao lý cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngô minh muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì cái này làm cho một bên tiểu lưu hết sức kỳ quái đứng lên rồi không hiểu rõ đây rốt cuộc là một màn diễn tới được rồi không có sao chuyện này liền giao cho kỳ kỳ tới xử lý đi bất quá ta suy nghĩ chuyện này tình tốt nhất vẫn là giữ bí mật thật là tốt thật ra thì nô g minh sớm liền phát hiện rồi những thứ này đ ạ i g i a hòa đến bất quá hắn cũng không có ngăn lại tới hắn cũng biết bởi vì hắn trước đó vài ngày để cho lão lý cho lên mặt truyền tin tức kia để cho ngô ái quốc bọn họ không giải thích được lần này cũng tốt để cho bọn họ tận mắt nhìn nói sau rồi con gái này không phải một mực đòi muốn gặp bát trào bọn họ muốn cùng bọn họ chơi sao kia thấy chỉ thấy đi dù sao giấy gói không được lửa những thứ kia đại g i a hòa sớm muộn sẽ xuất hiện ở trước mắt mọi người liền trước lúc này tiểu nóc bọn họ hiển nhiên cũng là cảm giác được rồi bát trào bọn họ đến từng cái cũng đều ngưng rồi chơi đùa bắt đầu đề phòng hơn nữa không khí này lập tức trở nên có chút nghiêm túc bọn họ có thể cảm thấy tới này cầu người có chút m á n h liệt di ha ha ta biết là bắt chảo còn có đại kỳ ngư nhất định là bọn họ tới tiểu nốc tiểu nốc đi mau chúng ta đi đón bọn họ có được hay không a đối với động vật nhỏ kỳ kỳ trời xanh thì có hết sức bén n h ạ y cảm giác thậm chí nặng có thể thật xa liền cảm nhận được đây đối với mới vừa tới ngọn nguồn có hay không ác ý tới nhận được tiểu nốc thư của bọn nó hơi thở về sau tiểu ra hỏa đầu tiên là một trận kỳ quái sau đó lập tức liền nghĩ đến rồi nay tới rốt cuộc là người gì nghĩ đến nô g minh miêu tả cái kia đại bạch tuộc đại ping h n ư b i ể n khơi con rùa a tiểu r a hỏa nhất thời trong lòng một trận nóng như lửa có chút không kịp chờ đợi muốn lập tức liền gặp được bọn họ tới cái này không thúc giục tiểu ngốc đi bên kia bơi đi đâu bất quá tiểu ngốc lúc này lại không có động một là hắn cảm giác được trước đây tới sinh vật thật sự là quá mạnh mẽ hắn cũng không dám tùy tiện làm việc tới mấu chốt nhất là hắn nhận được nô g minh ra lệnh không nên đi qua liền ở nơi này chờ là được nếu không phải lấy được nô minh tin tức còn có cúng c quả ả thật mọi thấy đ người nghe rồi lao lý lời mà nói hướng biện trong nhìn cũng không phải sao vốn là chỉ có một tia ti tiểu bà sóng biển hơi rõ ràng này sóng biển lớn lên tình cảnh này so với mới vừa rồi tiểu ngốc bọn họ xuất hiện thời điểm đây chính là lớn hơn nhiều rồi à. tốt rồi lao lý ngươi gấp cái gì a chờ một chút thì biết thôi hôm nay để cho ngươi tốt nhìn kỹ một chút những thứ này chân chính đại dương bá chủ rốt cuộc là bộ dáng gì tới a ta bảo đảm khẳng định cho ngươi mở rộng tầm mắt tới thấy lao lý bọn họ mỗi một người đều kinh hãi không thôi bộ dạng nô minh này trong lòng cứ vui vẻ a thật ra thì tạo thành tình hình như vậy rất bình thường như vậy một đoàn đại gia hỏa hết tốc lực chạy vén lên điểm này sóng gió rất bình thường ừ chúng ta cũng đến kỳ kỳ bên kia đi đi ở chỗ này không thấy rõ đi theo này sóng biển càng ngày càng lớn ngô minh biết bọn họ đã đến, đến rồi vì vậy vội vàng gọi lao lý cùng ngô ái quốc bọn họ phải đến trong biển đi khoảng cách gần xem những thứ kia đại gia hỏa muốn đến nước này quá cạn địa phương vẫn có chút phiền thoái đặc biệt là cái kia đại kính ngư ngô minh cũng không muốn để cho mọi người thấy hắn huyền không bay lên thủ trưởng cái này không được rồi quá nguy hiểm rồi tốt rồi yên tâm đi không có sao hôm nay nhưng là có phút rồi ta ngược lại thật ra muốn đích mắt nhìn một chút những đại dương này bá chủ rốt cuộc là hình dạng thế nào đến lao trịnh chúng ta cũng đi q u a đối với tiểu lưu năm trở nô ái quốc đó là lơ đến tới ngược lại là gọi trịnh quốc đóng đi về phía trước tiểu lưu thấy vậy cũng chỉ có thể đi theo đi trước đến nỗi lao lý cái thằng này hướng so với ngô minh còn nhanh đầu đến lao nô lao trịnh chúng ta lên tới hồng hồng trên người đi nô minh bọn họ đi tới bên bờ thời điểm nhận được ngô minh ra lệnh hồng hồng đã trở ở nơi đó sau khi bọn họ ai hôi ba cái này quả nhiên là thiên hạ lớn không thiếu cái là a này nhìn xa chỉ biết là này cá chép lớn lớn, không nghĩ tới đi tới bên cạnh nhưng l ạ i như thế chấn nhiếp nhân tâm a được t u t hôm nay liền dính lê quang chúng ta cũng tới một lần ngồi ngư du h ả i a đây chính là vạn năm khó gặp một lần sự tình a quả nhiên không hổ là hàng năm thân ở cao vị nhân a muốn là người bình thường đến một cái này hồng hồng bên cạnh n à y b ắ p chân đều phải run run run rồi nơi nào có thể như vậy ổn định cùng p h o n g q u a n g tới mà đây tiểu lưu đến rồi hồng hồng bên cạnh lại là mồ hôi lạnh cũng bị sợ đi ra coi như người tu luyện hắn là thật sâu biết trước mắt này con cá chép lớn kinh khủng bất quá tên đã lắp vào cũng không phát không được a cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo đi lên ba lý gia gia nô gia gia các người mau tới đây a bắt chả bọn họ ngay ở phía trước đâu rồi bọn họ hỏi ta là không phải có thể đi ra rồi hả kỳ kỳ thấy ngô minh bọn họ cưỡi hồng hồng tới nhất thời cao hứng kêu to lên mới vừa rồi tiểu g i a hỏa nhưng là cùng những thứ kia tất cả mọi người liên lạc với bọn họ ngay ở phía trước cách đó không xa đáy biển đâu rồi hỏi là không phải có thể đi ra những người này nhưng là biết rõ này khiêm tốn mới là vương đạo đạo lý tới bằng không cũng không khả năng thời gian lâu như vậy cũng không có người phát hiện sự hiện hữu của bọn nó được rồi ngươi gọi chúng nó đi ra đi này người vợ xấu dù sao cũng phải đem cha mẹ chồng không phải như là đã tới rồi vậy thì đi ra theo cái mặt tốt vì vậy n ô ái quốc cùng trịnh quốc đống ở một trận sợ hết hồn hết v í a sau rốt cục thì bắt đầu yên tâm lại đồng thời thông qua tình hình như vậy bọn họ cũng đã biết rồi những thứ này đại gia hỏa sát sắc, sắc thật thật sẽ không náo xảy ra chuyện lớn gì t ì n h tới ha ha ta nói lao nô lao t r ị n h à, gặp các ngươi này ngạc nhiên cái này tính là gì à các ngươi là không có tận mắt qua nhà chúng ta kỳ kỳ cưỡi tiểu kim chỉ huy bảy chim cao tường bầu trời cái đó tình cảnh tới cái đó à, mới kêu kích thích tới đâu lao lý nhìn một cái này bên cạnh hai vị bực này hình dáng lập tức trở nên ngẩng đầu đỡ ngực như khí họ hét đứng lên cái này ở lao lý trong mắt kia tính là gì tới nay nhỏ kỳ kỳ này kinh người bản lãnh đây chính là nhiều lắm đã làm đại sự kinh tiên động địa tình lại càng không thiếu tới lao lý nô minh à nói như vậy kỳ kỳ cái loại đó có thể cùng vạn bốn lưu dị năng là thật tồn tại rồi hơn nữa coi như là những thứ này h ả i thú cũng là sẽ nghe lời của nàng đúng không ngừng lại lao lý giải thích ở nhìn cách đó không xa đang cùng những cự t h ú kia chơi được kinh khủng nhỏ kỳ kỳ nô ái quốc vội vàng lên tiếng hỏi đến đối với nhỏ kỳ kỳ loại này kỳ dị năng lực bọn họ là đã sớm nghe nói qua không nghĩ tới cái này lại là thật có kỳ sự tới năng lực như vậy à trước k i a bọn họ cũng không cảm thấy thế nào cũng chính là một loại g ầ n gạ dị năng mà thôi bất quá bây giờ có thể cũng không giống nhau dường như hồ này nhỏ kỳ kỳ năng lực thật đúng là có điểm cường h á n tới thậm chí ngay cả những thứ này vô cùng cường đại biện k hơi thú cũng có thể chỉ huy được phải biết lực lượng này à đó cũng không tầm thường tới nếu quả thật có thể được trợ giúp của bọn nó lời mà nói cái gì hàng không mẫu hạm hạm đội ở bọn họ trước mặt vậy cũng là một đĩa thức ăn tới a coi như cấp trên rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến, đến rồi nếu là có rồi kỳ kỳ hỗ trợ chương hai trăm bảy mươi tám kỳ giá trị h、wow. a thật tốt lớn ư cái đó biển khơi con rùa so với tiểu ngốc cũng phải lớn hơn còn nữa ba n g ư ờ i mau nhìn đâu rồi cái kia đại kình ngư thật là quá lớn hơn rồi theo nước này mặt một trận sóng lớn mạnh liệt bắt chào bọn họ bắt đầu từng cái từ đáy biển nâng lên thấy những thứ này đại gia hỏa nhỏ kỳ kỳ lập tức ngay tại tiểu ngốc trên lưng bắt đầu một bên cao h ứ n g này g vừa hướng ngô minh nói đến bất quá so với nhỏ kỳ kỳ vui mừng những người còn lại trừ rồi ngô minh bên ngoài thật có thể bị trước mắt xuất hiện những thứ này đại gia hỏa dọa cho xấu không có biện pháp đám này hải thú dáng ư ờ i nhưng là là hắn chấn nhiếp nhân tâm ha, ha. lúc này coi như là thật mở mang hiểu biết rồi à ta vốn là cho là nhà các ngươi cái k i a chút động vật cũng đã đủ c h ấ n nhiếp nhân tâm rồi không nghĩ tới à đây thật là thiên ngoại h ư u thiên đâu các ngươi nhìn một chút cái k i a đại tình ngư người tốt hoàn toàn liền một c h i ế c hàng không mâu h ạ m tới mọi người cũng không phải phổ thông người tới một trận kinh ngạc sau rất nhanh cũng chỉ phục hồi tinh thần lại bất quá này trong lòng a vẫn cảm thấy khiếp sợ tới nhìn trước mắt những thứ này đại g i a hỏa bất luận là ai k i a trong lòng cũng là đều phải hít một hơi lanh p h tới đặc biệt là cái tia siêu cấp to lớn tình ngư càng làm cho mọi người này trong lòng lục xoát rồi nghiêm trọng rung động đứng lên nay cũng lớn quá rồi đó trong nơi này còn là cái gì cả à, rõ ràng chính là một chiếc lớn hàng không mâu hàm à. cũng không phải sao lão nô lao lý các ngươi nhìn thêm chút nữa k i a mấy con cự xả Ý gì theo này bề ngoài phán đoán nếu như ta không có đoán sai bọn họ khẳng định không phải mang xả mà là kịch độc vô cùng rắn biển tới thật là một đám siêu cấp kinh khủng gia hòa a nghe được nô ái quốc nói về sau nay trịnh quốc đ ố n g đồng dạng là trong lòng phập phồng không dứt hắn phát hiện ra càng khiến người ta kinh hoàng gì đó rồi đó chính là rắn biển những thứ kia dài mấy chục mét rắn biển mọi người đều biết này rắn biển mọc độc đó là kịch độc vô cùng chính là so với con rắn kia trung c h i vương lấy kịch độc nghe nói rắn hổ mang đó cũng là tuyệt tuyệt đối đối với chỉ có hơn chớ không kém tới chính quốc đống có thể không tin những thứ này to lớn rắn biển bọn họ sẽ bắt bọn nó đã từng kinh khủng nhất vũ khí vứt bỏ lấy suy đoán của hắn à, sợ rằng những thứ này to lớn rắn biển bọn họ nọc đ ộ c à giống vậy cũng phát sinh b i ế n đ ế n g ì trở nên càng lợi hại đứng lên ta nói minh tiểu tử ngươi chắc chắn những thứ này đại gia hỏa thật sẽ không có ác ý gì sao ngươi có thể ngàn vạn muốn chú ý một điểm a vạn nhất bọn họ nếu là phát điên lên đến vậy coi như thật chơi đại phát rồi ạ gọi là nghe thấy không bằng thấy mặt mặc dù nhưng đã sớm từ ngô minh trong miêu tả biết rồi có như vậy một đám lao ra nhưng là đến khi thật thấy vật thật giờ k h ắ c này lao lý tâm hay là hung hăng quấn q u y ế t một cái đem lần này hắn cũng coi như biết rồi tại sao ngô minh nhất định khiến hắn hướng phía trên phản ảnh cảnh cáo ngàn vạn lần chớ t r e o chọc những người này tới đúng vậy a ngô minh bọn họ có phải hay không thật không sẽ công kích trên mặt biển này nhân loại a ân đúng rồi thứ cho ta lô mang hỏi một câu những thứ này đại gia hỏa mạnh như thế nào a ngô ái quốc vừa nghe lao lý lời mà nói trong lòng cũng là âm thầm vui mừng nghe theo lão lý đề nghị hắn sớm thì hạ lệnh cấm chỉ đi trêu chọc những thứ này Bằng không thật là muốn trêu chọc đến bọn họ hậu quả này thật là thiết tưởng không chịu nổi tới một xem người ta kia thân thể cao lớn cũng biết những đồ chơi này đó là tuyệt tuyệt đối đối với không dễ chọc cũng không thể rước lấy đi mà lúc này hắn càng là tò mò những thứ này đại gia hỏa rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào tới l ã o nô các ngươi yên tâm đi chỉ cần không đi trêu chọc g i ậ n chúng nó bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động công kích loài người các ngươi cũng biết cho tới nay bọn họ đều là n ú t ở biển khơi chỗ sâu nhất từ không dễ dàng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong liền càng không cần phải nói công kích loài người lần này lâu rồi cũng chính là bọn họ phát hiện ra chúng ta ở chỗ này ta đâu cũng muốn cho các ngươi tận mắt nhìn tìm hiểu tình huống này mới sẽ xuất hiện ở nơi này đến nơi chúng nói chúng nó mạnh như thế nào nha ta liền nói như vậy bọn họ bên trong tùy tùy tiện tiện lựa ra một cái đến kia cũng sẽ không so với lần trước bồi giáo hoàng đồng hành l ã o nhân kia y ế u tới đối với cái này mọi người lo âu trong lòng nô minh vẫn có thể hiểu dẫu sao những người này đúng là quá dọa người hơi có chút cho dù ai nhìn liêu đô sợ h ã i trong lòng mà làm vì người lãnh đạo quốc gia ngô ái quốc bọn họ lo âu trong lòng vậy thì càng không cần phải nói cái gì cũng so với lao trần mạnh mẽ này nô minh vừa dứt lời lập tức sẽ để cho trịnh quốc đ ố n g lớn tiếng la hoàng lên nô minh theo như lời lao nhân kia bọn họ dĩ nhiên biết là ai đây chính là quốc gia trong tay siêu cấp lá bài chủ cho ta l o n g tổ đại cung phụ đối với lao trần năng lực bọn họ đương nhiên là hết sức rõ ràng phải nói hắn có thể ngàn trong quân lấy thủ cấp n g i đó là xem thường rồi người ta vốn là có thể nói đạt tới trình độ như vậy nhân tuyệt tuyệt đối đúng là một viên x â dịch bom nguyên tử có thể nói ở hiện giờ trong xã hội không có người có thể ngăn được mà bây giờ n à y trước mắt đám này đại gia hỏa lại mỗi một người đều có cái năng lượng này thậm chí càng cưỡng hãn lực lượng này thật sự là thật đáng sợ rồi à n à y vạn nhất nếu là mẹ nó thật nội điên vậy tuyệt tuyệt đối đúng là một tràng thái nạn à. kỳ kỳ ngươi không phải nói muốn cùng bọn họ chơi ây ư ngươi đi cùng bọn họ chơi một hồi đi bằng không chờ một chút bọn họ sẽ phải trở lại đáy biển đi rồi a n ô minh nhìn ngô ái quốc bọn họ vẫn là mặt đầy lo lắng sợi bộ dạng biết giải thích này cũng vô ích tới cũng chỉ không nói thêm nữa ngược lại là quay đầu lại hướng đang ở nơi đó mắt nhìn không chấp mặt biển con gái nói đến nô minh sở dĩ làm như vậy một là vì để cho con gái này chơi một cao hứng thứ hai nha cũng là vì rồi để cho n ô ái quốc bọn họ nhìn một chút để cho bọn họ yên tâm tới âu ra quá tốt mặt rồi bắt chảo bắt chảo ngươi mau tới đây a hì hì ba cho ngươi bắt đầu danh t ự này thật biết điều a nay nhỏ kỳ kỳ vừa được đến nô minh giấy thông hành lập tức liền cao hứng hướng cách đó không xa đại bạch t u ộ c vây tay kê lên không có biện pháp a tiểu gia hỏa cũng đã biết này đại bạch t u ộ c tên m ặ thôi Chớ, nàng cũng không nàng b i ế thế tên gì. Này gì. bát c o vừa nghe, vẫn nghe, b i thật kỳ kỳ là đang gọi ắ hắn tới. Dẫu sao, đối với tiếng hô này, hắn n tiếng sưng này, cũng quen không nghe nói, ngược lại là ở nơi nào không ngừng quen tới. hết thuộc. Bất theo t với đối lại lời lại Khi Dẫu quá, sao, sức hô là mà là có kỳ kỳ ở dài súc tu lại vẫn luôn luôn chỉ hướng tiểu ngốc phải biết lần trước tiểu ngốc nhưng là để cho hắn nếm nhiều nhức đầu tới hơn nữa nay tiểu ngốc trên người có một cỗ để cho trời xanh nó liền sợ hai khí thức vì vậy hắn không dám tới mà đối với này nhỏ kỳ kỳ mặc dù hắn là lần đầu tiên thấy nhưng là không biết rõ làm sao hắn cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết không biết tại sao hắn chính là cảm thấy hắn đến lượt nghe cái này điểm không nhỏ nói tới tốt rồi không sợ a tiểu ngốc nhưng là đứa bén g oan sẽ không làm thương tổn ngươi ngươi nói có đúng hay không a tiểu ngốc đối với bát trào ý tứ kỳ kỳ đó là hết sức rõ ràng một bên an ủi đến bát trào vừa hướng dưới chân tiểu ngốc nói đến mà tiểu ngốc cũng là hết sức phối hợp gật đầu không ngừng bày tỏ trên thực tế quả thật là như thế kỳ kỳ lực tác động hiển nhiên lớn hơn rồi bát trào sợ hãi trong lòng cảm hắn rốt cuộc bắt đầu từ từ hướng kỳ, kỳ cùng tiểu n ố c bên này xê dịch đi qua sau đó dùng hắn kia thật dài xúc tu đem kỳ kỳ toàn bộ cũng chặn ngang nút chặn kỳ kỳ chơi quá vui rồi bát chảo thật giỏi chạy chạy chạy mang ta tới bên kia ta muốn đi cùng đại kình ngư chơi kỳ kỳ lúc này là bị bát chảo dùng xúc tu thật cao nhắc tới trên không trùng giống như là bị cần cầu nhắc tới vậy bất quá này hoặc như là ở nhảy dây vui vẻ tiểu nha đầu ở thật cao không trùng đó là tiếng cười nói không ngừng tới mà bát chảo vừa nghe kỳ kỳ lợi mà nói cũng là lập tức dựa theo phân phó làm một bên, uống kỳ kỳ chơi đùa, một bên hướng về bên kia hải thú bầy bơi đi ha, ha tiểu nha đầu này à thật là thua thiệt nàng có thể nghĩ ra được ca để cho đ ạ i bạch t u ộ c cho nàng nhảy dây chơi nàng lại không có chút nào sợ tới còn chơi được cao hứng như thế thật là có ý a có ý tứ xem ra những thứ này đ ạ i g i a hỏa đúng là không có ác ý a có lẽ như vậy c h ấ n nhiếp nhân tâm trò chơi cũng chỉ có nhỏ kỳ kỳ có thể chơi thôi đi còn chơi được như vậy yên tâm thoải mái nếu là người khác không trực tiếp dọa cho chết rồi mới là lạ chứ cái này a vậy tuyệt tuyệt đối đúng là đủ kích thích rồi vì vậy n ô i ai quốc cùng chỉnh quốc đ ó n g ở một trận sợ hết hồn hết p í a sau rốt cục thì bắt đầu yên tâm lại đồng thời thông qua tình hình như vậy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 sau đó liền định quay đầu lại cùng trịnh quốc đống trao đổi một chút nào biết vừa vặn trịnh quốc đống cũng là quay đầu nhìn về ngô ái quốc tới hai người một trận ánh mắt trao đổi sau đó liền cũng cười một tiếng gật đầu một cái không sai bọn họ là quyết định chủ ý muốn định hót thật là nhỏ kỳ kỳ cái này tiểu g i a hỏa đối với ngô minh tình huống trong nhà bọn họ vẫn là hết sức rõ ràng người một nhà đối với cái này tiểu g i a hỏa sù ái thật là đến rồi làm người ta không nghĩ ra trình độ nói như vậy chỉ cần là nhỏ kỳ kỳ chuyện muốn làm trên căn bản liền không có người phản đối tới bằng không cũng sẽ không xuất hiện tiểu gia hỏa muốn phải giúp những thứ kia có khó khăn nhân này nhà nàng liền đem nhiều tiền như vậy không thích đáng tiền tới a thật ra thì đâu rồi bọn họ cũng không phải nhỏ hơn kỳ kỳ làm gì tới chính là muốn giao hảo tiểu gia hỏa vạn nhất thật sự có một ngày như vậy tiểu gia hỏa ra tay một cái đây chính là có thể làm đại sự tình tới a lão lý dĩ nhiên cũng chủ ý đến rồi ngô ái quốc nét mặt của bọn hắn rồi trong lòng đối với ý nghĩ của bọn hắn đó cũng là minh rất giỏi rất tới bất quá hắn cũng không nói gì tới đến nỗi ngô minh nha khẳng định cũng nhận ra được rồi bất quá đối với lần này hắn là không thèm để ý chút nào chỉ cần con gái này cao hứng chỉ cần đối phương làm không quá phận hắn mới lười còn đâu ngô minh bọn họ cứ như vậy cũng không nói chuyện chỉ như vậy lẳng lặng nhìn ở trong b i ể n chơi được kinh khủng kỳ kỳ ba ba ngươi nói ta để cho đại khối đầu bọn họ cũng giúp tiểu ngốc bọn họ cùng nhau dọn dẹp bùn cát có được hay không như vậy là có thể rất nhanh liền đem chuyện làm xong rồi vẫn là b ắ t chảo dùng hắn xúc tu kéo kỳ kỳ đi tới ngô minh trước mặt của bọn hắn đại khối đầu cái gì đại khối đầu a mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện gì ngô minh bị con gái này đột nhiên xuất hiện một câu nói làm cho là s ư ớ n g sốt u s ư ớ n g sốt u không hiểu nàng đang nói cái gì tới đại khối đầu chính là lớn kính ngư a ngươi xem một chút hắn lớn như vậy không phải đại khối đầu là cái gì a mới vừa rồi ta nói ta nghĩ để cho đại khối đầu bọn họ giúp tiểu ngốc bọn họ cùng nhau dọn dẹp những thứ này con s ô n g có được hay không a ba nhỏ kỳ kỳ trên không trung đưa ra tay nhỏ bé chỉ bên kia đại kính ngư một lần nữa đối với ngô minh giải thích thì ra này tiểu g i a hỏa ý tưởng đột phát lại nghĩ đến muốn khuyết trương đại bộ đội khiến cái này biện khơi thú cũng tham dự vào làm tốt nàng kiếm tiền tới a kỳ kỳ còn chưa dùng đi à nha người suy nghĩ một chút ta đại khối đầu bọn họ vóc dáng lớn như vậy này đến rồi trong sông nhiều chen a nói sau rồi bọn họ vẫn luôn là cuộc sống ở hải lý đến rồi trong sông nhất định sẽ thủy t h ổ không quen nhưng là phải bị bệnh a đầu tiên vừa nghe nỗ minh trong lòng còn âm thầm khen ngợi đâu như vậy thứ nhất công trình này tốc độ tuyệt đối sẽ thật to tăng nhanh tới bất quá lập tức hắn lại lập tức bác bỏ rồi cái ý nghĩ này hắn bác bỏ kỳ kỳ đề nghị này nguyên nhân thực sự là bởi vì những thứ này to lớn hải thú thật sự là quá mức trói mắt phải biết ngay tại lúc này xuất hiện ở trong b i ể n rộng những thứ này đại gia hỏa bọn tử tôn cũng để cho cả thế giới náo loạn tung trời nếu là muốn khiến cái này hơn khổng lồ gia hỏa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong vậy còn đến đâu à? nói như vậy muốn không đưa tới mọi người chú ý của lực cũng không được đến nỗi ngô minh nói những lý do này đó là vì thuyết phục con gái mà thôi mấy cái này đại gia hỏa sẽ xảy ra bệnh đó mới là thiên hạ kỳ văn đâu v ề phần tại sao ngô minh dám để cho tiểu ngốc bọn họ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đó là bởi vì tiểu n ố c bọn họ đã không phải là bí mật gì mà thế nhân tất cả đều là thấy có lạ hay không lại là đã sớm thói quen rồi sự hiện hữu của bọn nó rồi không biết làm xảy ra cái gì yêu t h i ê u t h ầ n tới À đúng nga này trong đại dương nước là mặn cùng nước sông không giống nhau đại khối đầu bọn họ khẳng định không có thói quen vậy thì cũng không cần rồi ân bất quá ba ngươi xem nơi này đất vàng mong chờ thật là nhiều a cũng đem sông trận lại rồi chúng ta để cho đại khối đầu bọn họ đem nơi này dọn dẹp sạch có được hay không a như vậy tiểu ngốc bọn họ cũng không cần ở trong nước biển công việc rồi bằng không ta sợ chúng nó bị bệnh a nhỏ kỳ kỳ đó là hết sức sẽ vì người mướn rất lâu lâu rồi chỉ cần ngươi cho ra lý do tiểu g i a hỏa rất nhanh thì có thể tiếp nhận bất quá rất nhanh tiểu nha đầu liền chiếu n g ư ợ c một q u â n để cho ngô minh căn bản là không có cách tự tuyệt tiểu nha đầu ý tứ rất đơn giản nếu này đại kình ngư bọn họ đến nước ngọt sẽ xảy ra bệnh như vậy này tiểu ngốc bọn họ đến rồi trong biển vậy khẳng định cũng là sẽ không thi chứng được, được được vậy ngươi gọi chúng nó toàn bộ cùng đi đi đem mảnh địa phương này cho dọn dẹp xong ngươi khiến chúng nó tất cả nhanh lên một chút giá bọn họ nhưng là vẫn chờ phải về nhà đâu ngô minh là không có chết rồi suy nghĩ một chút dọn dẹp liền dọn dẹp đi mặc dù không biết kế hoạch này ở bên trong nơi này là hay không đang dọn dẹp trong phạm vi nhưng là không có vấn đề nhiều dọn dẹp một đoạn kia cũng là chuyện tốt tới a để cho b ắ t c h ả o bọn họ vừa động thủ một cái vậy cũng là nửa phút sự tỉnh hoa không rồi thời gian bao lâu tới chúng ta hay là đi nên x a một chút đi bằng không chờ một chút những thứ này đại gia hỏa động tới tay lời mà nói cũng không biết biết náo ra nhiều động tĩnh lừa tới đúng rồi lão nô ta đề nghị các ngươi vẫn hạ lệnh giữ bí mật một chút dẫu sao những thứ này đại gia hỏa đúng là không thích hợp xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt nếu quyết định động thủ nô minh quyết định vậy thì tốc chiến tốc thắng khiến chúng nó lập tức hành động sau đó a sớm một chút khiến chúng nó về nhà sớm xong c h u y ệ n tới được rồi ta lập tức liền phân p h ó bọn họ đem này một mảnh khu nghiêm giới đứng lên ha ha nói thật ta còn thật không có gặp giống như bọn họ nhân vật như vậy chân chính động tới tay rốt cuộc có bao nhiêu m á n h liệt đâu rồi hôm nay à chúng ta liền được thêm kiến thức ha ha thật ra thì đâu rồi nỗi ái quốc bọn họ so với ngô minh càng không muốn để cho đại khối đầu bọn họ bại lộ tới đâu chuyện này đây tuyệt đối là càng thiếu người biết thì càng tốt tới đến rồi thời khắc mấu chốt mới có thể xuất kỳ bất ý không phải sao mọi người tròn rút lui ra khỏi một cái trong ra ngoài lúc này mới dừng lại ngô minh bọn họ đứng ở một nơi cao điểm ngắm nhìn mới vừa rồi cái địa phương kia đến nội những binh l í n h kia rút lui phải xa hơn tới phụ trách nghiêm giới ùng ùng chờ ngô minh phát ra mệnh lệnh khiến chúng nó sau khi bắt đầu lập tức liền chuyển tới rồi trận trận v a n g lớn sau đó cảm thấy chân này hạ t h ổ địa đều là một trận đung đưa đám người này làm sao làm ra động tính lớn như vậy tới a cái này coi như là bị b ị p h ô i cũng không nên như vậy a ai lại là một bang không khiến người ta tỉnh tâm ra hòa tới cảm thụ này dưới mắt động tĩnh nhìn một chút nữa xa xa cái địa phương kia nô minh có thể rõ ràng thấy mặt đất kia là một khối nguyên nhanh chóng đi xuống vùi lấp đi xuống tới nô minh có thể đoán được đám người này lại là trực tiếp từ dưới đất mở ra đào tới nói chuyện cũng tốt mặc dù động tĩnh này lớn hơi có chút bất quá ít nhất sẽ không để cho người thấy bọn họ rốt cuộc là đang làm gì làm thế nào ông trời của ta đang thật đúng là mẹ hắn m á n h n là g ư ta làm hình như là động đất tựa như thật may chúng ta cách khá xa a thật là quá mạnh rồi lão lý đồng dạng là bị một trận này trận đất rung núi chuyển giật mình tới hắn cũng không nghĩ tới này vậy mà sẽ gây ra động tính lớn như vậy tới a mà ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống càng bị động tính này làm cho sợ hết hồn hết vĩa giữa lẫn nhau khó tin liếc mắt nhìn lẫn nhau ánh mắt này giữa lại có một cái vẻ hoảng sợ tới lực lượng như vậy thật sự là quá mức nói nghe sợn cả tóc gáy ha ha hôm nay thật là mở mang hiểu biết rồi à, cái này thật đúng là cùng đất này giao động vậy tới thật may mới vừa rồi đã thông báo rồi kế cận t r ă m họ nói là ở nơi này có một đại công trình muốn động dùng tới b a n g không a thật đúng là muốn ồn ào ra đại loạn tử rồi rất nhanh phục hồi tinh thần lại trịnh quốc đống bắt đầu cười lên rồi hơn nữa này trong lòng cũng là âm thầm vui mừng tới ba đại khối đầu hắn nói làm xong rồi chúng ta nhanh lên một chút qua xem một chút đi tối đa cũng chính là một cái giờ như vậy n à y đại động tính rốt cục thì kết thúc mà kỳ kỳ lập tức cao hứng kéo nô minh liền hướng bên kia chạy đi kỳ kỳ lời mà nói lại là để cho ngô ái quốc bọn họ sửng sốt tới cái này thì xong rồi a này cũng quá nhanh đi mới vừa rồi nô minh bố trí nhiệm vụ thời điểm bọn họ nhưng cũng là ở một bên đó a lớn như vậy một vùng nhiều như vậy bùn cát cái này thì làm xong rồi đùa gì thì a đi lao lý lao trịnh chúng ta cũng đi qua nhìn một chút、hút. bọn họ lúc này lại cũng không nhẫn mại được kia phần hiếu kỳ lòng rồi cũng vội vàng là theo chân ngô minh cùng kỳ kỳ phía sau chạy chậm quá khứ chờ bọn hắn đến vừa mới đó địa phương thời điểm nhất thời trở nên trận mắt hốc mồm đứng lên hết sức không dám tin lay động rồi mấy cúi đầu sau đó dùng sức đập rồi mấy cái ánh mắt để nghiệm chứng nhìn một chút là không phải mình hoa mắt bất quá sự thật chứng minh bọn họ cũng không có nhìn l ầ m tới mảnh này vốn là chất đống bận b i ị u bùn các địa phương lúc này đã sớm bị một mảnh nước đục nổ vực bao phủ rồi nơi nào còn có trước nửa điểm hình dán tới lao ngô, ngươi làm gì vậy a thấy ngô ái quốc chạy đến kê cận tìm đến một cây thật dài nhanh cây sau đó trở về mé nước đi trong nước giỏ chính quốc đống lập tức lên tiếng hỏi đến bất quá rất nhanh hắn cũng liền biết rồi này ngô ái quốc rốt cuộc muốn làm gì rồi hắn là muốn đo lường một chút nước này độ sâu tới các ngươi nhìn lại vẫn không dò đến phần đáy thật là kỳ tích kỳ tích à. ngô ái quốc đã đem toàn bộ nhánh cây cũng thả vào trong nước rồi nhưng là lại như c ũ không thăm dò đến đáy bộ phận cầm lên nhánh cây cho lao lý bọn họ nhìn cái này nhánh cây cũng không ngắn đâu rồi ít nhất có hai thước trở lên tới đây là giải thích mảnh địa phương này bùn cắt bị tròn đào hết rồi ít nhất hai thước ha ha lão nô g a chớ đo lường rồi ta cho ngươi mới đi nơi này đâu rồi nhất cạn địa phương chính là ngươi dò xét những thứ này chung quanh có hơn mười thước sâu đây sâu nhất trung gian hơn mấy chục thước đâu nô minh thấy lao nô g lại muốn cầm nhánh cây này đi đo lường lập tức lên tiếng nói đến hơn mười em m thiên đâu rồi thời gian một tiếng à đúng rồi nhiều như vậy bùn g cát cũng chạy đi nơi đâu rồi à. nô ái quốc bọn họ vừa nghe lại có sâu vài chục thước nhất thời đều có điểm không thể tin vào thai của mình tới bất quá bọn họ vẫn tin tưởng nô minh nói thật ra thì cái này cũng không cái gì đến lúc đó tìm người tùy tiện tìm tòi đo lường liền biết rồi không làm giả được ừ thật ra thì những thứ kia bùn cắt hay là đang nơi này chẳng qua là bị bọn họ để ép tới đất đi xuống được rồi chuyện nơi đây đâu rồi cũng coi là xong chuyện ta xem chúng ta hay là đi thôi còn lại sống liền giao cho tiểu ngốc bọn họ để hoàn thành rồi hết thể đâu rồi cứ dựa theo kế hoạch tới là được nỗ minh không nghĩ tới nhiều thảo luận những chuyện này vì vậy lập tức mở miệng nói đến phải biết lúc này âu dương vũ các nàng mang trong thôn đám tiểu t ử kia cửa đã đến rồi kinh thành đang ở nơi đó chờ đâu ha, ha đúng ngươi xem ta cũng quên rồi các ngươi đây có thể còn muốn đi hội hợp đâu được rồi vậy chúng ta thì đi đi kỳ kỳ a chờ một chút a ngươi có thể nhất định phải đến ngô ra ra nhà chơi a ngô ái quốc vừa nghe ngô minh lời mà nói cũng sẽ không hỏi tới nơi tới trốn chương hai trăm tám mươi đến kinh thành ngô minh bọn họ là cùng ngô ái quốc bọn họ cùng nhau trở lại kinh thành dẫu sao lại chuyện đã cũng an bài thoảng rồi cũng cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa nói sao rồi bất kể là ngô minh bọn họ hay là ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống đây đều là người bận rộn cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại quá lâu ngô minh cùng kỳ kỳ cũng không cần nói rồi vẫn còn phải chạy tới kinh thành cùng âu dương vũ các nàng hội hợp đâu đến nỗi ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống lại là nhật lý và cơ muốn không là bởi vì chuyện này đúng là quá trọng đại bọn họ cũng không khả năng chạy tới này thì công hiện t r ư ờ n g tới kỳ kỳ à lần này ngươi nhưng là phải đi tham gia thế vận hội rồi nói cho ngô g i a g i a ngươi tham gia tranh tài gì hạ n g mục a lần này ngô minh các nàng là cùng ngô ái quốc bọn họ cùng nhau ngồi ngô ái quốc máy bay đặc biệt đi lúc này bọn họ cùng nhau đang trò chuyện này thế vận hội sự tỉnh tới đây đối với đào nguyên thôn đám này tiểu tướng muốn đi tham gia áo vận chuyện này lô ái quốc cùng trịnh quốc đống đương nhiên là biết bởi vì chuyện này có thể chính là bọn họ đặt phê đối với cái này đám tiểu gia hòa thực lực bọn họ cũng vẫn biết vì vậy này trong lòng à cũng là tràn đầy cao hứng cùng mong đợi mà thông qua mới vừa rồi kỳ kỳ cái chủng loại kia năng lực kỳ lạ càng làm cho trong lòng của bọn hắn như cùng ăn rồi giống như mật đường ngọt ngào tới âm thầm cao hứng n à y đặt phê kỳ kỳ các nàng đi tham gia áo vận chuyển này vậy thì thật là quá chính xác bất quá Nô ơn, đúng ra ra, à, Cuộc、so、tài này cũng còn chưa cũng có cầm có quốc cũng chọc chỉ chính nước. cái chủ đầu đâu đều đâu sau so toán, Lao tài bắt ta tính thể thể Thật thì tham gia hạng nhất tranh tranh tới. này bài. là là này là rồi, người khối kim ái gửi. rồi, gia giải, nôi giải, nô bọn hắn vốn hạng gánh Đến mấy Đây phía ra đã đem đó đó kỳ kỳ kỳ kỳ Lý ý ở biết cuộc so tài này an bài sau lao lý liền nghĩ đến rồi một cái vấn đề tới rồi đó chính là thủ kim vấn đề đàn bà này mời t h ư ớ c súng hơi bắn tranh giải nhưng là lần này á o vận cái thứ nhất hạng mục tới hơn nữa đây là cùng ngày là có thể quyết ra kim bài tranh giải cái này coi như ý trách nay thủ kim cùng ngày trở về ở hạng mục này giữa sinh ra nay thủ kim ý nghĩa có thể là không như bình thường a lại không nói có thể để cho b u ồ n quốc đại biểu đội nhất cử thành danh trên đời đều biết trọng yếu hơn chính là điều này có thể khích lệ tinh thần tới nay tinh thần vừa lên đến kia đối với tranh giải hiệu quả cũng không cần nói vì vậy nay thủ hiện giờ là là phải lấy xuống nay nghĩ tới nghĩ lui lao lý vẫn là quyết định muốn đưa cái này vinh quang nhiệm vụ giao cho đảo nguyên thôn đám này tiểu tướng để hoàn thành trải qua một thời gian chọn nhiệm vụ này liền rơi vào dồi nhỏ kỳ kỳ trên người ai gọi nhân ra là đại tỷ đầu tới à, hai h ạ n g a h a h a vậy thì tốt ta tiếng ngô ra ra có thể sẽ chờ ngươi đem kim bài cầm về vì nước làm vẻ vang rồi a này thế vận hội một người tham gia hai cái bất đồng khoa mục tranh giải đây tuyệt đối là chuyện trước đó chưa từng có tới dẫu sao cái này có thể không phải là cái gì trường học vận động biết ta t ù y t ù y tiện tiện kéo một người là có thể lên cũng không có ai có lớn như vậy khả năng của đem tinh lực phân t á n đến hai cái hạng mục đi lên a bất quá đối với kỳ kỳ bọn họ nhưng một chút cũng không hoài nghi dẫu sao người ta kia có thể không phải người bình thường tới nói sau rồi này nhân viên tương quan cũng tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này làm trò đùa nếu dám an bài tiểu gia h ỏ a thượng kia tiểu gia hỏa tuyệt tuyệt đối đối với có thực lực đó đây chính là quan hệ đến quốc gia vinh nục chuyện lớn không người biết đùa dọc theo đường đi cứ như vậy hỉ hà đảm tiêu đi nô minh bọn họ rốt cục thì đến rồi kinh thành lao lý nô minh ta và l a o trịnh cũng không đưa các ngươi đi rồi lúc này đi còn có một đống lớn sự t ì n h phải xử lý đây kỳ kỳ a ngươi có nhớ rồi tối mai đến nô gia g i a nhà tới dùng cơm cũng đừng quên rồi a đến lúc đó nô gia g i a phái người tới đón ngươi a máy bay hạ cánh về sau sớm đã có nhân viên cảnh vệ cùng xe chở nô ai quốc bọn họ công việc bề bộn vì vậy cũng phải trở về đi làm mà ngô minh bọn họ chính là phải đến địa điểm dự định t ố i ta nô gia gia chính gia gia đến lúc đó các ngươi tới đón chúng ta tốt ở nhỏ kỳ kỳ trong mắt ta căn bản cũng không có cái gì quan chức ta thân phận ai những thứ này khái niệm này nếu người khác muốn mới nàng ăn cơm đó là khẳng định liền sẽ không k h á c h k h í đối với ngô ai quốc bọn họ mời nô minh là không có vấn đề không phải là ăn một bữa cơm cũng không có gì lớn không rồi ăn thì ăn quá vì vậy nô minh cũng là đáp ứng rồi đến lúc đó khẳng định mang kỳ kỳ cùng đi minh tiệu tử vậy ngươi mang kỳ kỳ hay đi trước cùng mưa nhỏ các nàng hội hợp đi lao giả ta liền không đi qua rồi ta về nhà trước chuẩn bị xong cơm tối đến lúc đó ngươi mang các nàng đi thẳng đến chỗ của ta là tốt rồi lần này ta cũng phải mời khách ăn cơm mới được được rồi lao gia tử vậy thì nói xong rồi à đến lúc đó ta mang các nàng cùng đi đối với lao lý mời khách ăn cơm nô minh là mười ngàn cái tán thành nói sau rồi lao gia tử này nhưng là có lao trưởng một đoạn thời gian không về nhà ngồi ngô ái quốc bọn họ a n bài xe nô minh mang kỳ kỳ liền hướng hội hợp đất chạy tới mà lao lý chính là về nhà xếp đặt c ơ tối đi ba người mau nhìn đâu rồi những thứ kia cảnh sát thúc thúc hướng chúng ta chào đâu xe một đường tiến về trước dọc theo đường đi kia này thấy xe đều bắt đầu rối rít chào kỳ kỳ phát hiện cái này tình trạng về sau lập tức c ầ m ý lên À, phải không hát n u đối với loại chuyện này chỉ cần đầu góc chuyển một cái là có thể công khai nói trắng ra rồi người ta cũng không phải là thật tự mình hướng về chào tới s ắ c thực mà nói đều là hướng xe này chào năm tháng này à, khi kia phải nắm giữ ở một cái cơ bản nhất bản lãnh đó chính là nhớ bảng số xe bằng không không cẩn thận thì phải phạm sai lầm tới đắc tội này chút không thể đắc tội nhân vậy coi như thật chịu không nổi suy nghĩ một chút làm cái cũng khó a đặc biệt là này kinh thành vậy thì càng không chịu nổi đây là hạ bao lớn công phu nhớ bao nhiêu bảng số xe mới được ca dù sao thì một câu nói nhận thức xe không nhận người có thể ngồi ở đây dạng trong xe bất kể là có phải hay không xe này chủ nhân dù sao khẳng định chính là người không bình thường và tới rất nhanh nô minh cùng kỳ kỳ tìm được rồi đại bộ đội ghi tên báo danh sau nô minh lập tức liền hướng có liên quan lãnh đạo xin nghỉ phải dẫn này lũ tiểu binh đi ra ngoài chuyện này rất nhanh thì phê chuẩn xuống Đào nguyên theo ô n sự nhỏ những này thứ t kỳ kỳ ra lệnh một tiếng nay đám tiểu g i a hỏa lập tức liền bắt đầu hành động tốc độ kia tương đối nhanh nhẹn đối với cái này cái bọn họ nhưng là mỗi ngày đều trải qua ai ơi ba đây chính là kia đám tiểu học sinh đội viên đi đây là muốn làm gì a liền bọn họ như vậy cũng đi tham gia thế vận hội đùa gì thế a kỳ kỳ cường động của các nàng rất nhanh liền dẫn người tới cửa chú ý của lực nhìn đám này tiểu thí giật mình rất nhanh thì có người nhỏ giọng nghị luận đối với cái này lần áo vận có một đám con nít cũng muốn đi tham gia sự tình trong này bộ phận đã không phải là bí mật gì bất quá khi mọi người thật thấy bọn họ thời điểm này vẫn là hết sức khó tìm tới đúng vậy này lông cũng còn không dài đủ đâu rồi tham gia áo vận ai thế đạo này a mặc dù này năm t r ư ớ ca cũng có một ít tiểu đội viên tham gia cái này áo vận tranh giải nói thí dụ như này thể thao a loại liền có rất nhiều tiểu đội viên nhưng là giống như năm nay tình huống như vậy vậy thì thật là tuyệt vô c ẩ n hữu tốt rồi các ngươi cũng chớ xem thường người ta ta có thể nói cho các ngươi biết ta chớ xem người ta tuổi còn nhỏ bản lãnh này cũng không nhỏ tới theo ta được biết những thứ này tiểu g i a hỏa kia từng cái có thể đều không được nữa n h a tuyệt tuyệt đối đối với đích thiên tài tới trong này dĩ nhiên cũng có những thứ kia biết nội tình biết chân thực tình h u n nhân nhìn một cái mọi người này trong lòng hết sức dáng vẻ k h n g phục lập tức liền bắt đầu giàn giải người ta nhỏ tuổi cũng không đại biểu không bản lãnh tới ngươi nói gì những thứ này tiểu gia hỏa thật lợi hại như vậy điều này sao có thể a mọi người vừa nghe đối phương báo cáo ra liên quan tới đám này đảo nguyên tiểu tướng chuyện dấu vết tích này mỗi một người đều làm miệng há ốc một bộ khó tin bộ giả tới ha ha ta nói mọi người còn chớ không tin tới a ta nhưng là có tin tức xác thực lần này à nước ta cái kia chút ngược hạng thể dục hạng mục đều bị này đám tiểu gia hỏa cấp bao tròn đặc biệt là bóng đá bóng rổ còn có điển kinh hạng mục cơ hội toàn bộ là bọn họ dự thi sớm ít này còn có rất nhiều đội bóng đi đảo nguyên thôn khiêu chiến đâu rồi nhưng là không có một cái đội ngũ là đối thủ của người ta tới toàn bộ là thảm bại mà về A, cái đó quân lính tăng ăn dã ai khỏi phải nói rồi đúng chuyện này ta cũng nghe nói vốn là ta còn tưởng rằng đây là đồ thôi không nghĩ tới đây lại là thật bất kể người khác nghĩ luận thế nào nô minh bọn họ cũng không quan tâm bây giờ a đám tiểu t ử này trong lòng còn có trong đầu trong đầu chính là cái đó A, t r ư ờ n g thành a loại có lẽ đối thủ rất nhiều trong thành bọn nhỏ mà nói điều này cũng không có gì cùng lắm rồi không phải là hai cái địa phương ấy ư có thời gian sẽ tới du lịch quá muốn nhìn thì nhìn không chuyện gì ngạc nhiên nhưng là đối với rất nhiều hương người làm mà nói cùng trường thành đây tuyệt đối là một cái vô cùng ngạo mạn địa phương ở mọi người trong lòng vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là siêu cấp thần thánh cơ h ộ i trong lòng của mỗi người đều là tràn đầy một chút cũng không có so với hướng tới có thể tới này còn có trường thành đi dạo một vòng đây tuyệt đối là một món hết sức vinh quang sự tình nô minh đã nghĩ xong rồi thừa dịp này m ấ y ngày thật tốt mang bọn họ dạo quanh một lượn thật tốt du ngoạn một phen dẫu sao mấy ngày nay đám tiểu tử này đây chính là đều l i ề u mạng huấn luyện cũng mẹ chết đi rồi v u n lòng một chút cũng tốt